Ngươi đang ở đây chờ ta? Thanh Dương nghe ý tứ trong lời nói của hắn, giống như là cái này, cho nên liền hỏi: Ta tìm ngươi hơn 90 năm, rốt cuộc tìm được. Người ngồi ở trên ghế đá đó lần nữa phát ra tiếng: Tìm ta? Tại sao? Thanh Dương hỏi. Nghe nói ngươi là từ trong thế giới kia ra tới. Người chết này hỏi. Biết ta từ trong thế giới kia ra tới cũng không có nhiều người. Thanh Dương nói. Nhưng cũng không ít. Người chết nói: nhất là sau khi ngươi giết hai cái tiên linh. Chỉ cần là người biết cũng biết là chuyện gì xảy ra." Thanh Dương nói. "Ngươi tử trong thế giới kia trở lại, ta muốn biết, hết thảy về thế giới kia." Người chết nói. "Ngươi tìm ta hơn 90 năm chính là vì biết những chuyện này." Thanh Dương hỏi. "Chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu, bởi vì ta sẽ từ đó lần nữa đạt được chân chính sinh mệnh." Người chết nói. "Ngươi muốn biết cái gì?" Thanh Dương lại một lần nữa hỏi. Ta muốn biết ngươi nói cho ta không được. Ta dị người chết lần nữa nói, ta nói cho ngươi không được, nhưng ngươi lại tới tìm ta." Thanh Dương cười lạnh nói. Hắn đã biết tà linh này có ý gì, nếu tìm đến mình, vừa nói mình không cách nào nói cho hắn biết, vậy cũng chỉ có thể là có một kết quả, chính là trực tiếp tước đoạt trí nhớ của mình. Đây đúng là một loại phương thức tốt nhất, cũng là trực tiếp nhất, đem mình đối với kiếm hạ thế giới hiểu rõ trực tiếp đào ra đi. Người đi tới ta đây nơi này, không có một người nào không có một cái nào có thể rời đi. Người chết tiếp tục nói, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ đạt được tử linh sinh mệnh cho đến vĩnh hằng. Thanh Dương cũng không muốn nói cái gì, xoay người liền đi, theo hắn xoay người, một phiến cửa đá liền chậm rãi đóng lại, đóng vô cùng chậm, hơn nữa Thanh Dương cách ngoài cửa chẳng qua là mấy bước xa, chẳng qua là hắn liên tiếp mấy bước, lại phát hiện cách cửa này càng ngày càng xa cảm giác, mà cửa đá chậm chọng còn lại là nhanh chóng đóng lại. Thanh Dương thân tại trong hư không một xé ra, một xé ra Tay phải giống như là thăm dò vào hư không chỗ sâu, trên bàn tay quang hoa cuốn quanh, vốn là nhìn như rời đi rất xa cửa hẳn là bị tay của hắn chạm tới dọc theo, hắn thủ sẵn tại bên cạnh cửa, như muốn đem cửa này kéo ra, ngăn cản nó đóng kín. Động tác này cũng không nhanh, mà là chậm chạp, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều giống như chậm chạp. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, Thanh Dương sau lưng đã đứng một người, một người cả người thanh hắc, trên mặt cứng ngắc, đáy mắt huyết hồng, hắn chậm rãi mở miệng ra, lộ ra trong miệng răng nanh. Hướng cổ Thanh Dương cắn xuống đi. Đang lúc này, Thanh Dương quay đầu lại, hắn thả cửa kia, cửa trong nháy mắt đóng kín, bên trong nhà biến thành một mảnh yên diệt. Trong bóng tối, có tiếng chuông chấn vang. Quyền 7 chương 12, Linh Huyễn. Trên thế giới này, mỗi một góc nhỏ đều riêng mình trình diễn phân khích, mỗi một khắc cũng có sinh mạng tiêu vong, tất nhiên cũng có người cảm ngộ cùng tần trước. Ở trong khoảng thời gian hôm nay gió nổi mây full, pháp tắc diễn biến, mỗi người đều vì tương lai của mình mà mưu tính. Đây là một cơ hội kỳ ngộ của người yếu, là khiêu chiến đối với người mạnh, người yếu có thể vào giờ khắc này thoát thai hoàn cốt, mà người mạnh thì có hy vọng để tiến thêm một bước. Nhưng mà vô luận là người mạnh hay là người yếu, bọn họ cũng gặp phải đồng dạng nguy hiểm cùng kết quả, đó chính là vô cùng có khả năng thân thể hồn phách cũng tan đi, cũng đã không thể ở trên thế gian này gì lưu nửa điểm dấu vết. Thanh Dương quay đầu lại nhìn qua là một đôi mắt tràn đầy chết chóc, không có người nào có thể hình dung sự đáng sợ của một đôi mắt này. Hắn làm cho lúc người ta thấy một đôi mắt một khắc kia, quên mất cánh mạng của mình tồn tại. Nhưng mà Thanh Dương không có, tại hắn xoay người một sát na kia, hỗn độn trung trong tay của hắn đã hút ngược xuống, ở hỗn độn trung hút ngược xuống đồng thời, tiếng chuông chấn vang, tiếng chuông quần quật mà lên hóa thành một vòng vô hình sóng triều, đem Thanh Dương cùng Tà Linh kia gạt ra. Gian phòng nhà đá nho nhỏ này vào giờ khắc này giống như thành một mảnh thiên không đen nhánh, trong lúc vô hình, giống như là trở lại trong trung nguyên thế giới khôn cùng bóng tối. Nhưng mà Thanh Dương biết rõ ràng, đây là tại trong tiểu nhà đá như quan tài giống nhau. Thanh Dương thân thể theo chuông hút ngược xuống thật nhanh trưởng lớn, tựa như cự nhân lớn như núi, trong tay miệng chuông có thể hút trọn cả một ngọn núi, không trung dưới chuông, ba âm cuốn cuốn, yên diệt hết thảy. Nhưng mà ở chuông xuống một sát na, một đôi tay xanh khổng lồ tại phía dưới dọc theo chuông lớn, tiếng chuông lướt qua, bàn tay khổng lồ ra thịt tầng tầng tróc, lộ ra bên trong xương tay nâu đen. Hơn nữa không riêng gì xương tay. Tà Linh cả người đều ở trong tiếng Trung bóc đi một lớp da thịt, nhưng mà lưu lại xương màu xám lại như bàn thạch giống nhau ngật đứng ở đó, đem hôn độn Trung chống lại. Xong ngay lúc này, trong hôn độn Trung khổng lồ thân Trung, đột nhiên xông ra 24 thiên ma vô hình, thiên ma hướng Tà Linh đập xuống. Tà Linh thét trói thai, ở trong tiếng Trung tán làm một đống xương khô, biến mất ở trong bóng tối trong nhà đá này. Thanh dương trên người Pháp tàn đi, thân thể một lần nữa thu nhỏ lại làm bình thường lớn nhỏ, hắn biết Tà Linh kia cũng chưa chết. Có ý nào đó mà nói, Tà Linh kia sẽ không chết. Cửa đá mở ra, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng đóng lại giống nhau, ra khỏi nhà đá này, quay đầu lại hướng trong nhà đá nhìn lại, vẫn có một người chết ngồi ở chỗ đó, lúc trước hết thảy đều giống như vết tượng. Thanh Dương lần nữa từng bước từng bước hướng dưới chân núi mà đi, trên đường đi gặp phòng, đẩy ra cửa phòng, có thể thấy vô số Tà Linh, bọn họ la lên Thanh Dương đi vào, nhưng mà Thanh Dương chẳng qua chỉ nhìn, sau đó rời đi, cuối cùng đi tới dưới chân núi. Lần nữa đi tới trước bao bà bà bánh bao phô bảy. Nang vẫn ở nơi đó, nhìn qua bận rộn bộ dạng. "Tiểu tử, đi xuống, có muốn tới một cái bánh bao nữa hay không?" Bao bà bà nhìn Thanh Dương cười nói. Thanh Dương hẳn là phát hiện mình không cách nào nhìn ra bao bà bà này rốt cuộc là cái gì, là người hay là trong tiểu lâu giống nhau tà linh. Thanh Dương cũng không để ý tới, chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn, bao bà bà cũng không thèm để ý nói, cái chỗ này vốn dĩ cũng không phải như thế, nhưng mà có một ngày biến thành như vậy. Không, có người nào có thể thay đổi, có thể thay đổi biến đây hết thảy chỉ có thiên địa này." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Năm đó nơi này là phồn vinh như vậy, người các thế giới lại tới đây, cũng phải ở chỗ này nghỉ ngơi ở lại hồi lâu, cho đến có một ngày, nàng xuất hiện." Linh miệu thế giới Dư Sương Sương đã chuyển ra khỏi Bảo Quốc Vân phủ, nàng ở trên một ngọn núi tên là Ưng Trùy Phong ngoài Bạch Ngọc Kinh xây một tòa đạo quan, đạo quan cũng lớn đến không tính được, tọa lạc tại Ưng Trùy Phong hướng Trùy. Tòa đạo quan này tên là Thiên Diễn Đạo Cung. Bên trong đạo cung có ba vị tổ sư truyền đạo thụ pháp, phân biệt là Triệu Nguyên, Dư Sương Sương, Sơ sư Vương, bọn họ ở trong linh miểu thế giới người phàm chia ra được gọi là Triệu Nguyên tổ sư, Dư tổ sư cùng phụng tiên tử. Trong đó chân chính thu đồ đệ chỉ có Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương, Triệu Nguyên thu 3 đệ tử, Dư Sương Sương thu 2. Ở nơi này trong linh miểu thế giới, người của Bạch Cốt đạo cung đang lặng lẽ khai chi tán diệp. Mỗi tháng cũng đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng Triệu Nguyên cũng sẽ ở trong đạo quan giảng đạo. Giảng đạo này không riêng gì nói đạo pháp, có đôi khi sẽ nói một chút tranh đấu thuật pháp, sẽ nói Triệu Nguyên chính hắn trải qua một ý chuyện, làm cho chư vị đệ tử của mình có thể từ trong lòng trống trải một chút. Mà tại trong một lần giảng đạo, Triệu Nguyên đã nói một câu nói nếu là đại sư huynh ở đây mà nói, kinh nghiệm của hắn đầy đủ các ngươi nghe trăm năm được rồi. Nghe thế, bọn họ tự nhiên là muốn nghe người này được sư phụ sư bá xưng là đại sư huynh là ai, nhưng mà Triệu Nguyên lại cũng không nói như thế nào ngược lại gọi bọn hắn cố gắng tu hành, lúc ấy đến thời điểm, tự nhiên là có thể thấy được đến. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, cho đến mọi người ở trong linh miểu thế giới cũng cảm nhận được thế giới mình đang ở đang phát sinh kịch liệt biến hóa, đại địa bắt đầu khô cằn, vốn là linh miểu thế giới quanh năm suốt tháng, luôn là sương mù ngông ngông hẳn là ở trong mấy năm liền xuất hiện rất nhiều đất đai khô hạn, sông hồ biến mất, mọi người cuộc sống sinh mệnh cũng bị uy hiếp, các quốc gia cầu trợ với hết thẻ tiên sư đủ khả năng liên lạc. Dư Sương Sương Tọa Hạ có một vị đệ tử tới từ Bảo Quốc Vương phủ, là một vị tiểu thư của Bảo Quốc Vương phủ, tên là Đường Cẩn. Lúc này chính là mỗi tháng giảng đạo thời gian, Triệu Nguyên ngồi trên bồ đoàn trên pháp đài cao cao, mà ngày này giảng đạo chính là chúng đệ tử hỏi chuyện thời gian, đến cuối cùng, Đường Cẩn mở miệng hỏi, "Tổ sư, đệ tử trong nhà có lời truyền đến, muốn đệ tử thay hỏi sư bá một chuyện." Lúc này Triệu Nguyên đã tụ lên râu dài, một luồng râu đen thủy ở trước ngực, hắn hướng Đường Cẩn gật đầu, ý bảo nàng hỏi. Đệ tử người nhà truyền lại lời nói thật ra là trong kinh hoàng đế chi ngôn, hỏi sư bá, vì cái gì những năm gần đây thiên biến như vậy, thiên hạ hàng tỷ lệ dân có thể có chỗ quy về. Đường cần hỏi, năm gần đây thiên biến đối với người trong linh miểu thế giới mà nói, là chuyện lo lắng nhất, bọn họ không biết đây là tại sao, chỉ có thể cầu trợ tiên gia tu sĩ. Cũng không phải là Bạch Ngọc Kinh Đế Vương chưa từng hỏi các tiên gia tu sĩ khác, trên thực tế trong Bạch Ngọc Kinh thờ phụng không ít tu sĩ. Nhưng từ bọn họ nơi đó hỏi tới kết quả cũng giống nhau, cho nên Bạch Ngọc Kinh Đế Vương cần có thể từ nơi này nhận được một chút đáp án bất đồng. Cũng liền có hôm nay Đường Cẩn vừa hỏi. Thiên biến này không có người nào có thể chạy trốn, cuối cùng linh miệu thế giới là tiêu tán hay là tồn tại lưu lại, không có người nào có thể xác định. Về phần trong thiên địa hàng tỷ lê dân chỗ quy về, ta càng không cách nào biết trước, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cho dù là bọn ta người tu hành cũng là thân ở trong đó, khó có thể chạy trốn. Đường Cẩn ngạc nhiên Không riêng gì nàng cảm thấy bất ngờ không nghĩ tới, mấy vị đệ tử ngồi ở bên cạnh cũng không nghĩ tới, ngay cả sư bá của mình nhìn qua không gì làm không được cũng tự nhận là khó có thể chạy trốn. "Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Bên cạnh một vị đệ tử khác hỏi. Triệu Nguyên liền nói cho bọn hắn về thế giới ở ngoài linh miểu thế giới, nói kiếm hà thế giới, nói bạch cốt đạo cùng, nhưng mà người trong linh miểu thế giới càng ngày càng khó qua, trên núi cây tối bắt đầu khô héo, mọi người bắt đầu không trồng ra lương thực rồi. Tảng lớn tảng lớn người chết đi, chân trời xuất hiện một mảnh ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa kia từ lúc xuất hiện một khắc kia, liền không ngừng mở rộng, thiêu đốt lên hư không, thiêu đốt lên thế giới này. Đại địa rạn nứt, từ từ, trong vết nứt cũng xuất hiện ngọn lửa, núi lớn nứt ra, nhân gian thành trì nứt ra, người ở bên trong chết đi, số ít chút ít người trong nhà có người đang đi theo tiên sư tu hành mới có thể sống tiếp được. Thiên không đại địa ở trong ngọn lửa bị thiêu đốt thông thấu rồi, vốn là thiên không ở sau ngọn lửa đã xuất hiện hắc ám. Đại địa xuất hiện vực sâu, ngẩng đầu hoặc cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh. Quyển 7 chương 13, vô đề. Trên trời xuất hiện một lỗ thủng to, lỗ thủng này không ngừng lan ra, vốn là một mảnh thiên không luôn bị mưa bụi bao phủ đã thành một mảnh đỏ bừng, thiên không ở trong ngọn lửa không ngừng xổ xuống, từ phía trên trên đốt tới trên mặt đất, đại địa khắp nơi đều là ngọn lửa thiêu đốt. Cây cối thiêu đốt, núi đá cũng bị thiêu đốt, mọi người thân thể ở trong ngọn lửa đảo mắt cũng đã thành tro bụi. Triệu Nguyên đứng ở đỉnh những truy phong, Đứng ở phía sau hắn chính là Dư Sương Sương cùng Sơ Phượng. Trừ bọn họ ra còn có 5 vị đệ tử, đối với 5 đệ tử này mà nói, đây chính là thế giới hủy diệt, cặp mắt của bọn hắn đang nhìn thế giới xinh đẹp này biến thành hoang vu. "Sư huynh, thế giới này cuối cùng còn có thể tồn tại hay không?" Sơ Phượng hỏi Triệu Nguyên. Đứng ở phía sau 5 vị Thiên Diễn Đạo Cung đệ tử cũng yên lặng lắng nghe, trong lòng của bọn họ đã hỏi vô số lần, thế giới này còn có thể tồn tại ở đây không? Chúng ta có thể sống sót sao? Triệu Nguyên cũng không trả lời, trong tim của hắn bình tĩnh trước nay chưa có, hắn trải qua đạo cung ở trong mắt sổ độ, đối với hiện tại linh miểu thế giới hủy diệt, hắn hẳn là bình tĩnh vô cùng. Trong lòng của hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là để cho Bạch Cốt Đạo cung lấy phương thức trong lòng hắn truyền thừa đi xuống. Sẽ, cho dù là thế giới này không tồn tại, chúng ta cũng vẫn sẽ tồn tại. Triệu Nguyên nhìn thiên không nói, nhưng mà Sơ Phượng cũng không tin, nàng cho là Triệu Nguyên đang an ủi mình đám người mà thôi, trong lòng của nàng Nếu như muốn từ dưới tình huống như thế sống sót mà nói, chỉ có đại sư huynh của mình mới có thể mang theo mình ở trong thiên địa bể nát mà còn sống, chỉ có hắn có thể làm được điều này. Gió đang lay động, gió này đến từ thiên ngoại, đến từ chính thương khung thiêu đốt phá vỡ, trong gió tràn đầy cảm giác nóng bức, thổi tới trên thân người, dường như muốn đem cả người huyết nhục cũng thổi đi. Đứng ở phía sau Triệu Nguyên bọn họ năm vị đệ tử cảm thấy trên người của mình cũng muốn bốc cháy lên, ngay cả bọn họ đều là như thế, huống chi những người phàm bọn họ đứng, nhìn, giữa không trung có trời sắp xuống, cũng đang còn không có rơi vào mặt đất cũng đã tiêu tán. Sa Xôi nhìn đến, một người hướng Ưng Trụy Phong mà đến. Dói mắt nhìn lại, một mảnh hoang vu, mà người có thể ở trên phiến hoang vu này đi lại, không, có một người nào, không, có một cái nào là người phàm tục. Nhưng mà hắn hoặc như là người phàm tục giống nhau song hành đi ở trên mặt đất, hắn thẳng tắp hướng Ưng Trụy Phong mà đến. Chỉ chốc lát sau đi tới Ưng Trụy Phong, ngẩng đầu, nhìn bọn hắn. Có phải là Bạch Cốt Đạo cung Triệu Chân Nhân trước mặt? Dưới núi người hỏi: "Chính là?" Triệu Nguyên trả lời: "Nhà ta chân nhân hỏi Triệu chân nhân, Thanh Dương chân nhân có đến nơi này?" Dưới núi người hỏi: "Sẽ không." Triệu Nguyên nửa điểm chần chờ cũng không có đã nói nói. Dưới núi người có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Triệu Nguyên lại trả lời trực tiếp như vậy, hơn nữa tựa hồ cũng không nghĩ tới đáp án dĩ nhiên sẽ là như vậy. Dưới núi người cũng không nói thêm gì, hẳn là xoay người rời đi. Triệu Nguyên cũng cũng không có nói gì nữa, mà bọn họ đệ tử thì mọi người mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhưng mà Triệu Nguyên, Dư Sương Sương, Sơ Vương bọn họ cũng không có nói gì, cho nên bọn họ cũng không dám mở miệng, ở trong lòng bọn hắn, vô luận là Triệu Nguyên vẫn là Dư Sương Sương, cũng là rất nghiêm túc. Nhưng mà bọn họ vừa nghe được Thanh Dương, cái tên này, bọn họ biết Thanh Dương là đại sư huynh của sư phụ mình, mặc dù bọn họ đã sớm nghe sư phụ của mình đã nói Nhưng bọn hắn không nghĩ tới lúc này lại sẽ có người chuyên môn tới hỏi sư phụ mình, vị đại sư bá thần bí kia sẽ tới nơi này hay không. Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, đường thiên không đại địa cũng đốt xuyên, bọn họ cảm giác thế giới này giống như là một chiếc thuyền trong nước bồng bềnh, vốn dĩ chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chưa bao giờ sẽ có cảm giác ở ngoài thế giới còn có thế giới, nhưng mà bây giờ có, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới giống như là một con thuyền hỏng, một con thuyền mục nát, tùy thời cũng muốn tán diệt trong sông lớn. Ương Trụy Phong đá sụp, tòa Thiên Diễn Đạo cung tự cũng là sập thành một đống đất. Mà Triệu Nguyên bọn họ ngồi ở trên mặt đất, không lúc nhích, tại bọn hắn bốn phía cắm 9 can phiên kỳ, mà bọn họ chỗ ở này một mảnh địa phương là địa phương duy nhất không có ngọn lửa, nhưng cũng bốc khói lên, những địa phương khác cũng là đang thiêu đốt. 9 can phiên kỳ cắm ở mặt đất, theo gió lay động, mỗi một lần lay động cũng tựa như tác động nhất phương thiên địa ngọn lửa, đem một mảnh đất nho nhỏ này trấn cố ở. Đang ở cách bọn họ cũng không phải là chỗ rất xa. Mặt đất xuất hiện một lỗ thủng, có ưu lanh gió thổi đi vào, nhưng mà sau khi gió thổi vào cũng rất mau liền thiêu đốt. Đường Cẩn cảm thấy sợ hãi, không riêng gì nàng cảm thấy sợ hãi, bốn vị đệ tử khác đồng dạng sợ hãi vạn phần, bởi vì bọn họ thấy người tu hành hướng trời cao chính là đang thiêu đốt ra tới động trên không trung phi độn ra, nhưng tại hắn phi độn ra một sát nạ kia, trên người của hắn thiêu đốt, cuối cùng như chim gãy cánh rơi hướng về đại điện. Còn có một chút cường hành yếu thế xuống ra, nhưng trong nháy mắt thân thể phân giải, Tựa hồ bọn họ giống như là xông ảo vào trong một mảnh loạn lưu dào phong đan sen. Bọn họ thế mới biết, vốn là hắc ám nhìn như trống rỗng bình tĩnh là một sát khẩu, khó trách sư tôn của mình căn bản cũng không có nghĩ tới muốn rời đi. Từ nơi này hắn cũng nghĩ đến, sư tôn của mình tựa hồ sớm đã có chuẩn bị giống nhau. Đột nhiên, ở trong mắt bọn họ, xuất hiện một đạo quang hoa, quang hoa ở đỉnh đầu của bọn hắn quanh quần một cái, hẳn là hướng bọn hắn trực tiếp rơi xuống. Ở trong mắt Đường Cẩn, Một đạo quang hoa này giống như là một đạo lợi kiếm giống nhau, mà tại đối phương độn quang nơi đi qua, trong hư không hẳn là xuất hiện một mảnh sóng gợn, sóng gợn trong ngọn lửa như hạ trại rộng ra. Từ điểm này, Đường Cẩn hiểu được, tại sao lúc trước có một người tới hỏi sư bá của mình mà nói, nhưng lại như là người phàm giống nhau tại trên mặt đất đi lại. Đạo quang hoa rơi xuống, Đường Cẩn cũng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là lại có thể chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt. Quả nhiên, hắn thấy được sư bá của mình Triệu Nguyên cũng không nói lời nào. Vung tay lên, một mảnh kim quang xông ra, kim quang như gió, nhưng nhẹ nhẹ từng sợi đao phong, trong nháy mắt đem đạo độn quang này bao lấy. Chỉ thấy đạo độn quang ở giữa kim quang nhanh chóng bị chặt chơn tay, độn quang tản đi một sát na kia, lộ ra một người, người này mặt trắng không râu, một thân bạch y, cầm trong tay một kiếm. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn nước hở động, hẳn là mưa gió không ra đem một mảnh đao phong kia chặt lại, bất quá, cả người của hắn lại không ngừng hướng về sau bay lên đi. Rất nhanh liền thoát khỏi đao phong bao phủ phạm vi. Tại hắn dừng lại đứng giữa hư không một sát na kia, hướng nơi xa rơi xuống, hạ xuống trên mặt đất một sát na, quanh thân không có nửa điểm tinh khí tiết ra ngoài, một mảnh thiêu đốt ngọn lửa ở đỉnh đầu của hắn bàn xoáy thiêu đốt, sau đó từ từ biến mất. Đối phương đứng ở nơi đó, chẳng qua là ánh mắt chớp động nhìn. Sơ Vương lúc này mở miệng nói, Thiên Tác Nghiệt vẫn còn đường sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Đối phương ánh mắt chớp động lên, đánh giá bọn họ chô ở một khối nho nhỏ địa phương, đột nhiên nói, để cho ta cũng đi vào. Mọi người cùng nhau sống, nếu không, mọi người cùng nhau chết. Cho dù là Đường Cẩn cũng nghe ra hắn là có ý gì, nàng biết, lúc này khẳng định không thể đại chiến, nếu như lại chiến, chỉ sợ phiến hư không này lập tức sẽ bị ngọn lửa bao phủ, cho dù là người tu sĩ này ở trên hư không độ đi, cũng sẽ có ngọn lửa đuổi theo thiêu đốt. Nhưng mà, chỉ là hắn vừa dứt lời, Triệu Nguyên vung tay lên lần nữa, một mảnh đao phong chụp xuống, hắn hẳn là nói cũng không có nói, trực tiếp động thủ, hơn nữa còn không phải là đuổi đi mà là hạ sát thủ. Người này thấy Triệu Nguyên đột nhiên xuất thủ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt vung lên, một tầng linh quang ở trên thân kiếm dâng lên, một kiếm chém xuống, ở chém xuống trong nháy mắt, một mảnh ngọn lửa theo kiếm, tia xẹt qua địa phương trong nháy mắt bốc cháy lên, hướng một mảnh đao phong chém tới. Nhưng mà một mảnh kim quang cũng đang kiếm chém xuống một sát na, nhường ra một con đường, phảng phất là bị tách thành hai nửa giống nhau, nhưng mà vẫn là nảy lên người kia. Người này cũng đang nảy một sát na Theo nhường lại một con đường hướng Triệu Nguyên đám người trong trận một kiếm đâm tới, kèm theo một kiếm mà đến còn có một tiếng cười lạnh. Chẳng qua là đón hắn lại là một mảnh ngọn lửa, ngọn lửa này không phải là ngọn lửa hư không chấn động có thể thiêu đốt linh lực, mà là từ Triệu Nguyên chô ở pháp trận bổ nhào ra ngọn lửa, ngọn lửa này là Sơ Phượng, theo ngọn lửa đập ra còn có một tiếng chim hót phảng phất tới từ cách xa phía chân trời. Đường Cẩn chưa nhìn tới quá Sơ Phượng cùng người lâu pháp, cho dù là hiển lộ pháp thuật cũng chưa từng thấy qua, giờ khắc này, nàng thấy Nàng xem một con hỏa diễm điệu chương dương, không gặp người, nhưng có một cỗ cảm giác nói không ra lời, cảm giác như vậy liền như ngọn lửa kia, vứt bỏ hết thể mình, đến người này một kiếm đâm vào trong ngọn lửa, cũng ngay một khắc này, nàng lần nữa nhìn đến sư tôn của mình xuất thủ, chỉ thấy một đạo ngân quang chợt lóe, chui vào trong ngọn lửa, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó là kìm quang vẳng lại, trong nháy mắt chôn vùi. Dương Cẩn đột nhiên cảm thấy, người kia tựa hồ lọt vào trong bẫy sư phụ, các sư bá của chính mình giống nhau. Mà khi hết thệ cũng an tĩnh lại, ngọn lửa co dù lại, vào trong pháp trận hóa làm một người người, chính là sơ phượng, mà Triệu Nguyên phất ống tay áo, một mảnh kim quang bị cuốn vào trong tay áo, và có một đạo màu bạc trưởng tiên khắc vào dư xương xương trong tay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nguyên đứng dậy, nói, chúng ta rời đi nơi này, nơi này muốn sở hữu. Mọi người đứng dậy, ở chín can phiên kỳ nhấc lên một sát na kia, dưới chân liền xuất hiện mứt nhẹ. Không cần làm phép, không cần điều động linh lực trong cơ thể. Đường Cẩn theo bản năng liền muốn muốn phóng người lên, làm cho mình rời đi đại địa, bên tai lập tức vang lên lời của Triệu Nguyên. Về phía tây đi. Một nhóm tám người ở nơi này trong trời đất nhìn như tùy thời cũng muốn phá vỡ chậm rãi đi về phía trước. Quyền 7 chương 14: Sát pháp. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đường Cẩn nhỏ giọng hỏi sư phụ của mình Dư Sương Sương. Dư Sương Sương lại là trả lời nói, tìm một chút địa phương có thể trầm trọng hơn, lại bày pháp trận. Sư phụ Toàn bộ thế giới đều đã là như thế, cái pháp trận này có thể hộ được chúng ta sao?" Đường Cần hỏi, trong thanh âm của nàng có chút hưu khí vô lực, nàng đã không quá tin tưởng đám người mình có thể sống xuống tới. Nàng đã làm tốt cùng chính mình mắt thấy chết đi giống nhau, từng nàng vô cùng sợ, thậm chí không dám nhìn. Hoàng Hốt không biết làm sao, sau hiện tại hắn là từ từ thích ứng phần sợ hai sắp tử vang mang đến. Cái pháp trận này tên là Cửu Cung Tàng Nguyên tiểu thiên trận, là đại sư bá của ngươi rất sớm lúc trước lưu lại chính là vì cho chúng ta có thể vượt qua trường kiếp nạn này, hắn nếu cho pháp trận cho chúng ta, như vậy chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc này Đường Cẩn mấy người đã biết ở ngoài linh miểu thế giới còn có thế giới lớn hơn nữa, cũng biết kiếm hạ thế giới, trung nguyên thế giới minh nông cùng kiếm hạ thế giới đặc biệt đã xâm nhập trong tâm linh của bọn hắn, bọn họ không cách nào tưởng tượng, có người nào đó có thể đối mặt thiên uy như vậy. Cho nên trong lòng của nàng hoài nghi cái này Cửu Cung Tàng Nguyên tiểu thiên trận có thể hộ được bọn hắn. Quay đầu lại nhìn Nơi đi qua, bụi mù tung bay, đó là cả vùng đất đất, dưới chân đạp vào đại địa mỗi một bước đều có bụi đất bao phủ lưng bàn chân, đại địa đã không còn cứng rắn nữa, phảng phất mỗi một bước chân đều có thể đem phiến đại địa giẫm ra một lỗ thủng. Một đường hướng tây. Đầy trời hỏa diễm, quay đầu ngắm, bụi bặm khắp nơi. Phá thành mảnh nhỏ thiên địa, không có một chỗ nào là chỗ an thân. Nhưng mà thiên địa này còn không có hoàn toàn phá vỡ, trong đó pháp ý vẫn nhẹ nhẹ từng sợi triển kết ở chung một chỗ. Đã từng Đường Cẩn nhận thức mình đã là người tu hành, từ nay về sau đối mặt với thiên địa này, trong lòng hẳn là tồn tại hai chữ chinh phục, tu hành không phải là để chinh phục thiên địa sao? Mà đến giờ phút này, nàng hiểu được, người tu hành hẳn là đối với thiên địa cảm thấy kính sợ hơn. Long của nàng phảng phất đa theo thiên địa cùng nhau vỡ nát, nàng đã không biết mình ở trong thiên địa này đi bao lâu rồi, đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng phát hiện mình dừng ở trên một sơn núi nhỏ, sơn núi nhỏ này cũng không có thổ nhũng, mà là một khối nham thạch lửa lò. Đứng ở trước nhất chính là Triệu Nguyên, Triệu Nguyên ở trên tảng đá bắt đầu bày trận, Đường Cẩn cũng không có cùng sư huynh của nàng giống nhau chăm chú nhìn, nàng đối với pháp trận từ trước đến giờ không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng mà Triệu Nguyên ở cả tòa núi nhỏ nham thạch câu vẽ lấy phức tạp phù văn, nhưng không cách nào làm cho nàng không chú ý đến, nhìn dùm không biết tên tài liệu ngưng họa thành phù văn, phù văn chớp động lên nhàn nhạt lăng quang. Nàng hẳn là có cảm giác chính mình bị giam vào một căn phòng nhỏ, vốn là cảm giác ngồi trong chiếc thuyền nát Tỳ thời cũng muốn tiêu diệt hẳn là giảm đi. Theo pháp trận phù văn hoàn toàn ngưng họa, Đường Cẩn cảm giác mình tựa như bị vây trong một cái cái tằm. Cũng là lúc này, Triệu Nguyên đem chín mặt phiên kỳ cầm trong tay sắp tại trong pháp trận mấy vòng tròn đường vân trong một sát na kia, hư không chấn động, ông một tiếng, vốn chỉ là nhàn nhạt lam quang phù văn tuân sinh một mảnh lam quang. Mà chín mặt phiên kỳ thì lúc cao thấp không giống lơ lửng giữa lam quang, cũng không dính nửa điểm bụi trần, duy nhất cách mặt đất lóa lổ nham gần nhất chỉ có ba mặt phiên kỳ những cái khắc còn lại là trôi nổi trong hư không. Triệu Nguyên cùng dư Sương Sương thu năm vị đệ tử cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt pháp trận thần kỳ như thế, bọn họ tu hành thời gian còn không dài, hơn nữa bọn họ tu hành là thanh dương truyền xuống linh tâm văn tự, không hề giống trước kia bạch cốt đạo cung đệ tử như vậy, tu hành tiến cảnh nhanh chóng, bọn họ hiện tại mỗi một điểm linh lực cũng cần chính mình tự trong thiên địa nhấp lên. Theo Triệu Nguyên một tiếng nhẹ hô trong cổ họng, mạnh mẽ lam quang tăng mạnh, đem chín mặt phiên kỳ hoàn toàn nuốt hết. Nhưng mà Lam Quang Chỉ là một chướng liền vừa biến mất, tính cả chín mặt phiên kỳ, mà trên mặt đất lưu lại cũng chỉ có ngưng vẽ phù trận phía ngoài nhất một vòng tròn. Trong một sát na, nho nhỏ một mảnh địa phương, hẳn là làm cho người ta cảm giác căm lòng. Tầm mắt đã tới nơi, bắt đầu xuất hiện nước lệ. Bầu trời hư vô trong phảng phất có một tầng áo ngoài từ từ bị bóc đi, chốc đến pháp trận chố ở bầu trời, dường như liền biến mất không nhìn thấy. Thiên địa biến ảo, linh miểu thế giới các nơi chỗ trống càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua, Trong mắt của bọn hắn, thấy có người tại phía trước chết đi, có người nhìn chằm chằm bọn họ chỗ ở, muốn xông vào, nhưng trực tiếp từ bọn họ chỗ ở dọc theo xuyên qua, như thế liên tục, nhưng căn bản liền không vào được. Đột nhiên, nơi xa chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người, ba người đầu đội cao quan, một thân đà bảo, ba người trong tay đều cầm một vật, người bên trái cầm kiếm, người bên phải cầm ấn, đạo nhân ở giữa cầm một thanh pháp pháp. Nhưng mà vô luận ba người nhìn qua làm sao, đều không thể che giấu bọn họ trên người có chút trật vật bộ dạng. Bọn họ đạo bào có phá động, có dơ bẩn, giống như là từ nơi nào đại chiến một cuộc trở về, hoặc như từ chỗ nào chạy trốn lẫn ra. Ba người đứng ở nơi đó quan sát nơi này, đường cẩn từ trong mắt của bọn hắn thấy được tham lam. Đang lúc này, có âm thanh chuyển vào. Đạo hưu có thể thu nạp bọn ta đi vào. Trong đó đạo nhân cầm trong tay phất chân hỏi. Triệu Nguyên trực tiếp lắp đầu, hắn nói, trận tiểu pháp vi, có thể hộ bọn ta tự thân đã là may mắn, đạo hưu thứ lỗi. Trận pháp này huyền bí hào diệu. Nhiều hơn 3 người nhất định có thể chứa được, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, mong rằng Đạo Hữu có thể ra tay trợ giúp. Đạo nhân cầm trong tay phất trần tiếp tục nói, giọng điệu đầy vô cùng thấp. Đạo trưởng đi nơi khác sao, bọn ta pháp lực thấp kém, không dám trực diện đạo thật. Triệu Nguyên nói. Đạo Hữu quá lo lắng, ta và ngươi đều hạ xuống trong thế giới này, tự nhiên chung đến đỡ, như vượt qua kiếp này, nhất định sẽ có trảm báo. Đạo nhân kia cầm trong tay phất trần nói. Triệu Nguyên lại như cũng là lắc đầu. Song đúng lúc này, Lôi ra một chôi cho buổi cùng ngọn lửa đan ở chung một chỗ tạo thành gió lốc hướng bên này lao qua, gió lốc trên sát thiên không, hệ thống đại địa, hướng bên này chuyển. Ba cái đạo nhân quay đầu lại, quá sợ hãi. Trong đó đạo nhân bên trái lớn tiếng nói, "Đạo huynh, nếu bọn họ không chịu cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta chính mình đi vào, trận pháp này mặc dù huyền diệu, nhưng nhìn qua lại cũng không giống như sắt trận, bằng đạo huynh ở trên pháp trận thành thủ, chẳng lẽ còn có thể đi sao?" Ở giữa đạo nhân cầm trong tay phất trần sắc mặt khẽ biến vừa quay đầu lại nhìn Hỏa Diễm Phong Bạo, sắc mặt hung ác, nói: "Nếu bọn họ đoạn chúng ta sinh lộ, vậy cũng không thể trách chúng ta cướp đoạt một luồng sinh cơ." Dứt lời, hắn liền sải bước có ý hướng triệu nguyên bọn họ trên sườn núi mà đến, bọn họ đi vô cùng mau, mặc dù nhìn qua cũng không có dùng cái gì độ thuật, nhưng lại rất nhanh liền đến sườn núi, đó cũng không phải bọn họ không dùng được độ thuật, mà là độn thuật cao minh, đã đến một loại cảnh giới khác. Dư Sương Sương thấy bọn họ độn thuật một sát na kia, sắc mặt biến hóa, trong nội tâm nàng hiểu được chính mình vẫn là so ra kém Triệu Nguyên Sư huynh, thì ra nàng cảm thấy mặc dù ba người này nhìn qua bất phàm, nhưng cũng chưa chắc so với mình Cao Minh, nhưng mà Triệu Nguyên từ sớm liền như lâm đại địch, có thể thấy được hắn đã sớm cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ thấy ba người kia đi tới, mà nơi sa hỏa diễm phong bạo thì vừa gần vài phần. Trên mặt của bọn hắn có một tia sợ hãi, nhưng mà lại không có rời đi, mà là dưới tiểu thạch đứng lại, sau đó liền thấy đạo nhân cầm Phật Trần trong mắt như diễm giấy lên thanh quang, thanh quang xuất hiện lộ ra một cỗ mỹ lực khiếp người tâm hồn. Chỉ thấy hắn vung lên phất pháp, ở trước người vung lên, liền như có một trận thổi ra, từ phất chân ra, thổi tới bên trong pháp trận, đem lường cận sợi tóc nhẹ nhàng thổi lên. Ở thổi lên nàng sợi tóc một sát na kia, đạo nhân kia hướng trên sườn núi nhanh chóng bước ra một bước, một bước này nhìn ở trong mắt giống như toát ra giống nhau, hơn nữa còn là đàn chân rơi xuống đất, hắn giống như là đứng ở trên mặt có gỗ, bốn phía cũng là nước, chính tìm kiếm một chỗ lối ra khác. Hắn cử động Sơ Vương cùng Dư Xương Xương cũng sắc mặt biến hóa, bởi vì các nàng đã nhìn ra đạo nhân này cũng không phải là cùng lúc trước gặp người giống nhau mò mẫm xông vào, mà là người thật tinh thông pháp trận. Sơ Vương cùng Dư Xương Xương đều là người đối với pháp trận cũng không hiểu lắm, các nàng duy nhất có thể nghĩ đến ngăn cản phương pháp chính là trực tiếp lao ra đấu pháp. Các nàng vội vàng đi xem Triệu Nguyên, nàng thật ra cũng biết, Triệu Nguyên đối với pháp trận cũng không tinh thông, lúc ở đạo cung tu hành, hắn yêu thích là đạo pháp mà không phải pháp trận. Bất quá và pháp trận này nếu là đại sư huynh truyền, như vậy theo đại sư huynh tính cách, nhất định sẽ suy nghĩ đã có người nghị muốn phá trận mà vào, tự nhiên sẽ truyền vận chuyển pháp trận phát môn. Các nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyên, chỉ thấy Triệu Nguyên trên mặt đồng dạng là vẻ mặt thâm trọng. "Sư huynh, người này xem ra tinh thông trận pháp chi đạo, người có thể ngăn cản hắn vào trận sao?" Dư Sương Sương hỏi. Đại sư huynh đã nói, như gặp người biết trận, bằng ta đây không thông pháp trận, muốn bằng pháp trận biến hóa ứng đối sẽ cực kỳ khó khăn. Triệu Nguyên nói Sơ Phượng là một người tính nôn nóng, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ cho là đại sư huynh cũng chưa có dạy ngươi biện pháp khác sao? Đáng tiếc lúc ấy tế luyện linh bảo đại sư huynh cấp cho ta, không nghe thấy hắn dạy ngươi bố trí pháp trận này. Triệu Nguyên lại nói, mặc dù đại sư huynh nói nếu là gặp được người biết trận, ta không cách nào bằng pháp trận vận chuyển ngăn cản đối phương tiến trận, nhưng lại có một pháp có thể ngăn lại. Cái gì pháp? Sơ Phượng liền vội vàng hỏi. Xắt pháp. Triệu Nguyên hồi đáp, mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ nhưng là lại đủ để người ta cảm nhận được trong đó quyết tâm cùng sát tâm. Làm sao sát pháp? Sơ Phương hỏi. Pháp trận thứ này, nếu mình không hiểu mà nói, dễ dàng tiến vào trong đó, đồng dạng là vùi lấp tự thân. Đại sư huynh cho ta giống nhau bạo vật, chuyên diễn sát người vào trận phá pháp. Quyền 7 chương 15, Nhất Nguyên Tân Thủy. Đạo nhân cầm kiếm tên gọi là Trung Xuyên, ba người bọn họ cũng không phải đến từ cùng một môn phái, nhưng mà bọn họ cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là ba người bọn họ đều đến từ tiểu môn phái, hơn nữa còn là từ trong tiểu môn phái bội phản ra, phản bội rời đi riêng mình trộm đi bổn môn bảo vật trấn phái, kiếm trong tay trùng xuyến tên Thiên Sư kiếm, trong tay một đạo nhân khác là Ma Ha ẩn, hắn đạo hiệu là Tịnh đạo nhân, nhưng mà lại tu chính là Thái bộ thuận, hắn thái cũng không phải là phái nữ thuần âm khí, mà là linh khí trên thân hết thảy người tu hành, ai đến cũng không tự tuyệt, cho nên trên thân thể của hắn tự có một cỗ tà âm khí. Ba người cũng không biết làm sao lại đi lại với nhau như vậy, hơn nữa trăm năm thời gian, không có như một chút người như vậy trở mặt thành thù, mà là vẫn cùng nhau chung đụng hòa hợp. Ba người bọn hắn mặc dù cũng đều làm chuyện phàm tục, nhưng mà tính cách lại không giống nhau, trong đó người kia cầm trong tay phất trần là bọn họ trung gian cùng người trao đổi, hắn đạo hiệu như ý chân nhân, là một người thông trận pháp, hắn nhìn qua cơ trí mà trầm ổn, nhưng mà hai người khác một cực đoan. Khi Chung Xuyên thấy Triệu Nguyên lấy ra một cái hộp, hắn biết mình phải xuất thủ. Đây là một pháp trận vô cùng huyền diệu, mặc dù có lẽ không phải một sát trận, nhưng mà pháp trận có thể hộ cho bọn hắn ở nơi này thế giới hủy diệt tồn tại đi xuống, tuyệt đối được xưng tụng là huyền bí ảo diệu, đây không là tùy tiện một người tu hành có thể làm được, ít nhất ba người bọn hắn làm không được, bọn họ nhiều nhất chẳng qua chỉ nghe qua có người cường đại có thể ở trong thế giới hủy diệt toàn thân trở lui. Nhưng là linh miệu thế giới này trước khi bọn hắn tiến đến rõ ràng là một thế giới linh khí dư thừa, lúc này mới mấy chục năm qua rồi, hẳn là thành dạng như vậy Bọn họ lúc trước vốn muốn rời đi khỏi thế giới này, nhưng mà tại lúc rời đi, như ý chân nhân trong lòng tuân sinh một cỗ mãnh liệt rung động, hắn cảm nhận được độ ngực ngăn sợ, có cảm giác không thở nổi, cho nên bọn họ lập tức dừng lại. Bởi vì như ý đạo nhân tu có một dạng pháp môn, tên là Như Ý Tâm Hồ, mà hắn như ý chân nhân ngoại hiệu cũng chính là đến từ tu trì pháp môn này. Pháp môn này cũng không phải là một pháp môn có thể dùng tới chiến đấu, mà là pháp môn tiên đoán tự thân hòa phúc, có thể thanh tâm minh ý, có thể nhất nghiệm biết hòa phúc. Khi bọn hắn muốn rời khỏi thế giới này, Như Ý đạo nhân đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, tựa là không dám rời đi nữa, sau đó liền một chút dừng lưu trong thế giới này, hắn bằng đạo pháp diễn toán, cảm ứng được phương hướng này có một đường sinh cơ. Khi bọn hắn thấy được Triệu Nguyên bọn họ ở trong pháp trận một khắc kia, liền lập tức nói, sinh cơ một đường, ngay tại ở nơi này. Nhưng sinh cơ dù sao chỉ có một đường, muốn đạt được, nhất định phải chính mình tranh thủ. Vì mình sinh tồn, làm ra chuyện gì tới cũng không quá đáng. Vô luận làm ra chuyện gì tới cũng có thể lý giải. Nhưng mà đối với người mà hắn sắp sửa thương tổn mà nói, như vậy vô luận hắn lý do cỡ nào tốt, là cỡ nào đầy đủ, cũng là không thể nào được chấp nhận. Cho nên, ở như ý đạo nhân tiến vào trong pháp trận, đối với Triệu Nguyên mà nói, như hắn vậy chính là một người muốn lấy mạng mình, hắn duy nhất có thể làm đúng là đem đối phương giết chết. Cái hộp trong tay của hắn nắp bên trên là màu trắng, bên dưới màu đen, âm dương hai màu rõ ràng, mà tại chiếc hộp mở ra trong ngáy mắt Một cái âm dương lốc xoáy từ trong hộp hóa sinh ra, âm dương lốc xoáy chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Liên nhìn thấy phía trên hộp có một cái gương, gương nhìn ký lại có nhàn nhạt âm dương lốc xoáy về hoa văn, cẩn thận nhìn, làm cho người ta đổi váng mắt hoa cảm giác. Mà khi mặt kính đem như ý đạo nhân thân ảnh chiếu vào trong đó, như ý trong lòng dâng lên một cỗ kinh hãi cảm giác, xoay người đang muốn tối lui khỏi trong pháp trận, lại đột nhiên cảm giác thiên hoa địa chuyển, phát giác mình đã ở trong một mảnh thiên địa khác. Hơn nữa thiên địa này hẳn là lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại, ánh sáng một tia, Hắc Ám Tuần Sinh, phất trần trong tay của hắn vung lên. Vừa sải bước ra, cả người đã muốn từ một tia khép lại trong thiên địa nhảy qua đột ngột ra, trong lòng kinh thâm nghĩ, đây là cái gì bảo vật, là ai có thể luyện ra bảo vật hỗn chứa như vậy thiên địa pháp ý. Nhưng mà, trong lòng nghĩ tới đây, một tia thiên địa đã trong nháy mắt khép lại, trong mắt của hắn tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Kiếm trong tay trung xuyên đã rút ra, ở kiếm rút ra trong nháy mắt, liền đã đến trước pháp trận, hai mắt của hắn nhìn như ý đạo nhân vốn là còn hảo hạ hà ô đường ở nơi đó, lại trong lúc đột nhiên xuất hiện tại trong hộ. Kiếm quang dừng dư, thiên sư gầm thét ra, một đầu sư tử ngọn lửa thiêu đốt hướng pháp trận nhào tới. Như ý đạo nhân tinh thông pháp trận, đối với pháp trận là dùng đúng dịp, mà chung xuyên không thông pháp trận, hắn biết nếu không thể dùng thức minh mà phá, chỉ có lấy lực để phá, cho nên này thiên sư tiếng gầm vừa ra, cả hư không cũng tựa như ở một con cá thổi ra bọn khí giống nhau phồng lên nhẹ nhàng vừa đụng đã muôn pha vỡ. Nhưng mà, lúc này, hắn thấy trong tay Triệu Nguyên cái hộp lại một lần nữa mở ra, ở mở ra trong nháy mắt, hắn thấy trong hộp vô hạn mở rộng, lớn đến hẳn là trong nháy mắt thay thế cả thiên địa sắp hủy diệt linh miểu thế giới. Trước mắt hắn thế giới thay đổi, trong lòng hoảng hốt, hắn rốt cuộc hiểu được, tại sao như ý đạo nhân hẳn là không có chút nào sức phản kháng đã bị thu vào trong hộp. Hắn tự tay một trảo, thiên sư kiếm mới hóa thành thiên sư đã trở lại trong tay của hắn, xoay người một kiếm bổ ra. Hư không như sóng tách ra, hai mắt của hắn thấy cũng là thiên điệu tương hợp một đường ánh sáng, hắn cũng không biết, lúc ấy như ý đạo nhân thấy đồng dạng thấy một màn này. Hắn một kiếm bổ ra một sát na, hắn liền hiểu được mình muốn chạy đi cơ hồ không thể nào, cho nên hắn lần nữa đâm ra kiếm thứ hai, kiếm thứ hai rốc hết hắn hết thảy. Nhục thể của hắn ở kiếm đâm ra một sát na kia bị đánh tan, một mảnh huyết vũ vẩy vào trên thân kiếm, kiếm ở máu tươi xối thân một khắc kia, sinh ra gầm thét, phản phất giờ khắc này chân chính xuống lại, kiếm không còn là kiếm mà là một đầu tu hành trăm ngàn năm sư tử mạnh mẽ, sư tử mạnh mẽ phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, hướng một tia ánh sáng đánh tới. Thiên sư kiếm sở dĩ ở trung tuyến môn phái là bảo vật trấn phái, trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là kiếm này có thể hóa hình, hơn nữa có thể thay thân thể, thân thể như tan, hồn tan ra trong đó, thì cùng kiếm hợp nhất, uy lực tăng lên gấp bội. Hắn hướng cuối cùng một tia ánh sáng khe hở chạy đi, ở trong lòng trung tuyến, vô luận ngăn trở mình là cái gì, đều muốn giải tán. Cái hộp kia vách tường vô luận là hóa thành sông núi giang hà, hay là hóa thiên kiếp lôi đỉnh, cũng vô pháp ngăn trở chính mình. Tại hắn xem ra, một không gian bạo vật như thế như vậy trong pháp trận tất nhiên là vây quanh pháp trận này, chỉ cần là có căn, chỉ cần là ở trước mắt ta xuất hiện, cũng vô pháp ngăn trở ta, hắn có lòng tin này, cũng phải có, ý cường pháp mới cường. Nhưng ngay nhất thời, hai mắt của hắn trong phảng Phật thấy được ở trong một đường thiên địa có một cánh tay rơi xuống, một cánh tay như thiên kiếp, phảng Phật thiên đạo tay Cả người thiên sư máu tươi thiêu đốt mang theo hắn cuối cùng chạy trốn hy vọng đón bàn tay khổng lồ không sợ hãi nào tới, đây là hắn cuối cùng chạy trốn đường, hắn biết, chỉ cần có thể phá khai một cái tay này, như vậy hắn cũng là có thể chạy đi. Nhưng mà ở đánh về phía bàn tay kia một khắc, hắn cảm giác mình tựa như lá khô, giống như là gió, bị một trưởng này phất tán. Động dạng, bàn tay nháy mắt tản đi, nhưng lòng bàn tay răng khắp tuyến điều lại giống như là in dấu ở trong lòng hắn, từng khúc pháp y cắt trong tim của hắn. Hắn phát hiện mình hiện tại thân thể, thiên sư kiếm ở trong răng khắp tuyến điều phân giải, thiên sư từng khúc vỡ vụn tản đi. Không. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nghe được chuông tiếng vang lên, tiếng chuông như ở thiên ngoại, tựa như ở mây tía chỗ sâu, đây là hắn cuối cùng nghe được thanh âm, thiên sư kiếm đã tại trong tiếng chuông cùng răng khắp nơi tuyến điều tản đi. Nơi xa, vị Tịnh đạo nhân cầm trong tay Ma Ha ẩn Tịnh đạo nhân còn lại duy nhất xoay người liền trốn, ở trung chuyến bị bắt vào trong hộp một khắc kia đã xoay người bỏ chạy. Không, có nửa điểm do dự. So sánh với Tịnh đạo nhân như bị hù dọa phá mật mà thoát đi, vô luận là Dư Sương Sương hai vị đệ tử vẫn là Triệu Nguyên ba vị đệ tử, bọn họ đều vui mừng và phấn, kinh hãi là Triệu Nguyên lại có như thế cho bảo, nhóm người mình cho tới bây giờ cũng không biết, vui mừng chính là Triệu Nguyên cường đại như thế, tựa hồ ở trong thiên địa hủy diệt có một kia chạy trốn hy vọng. Mà Dư Sương Sương cùng Sơ Phượng hai người hai mắt cũng nóng bỏng nhìn cái hộp trong tay Triệu Nguyên. Sư huynh, cái hộp này là đại sư huynh cho ạ? Sơ Vương nhanh chóng hỏi: "Phải, cái hộp này tên là Âm Dương Kính Hạp là Cửu Cung Tàng Nguyên Tiểu Thiên Trận Chấn Chấn Chí Bảo, hai thứ tương hợp còn lại là Cửu Cung Âm Dương Đại Trận nếu có thể đủ hợp với thiên địa xu thế, đây mới thực sự là cường đại, hiện tại ngay cả một tòa pháp trận một nửa uy lực đều chưa có phát huy ra." Dư Sương Sương đệ tử Đường Cẩn mấy người trong lòng hoảng sợ, trong lòng nghĩ tới vị đại sư bá chẳng bao giờ từng thấy đến tụt cùng là thần thánh phương nào, rất nhiều năm lưu lại một món bảo vật lại là như thế cường đại. Sơ Vương còn lại phảng phất mang theo một tia oán trách nói: "Đại sư huynh cho ngươi như vậy đồ tốt, làm sao lại không để cho ta như vậy đồ tốt? Đại sư huynh không phải vì ngươi bản thân làm theo yêu cầu một bộ pháp môn sao? Có cái này, so với ta ngoại vật mạnh hơn nhiều." Triệu Nguyên nói: "Ta đây cầm này Hỏa Linh Hóa Thân Huyền Cảm cùng ngươi âm dương kính hạp đổi lại, như thế nào a nhị sư huynh?" Sơ Vương nhanh chóng hỏi, cặp mắt của nàng quan sát Triệu Nguyên trong tay cái hộp cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ. Triệu Nguyên bàn tay vừa lật Cái hộp kia liền bị giấu ở dưới lòng bàn tay, lúc quay tới, cái hộp đã biến mất không thấy. Chỉ nghe hắn nói, ngươi cái kia Hỏa Linh Hóa Thân huyền cảm là đại sư huynh căn cứ ngươi bản thân mà định ra làm, vô luận là cùng ngươi bản thân thân thể vẫn là cùng tính tình của ngươi cũng rất tương hợp, cho nên ngươi mới có thể tiến cảnh nhanh như vậy, ta nghĩ, nếu như không có pháp trận này bảo hộ chúng ta, chúng ta những người này, duy nhất có cơ hội từ nơi này trong thiên địa hủy diệt chạy trốn chính là ngươi. Chư vị đệ tử kinh ngạc nhìn sư phụ, Ở trong lòng bọn hắn, Sơ Phượng thực lực so với sư phụ của mình cũng còn kém hơn rất nhiều, mặc dù bọn họ không thể nào là Sơ Phượng đối thủ, cũng không từ trên thực lực đi phán đoán, nhưng từ ngày thường tu hành, Sơ Phượng cũng sẽ như cùng bọn hắn giống nhau hỏi Triệu Nguyên một vài vấn đề có thể suy đoán ra, Sơ Phượng so với Triệu Nguyên, dư xương xương là kém không ít. Nhưng mà Triệu Nguyên lại nói nàng có khả năng nhất chạy khỏi nơi này, để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Sư phụ, đại sư bá hắn đi nơi nào? Triệu Nguyên đệ tử Dương Huyền Anh hỏi, hắn rốt cục không nhịn được hỏi, vốn hắn muốn hỏi đại sư bá đến tuật cùng là người như thế nào, muốn hỏi đại sư bá tu vi cao bao nhiêu. Nhưng mà hắn hỏi ra Triệu Nguyên lại là trầm mặc, không riêng gì Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương trầm mặc, ngay cả luôn luôn như hỏa diễm giống nhau Sơ Phượng vào giờ khắc này cũng trầm mặc như đá. Đang lúc Dương Huyền Anh cho là lần này vẫn không chiếm được bất kỳ tin tức gì về đại sư bá, Triệu Nguyên từ trong trầm mặc hồi đáp, "Ngươi đại sư bá đi một địa phương nguy hiểm cực độ." Hắn nghe ra chính mình sư phụ nói ra trong đó lo lắng, loại này lo lắng là xâm nhập trong xương, hắn cho tới bây giờ nghĩ tới một câu nói đơn giản có thể hàm chứa lo lắng khắc sâu như vậy. Địa phương nào? Bang đại sư bá tu vi nhất định có thể bình an trở về." Dương Huyền Anh vội vàng nói, "Ngươi không minh bạch cái chỗ kia đáng sợ, đại sư bá của ngươi mặc dù còn không phải là tiên linh, nhưng cho dù là gặp được tiên linh, đại sư bá ngươi cũng có thể toàn thân trở lui, nhưng mà chỗ kia quỷ dị cuối cùng Cho dù là Tiên Linh ở bên trong cũng là muốn rơi xuống. Dương Huyền Anh cùng đường cẩn mấy đệ tử mọi người vẻ mặt phong phú, trừ vị sư phụ mặc dù đàm luận đại sư bá rất ít, nhưng mỗi một lần nói đến đôi câu vài lời đều thấu ra tôn kính, bọn họ từng muốn biết vị chưa từng gặp mặt đại sư bá sẽ là thế nào bộ dáng, nhưng mà chưa từng có nghĩ tới vị đại sư bá của mình lại là một người có thể cho dù gặp được tiên linh cũng có thể toàn thân trở lui. Phải biết rằng, tiên linh là thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Đại sư bà nhưng lại là có thể cùng tiên linh sánh vai tồn tại, là bậc nào cường đại, bọn họ từng ngạo tưởng quá, chợt có ảo tưởng đến, có phải hay không là sánh vai tiên linh tồn tại, nhưng sẽ rất mau liền hủy bỏ. Lúc này nghe được Triệu Nguyên nói lời này, mọi người trong lòng kích động. "Sư phụ, đến tột cùng là địa phương nào có thể làm cho tiên linh cũng rơi xuống?" Dương Huyền Anh tiếp tục hỏi. "Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi tri Địa." Triệu Nguyên nói, "Có người nói, chỗ này thật ra thì tồn tại ở trong lòng mỗi người, khi ngươi đi tới Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi Địa, Liên tọa vẻ ngươi đã rơi vào trong đó, mà ngươi lại đã quên mất kiếp trước kiên lời, khi ngươi tỉnh lại, đã là gần đất xa trời, hoặc là tần lâm trong tử cảnh, khi đó là lúc duy nhất có thể có thoát thân, nhưng mà chính là một đường sinh cơ, lại làm cho rất nhiều người không thể bắt được, do đó rơi xuống trong đó. Vậy, đại sư bá? Dương Cẩn vô cùng thấp giọng hỏi, còn chưa nói hết, nhưng mà cũng biết nàng có ý gì. Ngươi đại sư bá không có việc gì. Nói chuyện chính là Dư Sương Sương, nàng trong khoảng thời gian này nói ít nhất Ở trong ngày thường, nàng cũng là một người nghiêm túc nhất, có lẽ là qua nhiều năm như vậy một mình một người ở trong linh miểu thế giới chống đỡ, một người trải qua mưa gió, sống qua sinh tử huyết xác, những năm gần đây, nàng cùng Triệu Nguyên hai mắt nhìn thấy chính mình các sư đệ sư muội chết ở trước mắt mình giống nhau. Ở linh miểu thế giới nàng cũng lộ sắc đi trên người tầng ngây ngô, nàng đã chân chính có thể làm sư phụ người khác. Làm sư phụ cũng không phải pháp lực cao thần thông cao là có thể làm, mà cần là loại này ở trước mặt khó khăn. Để cho bên cạnh ngươi phía sau người cảm thấy tâm đĩnh nghi ngờ, có lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi, có lẽ ta thần thông không mạnh như ngươi, nhưng mà ta không sợ hãi. Đây mới thực là biến chất trên người người tu hành mới có thể biểu hiện ra gì đó, một loại người này, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ cả đám đều có thể trưởng thành đến độ cao làm cho người ta kinh ngạc. Dư Sương Sương dứt lời, chỉ có chút dừng lại, liền vừa tiếp tục nói, người đại sư bá đã trải qua, so với Tiên Linh, tuyệt không sai, hắn nhiều lần sinh tử trong luân hồi tiêu tan đi lại, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đến. Ngươi đại sư bá đã từng tới nơi này, hơn nữa ở Bảo Quốc Vương phủ qua một thời gian ngắn. Dư Sương Sương nói tới đây nhìn Đường Cẩn một chút, nàng xem đến Đường Cẩn trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền hưng phấn, nàng tiếp tục nói, lúc ấy tiểu Cẩn còn chưa có ra đời, nhưng mà đại sư huynh nói với ta Bảo Quốc Vương phủ ở ngươi nguy nan thời điểm không có nửa điểm bất kính, hoặc là muốn phủi sạch quan hệ, điểm này rất khó được. Sau này nếu như bọn họ trong nhà có người thích hợp tu hành, ngươi có thể thu hắn. Cho nên ta ở tiểu cẩn ngươi 10 tuổi thời điểm nhận ngươi, năm đó ta tu vi còn thấp, thành bảo quốc vương phủ tiên sư, là ta cùng bảo quốc vương phủ duyên, mà ngươi vào chúng ta, lại là ngươi tổ tiên cùng ta kết duyên, đối với ngươi mà nói, lại là phúc, nếu có một ngày thấy đại sư minh, hắn lại có thể chỉ điểm chỉ điểm ngươi. Đây cũng là ngươi đại phúc." Nàng nhìn một chút đệ tử của mình, lần nữa nói, "Các ngươi cũng giống nhau." Đại sư huynh là một người vô cùng thích dạy dỗ hậu bối. Nhớ qua thấy đại sư huynh à, cũng không biết đại sư huynh thế nào, ta nhớ được đại sư huynh đã nói, nếu có một ngày các tiểu thiên thế giới hòa tan vào trong đại thế giới, như vậy núp ở trong thế giới như linh miểu như vậy là an toàn nhất, mà ở bên ngoài mới nguy hiểm nhất, sơ sẩy một chút sẽ có khả năng bị cuốn điệt. Sơ Phượng đột nhiên nói, đại sư huynh nếu nói những điều này, còn lưu lại pháp trận, cho chúng ta lưu lại nơi này trong linh miểu thế giới, nói rõ hắn sớm đã có dự đoán. Triệu Nguyên nói, chỉ cần chúng ta bất tử, nhất định có thể thấy đến đại sư huynh. Thương Hải Tang Điển, Thiên Điệu Biến Thiên, biến thành là bên ngoài, không thay đổi chính là vĩnh hằng theo đuổi trong lòng tốt đẹp ý nguyện. Bất kể thiên điệu này đổi một chút ít hạng người gì, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hay không còn nhớ được từng cường giả, này cũng không muốn nhanh, bởi vì cường giả sở dĩ là cường giả, là bởi vì vô luận bọn họ đã trải qua cái gì, đều muốn lại một lần nữa trở về. Một cái mênh mông thế giới tạo thành, rồi lại cũng không tính thành hình, bởi vì thế giới vẫn là hướng ra ngoài khuyết trương. Rất nhiều tiểu thế giới ở trong thế giới mới hóa thành phúc địa động thiên, sáp nhập vào đại thế giới mới. Toàn bộ thế giới cũng cũng không phải là khắp nơi cũng tương liền, trong đó bất tương liền có các loại gió lốc, tạo thành như thiên kiếp hiểm yếu, chim bay khó lọt, người tu hành cũng nhìn tới mà sợ hãi. Sinh mệnh chẳng qua là có cơ hội thích hợp, chung quy có thể lấy một cái tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Mà thế giới này quy tắc Theo bất đồng tiểu thiên thế giới dung nhập vào, theo kiếm hà thế giới cùng trung nguyên thế giới dung hợp, tự sẽ có thay đổi, có chút pháp tắc trước đây biến mất, có chút còn lại là từ vốn có tiểu pháp tắc biến thành chúa tể một trong. Hiện tại, đã không có người nào nói được rõ kiếm hà thế giới bành trướng để cho trung nguyên thế giới thay đổi, hay là trung nguyên thế giới mênh mông đem kiếm hà thế giới cuối cùng tan rã. Những chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng là người trong thế giới này. Trong thời gian rất ngắn, một mảnh thiên địa mới đã là môn phái săn sát Nhiều đời tân sinh tu hành ở trong thiên địa này dương danh, từng trong thế giới cũ có chút người tu hành mạnh mẽ có chút là khai tông lập phái rồi, có chút còn lại là mai danh ẩn tích. Từng môn phái nhỏ thành đại môn phái, mà có chút đại môn phái thì thành môn phái nhỏ, có chút tiểu tu sĩ thành thông thiên cường giả, mà có chút đại tu sĩ tu vi giảm nhiều. Thế giới mỗi một góc nhỏ đều đang trình diễn. Quyền 7 chương 16, Vị Ương Cung. Vương quốc nằm trong dãy núi vần quanh, quanh năm mây mù lờ lờ. Vô quốc cùng những quốc độ khác có nhiều bất ổn, ở trong quốc gia có chút lớn, yêu mị vật khó có thể sinh tồn, mà ở nơi này trong Vũ quốc, thường kỳ có yêu mị hiện hình trước người, vì những người này hoàn thành tâm nguyện, vừa có ít người đem yêu mị mời về trong nhà, cho rằng tiên gia cung phụng. Bất quá, gần nhất Vũ quốc tới không ít ngoại nhân, xác thực nói là tới rất nhiều tu sĩ. Dân chúng bình thường cũng không biết cái gì, nhưng Vũ quốc bổn thổ tu sĩ lại biết tại sao, bởi vì ở nơi này dãy núi vẩn quanh Vũ quốc Ngày gần đây tổng hội có linh hà hóa sinh, đây là có bảo dự dụng, cũng sắp xuất hiện thế tiên tượng, mặc dù thiên tượng bởi vì bị vây trong dãy núi, bị sương mù quanh năm không tiêu tan che lại rồi, nhưng phụ cận tu sĩ lại hướng nơi này tụ tập mà đến, còn có một chút tu sĩ du lịch tới đây phát hiện thiên tượng liền không rời đi. Nhưng mà thiên tượng cũng không có tiếp tục duy trì bao lâu liền biến mất rồi, bởi vì hôm nay bị vụ quốc quốc sư đem che đậy kín rồi, mà sương mù thì càng dày đặc rồi, ở trong vụ quốc Đã không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, mỗi người trong nhà suốt ngày cũng muốn điểm thượng đèn mới được. Có thể đem thiên tượng cũng che giấu đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bằng vào thủ đoạn này, cũng trấn nhiếp được rất nhiều tu sĩ, để cho bọn họ không dám ở trong vũ quốc làm loạn. Quan Long Lâu là trong vũ quốc vương đô nhất phụ nổi danh một tòa lâu, tọa lạc ở trên bờ sông Ô Long, nghe nói từng có một cái Ô Long từ phía trên rơi xuống, hạ xuống quần sơn, cuối cùng hóa thành một con sông quanh co, Ô Long Giang vì vậy mà được gọi là Cá ô long rang giống như là đai lưng giống nhau quấn quanh Vũ Quốc, sau đó hướng Đông Buôn Lưu mà đi. Mà Quan Long lâu còn lại là ở bờ sông, trong ngày thường có nhiều mặc khách du lãm thắng cảnh tới đây, ngâm thi làm phú. Nhưng mà ngày gần đây, Quan Long lâu nhưng nhiều hơn một chút ít người đặc biệt xa lạ. Bởi vì Quan Long lâu phụ cận là khách sạn dừng chân, cho nên mỗi ngày bọn họ cũng sẽ xuất hiện tại trên Quan Long lâu, uống một bình trà, hoặc theo lên mấy món thức ăn, từ từ uống một bầu rượu, trông về phía xa phong cảnh nhắc tới cũng kỳ quái, quan long lâu cửa sổ mở ra bốn phía, nhưng lại không có trên sông Hàn Phong cùng phía ngoài ẩm thấp khí thổi vào, vô luận phía ngoài gió có bao nhiêu, sau khi thổi vào cũng là làn gió từ từ mát mẻ, trong lầu khô mát vô cùng. Đây cũng là một trong những hấp dẫn để cho vô số văn nhân mặc khách hàng năm đến đây, còn có một nguyên nhân lại là có tin đồn lầu này thường thường có tiên gia nghỉ chân, bọn họ muốn có thể ở nơi này gặp tiên, hy vọng có thể có cơ duyên bước lên con đường tu tiên. Một người nhìn qua giống như là trẻ tuổi văn sĩ đi lên, nhưng còn không có đợi hắn ngồi xuống, liền có một giọng nói vang lên. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi, nói về cũng thật đúng dịp, ở trên sở hà gặp được ngươi, ở đại bằng sơn gặp gỡ ngươi, thật đúng là đúng dịp a. Nói chuyện là dựa vào phía tây cửa sổ một bàn một người nam tử trong đó, một bàn này sở hữu bốn người nữa, trong đó hai nam ba nữ, người nói chuyện xem ra giống như người đầu lĩnh trong bọn họ một nhóm người này. Hắn trong tiếng nói cho dù ai cũng có thể nghe được đi ra trong đó hàm chứa ý tứ gì khác. Văn Sí kia mới vừa đi tới thấy được bọn họ hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó nói, Lục huynh hiểu lầm, Lâm Ngộ tới đây chỉ do tình cờ, cũng không phải là cố ý đi theo Lục đốc huynh. Nha. Lục Đốc thanh âm kéo vô cùng dài, ánh mắt lại lơ đãng hướng bên cạnh mình một nữ tử đang ngồi nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia đang hướng Lâm Tiêu mỉm cười. Đột nhiên trong lúc, sắc mặt hắn liền khó nhìn lên. Ngươi không phải theo chân ta? Đó chính là đi theo tử diệp sư muội của ta sao?" Lục Đốc thinh nghiêm rất lớn, nói mới rước, cô gái đang nhìn lầm Tiêu trong một sát na mặt đỏ như gấc, trong nháy mắt tối đầu. Mã Lâm Tiêu còn lại là lúng túng, còn không đợi hắn nói gì, Lục Đốc đã híp lại hai mắt, mắt liếc thấy Lâm Tiêu nói, "Các ngươi Thiên Diễn phái tổng cộng là có bao nhiêu người tới? 5 hay là 6?" Lâm Tiêu sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi, hắn nói, "Lục huynh, Thiên Diễn phái tuy nhỏ, nhưng cũng không thể khinh độ." Ha ha Ta không nghĩ qua muốn khinh nổ ngươi Thiên Diễn phái, đây đều là một mình ngươi làm tới. Ngươi cũng đã biết chúng ta Vị Ương cung đệ tử 3000, tán tiên liền có 9 vị, trên tán tiên còn có kim tiên tại Vị Ương cung quan diễn âm dương, các ngươi Thiên Diễn phái sư phụ dạy đồ đệ cũng bất quá mèo to mèo nhỏ 2 3 con, tán tiên có mấy vị, kim tiên lại có mấy vị đây." Hắn hỏi khinh bạc, mang theo vài phần trâm trọng cùng đùa cợt ý tứ hàm súc. Lúc này Quan Long lâu trong tầng cao nhất có thể nói đều là người tu chân, bên ngoài nhìn lầu mặc dù không lớn, Nhưng mà tiến vào có một loại cản khôn lẩn bên trong người vị, bên trong cái bản so sánh với trong tương tự hơn rất nhiều, cũng không có một chút chật trội, người trong lẩu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc này trong lẩu cũng là tu sĩ. Cả đám đều lặng yên không nói, hoặc là uống rượu, hoặc là thưởng thức trà, hoặc là trông về phía xa phong cảnh, nhưng mà Lỗ Thái cũng tinh tế nghe Lộc Đốc mà nói, nghe được Lộc Đốc nói mình là vị ứng cung đệ tử, có ít người nhìn sang ánh mắt cũng có chút ít biến hóa, những năm gần đây Vị Ương cung danh tiếng càng ngày càng thịnh, đã có rất nhiều tu hành đệ tử đến trong thiên địa đi lại. Lúc này, cô gái kia được Lộc Đốc xưng là Tử Diệp sư muội ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lộc Đốc sư huynh của mình, sau đó vừa vội vàng hướng Lâm Tiêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tiêu gương mặt có thể thấy được hàm răng cắn chặt mà xuất hiện ra thị tuyến điểu, trong hai mắt của hắn hàm chứa lửa giận. Tử Diệp trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Lâm Tiêu đem ánh mắt từ mặt Lộc Đốc di chuyển đến tên trên mặt cô gái gọi Tử Diệp kia, vốn là lửa giận trong nháy mắt tan đi, lửa giận rút đi. Lưu lại cũng chỉ có xấu hổ. Hắn quay đầu, liền ôm quyển, xoay người liền đi, hắn không muốn tại trước mặt cô gái chính mình yêu thích mất thể diện nữa, càng không muốn cho đối phương lưu lại cái gì ấn tượng xấu. "Nga, muốn đi a, tới uống chén rượu lại đi sao?" Lộc Đốc dứt lời, ngồi ở bên cạnh hắn một vị nam tử khác chợt lóe thân, trong nhơ không chỉ thấy một đạo mông lung bóng dáng vừa ẩn vừa hiện, cũng đã ở trước mặt Lâm Tiêu, chặn lại hắn muốn xuống lầu đi đến đường. Lâm Tiêu lập tức dừng bước, sắc mặt càng phát ra khó coi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lộc Đốc đã cầm lên một cái chén, cầm lấy bầu rượu, hướng trong chén rót rượu, rượu như một cái bạc tuyền, cũng đang rót xuống trong nháy mắt đó, trong chén bốc cháy lên ngọn lửa, ngọn lửa ở trong chén sôi trào, cũng không tràn ra khỏi miệng chén. Trong lầu người nhìn thấy Lộc Đốc lộ ra ngón đạo pháp này, có ít người sắc mặt thay đổi. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là linh diễm, mặc dù nói không trên đến cỡ nào đặc biệt, nhưng mà riêng tinh thuần trình độ, lại là cực kỳ hiếm thấy, linh diễm lấy đỏ làm thấp nhất lấy tái nhật vô hình làm cao nhất, lúc này linh diễm ánh sáng nhưng lại là phi thường phai nhạt. Nếu một ngụm đem linh diễm trong chén uống, người như tu vi cao hơn, tự có thể vô sự, nhưng mà không bằng, hoặc là tương đẳng, uống xuống một chén linh diễm này, vậy cũng liền vô cùng nguy hiểm rồi. Nặng thì linh diễm từ trong đến ngoài đốt ra, nhẹ thì ngũ tạng bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lầu tinh lặng, tất cả mọi người nhìn Lâm Tiêu. Vị nữ tử tên là Tử Diệp còn lại kinh hãi, vội vàng hướng Lục Đốc nói: "Sư huynh, Lâm Tiêu đạo hữu cùng chúng ta không cựu không oán, làm cho hắn rời đi sao?" Lộc Đốc chậm rãi xoay đầu lại nhìn nàng, trong mắt lửa giận đằng đằng, lạnh lùng nói: "Ngươi nói gì?" Tên là Tử Diệp cô gái bị Lộc Đốc ánh mắt hù dọa hướng về sau co rụt lại, hơi dừng một chút sau, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói: "Sư huynh, để cho hắn rời đi sao?" "Cái gì?" Lộc Đốc chậm rãi đem mặt nghiêng tới, trầm thấp nói: "Ngươi muốn phản bội sao?" "A, sư huynh, ta, ta cảm thấy được chúng ta cùng hắn không cựu không oán." Chúng ta." Tử Diệp thanh âm lại một lần nữa nhẹ rất nhiều, trên mặt có vẻ sợ hãi, nhưng lại vẫn là nói ra. "Ba." Lộc đốc trở tay một cái tát đánh vào trên mặt Tử Diệp, nàng trên mặt trắng trẹo trong nháy mắt xuất hiện một khối dấu đỏ. "Tiện nhân, ngươi biết hay không biết thân phận của mình? Hắn thích ngươi, ngươi dĩ nhiên cao hứng, nhưng ngươi không được quên rồi, ngươi là nhà ta mua được, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi dám phản bội ta mà nói, ta đem ngươi đưa đến Bạch Hoa lâu đi, để cho ngươi biết bị ngàn người vạn người đè xuống đau khổ." Lộc Đốc hung hăng nói: "Tử Diệp trong một sát na sắc mặt tái nhợt, trong mắt nàng nước mắt đảo quanh, nhưng cố nén không để cho nó chảy ra, thân thể ngồi ở chỗ đó giống như tùy thời cũng muốn quỵ xuống, rồi lại kiên cường ngồi ở chỗ đó. Ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho Tử Diệp chết tử?" Nguyên gốc Lâm Tiêu không có làm sao lên tiếng, vẫn biểu hiện vô cùng lùi bước đột nhiên hướng Lộc Đốc trước người hỏi. Lộc Đốc xoay đầu lại, nhìn Lâm Tiêu, nói: "Anh Hùng à, muốn làm anh hùng có thể, nghĩa cứu mỹ nhân có thể" Người trước đem một chén này uống xuống. Ta nếu là uống xong, ngươi hãy bỏ qua Tử Diệp Tiên tử." Lâm Tiêu nói. Lộc Đốc khẽ cười một tiếng nói, "Ngươi nếu uống xong rồi, hắn liền không còn là người của Lộc gia ta." "Tốt." Lâm Tiêu một bước tiến lên, bưng lên một chén rượu linh hỏa thiêu đốt ngựa đầu liền uống xong. "Đừng!" Tử Diệp vội vàng đứng lên, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trong một sát na, Lâm Tiêu cổ liền đỏ bừng, hồng đến trên mặt. "Tốt." Lộc Đốc vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn đứng lên, nói, có đảm lượng, có khí phách, nhưng mà đáng tiếc, chính là u mê chút. Dứt lời hắn xoay người hướng Tử Diệp nói, "Ta là một người nói lời giữ lời, ngươi từ hôm nay trở đi, không còn là người của Lộc gia ta, nhưng mà, ngươi vẫn là người của vị ương cung, không có người có thể phản bội vị ương cung." Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, sát khí bốn phía. Tử Diệp nụ cười trên mặt mới vừa vặn triển lộ liền vừa cứng ngắc thành tái nhợt cùng sợ hãi. Nàng cứng ngắc, không dám động. Lộc Độc cười lạnh, bên cạnh Lâm Tiêu còn lại là đứng ở nơi đó không lúc nhích, đỉnh đầu của hắn trong lúc mơ hồ dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ha ha, tự xính anh hùng, tự tìm đường chết, không trách được người khác. Lộc Đốc cười lạnh nói. Từ Diệp rời đi bàn kia, bước nhanh đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, vội vàng hỏi: "Lâm Tiêu đại ca, ngươi thế nào?" Lâm Tiêu trên mặt giống như muốn bốc cháy lên giống nhau, hắn phảng phất đang cố nén ngũ tạng đốt cháy, hướng Từ Diệp nói: "Nếu như ta có thể không chết, ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không?" Từ Diệp hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó Ôn Nhu nói, vậy sẽ liên lụy sư môn của ngươi. Chỉ cần ta không trở về mà nói, liền không có việc gì, thiên diễn phái tuy nhỏ, tự vệ cũng đủ rồi. Lâm Tiêu nhìn Từ Diệp chậm rãi nói, Từ Diệp rất chăm chú nhìn Lâm Tiêu, phảng phất đang suy tư, nhưng lại vừa căn bản không có suy tư bao lâu, đột nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể không chết, ta liền đi theo ngươi. Lục Đốc giận dữ, mà Lâm Tiêu cười, cười trong nháy mắt đó, há mồm, hướng Lục Đốc chỗ ở một bàn há mồm thở khẽ. Một mảnh ngọn lửa từ trong miệng của hắn xông ra. Ngọn lửa gào thét, hẳn là so với một chén ngọn lửa hắn uống vào tái nhợt hơn, cũng càng vì cái gì cường thịnh, Lộc Đốc kinh hãi, ống tay áo của hắn mở ra, liền hướng ngọn lửa kia phất đi, một mảnh cuồng phong tuôn sinh, như muốn đem ngọn lửa phất tán thổi tắt, nhưng mà ngọn lửa kia trong nháy mắt xông lên áo bào của hắn. Quần áo của hắn cũng không phải là áo bình thường, mà là băng tẩm tơ cùng xích đồng luyện chế mà thành, nước lửa bất xâm. Mà trong một sát na, Hẳn là có một loại áo muốn bốc cháy lên cảm giác, nhưng mà để cho hắn cảm thấy đáng sợ là hai mắt của hắn nhìn qua là một mảnh thiên hỏa hang lâm, phô thiên cái địa, ở hỏa tới người một sát na kia, hắn hẳn là huyền tượng trùng sinh, thấy được rất nhiều đồ vật này nọ. Khi hắn giật mình tỉnh lại, phát hiện trước mặt đã không có Lâm Tiêu, không có Tử Diệp, chỉ có chính mình trật vật đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn giận dữ, bốn phía nhìn quanh, hắn chỉ cảm thấy mỗi người ánh mắt cũng là đang cười nhạo mình. Chỉ có hai vị sư đệ Sư muội tất cả cũng không biết làm sao đứng ở nơi đó nhìn, trong ánh mắt của bọn hắn còn lộ ra sợ hãi. Mới vừa rồi ngọn lửa mặc dù không có thương tổn được bọn họ, nhưng lại hù đến bọn hắn. Đang lúc này, một trận cuồng phong thổi vào, trong lầu những tu sĩ kia ánh mắt cũng nhẹ nhàng gấp lại. Theo cuồng phong tràn vào trong lầu còn có hai người, chính là đã thoát đi Lâm Tiêu cũng tử diệp, bọn họ chật vật té lăn trên đất, mà tại thang lầu cửa vào thì đứng một người trung niên. Trung niên nhân một thân bạch y đi đi trên cảm có dấu ngắn mặc dù không nhiều nhưng vô cùng nhắn nhủi mà chỉnh tề, dấu ngắn trong triều loan. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lộc Đốc, Lộc Đốc vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Trung niên nhân hướng trong lầu mọi người liền ôn quyền, nói: "Giáo đồ vô phương, để cho chư vị đạo hữu chê cười. Gặp lại tức là duyên, chư vị nếu thấy được tọa hạ đệ tử của ta phản bội sư, vậy thì gặp lại chứng nhận một hồi sao? Cũng tốt để cho thế nhân biết, vị ương cung quy cũ không phải là ngoài miệng nói một chút." Hắn chẳng qua đứng ở nơi đó, Liên tự có một cỗ lạnh lạnh khí độ, phảng phất mọi ánh mắt cũng không tự chủ tập trung đến trên người của hắn, giống như là trong đêm tối duy nhất ánh sáng. Lộc Đốc, phản bội sư môn phải bị tội gì? Trung niên tu sĩ lạnh lạnh hỏi. Hồi bẩm sư phụ, phản bội sư môn người, phải thu hồi một thân linh lực. Lộc Đốc lớn tiếng nói. Đối với một người tu hành mà nói, nhíp lên trên người linh lực chính là giết hắn rồi, hơn nữa so sánh với giết hắn còn muốn khổ sở hơn, bởi vì nếu là giết còn lại là trực tiếp giết chết. Rút lấy trên người linh lực còn lại là để cho trong nháy mắt biến thành người phàm, biến thành một người phàm hình dạng như tiểu thụy, dung nhan trong nháy mắt không hề có nữa, hồn đau sẽ quằn lằn. Vị tử diệp té lăn trên đất sắc mặt phù du một loại cho tàn sắc, cũng không có khóc cầu xin tha thứ thứ, phảng phất nàng đã biết chính mình không thể nào nhận được tha thứ giống nhau. Vị Ương cung xưa nay nghiêm nghị, nàng cũng biết đến. Trung niên tu sĩ lần nữa hỏi, "Dụ Dụ vị Ương cung đệ tử phản đồ phải bị tội gì?" "Đương cùng phản đồ cùng tội." Lộc đốc lớn tiếng đắc dạ, trong thanh âm của hắn lộ ra một loại hưng phấn. Vị Ương cung thu hồi phản bội đệ tử linh lực cũng không phải chỉ là hủy bỏ, mà là bởi vì vị Ương cung có một loại pháp môn gọi nuốt trừng thiên địa, có thể thời gian cực ngắn bên trong để cho pháp lực của mình tăng lên mấy lần. Nhưng mà thời gian này thoăn qua, tự thân linh lực sẽ giảm xuống một mạng lớn, nhưng nếu nuốt trừng cùng mình đồng nguyên linh lực, như vậy lại có thể vĩnh viễn tăng lên linh lực của mình. Đây cũng đã thành vị Ương cung trừng phạt phản đồ đệ phương thức, vừa trừng phạt người phản bội có thể tăng lên bổn môn đệ tử thực lực. Chư vị đạo hữu, người này dụ dỗ phái ta đệ tử, kính xin chư vị làm chứng." Trung niên tu sĩ nói lời này căn bản cũng không có hỏi Lâm Tiêu môn phái, hắn ở chỗ này xử lý sạch Lâm Tiêu cùng Tử Diệp, hiển nhiên là một loại dương oai thủ đoạn. "Thì hành sao?" Trung niên tu sĩ dứt lời liền vừa phân phó lục đốc. "Dạ, sư phụ." Tử Diệp cùng Lâm Tiêu nhìn nhau, nàng thấy được Lâm Tiêu trong mắt hối hận, hắn đang hối hận chính mình không nên xính anh hùng. Hắn cho là mình có thể che chở nàng rời đi, cho là mình có thể cho nàng cuộc sống tự do cho đến cuối cùng, hắn phát hiện mình không thể. Mà nàng còn lại là mỉm cười, tựa hồ muốn nói lựa chọn của mình cũng không hối hận. Trong nội tâm nàng nghĩ tới, có lẽ không có linh lực, có thể có mấy năm cuộc sống tự do, cho dù là mấy ngày cũng tốt. Nhưng mà, đang lúc này, lại có một thanh âm vang lên, "Người này ngươi không thể giết." Là một cô gái thanh âm. Vị ương cung gần vài năm vô cùng cường thịnh, trong cung cường giả như Vân Trung niên tu sĩ mới vừa xuất hiện, người trong lầu liền biết hắn hẳn là một trong chín vị tán tiên thiên quân. Nhưng lúc này lại có người dám ngăn cản đối phương xử trí phản đồ, đây cơ hội là một loại trần chuông đắc tội. Trung niên tu sĩ hướng thanh em lên nhìn lại, chỉ thấy nơi đó ngồi hai nữ tử, hai nữ tử chỉ từ tướng mạo đi lên nói, phân không ra ai lớn ai nhỏ, giống như là hai tỉ mùa ội, nhưng từ khí độ đi lên, một cái liền có thể đủ nhìn ra được, trên người một người trong đó có một loại nói không rõ đạo không rõ hiên lạng. Ở bên tay phải của nàng có một chuôi lục tinh đoản kiếm, đoản kiếm nhìn qua thanh tú vô cùng, tuy là thanh tú, nhưng cẩn thận nhìn, liền cảm thấy kiếm kia mặc dù ở trong vỏ, lại có mùi. Nhọn chói mắt cảm giác. Trung niên tu sĩ trong lòng khẽ kinh ngạc, hắn phát hiện mình lúc trước hẳn là không có chú ý tới đối phương. Vị đạo hữu này, là phải cùng vị ương cung là địch. Trung niên tu sĩ hỏi: "Ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng ai là kẻ địch." Cô gái kia bên tay phải có một thanh thanh tú đoản kiếm nói: Đạo Hữu là sư trưởng của người này." Trung niên tu sĩ hỏi. "Không." Cô gái nhanh chóng hồi đáp, nếu nói nàng cùng thiếu nữ khác biệt lớn nhất chính là ở tóc của nàng là lượn quanh lên, lộ ra cổ dường như bạch ngọc. "Đạo Hữu chính là nhìn không vừa mắt." Trung niên tu sĩ nói, "Ngươi xử trí đệ tử của bổn môn cũng không liên quan tới ta, nhưng người này tu hành đạo pháp có mấy phần quen thuộc, có lẽ có thể là cố nhân truyền nhân, cho nên tính xin vương thiên quân có thể giơ cao đánh khẽ." Cô gái bưng lên trà trên bàn, Nhẹ nhàng hớp một ngụm. "Ngươi biết ta?" Trung niên tu sĩ có chút kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ tới không ai biết tên của mình sao, vẫn còn muốn ngăn cản chính mình. Vị ương cung chín vị thiên quân, thiên hạ nổi tiếng, ai không biết? Cô gái nói, "Phải không, không biết đạo hữu lại là ở tòa tiên sơn nào tu hành?" Vương Thiên Quân trong lòng mặc dù lửa giận thiêu đốt, nhưng vẫn vẫn duy trì bình tĩnh của mình. Tiên sơn không dám xưng, tại nhân gian hồ lang thành phí thời gian. Cô gái nói, Vương Thiên Quân ánh mắt trong nháy mắt híp mắt lên. Hồ Lăng. Quyền 7 chương 17, Kim Châm tìm người. Hồ Lăng thành tuy là nhân gian thành trì, nhưng lại tuyệt đối không phải là nhân gian thành trì đơn giản như vậy. Có ít người thậm chí đem Hồ Lăng cùng Phách Lăng so sánh, cho là Hồ Lăng thành cùng Phách Lăng là một âm ở dương, một cái âm trầm quỷ dị, độ trong hư vô, khó có thể tìm được, một cái quang minh chính đại, tọa lạc ở nơi đó, thành tường cao dày, đường đường chênh chánh, đón bắt phương khách tới. Càng chủ yếu chính là Hồ Lang thành chân chính nổi danh tu sĩ cũng không nhiều, nhưng mà bị mọi người có thể biết có hai vị kim tiên, một vị tên là Khắc Phụ, một vị tên là Cùng Thập Tam. Vốn là trung nguyên thế giới xây linh chỉ cảnh giới đã không còn áp dụng rồi, bởi vì thế giới người tu hành cũng không cần xây linh chỉ, mà vốn dĩ kiếm hà thế giới đạo cảnh cũng không có lưu truyền ra, ngược lại bị đại la kim tiên thay thế. Vê phân tán tiên còn lại chỉ cũng đi chưa tới bản thân đạo tu sĩ, là một cái cách gọi, trong tán tiên có tu sĩ sắp đụng chạm đến kim tiên cánh cửa cũng có mới vừa vặn thành tựu Nguyên Thần tu sĩ. Tán tiên một cảnh giới này, lại bị rất nhiều người xưng là Thiên quân, Chân quân, không đồng nhất mà xưng, đều không có cùng. Mà ngươi thành tựu Kim tiên, bình thường đều có được của mình danh hiệu, như khắc phụ được tu sĩ khác xưng là Tử Vi tinh quân, cùng thập tam được gọi là thập tam ma vương, là thiên hạ hôm nay một trong 13 vị ma vương. Một chỗ có hai người như vậy đã đủ rồi, vừa có ai dám nhệ động, hơn nữa hổ lang lại càng vốn là ở kiếm hạ thế giới đã tồn tại. Từng kiếm hà thế giới cùng trung nguyên thế giới đều có rất nhiều tu sĩ rơi xuống, mà Hồ Lăng Thành đổ số bất động, cho dù bên trong người phàm cũng phần lớn là chất giả, điều này làm cho Hồ Lăng Thành nhìn qua chẳng qua là thành tựng cao dày cũng không có đặc biệt nhiều thêm vài phần thần bí. Phần lớn tu sĩ đối với Hồ Lăng hiểu rõ vô cùng ít, nhiều nhất chẳng qua là biết Hồ Lăng có một tử vi tinh quân, có một trong thập tam ma vương cùng thập tam. Đối với các tu sĩ khác trong Hồ Lăng Thành biết rất ít. Nhưng mà Vương Thiên Quân lại biết Hồ Lăng Trừ Tử Vi Tinh Quân cùng thập Tam Ma Vương gia còn có không ít lợi hại tu sĩ. Xương hô như thế nào? Vương Thiên Quân có chút cẩn thận hỏi, mặc dù những năm gần đây vị ứng cung như xuân hoa chẳng phóng, nhưng mà Hồ Lăng có thể được xưng tụng là nơi thần bí mà rất xưa tồn tại. Cố Tâm Linh, đầu tóc buộc lên cô gái nói. Vương Thiên Quân khẽ nhíu mày, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, lại cảm thấy giọng nói của nàng lạnh lùng, hẳn là có cảm giác không đem mình để vào trong mắt. Trong lầu những người khác cũng đồng dạng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, bọn họ cũng không biết Cố Tầm Linh người này rốt cuộc là ai. Mà bên cạnh Vương Thiên Quân Lộc Đốc đang nhìn đến Cố Tầm Linh bọn họ, trên mặt liền lộ ra một tia kinh hoàng. Các ngươi hổ lăng đây là muốn nhúng tay chuyện bên trong vị ương cung sao? Ngươi sư trưởng có biết, Vương Thiên Quân đây chính là người đã thành danh nhiều năm, bị một cô gái nhìn qua như vậy trẻ tuổi dùng giọng nói như vậy nói chuyện, để cho trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Không nói trước người này, Ngươi cũng đã biết đệ tử của ngươi đã làm gì." Cố Tâm Linh lạnh lùng nói. Vương Thiên Quân nhìn về phía Lộc Đốc, Lộc Đốc vội vàng nói, "Sư phụ, ta lúc ấy cũng không biết người kia là người Hồ Lăng bọn hắn." Vương Thiên Quân trong lòng thầm mắng, thầm nghĩ, "Như ngươi nói vậy không phải là liền trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận, nói ra nói như vậy, chẳng phải là cho là vị ương cung sợ hắn Hồ Lăng thành." Điều này cũng không thể trách Lộc Đốc, bởi vì sau khi hắn biết hai nữ tử đối diện đến từ Hồ Lăng thành, nói chuyện giọng nói liền cẩn thận rất nhiều. Điều này cũng cho Lộc Đốc tạo thành ảo giác. "Thì hành môn quy sao?" Vương Thiên Quân âm thầm hít sâu một hơi, đem trong lòng một tia tức giận đè, hắn không hề để ý tới hai cái hổ lang đệ tử nữa, không để ý tới lời của đối phương, đối phương căn bản không cách nào làm cái gì, bọn họ chẳng lẽ còn dám đối với tự mình ra tay không được, nếu bọn họ thật không biết sống chết, hắn cũng là có cơ hội dạy dỗ dạy dỗ đối phương rồi, cũng để bọn nàng biết vị ương cung không phải là dễ chê ở. Lộc Đốc chỉ hơi sững sờ, liền lập tức lớn tiếng đáp: Nhưng ngay khi hắn hướng Lâm Tiêu xuất thủ một sát na kia, Cố Tầm Linh hẳn là thương một tiếng đem này Tú khí lục sao đoản kiếm rút ra, kiếm chỉ lục đốc, lạnh lùng nói, "Nhục ta hổ lang đệ tử, ai cũng đừng nghĩ vô sự." Một kiếm rút ra, loại này sắc bén cùng nghiêm nghị, nhưng lại để cho nữ tử này nhìn qua có một nghiêm nghị không thể xâm phạm thái độ, loại tư thái này không phải làm bộ ra tới, mà là tâm tính tương hợp, là hàng năm bị vây trong hoàn cảnh dựng dựng ra. Càn giỡn. Vương Thiên Quân giận quát một tiếng, tay áo vung lên, một trận cuồng phong xông ra, cuồng phong hẳn là hữu hình vật, cũng không ở nơi này trong lầu khuế tán, mà là hướng Cố Tầm Linh trên người cuốn lên đi, trong một sát na, Cố Tầm Linh cũng đã bị bao phủ ở gió ở bên trong, làm cho người ta thấy không rõ lắm, chỉ thấy một cơn gió như có sinh mạng, đem Cố Tầm Linh gắt gao cuốn lấy. Ma kiếm trong tay Cố Tầm Linh ở trong gió phách chạm, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, ba kiếm hai cái đã đem gió này chém phá đâm vỡ vụn. Kiếm này không tầm thường. Chỉ thấy thân kiếm lộ ra tới sắc bén tinh kim khí làm cho người ta phát rét, đây không phải là một thanh phổ thông linh kiếm. Một tiếng tiêu trá, một kiếm cũng đã hướng Vương Thiên Quân đâm tới, người không biết còn sẽ cho rằng nàng cùng Vương Thiên Quân là ngang hàng cùng cấp tu vi. Nhưng Vương Thiên Quân nhưng rõ ràng biết, trước mặt nữ tử này niên hứng kỷ kỷ nhiều nhất chỉ có đồ đệ mình lớn như vậy, nhưng mà nàng không có nửa điểm luông cuống. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Vương Thiên Quân mặc dù có chút ngoại ý muốn nàng lại có thể đột phá phong phược của mình nhưng cũng không có cớ nào để ý, vốn đang chẳng qua là muốn nàng biết khó mà lui, nhưng nàng dám muốn như thế, vậy cũng không thể trách, ngày khác nàng sư trưởng nếu là tìm tới tận cửa rồi, tự có phải nói. Trong lòng lại nghĩ, đã như vậy, vậy liền đem nàng bắt về vị ương cung đi, đợi nàng sư trưởng tìm tới cửa tới rồi hay nói. Hắn lại một lần nữa huy động ống tay áo, chẳng qua lần này trên ống tay áo của hắn dâng lên một đoàn thanh quang, trong thanh quang phảng phất có được chi chi màu vàng răng trùng bay ra, đây không phải là chân chính răng trùng. Ma La thần niệm ngưng kết hóa sinh ký hiệu. Ký hiệu ở trong gió xuất hiện sát na, Cố Tầm Linh liền cảm thấy mặt tràn đầy sao kim, trong hai ông ông tắc hưởng, hẳn là trong một sát na phân không rõ đông nam tây bắc, trong mắt không thấy quan long lâu, không thấy Vương Thiên Quân, những thứ khác hết thảy cũng không trông thấy. Trong lầu có người thấy Cố Tầm Linh trong nháy mắt bị khốn chủ rồi, không khỏi cười nói, còn tưởng là có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng không gì hơn cái này. Đúng vậy à, mới vừa nói nói còn tưởng rằng nàng ít nhất cũng là tán tiên. Giống như thế cùng Vương Thiên Quân nói chuyện, làm sao cũng có thể có cùng cấp thực lực, ha ha, Hổ Lăng trừ tử vi tinh quân cùng thập tam ma vương ra, sợ là không người nào. Có lẽ, cấp phụ cùng cung thập tam cũng chỉ là hư danh nói chơi cũng nói không chừng đấy chứ. Có người nhỏ giọng nói. Nói không thể nói như vậy, hai người bọn họ thành danh nhiều năm, cho dù có chút thủy phần, cũng không trở thành kém quá nhiều. Lại có người nghị luận nói. Song đúng lúc này, trong quan long lâu đột nhiên sáng ngời rất nhiều, mọi người hơi sửng sợ. Chỉ thấy trong lầu chẳng biết lúc nào hẳn là có một ánh trời chiều soi đi vào, bọn họ lúc đầu cũng không có để ý, nhưng ngay sau đó rất nhanh liền sử sốt, bởi vì trời chiều căn bản là không cách nào chiếu vào, cho dù là chiếu vào cũng không cách nào như vậy sáng vào trong lầu mỗi một cái góc nhỏ. Trời chiều hồng quang chiếu lên trên người cũng không có nửa điểm ấm áp, thậm chí có thể nói là không có nửa điểm cảm giác, nhưng mà một đoàn gió thu như lưới giống nhau đem cố tẩm linh vây lên cũng đang trong trời chiều nhanh chóng tan rã. Vương Thiên Quân sắc mặt biến hóa, Hắn cũng không có cử động nữa, chẳng qua nhìn mình pháp thuật bị phá, há mồm nói, không biết là vị đạo hữu nào đến. Theo lời của hắn rơi, một nữ tử ở trong trời chiều từ từ hiện lên, giống như là họa giống nhau, từ nhàn nhạt đến rõ ràng. Trời chiều tia sáng ở nữ tử này xuất hiện tản đi, trong lầu khôi phục vốn là ánh sáng, xuất hiện cô gái để cho trong lầu người cảm thấy quen thuộc, quen thuộc cũng không phải là chỉ bọn họ gặp qua, mà là bởi vì nàng khí chất có chút quen thuộc. Bởi vì lúc trước cố tâm linh tử kiểu tóc đến quần áo Rồi đến kiếm bên hông, không có chỗ nào mà không phải là cùng hiện tại nữ tử này giống nhau. Khi thấy nữ tử này, bọn họ liền lập tức chợt hiểu ra, khó trách lúc trước luôn là cảm thấy Cố Tầm Linh có chút không được tự nhiên, khí chất của nàng cũng không phải thích hợp trang phục như vậy, nhưng lại cưỡng bức như thế, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn qua có chút không được tự nhiên. Nang Dịch thị là đang mô phỏng người này. "Cô cô, làm sao ngươi mới đến a?" Cố Tầm Linh trong mắt này từng trích kim răng bay múa biến mất sát na. Nàng liền thấy được cô cô của mình đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, trên người của nàng không còn có nửa điểm láo thành, có chẳng qua là thiếu nữ hơn thôi. Cô cô của nàng căn bản cũng không có để ý tới nàng, chẳng qua là hướng Vương Thiên của nói, nhưng là vị Ương Cung Vương Thiên quân ở chỗ này, tại Hạ Hồ Lăng Cố Hàn, tiểu chất có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nàng vừa xuất hiện, vừa mở miệng nói chuyện, mặc dù nói trang phục cùng Cố Tầm Linh là không sai biệt lắm, nhưng mà phân khí độ so với Tri Cố Tầm Linh cao nhiều lắm. Nàng luôn ngự ở giữa khiêm tốn, rồi lại không mang theo nửa điểm e sợ. Trên người vừa tự có một cỗ nhìn quen sóng gió cảm giác. Nguyên lai là hổ lang Cố Đạo Hữu, quý chất muốn ngăn ta vị Ương cùng xử trí bổn môn phản bội sư môn, cũng hướng ta xuất thủ, Đạo Hữu cần phải mang về hảo hảo giáo dạy rỗ cho phải, gặp gỡ bản thân ta không có gì, nếu là gặp gỡ một chút hạng người lòng dạ độc ác, mới vừa rồi chỉ sợ quý chất sẽ phải bỏ mạng tại nơi này." Vương Thiên Quân nói. "Còn đa tạ ân thiên quân hạ thủ Lưu Tỉnh." Cố Hàn nói. Vương Thiên Quân có chút sắc láo gật đầu, mặc dù Cố Hàn xuất hiện hiển lộ một tay pháp thuật cực kỳ không tầm thường, nhưng mà Cố Hàn luôn ngữ biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy nàng lo lắng chưa đủ. Nếu đối phương biểu hiện như thế, như vậy hắn tự nhiên sẽ phải biểu hiện ra đại môn phái khí độ. Hắn chẳng qua là gật đầu, quay đầu rồi hướng Lục Đốc Uy nghiêm nói, "Còn chưa động thủ." Dưới biến đội bất ngờ, vốn là lập uy hẳn là vẫn không thể lập thành, tốt ở nơi này Hồ Lăng Cố Hàn xuất hiện, thân phận của nàng lại cao không ít. Nàng ở trước mặt mình cũng không dám càng rỡ, thật ra khiến chính mình chuyện vị Ưng cung lập uy bằng thêm mấy phân tủi. Nhưng mà đang lúc hắn khẽ nâng đầu, đeo hai tay, dạ bước đi tới bên cửa sổ nhìn phía ngoài trời chiều, hắn lại một lần nữa nghe được người khác ngăn cản thanh âm. "Thiên quân, quý phái đệ tử hại ta hổ lang đệ tử, không biết quý phái có xử trí môn quy hay không." Nói chuyện là Cố Hàn, thanh âm của nàng vẫn lạnh như vậy lễ phép, rất là ôn hòa. "Ừm." Vương Thiên Quân nhướng mày, nói, "Có hay không thật là như thế?" Còn muốn tra rõ mới biết, chuyện này ở trong vị ương cũng có chuyên môn chấp pháp trưởng lão, đợi hướng trưởng lão báo cáo, trưởng lão thì sẽ phái tới điều tra rõ chuyện này, nếu thật có chuyện này, nhất định cho quý thành một câu trả lời thỏa đáng." Vương Thiên Quân nói. Cố Hàn lại là nói, "Đã như vậy, vậy không bằng để cho hắn theo ta trở lại Hồ Lăng thành, đợi quý cung điều tra rõ sau, sẽ giao tùy quý môn cung quy xử trí, như thế nào?" Vương Thiên Quân trong lòng rùng mình, trước mặt Cố Hàn nhìn qua khiêm tốn lễ phép, Nhưng là lại bên trong hàm chứa trâm chính là hình thức phong mang, hắn có chút hối hận chính mình mới vừa rồi hẳn là khinh thường. Chuyện này cho sau lại nói, tốt không? Vương Thiên Quân uy nghiêm nói, hắn nói đến hai chữ cuối cùng đã là mang theo một loại cơ cao lâm hạ khí tức, giọng điệu để lộ ra tới mùi vị chỉ có một, đó chính là nếu là Cố Hàn không đồng ý, vậy thì muốn bằng bản lãnh phân cao thấp. Nếu là để sau lại nói, ta đây cũng muốn hướng Thiên Quân đòi hỏi một người. Ai? Hắn Cố Hàn một tay chỉ vào Lâm Tiêu. Vương Thiên Quân mặt liền biến sắc, nói: "Thì ra là Cố đạo hữu hôm nay là lai giả bất thiện." Thiên Quân hiểu lầm. Cố Hàn nói: "Nhiều lời vô ích, thuộc hạ thấy chân chương sao, đã sớm nghe nói Hồ Lăng thành cao thâm khó lường, có nhân gian thánh điệu danh xưng, hôm nay liền lãnh giáo Hồ Lăng Diệu Pháp có hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy tuyệt diệu huyền bí, hay hoặc giả là như quý cháu gái bình thường, không nói mạnh miệng." Vương Thiên Quân lạnh lùng nói: "Lời của hắn mới rứt cũng đã đã dẫn miệng nhạy hút." Lúc trước hắn là ống tay áo vung khẽ, xuất ra gió trùng ký hiệu như kim răng, đem Cố Tâm Linh vây khốn, mà hiện tại hắn là dẫn miệng nhẹ hút, phảng như muốn đem Cố Hàn hút vào trong miệng giống nhau. Trong lầu người kinh hãi mà lên, bọn họ mọi người như bươm bướm bay đi, hướng ngoài lâu bỏ chạy. Bởi vì đây chính là vị ứng cùng cuối cùng thần thông, thôn thực thiên địa. Hắn khế hấp ở thôn thực thiên địa thần thông trong còn gọi là kính hút, coi chúng xanh như cá. Chỉ thấy Cố Hàn đứng ở nơi đó, ở Vương Thiên Quân dẫn nhiều hút một sát na kia. Nàng vốn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, trong một sát na hẳn là hiện lộ như núi cao ngưng dừng lại. Vương Thiên Quân trong lòng cười lạnh, thôn thực thiên địa như thế nào đơn giản như vậy, mặc ngươi yên lặng như núi, mặc ngươi kiên cố, ở dưới thôn thực thiên địa cũng muốn sụp đổ, bởi vì hắn hút cũng không phải là vậy có hình dạng thực thể, mà là vô hình linh lực, cho dù là chân chính núi cao, ở nơi này kình hút, cũng muốn trong nháy mắt bị hút vụn sình cơ. Cả trong lẩu linh khí hướng trong miệng của hắn dâng lên, cuồn phong lóe sáng. Lâu ngoài linh khí cũng hướng trong lầu tụ tập, trong nháy mắt hẳn là lấy quan long lâu làm trung tâm tạo thành một cái đấu hình lốc xoáy. Cũng đang lúc này, Cố Hàn đột nhiên động, nàng giống như không chịu nổi cường đại hấp thực lực, như lá cây bình thường hướng vương thiên quân thổi đi. Vương Thiên Quân trong lòng lại một lần nữa gời lạnh, có thật nhiều người ý thức được phía trước nguy hiểm, sẽ muốn nhân cơ hội thuận thế nhích tới gần, người như thế có thật nhiều, nhưng mà đều không ngoại lệ đều chết hết. Thuôn thực thiên điệu thần thông cũng không phải là nào đó chỉ một thần thông mà là một bộ nghiêm cận pháp môn. Chia ra làm hút, giống, cán, nuốt, thực, mỗi một bước cũng là một môn cường đại thần thông. Đang lúc này, hắn đột nhiên miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, ở trong tiếng giống vốn là hấp lực nhất thời dừng lại, mà một tiếng giống trầm thấp mà bá liệt. Từng có rất nhiều người tại trong một tiếng gầm nhẹ này của hắn thân thể độ tan. Hắn mặc dù biết, cố hàn này sẽ không như vậy dễ dàng bị chính mình bất thình lình gầm nhẹ giống chết, nhưng mà hắn lại biết Vị hồ lang Cố Hàn này nhất định chạy không thoát chính mình phía sau. Quả nhiên đáng tiếc, cho dù là trong người đi đường cũng khó có nàng như vậy khí chất cùng dung mạo. Nói riêng về bộ dáng, Cố Hàn không thể nói là tuyệt vô cần hữu, nhưng mà nàng hiển lộ ra tới phân tĩnh thục mang theo kiên định dung mạo, nhưng thiên hạ ít có, ít nhất Vương Thiên Quân không nhìn tới trên người nữ tử kia là như vậy. Hắn thấy Cố Hàn trên mặt vẻ thống khổ, thấy được trên mặt nàng một mạt chiều hồng, hắn biết, nàng là cả trong phụ tạng bị bị thương nặng. Mặc dù đáng tiếc Nhưng hắn cũng cũng không có nửa điểm hoang dung, nghi thẩm, nếu là Hồ Lăng thành trừ hai người kia ra cũng chỉ tu vi như thế, làm sao cần sợ hãi. Cái miệng của hắn nhất trương trương lên, cả há mồm hẳn là vượt qua nhân loại cực hạn mở lớn, hẳn là như một sơn động bình thường, ở vương thiên quân trùng quanh hư không dâng lên linh quang loạn lưu. Mà thân thể của hắn những bộ phận khác cũng biến mất trong hư không, không nhìn thấy. Hai hàng hàm răng hẳn là ở nơi này, một trong một sát na hóa thành màu đen, bén nhọn vô cùng, hướng cố Hàn một ngụm cắn xuống thương. Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, kiếm ngân vang như thanh gió thổi qua kiếm phong vọng lại thanh âm, theo gió lưu chuyển. Cố Hàn bên hung bích sao đoạn kiếm ra khỏi vỏ rồi, trong hư không xẹt qua vẻ thu thủy bí lục, nàng giống như là điệp theo gió nhảy múa, vừa chuyển gặp lại, hẳn là không biết làm sao xuất hiện tại trên trán Vương Thiên Quân, đoạn kiếm đâm thẳng mỹ tâm. Vương Thiên Quân quá sợ hãi, đầu thoáng một cái, liền nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa nhanh tốc độ hướng trong hư vô biến mất. Nhưng mà, thanh thú bích sắc chi kiếm giống như có sinh mạng giống nhau. Ở Vương Thiên Quân mi tâm một chút, nhưng ngay sau đó liền vừa thu hồi, giống như là tình nhân ở tình lang mi tâm xinh đẹp điểm một cái. Trong một sát na, trong lầu phong vân đều tiêu, Cố Hàn đoạn kiếm trở vào bao, mà Vương Thiên Quân thân thể tự hư vô trong rơi ra, phịch một tiếng kẽ ở lâu trung ương, hẳn là đã điểm tản mát trộm nguyệt chi trung thần thức, trong mắt của hắn vẫn ngưng dựng, cuối cùng một tia khó có thể tin thần sắc. "Cô cô, ngươi thật là thật đẹp." Cố Tâm Linh hương trùng trùng ngảy qua, lớn tiếng nói: Ta chính là thích ngươi trong vẻ khiêm tốn thấu tới ngang ngược, thích ngươi loại nhìn như tỉnh thủ quẹn ước trong cất dấu tuyệt thế phong mang, cô cô, ngươi dạy dạy ta, như thế nào mới có thể giống như ngươi vậy sao? Cố hẳn cũng không có để ý nàng, mà là nói, đem hắn mang về hổ lăng, giao cho tiểu hồng sự trí. Hắn tự nhiên chỉ lộc đốc, lúc này lộc đốc vẫn còn dại ra, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi chính mình vô cùng cường đại sư phụ lại cứ như vậy thua, bị người một kiếm đánh bại, sinh tử không biết. Cố Hàn ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu, nàng hỏi: "Ngươi tu hành chính là linh tâm vật tự?" Lâm Tiêu nhìn cô gái tính thuộc đỉnh lập này, trong lòng trăm vị đều đủ, ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn có thể nói là chịu nhục vừa bị khinh bỉ, còn đang bên bờ sinh tử bồi hồi. Vốn hắn cho là mình muốn chết, không nghĩ tới lại còn sống. "Hỏi ngươi nói đâu rồi, phải hay là không phải?" Bên cạnh Cố Tâm Linh lớn tiếng hỏi. "Tiên bối như thế nào biết được?" Lâm Tiêu giật mình tỉnh lại hỏi: "Phải là tốt rồi." Cố Hàn nói: Ngươi là Thiên Diễn phái? Dạ." Lâm Tiêu lần nữa hồi đáp. "Ngươi nếu muốn đem vị tiểu cô nương này mang theo trên người, vậy thì muốn hảo hảo tu hành, ngươi mình có thể chết, nhưng không thể làm liên lụy tới người khác, càng không thể nhục ngươi sợ tu linh tâm vật tượng. Nếu có một ngày kia, ta nghe nói ngươi ở bên ngoài làm ác, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đến với ngươi." Cố Hàn nói xong lời cuối cùng thanh âm hơi lãnh, hiển nhiên nàng nói chính là lời thật lòng. Không đợi Lâm Tiêu trả lời cái gì, Cố Hàn đã hướng ngoài lâu đi. Cố Tâm Linh đã sớm cởi xuống một cái túi nhỏ hướng trên mặt đất Lộc Đốc một chiều, một cơn gió cuốn ra, đem Lộc Đốc cuốn vào trong túi biến mất, Cố Hàn cùng một nữ tử khác sải bước theo sau. Lâm Tiêu nhìn Cố Hàn đi xa phương hướng, trong mắt tràn đầy hướng về vẻ. Bên cạnh Tử Diệp còn lại là nói, "Lâm Tiêu đại ca, nàng thoạt nhìn cùng ngươi có chút sâu xa. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đệ tử của đại sư bá ta ở kiếm hạ thế giới." Lâm Tiêu nói, "A, đại sư bá ngươi?" Là Triệu Nguyên sư bá của ngươi sao?" Tự Nhiên hỏi. "Không phải, Triệu Nguyên sư bá chỉ là nhị sư bá của ta, ta còn có một vị đại sư bá chưa từng có gặp qua, đại sư bá thần thông cực mạnh, từng ở kiếm hạ thế giới hơn ngàn năm." Lâm Tiêu vốn là rất ít nói, chỉ bởi vì chính hắn cũng không phải rất tin tưởng, bởi vì vị đại sư bá này đã quá lâu không có xuất hiện. "Này, nếu như vị hổ lang Cố Hàn Tiên tử này là người đại sư bá chuyên nhân, vậy hổ lang hai vị kim tiên khác đâu?" Chẳng lẽ bọn họ cũng là đại sư bá ngươi truyền nhân sao?" Tử Diệp lần nữa hỏi. "Ta không biết." Lâm Tiêu nói, trong lòng hắn đột nhiên có đi Hồ Lăng tìm tòi đến tuật cùng ý niệm trong đầu, lập tức nói, "Đi, chúng ta đi Hồ Lăng thành xem một chút." "Tốt, nghe nói Hồ Lăng thành là nhân gian thánh địa, vô luận là ai vào ở trong đó, hết thảy ân oán cũng muốn để xuống, không thể ở nơi này đấu pháp, chúng ta vào nơi đó, vị ương cung không thể tới bắt chúng ta." Tử Diệp Cao Hưng nói. Lâm Tiêu nhìn Tử Diệp Cao Hưng, nhìn chăm chú vào tử diệp hai trong mắt, phân tìm được đường sống trong chỗ chết rung động cùng yêu thích có thể ở chung một chỗ thân ngọt lúc này mới rống lên đầu. Trong hồ lang thành, Kiên Nhĩ trong tay chín căn kim châm không ngừng xen kẽ vào hư vô, vừa không ngừng từ trong hư vô chui ra, hắn chính là tại theo một tấm y phục vô hình giống nhau. Mỗi một căn kim châm từ trong hư vô đi ra ngoài, hắn cũng muốn đặt ở bên tai lắng nghe, Phảng Phật đang nghe kim châm nói chuyện, hoặc như là ở lắng nghe kim châm từ trong hư vô âm dương mang về tới tin tức. Đối diện với hắn ngồi chính là hi nữ, qua hồi lâu, Kiền Nhị đưa tay đem kim châm thu vào, nói: "Kim châm này là điện hạ đích thân luyện chế mà thành, năm đó không cách nào lắng nghe đến điện hạ tin tức, là bởi vì chúng ta cùng hắn thân ở hai thế giới, mà hiện tại cùng tồn tại trong một thế giới, lẽ ra là mới có thể đủ tìm được. Nhưng do tu vi của ta quá thấp, điện hạ tu vi lại quá cao, cho nên không cách nào làm cho kim châm tìm được điện hạ. Chẳng lẽ một chút tin tức cũng không có sao?" Hi nữ hỏi cũng không phải một chút tin tức cũng không có, ít nhất biết điện hạ còn sống, hơn nữa từng ở Thiên Thành Sơn xuất hiện quá. Cái gì? Thiên Thành Sơn phía ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm của một người, người này một thân trang phục, cổ tay ống tay áo ghim quá chặt chẽ, cả người nhìn qua tinh khiết. Người tới đẩy cửa vào, người này không là ai khác, chính là được xưng một trong thập tam ma vương cùng thập tam. Chẳng lẽ trước đó vài ngày Thiên Thành Sơn một cuộc bất minh đại chiến có điện hạ ở? Cung thập tam nói, vô cùng có khả năng, nếu không phải như thế Vàng điện hạ tu vi, không thể sẽ không có khí tức tiết ra ngoài." Kiền Nhị nói, "Ta muốn đi Thiên Thành Sơn." Kỳ nữ đứng lên nói như đinh chém sắt. Nàng đã không biết có bao nhiêu năm không có ra khỏi Hồ Lăng Thành rồi, hiện tại mỗi 1 năm bọn họ có thật nhiều lần đi tới Kiền Nhị nơi này, kỳ vọng Kiền Nhị có thể tìm được thanh dương khí tức, thời gian lâu dài nàng đều có chút chất lặng, song lần này có một tin tức xác thực, điện hạ ở Thiên Thành Sơn xuất hiện qua. Tuy nói Thiên Thành Sơn là một trong trong Thiên Điệu thập đại hung tà chi địa, Nhưng mà Hỉ Nữ không có nửa điểm do dự. Quyền 7 chương 18, ấn. Thiên Thành Sơn còn gọi là Thiên Thành Quốc. Thiên Thành Quốc được vây trong một mảnh núi non, trên mỗi một ngọn núi đều có một tòa thành, hoặc lớn hoặc nhỏ, tinh la mật bố trong núi này, tạo thành một Thiên Thành Quốc. Từ trên cao nhìn lại, có thể thấy trong núi từng ngọn cảnh trí đặc biệt. Tổng thể mà nói, trên mỗi một ngọn núi cũng không lớn, nhưng mà mỗi một tòa thành phong cách cũng không giống nhau, có chút là yêu thành, có chút là loài người. Còn có chút là các loại sinh linh chủng tộc thành trì. Có người nói, Thiên Thành Sơn là chính là Thiên tộc Sơn. Thế giới mới tạo thành, vốn là trong trung nguyên thế giới sinh linh cũng ở trong thế giới mới khai chi tán diệp, phồn diễn sinh sống. Nơi này có chút ít trong thành tà dị vô cùng, có chút trong thành lại bình tĩnh an tượng. Cho dù là sinh linh vốn dĩ cuộc sống ở tà dị thành trì, bọn họ đi tới một chút bình tĩnh thành trì, cũng sẽ trở nên an tượng, mà vốn là trong an tượng thành trì sinh linh, đi tới tà dị thành trì, cũng sẽ trở nên tà dị. Kỳ nữ ngẩng đầu nhìn trước mặt một tòa thành, tường thành có một cái ác quỷ điêu khắc, quỷ vô hình, tùy tâm mà hiện, khi hắn có thể ở hậu thế hiện lộ, có thể làm cho phàm trần mắt thường nhìn thấy, liền đã không phải bình thường quỷ vật rồi, hoặc đã vào tu hành đạo quỷ tu, hoặc là ác quỷ, ác quỷ hiện hình, bởi vì tâm ác, hiện hình thân nhất định vặn vẹo mà tà dị. Một tòa tường thành đã có pho tượng như vậy, như vậy có thể khẳng định một tòa thành này nhất định là đại biểu tà dị. Kỳ nữ đi vào Nàng Từ Kiền Nhi biết được, điện hạ của mình từng ở trong một tòa thành tường thành có ác quỷ điêu khắc của Thiên thành quốc xuất hiện. Nàng nhíu mày, nàng còn không có vào thành, đã cảm nhận được trong thành tà dị khí tức, nàng chưa từng có đã đến địa phương như vậy, nàng quanh năm cuộc sống ở trong vương cung hồ lang thành, trong lòng cực kỳ tinh khiết yên lặng, thị nộ đều ở trên mặt, nàng có một cái tâm linh thuần khiết. Đối với tòa ác quỷ thành này mà nói, thì nữ giống như là một mâm điểm tâm thịnh soạn mà tuyệt đẹp đưa đến trước mặt một người bụng đói kêu vang. Đây là một chuyện cực độ nguy hiểm, thị nữ mới vừa vào trong thành này, đã cảm giác mình chính đi từ từ vào trong miệng dã thú, cảm nhận được bốn phía ánh mắt ném đến trên người của mình, đó là từng đạo ánh mắt trần truồng, không mang theo nửa điểm che giấu. Một cái linh hồn vô cùng tinh khiết yên lặng. Rất nhiều năm chưa từng thấy qua bữa ăn tối ngon miệng như vậy rồi. Thị nữ một thân cung trang y phục, trên đầu tóc đen bị một luồng sợi tơ màu đỏ chói buộc. Thành cũng không lớn, sau khi vào thành hai bên là đường phố. Đường phố hai bên có các loại cửa hàng, có bán y phục, có bán trang sức đeo tay, vòng đeo tay các loại, thị nữ mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng mà liếc một cái cũng có thể nhìn ra được, y phục cùng đồ trang sức đeo tay cũng không phải là bình thường y phục cùng đồ trang sức đeo tay, mà là các loại bảo y cùng hộ thân linh xức, hoặc là đối với tu hành hữu ích, hoặc có thể phòng bị quỷ bí pháp thuật nào đó đánh lén. Cho dù là linh bảo cao cấp nhất, cũng là có yếu kém địa phương, chỉ có người tu hành đến mức tận cùng có thể làm được tan biến và pháp Nhưng mà, có ít người trời xanh đối với loại đồ vật này nọ nào đó sợ hãi, vạn vật tương sinh tương khắc, có chút sinh linh thiên sinh đã đối với một chút sinh linh khác cảm thấy sợ hãi, đây là thiên địch. Người bình thường là yếu nhược nhỏ bé, ở trong thiên địa này, một mình nhân loại vĩnh viễn là bị vây địa vị thấp xuống, cho dù lúc người tu hành đối mặt loại này sinh linh, cũng mang theo thiên nhiên sợ hãi. Hỉ nữ lặng lặng bước đi, bên cạnh trên một tiểu lâu có một người đang nhìn đến hỉ nữ sau miệng chảy nước miếng, ở nước miếng chảy ra một sát na kia, Mặt của hắn nhanh chóng vặn bèo lên, biến thành một gương mặt xanh nanh vàng, hắn là một loại quỷ vật cùng yêu kết hợp sinh ra, tại hắn sau trưởng thành, liền đem cha mẹ của mình cho ăn, đang ở hắn hiện lộ nguyên hình một sát na, bên cạnh có người vô hắn một chút. Hắn mạnh mẽ quay đầu gầm nhẹ một tiếng, chính là lại trong nháy mắt áp xuống, bởi vì người phách hắn không phải người khác, mà là một hòa thượng, hòa thượng này từ khi đi tới nơi này trong tòa ác quy thành, lúc đầu ai cũng muốn ăn hắn, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn hảo hảo. Bất quá muốn ăn hắn ác quỷ giống như trước cũng hào hào, chẳng qua là mọi người cũng chôn tránh hắn, bởi vì nếu là đi tới gần hắn, sẽ gặp có không tự chủ được sinh ra một loại hướng thiện ý niệm trong đầu, tình huống như thế, đối với bọn hắn mà nói là đáng sợ. Đây là một hòa thượng không quá bình thường, là một quỷ dị hòa thượng, nhưng vô luận là cái gì hòa thượng, hắn cũng chung quy vẫn là hòa thượng, mà không phải yêu hoặc là ma. Hắn cũng không thèm để ý nửa yêu nửa quỷ thị uy gầm nhẹ, mà chỉ vào hỉ nữ đi ở trên đường cái, nói Tham lam khiến cho cặp mắt của ngươi nhận lấy mê hoặc, ngươi hẳn là nghĩ đến một nữ nhân như thế, tại sao có can đảm đi vào trong tòa thành này, tại sao không có ở vào thành một khắc bị xé thành vô số khối. Hòa thượng dừng một chút, thân thủ chỉ vào hỉ nữ nói, ngươi nhìn trên tóc nàng một sợi tơ màu đỏ, đó là dùng vô số máu tươi cùng tà hồn tế luyện mà thành, nếu như ngươi mới vừa rồi xông ra ngoài, như vậy ta hiện tại đã chỉ là một cụ thi thể khô héo, linh hồn của ngươi bị cắn ướt, hóa thành một chút linh lực trong sợi tơ hồng kia. Mặt mũi lại khôi phục thành nhân loại khuôn mặt nửa yêu quỷ, ông thinh nói: "Nàng người như vậy, tại sao có thể có bảo vật tà dị như thế? Bảo vật là ngoại vật, nàng sử dụng cũng không có nghĩa là nàng tà ác, tựa như ngươi, toàn thân cao thấp không có nửa điểm tà ác gì đó, nhưng trên người của ngươi không một chỗ không tản ra tà ác, mà nàng, toàn thân cao thấp không một tia tà ác, nhưng mà trên sợi tóc rối buộc căn sợi tơ, cả tòa ác quỷ thành cộng dồn lại cũng so ra kém, tà ác không có ở ngoài, mà tại bên trong." nang kia tới nơi này làm gì? Cả trong Ác Quỷ Thành, âm phong nổi lên bốn phía, ngẩng đầu nhìn thiên không, hẳn là mây đen cuồn cuộn. Có lẽ là tìm người, có lẽ là lạc đường, có lẽ là tò mò. Hoa Thượng trong mắt tràn đầy xem kĩ vẻ. Như nhắc tới Ác Quỷ Thành trong thần bí nhất người, thì lại không phải Hoa Thượng này. Hoa Thượng ở trong thành nơi này cũng không có tên, tất cả mọi người là gọi hắn Hoa Thượng, bởi vì cả thiên thành quốc chỉ có hắn một vị Hoa Thượng. Hoa Thượng nhìn Hi Nữ, Trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Kỳ nữ trong tay nâng một cây kim châm, kim châm trôi nổi tại trên lòng bàn tay trong trống không hư vô, lúc này chính chỉ hướng một chỗ, chỗ kia chính chỉ hướng một chỗ, đó là một tòa tháp, một tòa tháp chỉ có 2 tầng cao, tháp tên Chấn Yêu Tháp, tên tháp cũng không có chỗ đặc biệt gì, từng trong kiếm hạ thế giới, đặt tên làm Chấn Yêu Tháp tên rất nhiều, mà hiện tại, phần lớn đặt tên làm Chấn Yêu Tháp tháp cũng đã không tồn tại nữa, thậm chí có trong chút ít Chấn Yêu Tháp ở chính là yêu Mà một tòa trấn yêu tháp này cũng không cao, chẳng qua là 2 tầng, tháp thân toàn thân giống như là một tòa cự nham điêu khắc mà thành. Tháp thân cũng không phải là rất hợp quy tắc, rõ ràng có thể nhìn ra được trong đó dịu đục dấu vết. Lúc hỉ nữ đi ở trước tháp, trong tháp vừa lúc đi ra một người nhân thân đầu gà đến, hoặc là nói là đầu phượng, nhưng mà hỉ nữ nhìn hắn lần đầu tiên, đã cảm thấy hắn vô cùng già rồi, ở trên người của hắn mặc một bộ vương bào y phục, gấm màu đen, có tơ vàng thêu bên. Hắn đang nhìn đến hỉ nữ một sát na. Đã nói nói, ngươi rốt cuộc đã tới, bổn vương đã đợi ngươi đã lâu." Kỳ nữ cảm thấy không giải thích được, nàng căn bản cũng không biết người này tại sao nói như vậy, chẳng lẽ là nhận lầm người? Nàng quay đầu lại nhìn chung quanh một chút, đối phương lại nói, "Nói đúng là ngươi, tiểu cô nương, đi theo ta." Kỳ nữ đã có rất nhiều năm không có bị người hô qua tiểu cô nương, kể từ khi hắn đi theo Thanh Dương tu hành tới nay, đã không có ai hô qua nàng như vậy, nhất là qua nhiều năm như vậy sau này, càng không thể nào có. Kỳ nữ chỉ là hơi chần chờ, Liên đi theo người đầu phượng này đi vào, bên trong có đèn một chút, nhưng mà hỉ nữ cho dù không sử dụng pháp thuật vẫn là có thể thấy được, nơi này vô cùng đơn sơ, đi theo phượng lão đầu người đi lên tầng thứ 2, hỉ nữ thấy một cái vương tọa loan lỗ, vương tọa một bên trên lan can cũng có một chỗ chúng, phía trên bày đặt một cái hộp màu đen, lão nhân phảng phật có chút ít vội vã đi tới trước vương tọa, nâng lên cái hộp, đi tới hỉ nữ trước mặt, nói, hắn nói để cho buồn. Vương giao cho một người nhìn qua vô cùng sạch sẽ, trong vòng 1 tháng Hôm nay đúng dịp là ngày cuối cùng. Là người nào để cho ngươi đem cái này giao cho ta đâu?" Hi nữ rốt cục hỏi trong nội tâm nàng muốn hỏi nhất. "Một người trẻ tuổi." Phượng thủ lão nhân nói. Hi nữ trong lòng nhớ lại về thanh dương bộ dáng, nghĩ lại tới là một thanh dương còn vị thành niên, nàng không biết sau khi trưởng thành điện hạ sẽ là dạng gì. "Hắn còn nói cái gì?" Hi nữ nói. "Hắn nói nếu như tiếp nhận cái này, sẽ phải không quay đầu lại trực tiếp trở lại địa phương ngươi tới." Trên đường không cần có bất kỳ trì hoãn, càng không thể quay đầu lại, bất kể là ai kêu cũng không muốn để ý tới. Phượng thủ lão nhân nói. Thị nữ gật đầu, nhưng mà cũng không có lập tức đi đón, nàng cảm giác mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không, thị nữ chần chờ, nhìn lên trước mặt danh tiếng người, nói, "Có thể hay không, nói với ta rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con người của ta tương đối đẩn." Trước kia điện hạ còn ở thời điểm cứ như vậy mang ta, ngươi có thể nói với ta một chút, ngươi rốt cuộc là ai hay không? Bổn vương, bổn vương là ai? Bổn vương là Quốc vương, một cái quốc vương đường đường chánh chánh, cái ân này là chúng ta Ô vương quốc vương ân, hiện tại giao cho ngươi mang đến cho Quốc sư, có ân này, Quốc sư có thể giết yêu cứu Ô vương quốc. Phượng thủ người nói. Hi nữ nhìn chung quanh một chút, trong tháp hiện đầy cho bụi, trống rỗng, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, Quốc vương, ngài nói Ô vương quốc ở nơi đâu? Quốc sư vừa tên gì? Nơi này chính là bổn vương vương quốc, như thế nào? Lớn sao? Phượng thủ người đắc ý nói. Kỳ nữ lại một lần nữa nhìn chung quanh một chút, sau đó yếu ớt gật đầu, nói, có chút lớn. Hỏi tiếp, vậy quốc sư đâu rồi? Hắn tên gì? Ngươi hỏi quốc sư a, quốc sư ngươi tên gì? Phượng đầu vỗ đầu phượng của mình tối đầu, nói, lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, bổn vương muốn đi hỏi một chút các đại thần. Dứt lời, hắn xoay người liền chạy đến trong góc tháp hỏi tới. Hỉ nữ đi theo vừa nhìn, nơi đó hẳn là có một hang ổ con kiến ở. Hỉ nữ lần đầu tiên cảm thấy người này đầu gốc có phải hay không có vấn đề, trong tay nàng cầm kim châm chính chỉ vào cái hộp này, nàng sắp đem cái hộp đặt ở trên vương tọa mở ra, bên trong có một quả đại ấn, in lại có một đầu phượng hoàng hoàng phạng phất vũ cánh mà bay. Đây là một mai đại ấn trải qua rất nhiều năm, là một quả có năm tháng lắng đọng đại ấn, nàng mặc dù thấy được ít, nhưng mà cảm giác cũng rất rõ. Khi nàng chạm tới trên đại ấn một sát na, Trong mắt của nàng cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, có một thanh âm vang lên, "Trở về hồ lang đi, không muốn quay đầu." "Đây là điện hạ thanh âm." Hi nữ xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt ra tháp, ở trong mắt của nàng, cả tòa ác quỷ thành đã thay đổi, biến thành từng ngọn trại xuôi theo tối om om mùi hôi thối vật thành trì. Phòng ốc cũng là như thế, chẳng lẽ đây mới là ác quỷ thành này bộ mặt thực sự? Hi nữ cũng không biết, nàng nghĩ đến trong tay đại ấn nặng nề, vô cùng nặng, giống như là đem cả một tòa núi lớn giống nhau. Trong hai của nàng nghe được gầm phong gào thét, nghe được vô số người tiếng reo hò, trong đó mơ hồ nghe được có người ở tiếng kêu cứu, đột nhiên có một thanh âm hô, "Hỉ nữ, ngươi không phải sợ, ta tới bảo vệ ngươi." Thanh âm này là cung thập tam, trong lòng của nàng biết, cung thập tam nhất định sẽ không tùy ý nàng một người tới chỗ như thế, nhất định sẽ theo ở phía sau bảo vệ, đang ở nàng dừng lại, nghĩ muốn quay đầu nhìn lại, trong lòng tức tỉnh, vội vàng sải bước chạy về phía trước đi. Nàng chạy cũng không nhanh, con đường phía trước bù lầy, đi không nhanh. Nhưng trên chân cảm giác có người lôi kéo giống nhau, nàng không dám quay đầu lại nhìn. Không phải sợ, ngươi chỉ để ý đi về phía trước là được. Đột nhiên có thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, nàng hơi sửng sở, tùy theo vui mừng, bởi vì nàng nghe ra thanh âm này là điện hạ. Nếu thanh âm này gọi nàng dừng lại hoặc là đang làm gì, nàng nhất định sẽ cho là đây là ảo giác, nhưng mà thanh âm này vừa ra lại cho hắn một loại cảm giác thật sự cùng an tâm, làm cho nàng biết nhất định là điện hạ thanh âm cũng là lúc nàng nhận định là điện hạ thanh âm, vừa có một thanh âm vang lên, mau dừng lại, đem ấn này vứt bỏ, muôn nếu không ta sẽ chết. Hi nữ sửng sốt, trong hai lần nữa vang lên thanh âm, niệm ta dạy cho người thanh thần chú. Nghe lời này, nàng lập tức niệm lên, theo thanh thần chú niệm lên, vốn là bên thai chút ít nổn ngang thanh âm trong nháy mắt đi xa. Cửa thành đang ở không xa. Đột nhiên, lại có một tiếng tiếng hét phẫn nộ, chạy đi đâu? Một cái tay trống rống mãnh hình, hướng nàng chụp tới, đang lúc này Trong hư vô lại đột nhiên có 3 mũi tên mũi tên rơi xuống, mũi tên rơi vào trên bàn tay từ trong hư vô xuất hiện tới, tay tại dưới tên trong nháy mắt bay ra đi. Trong lòng hắn mặc niệm Thanh Thần Chúa thời gian, trong mắt nhìn qua không sạch sẽ cũng mau chóng biến mất, chân cũng không phải là lâm vào trong nước bùn buồn bã. Nàng thật nhanh chạy động, hướng cửa thành chạy đi, nhưng ngay khi chạy đến cửa thành, có máu tươi từ trên thành nhỏ, trong nháy mắt, hẳn là đã máu chảy đầy đường, một hòa thượng chẳng biết lúc nào đã hiện ra tại đó, hắn ở trong máu tươi từng bước đi tới. Cái đại ấn này, ngươi không thể mang đi." Hoa thượng nói. "Tại sao?" Kỳ nữ hỏi. Đây là vẫn là người đệ nhất chân chính hiện ra ở trước mặt nàng ngăn cản nàng, cho nên nàng dừng lại hỏi tại sao. Bởi vì đại ấn này dùng tới trấn phong một ác ma gì đó, nếu là đại ấn rời khỏi thành này, như vậy rất nhiều người sẽ vì vậy mà chết đi, ta nghĩ, đây nhất định cũng không phải là ngươi nghĩ nhìn qua sao? "Không, đây là điện hạ muốn ta cầm đi ra ngoài, ta nhất định phải mang đi ra ngoài." Thì nữ kiên định nói. Quyền 7 chương 19, Ngũ âm ma vương. Máu tươi chảy xuôi trên đại địa, từ trên nóc nhà chảy xuống, tích lạc trên mặt đất, trong máu tươi tóe lên có một huyết nhân dãy rủa muốn đứng lên, nhưng lả lại ở đứng lên một nửa liền ngã xuống, mà dưới chân hòa thượng máu tươi quấn quẩn, nương kết làm một cái huyết sắc đại sen, đem hòa thượng nâng lên. "Thí chủ, ngươi linh thai thanh tĩnh, vạn lần không thể bị tà ma hấp dẫn, cái ấn này làm thế gian ô trั่ว vẩn, từ luân hồi mà ra, hạ xuống nơi này." Bị thành này tà khí xâm lượm, kính xin thí chủ đem đệ xuống, Bần tăng sẽ mang về trong chùa, chấn ta Phật đại Nhật Như Lai, lại được Phật hiếu tẩy lễ, 10 năm sau, tự nhiên tà khí giết hết, thí chủ đến lúc đó có thể tới ngã Phật tượng lấy đi, tốt không?" Hi nữ lắc đầu, nói: "Ta không biết, ngươi cũng không phải là người tốt, nhanh lên một chút tránh ra, ta muốn đi ra ngoài." Nữ thí chủ, mời đem ấn này đưa cho ta, Bần tăng sẽ lễ đưa ra khỏi thành." Hòa thượng nói: "Bọn họ không biết Ở một chỗ cách bọn họ vô cùng xa xôi, đang có 3 người ở nơi đó, một người trong đó chính là thanh dương mà Hỉ Nữ nhớ mãi không quên. Mà hai người khác theo thứ tự là một lão bà bà cùng một người ta mị. Hai người này không phải ai khác, chính là Ứng Minh khách sạn Bao bà bà cùng với Hoàng truyền đại đế. Bao bà bà chân thực tên cũng không gọi là Bao bà bà, mà là bà Sa giáo chủ tọa Hạ Minh Vương, hiệu Ngũ Âm Minh Vương, lại bị trong thiên địa tu thế xưng là Ngũ Âm Ma Vương, mục đích hắn tìm tới Thanh Dương liền chỉ có một chính là nhắn nhủ bà Sa Giáo chủ ý chỉ, bà Sa Giáo chủ muốn Thanh Dương có thể trở thành hắn tọa hạ minh vương, bọn họ không biết từ đâu biết được Thanh Dương có 24 phó nhiệm, nhiệm hóa thiên ma, có thể du nhân tâm, cho nên hắn nghĩ Thanh Dương trở thành hắn tọa hạ. Minh Vương, Thanh Dương tất nhiên không đồng ý, nhưng mà, Ngũ Âm Minh Vương lại nói ngươi một mình một người tất nhiên không hãi sợ, nhưng mà ngươi cũng tại thế gian này có nhớ thương, không vì mình, cũng nên vì những người trong lòng vẫn nhớ thương thử nghĩ xem. Đây là một loại uy hiếp Thanh Dương tất nhiên nghe được đi ra, hắn nói: "Ta trong cuộc đời này bị uy hiếp rất nhiều, có chút uy hiếp còn không có thành hình cũng đã tàn mát, mà có chút uy hiếp thì chân chính để cho ta cảm thấy hối hận, cho nên ta không muốn hối hận lần nữa, các ngươi nếu muốn chọn Minh Vương mà nói, ta nghĩ đến đám các ngươi để cử một người." Thanh Dương để cử người, Ngũ Âm Ma Vương nghe, nhưng lại vẫn muốn Thanh Dương thần phục bà Sa giáo chủ. Thanh Dương giận lên mà chiến, tại Ngũ Âm Ma Vương ở kiếm hạ thế giới cùng trung nguyên thế giới cùng dung hợp thời điểm đại chiến. Trận chiến này chính là mười mấy năm, cho đến Hoàng Tuyển Đại Đế xuất hiện, bọn họ mới ngừng xuống tới. Hoàng Tuyển Đại Đế cũng không có theo bọn họ nói chuyện, vừa vẫn tự do khi bọn hắn vòng chiến ở ngoài, lập loè, lúc ngươi cho rằng hắn rời đi, hắn lại sẽ xuất hiện. Cuối cùng bọn họ chỉ hư không hóa thành phòng, cũng muốn mời Hoàng Tuyển Đại Đế cùng nhau đi vào, chẳng qua là Hoàng Tuyển Đại Đế không biết là trời xanh tính nhát gan vẫn là cẩn thận, hắn mặc dù tiến vào, nhưng chỉ là vào một nửa thân thể, một nửa thân thể vẫn bên ngoài, hắn liền đứng ở cửa. Thanh Dương cùng Ngũ Âm Minh Vương nhìn nhau, trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối, nếu là Hoàng truyền đại đế thật dám đi vào mà nói, như vậy hắn cũng đừng có muốn đi ra ngoài rồi, Thanh Dương Ngũ Năm Âm Minh Vương tuyệt đối sẽ không chuốt lưu tình suất thủ, đem Hoàng truyền đại đế giết chết. Ba Sa thế giới ở nơi đâu? Thanh Dương hỏi. Ba Sa tức ở trong lòng. Ngũ Âm Minh Vương nói. Ba Sa giáo chủ ở nơi đâu? Thanh Dương nói. Khi ngươi mở rộng tâm linh quy y, thể, bản thân mình có thể thấy. Ngũ Âm Minh Vương nói. Sau đó Thanh Dương liền không nói những chuyện này nữa, mà là nói, ngươi muốn ta quy y bà sa giáo chủ cũng được, nhưng mà nhất định phải thắng được ta mới được. Cho nên liền có đánh cuộc đấu lần này, mà Hoàng truyền đại đế thì thành nhân chứng. Đánh cuộc phương thức chính là một người thủ một vật, còn bên kia thì phải đi lấy đi ra ngoài. Đồ vật này chính là Thanh Dương từng ở trong luân hồi đã dùng qua vương ấn, vương ấn trong có Thanh Dương lưu ở trong đó một đạo thần ý, năm đó mặc dù đang trong luân hồi, trí nhớ của hắn cũng không có khôi phục. Hơn nữa luân hồi thế giới cũng chỉ là một nửa hư ảo thế giới, nhưng mà, lưu hạ ở trong vương ấn một đạo thần niệm hẳn vẫn không có tàn đi, hơn nữa cùng vương ấn trong vương quyền hoàng khí tương hợp rồi, vừa ở nhân gian lưu chuyện, cuối cùng xuất hiện tại Thiên Thành quốc trong tòa ác quy thành. Chỉ cần đem ấn mang về Hổ Lăng thành, như vậy chính là thanh dương thắng, Ngũ Âm Minh Vương liền rời đi, nếu là thua, như vậy thanh dương sẽ phải quy y bà sa giáo chủ, trở thành bà sa giáo chủ tọa hạ Minh Vương. Ở trước mặt bọn họ một cái bàn cũng không phải là cái bàn, mà là một cái gương thông thấu vạn dạng hư vô, gương hư ảo không thật, nhưng trong đó cảnh tượng rõ ràng vô cùng, đem trọn cả ác quỷ thành hết thệ cùng soi đi ra ngoài. Loại đánh cuộc đấu này có thật lớn biến số, cho dù hai người bọn họ cũng chỉ có thể quyết định bắt đầu, không thể tính ra quá trình, bọn họ có thể vì quá trình này ra tăng biến số, lại không thể vì quá trình này mà cung cấp bảo đảm. Khi ngươi đáp ứng một khắc kia, ngươi cũng đã phải thua. Mặc dù ta không rõ giáo giáo chủ tại sao muốn chọn ngươi làm hắn tọa hạ minh vương, nhưng mà ta nghĩ nói, mặc dù có thần thông, nhưng mà ngươi cũng không xứng có tư cách làm minh vương." Ngũ Âm Minh Vương nhìn Thanh Dương nói. Lúc này Ngũ Âm Minh Vương cùng lúc ấy Thanh Dương đầu tiên nhìn đến Bao Bà bà có thật lớn khác biệt, tuy nói bộ dáng cũng không có gì thay đổi, nhưng mà bên ngoài khí tức lại có một loại chí âm chí tà ý, cặp mắt của nàng lộ ra tuy là màu đen, nhưng mà con ngươi có một chút màu trắng, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Giống như là nào đó nện kịch độc ánh mắt giống nhau. Nàng giống như là một con nhện lặng lặng bện lưới săn mồi, khi có con mồi tiến vào trong lưới, nàng liền gắt gao khóa quấn, cho đến con ngồi tử vong. Thanh Dương cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn hết thảy trong ác quỷ thành, nếu như có thể mà nói, hắn căn bản là không muốn đem hỉ nữ cơ hồ không có ra khỏi hồ lang thành kéo vào trong chính hắn một đánh cuộc đấu. Vốn dĩ trong lòng của hắn, nếu như tới là cung thập tam cùng Khốc phụ mà nói, như vậy trong lòng hắn nhất định sẽ có một chút lòng tin. Nhưng là, hiện tại tới là Hỉ nữ, mặc dù cùng thập tam ở ngoài thành, nhưng vừa mới ba tiễn lại làm cho hắn bại lộ, mà Ngũ Âm Ma Vương khẳng định không chỉ là huyết hỏa thượng kia. Ở trong Ác Quỷ Thành Hỏa Thượng đứng ở trên huyết liên trong hai mắt từ từ hiện lên nhàn nhạt huyết sắc, mà tại ngoài Ác Quỷ Thành, Cung Thập Tam đứng ở đỉnh núi, tòa Ác Quỷ Thành này cũng không phải là bị vây đỉnh núi, mà là ở sườn núi bộ phận, cho nên Cung Thập Tam đứng ở đỉnh núi có thể bắn ra ba tiễn giúp Hỉ nữ. Chẳng qua là, tại sao khi hắn bắn ra ba tiễn Sự hiện hữu của hắn liền bị có chút không biết tên tồn tại biết rồi. Ở trong núi đại địa có một cái bóng dáng tự trong rừng trong bóng tối không ngừng hướng cung thập tam nhích tới gần, nó mỗi lần đều ở trong bóng ma đi về phía trước, âm trầm quỷ dị, hiển vụ cây căn trên, ẩn vào bụi cây từ trong bóng ma, cuối cùng xuất hiện tại cung thập tam phía sau, nó liền đứng ở trong bóng ma, mà cung thập tam bóng dáng chính cùng nó chô đứng một chỗ bóng ma liền cùng một chỗ. Ba sa thế giới, chỗ nào cũng có Cho dù tồn tại ở trong bóng ma Mị Linh cũng giống như vậy có thể là bà sa giáo tín đồ. Hắn sẽ chết rồi, bởi vì ngươi mà chết. Ngũ Âm Minh Vương nhìn Thanh Dương, âm tà cười nói, trong bóng ma Mị Linh. Thanh Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng lại nói, mặc dù Mị Linh vô cùng giỏi về đánh lén, nhưng mà cũng không phải từng người cũng sẽ bị Mị Linh đánh lên đến. Đang ở hắn dứt lời, trong bóng ma Mị Linh mạnh mẽ hướng phía sau lưng Cung Thập Tam nhào tới, cũng đang ở Mị Linh nhào tới trong nháy mắt đó, Cung Thập Tam xoay người, Từ dưới nách của hắn có một mũi tên mũi tên đâm ra, tựa như kiếm giống nhau đâm trúng Mị Linh, Mị Linh phát ra một tiếng phàm thai khó có thể nghe thấy tiếng rít ở trong bóng ma bay ra. Thập Tam ở còn không có tu hành, liền làm một thợ săn vô cùng có thiên phú. Thanh Dương nói. Ngũ Âm Minh Vương nhãn tỉnh nhất bị, cũng không nói gì. Cũng chính giờ khắc này, trong ác quỷ thành hòa thượng đứng ở trên huyết liên động, hắn đột nhiên thấp nghiệm một tiếng, "Ta chủ bà sa." Theo nhất nghiệm, trong mặt đất chảy xuôi máu tươi bốc lên bà khí. Bạch khí tán vỡ, hẳn là có từng trích răng trùng từ trong máu tươi Lâm Ly hóa sinh, trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng về hỉ nữ lao đi tới. Quyền 7 chương 20, Thiên địa pháp tán mới. Chi chít vô tận răng trùng hiện lên, từ trong máu tươi tuân sinh một khắc kia, Thanh Dương liền biết, hỉ nữ có tuyệt đại nguy hiểm, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, cũng rất mau liền dừng lại, bởi vì đối diện Ngũ Âm Minh Vương ở mới vừa rồi một sát na cũng động. Như ta và ngươi như vậy, thiên địa đều ở trong lòng lực. Trốn xanh với ta tới nói bất quá chỉ là con cờ, sát na phương hoa, thiên thu năm tháng, đau khổ là cả đời, tiêu sái là cả đời, nhất nguyên vận tượng, vô tận phồn hoa, lòng người mới là tuyệt vời nhất gì đó, trăm phẩm không chán, lúc này mới không ngừng công một cuộc sinh mệnh. Nhìn đẹp nhất sinh mệnh ở dưới tay của mình trải qua thống khổ cùng chất trợ, cuối cùng ôm hận mà chết, loại này tư vị mới là thế giới tuyệt vời nhất gì đó. Ngũ Âm Minh Vương cười nói, như là đơn thuần chỉ nhìn nàng bề ngoài mà nói, Nàng chỉ là một vô cùng lão nhân hiển lệnh mà thôi, nhưng mà ở trong mắt thành dưng, nàng giống như một chỗ âm huyết giống nhau, không có lúc nào là không tản ra âm độc tà khí. Nếu nói đạo bất động, bất tương vim lưu, nói chính là hiện tại. Có đôi khi, lùi một bước biện rộng trời cao một câu căn bản không cách nào áp dụng. Trong ác quỷ thành hỉ nữ trên đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một mảnh bạch quang, giữa bạch quang một đoàn trắng loãn hoa sen chậm rãi tràn phóng. Hoa sen tràn phóng một khắp kia Vô số huyết răng hẳn là vừa chạm vào bạch quang liền hỏa tan tiêu tán. Huyễn Hỏa thượng hơi sừng sở, cả kinh nói, đây là cái gì thần thông? Ta không biết." Hỉ nữ sững sờ, ngẩng người sững sờ trả lời, thân thủ muốn đi sở hóa huyết ma lăng chói ở trên sợi tóc. Huyễn Hỏa thượng kinh hãi, hẳn là vừa chuyển thân biến mất ở trong máu màn. Theo Hỏa thượng biến mất, mặt đất tràn đầy máu tươi biến mất sạch sẽ, Hỉ nữ vội vàng ra khỏi ác quỷ thành, hướng hổ lăng mà đi. Ngũ Âm Minh Vương thấy như vậy một màn, Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thấy có sắc mặt giận dữ, chỉ nghe nàng nói, không nghĩ tới ngươi lại ở trong thiên địa bản cờ chiếm một góc, mới vừa rồi tiểu cô nương kia bạch liên pháp tượng hẳn là có mấy phần vạn pháp bất sơ ý cảnh, một cái linh hồn rất mỹ diệu. Nói tới đây, Ngũ Âm Minh Vương hẳn là liếm một chút đôi môi. Nếu như ngươi dám đi thương tổn nàng, ta nhất định sẽ muốn mạng của ngươi, cho dù là ngươi có bất tử chi thân, ta cũng có thể làm cho ngươi chọn đời khó thấy mặt trời. Thanh dương lạnh lùng hướng Ngũ Âm Minh Vương nói, vẻ vô cùng nghiêm túc, giống như là từ hắn cùng Ngũ Âm Minh Vương tranh đấu lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên thật tình giống nhau. Ngũ Âm Minh Vương chẳng qua chỉ âm hiểm cười cười, sau đó nói, ngươi có từng cảm ứng được đại đạo pháp tắc trong thiên địa này thay đổi, lần này thay đổi nhất định ảnh hưởng rất lâu, lâu đến trăm triệu năm sau. Cho nên đâu? Cho nên lần này, lúc trước tiên linh cũng mặc dù thần thông còn tồn tại, nhưng là bọn hắn không cách nào đụng chạm đến thiên địa này nhảy lên mạch đập. Ngũ Âm Minh Vương nói, bao gồm cả sa giáo chủ sao?" Thanh Dương hỏi. Ngũ Âm Minh Vương nói, "Dĩ nhiên, nếu không, giáo chủ cần gì ở trong thiên hạ chọn Minh Vương?" Ngũ Âm Minh Vương hắn cũng không có kiêng kỵ vấn đề này. "Đã như vậy, vậy hắn tại sao phải chọn người khác làm Minh Vương?" Thanh Dương nói. "Mặc dù giáo chủ không thể bắt được thiên địa cái kia một chút đạo cơ chủ mạch, nhưng lại biết nên làm như thế nào, biết làm cái gì, mà ngươi không biết." Ngũ Âm Minh Vương nói, nhưng mà hắn còn không đợi Thanh Dương trả lời, cũng đã lại nói, Nếu như ngươi biết mà nói, như vậy càng không nên cự tuyệt, bởi vì thiên địa cuối cùng đạo cơ tồn tại ở chúng sinh trái tim, không cách nào ở trong thiên địa thẳng đến, chỉ có thể từ trong chúng sinh được đến. Thanh Dương vốn trong lòng một tia xương ngủ trở nên tản ra, hỏi hắn, "Bà sa giáo chủ tính toán làm sao làm?" "Thiên hạ giáng đạo." Ngũ Âm Minh Vương nói. "Giáng là cái gì đạo?" Thanh Dương nói. "Nhân tính bản ác chi đạo." Ngũ Âm Minh Vương nói. Ngũ Âm Minh Vương tuấn thủ lúc trước đánh cuộc rời đi. Mặc dù Hỉ Nữ lúc này vẫn không có đem ấn kia dẫn vào trong Hồ Lăng Thành, nhưng mà nàng cũng không có phái ra người đến ngăn cản nữa, có lẽ là thấy Hỉ Nữ Bạch Liên Pháp Tượng hiển lộ ra vạn pháp không dính khí tức, lại gặp được huyết hòa thượng ở nàng thân thủ sở trên sợi tóc hồng lăng sợ quá chạy mất bộ dạng, tất nhiên là đoán được Hóa Huyết Ma Lăng nhất định là một cường đại pháp bảo. Lúc nàng rời đi, nhìn thật sâu một cái Hoàng Tuyển Đại Đế, chạy nói một câu nói, trong bà sa thế giới, cho không dưới quá nhiều người. Cái gì gọi là bà sa thế giới? Dùng Thanh Dương biết mà nói, hết thảy thế giới phàm mắt nhìn không thấy đều thuộc về bà sa thế giới. Hoàng Tuyển Đại Đế ở trong lòng Thanh Dương đồng dạng ta mị, chẳng qua Hoàng Tuyển Đại Đế tạ cùng Ngũ Âm Minh Vương tạ nhưng có một chút bất đồng, Hoàng Tuyển Đại Đế là ta mị, mà Ngũ Âm Minh Vương là âm độc tạ ác. Hắn cũng không có rời đi, hẳn là nói muốn cùng Thanh Dương cùng đi giết bà sa giáo chủ, Thanh Dương chỉ là nghĩ nghĩ sau liền cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, không nói trước cái kia bà sa giáo chủ thần thông. Chỉ riêng Ngũ Âm Minh Vương Thần Thông cũng là có thể địch được bất kỳ một cái nào trong bọn họ. Dưỡng ở mịt mờ trong hư không thanh dương nhìn thiên địa này, chứng kiến nơi có mọi người khổng lồ cự sơn, cự thạch tuần hoàn theo huyền ảo quỹ tích nào đó vận chuyển, hai mắt của hắn phảng phất thấy thiên địa pháp tắc vận chuyển, nhưng lại không cách nào chạm tới, phảng tựa như gần ngay trước mắt, lại như ở chân trời giống nhau. Trong hư vô đột nhiên có gió thổi tới, gió thổi được y phục của hắn bay phất phới. Tuy ý trận gió đưa thổi lên, như một khối vải rách trong mịt mờ hư vô. Cái thế giới mới này, hắn còn không có chân chính trầm xuống tâm để xem một chút, nhất trung tâm nơi một mảnh quang hoa, quang hoa như lục xoáy, Thanh Dương thân thể theo trận gió mà động, quên quần hướng quang hoa ở trung tâm nhất bay xuống. Hắn cảm thụ được thiên địa ở giữa chân ý, thỉnh thoảng có gặp gỡ người tu hành, dừng lại cũng chỉ là nhìn chăm chú vào, có chút sẽ đi lên chào hỏi, Thanh Dương lại giống như là hiện tượng bình thường biến mất, sau đó xuất hiện tại nơi xa. Theo tâm thần của hắn bung ra, thế giới này pháp tắc ở trái tim của hắn từ từ hiện lên. Loại cảm giác này tựa như vốn là yên tĩnh trống không hết thảy, từ từ xuất hiện ánh sáng, xuất hiện mưa gió, xuất hiện sơn xuyên đại địa. Khi hắn rơi vào nơi ánh sáng nhất trong thế giới này, từng đạo lôi đình hướng hắn đánh xuống, đó là bởi vì hắn bản thân pháp ý quần quật mà dẫn phát thiên tượng, lôi đình đánh ở trên người của hắn, điện hoa chớp độc lên, tự đỉnh đầu của hắn mà vào, lòng bàn chân ra, thân thể của hắn giống như là thông tấu hư vô nhất dạng, điện hoa chớp độc lên, tận xương tủy, vào huyết mạch chỗ sâu, chấn động linh hồn. Một loại pháp lý thiên ý trong tối tâm ở trong tâm của hắn chạy xuôi, vốn dĩ bởi vì thiên địa biến hóa mà sinh ra sương mù trong nháy mắt tản đi, hắn hiểu được thế giới này pháp tắc cuối cùng quy chúc về phương nào, biết tại sao Ngũ Âm Minh Vương sẽ nói cuối cùng đạo cơ tồn tại ở chúng xanh trái tim. Nhất phương thiên địa mây đen giăng đầy, sấm sét vang rộ, thanh dương tử theo điện quang mà rơi, rơi vào trong một ngọn núi. Lốt hán tử kia, ngươi là ai, tới bản sư thần tiên sơn làm gì? Một tráng hán hình dạng cao lớn Một thân tạp ma hướng về phía Thanh Dương mới từ ở ngoài nhất phương thiên điệu rơi xuống lớn tiếng hỏi. Ở phía sau hắn có một sơn động, trên sơn động siêu siêu vẹo vẹo viết thần tiên động ba chữ, trong sơn động có ánh lửa lộ ra, động khẩu có một nữ phụ nhân hồ mặt tham dò nhìn, trong mắt tràn đầy tò mò. Mặc dù thanh âm của hắn rất lớn, Thanh Dương thật cũng không có từ trên người của hắn cảm nhận được cái gì ác ý, hắn cười nói, đáp mây bay không có chú ý khí trời, bị sét đánh xuống. Tráng hắn cả người bộ lông Ngay cả quân cũng không mặc nhìn một chút Thiên, nói, người hán tử kia, vận khí tốt, bị sét đánh cũng không chết, rơi vào trước động bản sư chính là duyên, mau vào ăn một con cọp chân áp an ủi. Thanh Dương cảm thấy buồn cười, suy nghĩ một chút, đã nói nói, tốt lắm, vậy thì ăn ngươi một con cọp chân. Nghe được Thanh Dương đồng ý, chàng hán kia mừng rỡ hướng phía sau sơn động hô, "Phu nhân, nhanh đi tìm lưu đại lực mượn một bầu rượu, nói bản sư muốn mở tiệc chiêu đãi tiên khách có thể đáp bây bay." Một phụ nhân chẳng qua là lộ ra nửa thân thể tới hồ mặt lập tức đáp lời, hướng một phương hướng chạy đi, hắn chạy đến một khắc kia, thanh dương ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng đồng dạng toàn thân cũng là lông, nhưng cũng đã là nhân thân rồi, nhưng vừa cái gì cũng không có mặc. Hắn lúc này hiểu được, bọn họ mặc dù đã là yêu, nhưng lại là chưa khai hóa chi yêu. Quyền 7 chương 21, trên Quỷ Vương Sơn mở đạo tràng. Tráng hắn này một thân xám cho tại bộ lông, thân thể các nơi cũng hóa hình chỉnh tề, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên hình địch thủ. Nhưng Thanh Dương vẫn là liếc một cái liền có thể nhìn ra được nguyên thân của hắn hẳn là một con gấu, chỉ nghe hắn nói, "Ngươi đi vào trước ngồi, bản sư đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời gầm nhẹ một tiếng hướng phía trước khe núi rừng rậm đánh tới, thân hình lướt qua, hắc sát làn gió nổi lên, hắc sát làn gió bao phủ người hắn, tùy theo vừa lặng yên không một tiếng động chui vào trong rừng rậm. Thanh Dương cũng không có đi vào, mà ngẩng đầu nhìn đỉnh khắc vào trên tảng đá thần tiên động ba chữ, hắn còn nhớ rõ hung kia mới vừa nói đây là thần tiên sơn nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu cười, nếu như loài người tu sĩ, tuyệt đối sẽ không lấy tên như vậy. Hắn vừa nhìn chung quanh một chút rồi, Hùng Cung Hồ cũng vẫn chưa về, liền tiến vào trong động, mới vừa vào trong động, tự có một cỗ yêu khí nồng nặc chiếm cứ, hắn vung tay áo, đem cỗ yêu khí thổi đi, đi tới chỗ sâu, nhưng thấy một tiểu yêu nửa hùng nửa hồ ngồi ở chỗ đó gặm chân một con cọp, ở trước mặt của hắn có một chậu than, hắn lúc này chính đem hổ cầm trong tay đến trong lửa đi nướng, chẳng qua là nơi nướng rõ ràng có cắn qua dấu vết. Hơn nửa nửa hồ nửa hùng tiểu yêu ngoài miệng tràn đầy. Máu trong miệng chính không ngừng lập lại. Khi hắn thấy thanh dương một sát na kia, nhất thời gầm nhà, lỗ mũi nhọn chiều hàm răng. Ném hổ chân trong tay, tứ chi trên mặt đất một phục, mạnh mẽ bắn lên, hắn bốn chân giống như là hùng như vậy chẳng kiện, nhưng mà bắn lên một sát na kia, nhưng như hồ bình thường linh xảo, được hắn miệng là miệng hồ, rồi lại không bằng hồ miệng như vậy nhọn, có một đôi hồ thai trong cặp mắt phiếm lục quang. Hắn nhảy vào đến thanh dương trước mặt một sát na. Chỉ thấy Thanh Dương vung tay lên, hắn cả trống rống chật loé, vừa lại một lần nữa trở lại địa phương lúc trước hắn ngồi. "Tiểu tử, an tĩnh một chút." Nửa hồ nửa hùng tiểu yêu trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, hắn giống như là không rõ chính mình rõ ràng đã nhào tới Thanh Dương trên người tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Đang lúc này, một trận gió yêu ma tràn vào, lúc trước rời đi hùng yêu khiêng một đầu sặc sỡ đại hổ xuất hiện tại trong động. Hắn đem xác hổ cầm trong tay ném xuống đất, hướng về phía tiểu yêu lớn tiếng nói: "Ma hùng hổ, mau gọi thần tiên!" Hiểu yêu bị một giống, phảng phất có chút ít e ngại, khiếp xanh xanh la một tiếng, "Thần tiên." Một chút cũng không có lúc ấy nhìn thấy thanh dương hùng hãn. "Thần tiên" hai chữ này ở trong miệng của hắn mơ hồ không rõ, nhưng đúng là thần tiên hai chữ này. Hùng yêu thật cao hứng, cười lớn, nói, "Thần tiên chớ trách, hắn mặc dù bộ dạng xấu xí một chút, nhưng mà đầu óc không phải là hư, nghe hiểu được." Hùng yêu đối với gọi một từ cũng không phải là sáng tỏ, xem ra từ nơi khác nghe tới, nhưng chỉ là kiến thức nửa vời bộ dạng Thanh Dương chẳng qua là nhìn, hắn nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống, lại phát hiện không có địa phương để ngồi, cả trong động trừ một trương khổng lồ giường đá ra, căn bản cũng không có cái gì ngồi địa phương, cũng là này cự đại trẫu than bên cạnh cũng rất chơn bóng, nhìn qua cũng là thưởng bị ngồi quá năm qua. Đại Hùng yêu tại chỗ quay một vòng, một tay nắm lên trên mặt đất sặc sỡ đại hổ, hai tay mỗi tay cầm một chân, dùng sức một xé, hổ liền bị xé thành hai nửa, máu tươi ngâm hắn một thân, hắn đem một chân đưa đến Thanh Dương trước mặt, nói: "Ngươi ăn một cái lớn này." Thanh Dương thân thủ nhận lấy, hắn liền vừa ngồi xuống, cầm trong tay chân hổ đến trên lửa đi nướng, rất nhanh, mùi khét lẹt liền kèm theo mùi máu tươi ở này trong sơn động bắt đầu khởi động. Cùng nhau nướng, nướng chín cho phải ăn. Nhưng chính bản thân hắn cũng đang đem hổ trên đùi mau đốt rủi sau liền không nhịn được cắn một miếng lớn. Thanh Dương cầm lấy trong tay máu chảy đầm đìa hổ chân, hỏi, làm sao ngươi biết muốn nướng chín cho phải ăn? Nghe nói nhân loại cũng là làm như vậy. Đại Hùng yêu một miếng ăn bên trong rõ ràng vẫn là thịt hổ máu chảy đầm đìa. Vừa nói, Thanh Dương cũng ngồi xuống, cũng cầm trong tay chân hổ đến trên lửa đi nướng lên, đối diện Đại Hùng yêu khệ miệng cười to, máu tươi theo miệng hắn rỉ đi ra ngoài. "Thần tiên, ta mời ăn thịt hổ, ngươi có thể dạy ta làm sao đả vân giá vụ hay không?" Đại Hùng yêu lúc này trong mắt hẳn là lộ ra vẻ chờ mong, Thanh Dương thấy buồn cười, thầm nghĩ, thì ra là hắn cũng hiểu được giao dịch a. "Có thể." Thanh Dương hồi đáp. Đại Hùng yêu nghe được lời nói, hắn nhất thời cười lớn. Đứng dậy đem hai cái chân hổ khắc cũng đẩy tới Thanh Dương bên người nói, "Cũng cho ngươi ăn, cũng cho ngươi ăn." "Không cần, để cho phu nhân ngươi còn chưa có ăn." Thanh Dương nói. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói xong, hắn lập tức đang nhớ lại chính mình gọi hồ mật phụ nhân đi mượn rượu, nhưng mượn đến hiện tại vẫn chưa về. Hắn nhất thời nói, "Ngươi chưa ăn, ta đi đập phá đầu lão ngu kia đậu phụ, biết bạn sư có tiên khách ở đây, lại dám không mượn rượu." Thanh Dương hơi sừng sở, chỉ cảm thấy trước mặt Hùng yêu thật là mạnh mẽ vang dội a, hắn liền ngồi ở chỗ này chờ, cho tới nay, cả người hắn đều giống như một cây dây cung giống nhau căng thẳng, lúc này có cơ hội buông lỏng một chút cũng tốt, yêu cuộc sống, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng cũng là cuộc sống của bọn họ, cùng nhân loại so sánh căn bản trên ý nghĩa mà nói cũng không có gì bất đồng. Hắn trêu chọc tiểu Hùng Hồ, thời gian cũng mau, chỉ chốc lát sau đã nghe đi ra bên ngoài có tiếng âm hưởng tới, không chỉ là hai người trở lại động tĩnh, mà là ba người. Trong đó Sa Lạ tất nhiên hùng yêu theo lời Nưu Đại Lực, quả nhiên, tiến tới một yêu nhân thân nhu đầu, hắn vừa thấy được Thanh Dương liền tại chỗ quỳ gối, Nưu Đại Lực bái kiến thần tiên, cầu thần tiên nhận lấy đại lực sao? Đại lực nguyện làm trâu cho thần tiên làm cả đời. Thanh Dương ngạc nhiên, bên cạnh hùng yêu so với Thanh Dương gấp đến độ nhiều, hắn một tay lấy Nưu yêu xé lên, giận dữ nói: "Ngươi Nưu Đại Lực, dám ở trong động phủ bản sư làm như vậy hạ làm chuyện, ngươi còn có phải yêu hay không?" Lão Nưu không phải là yêu, lão Nưu là thần tiên Nưu. Thanh Dương đột nhiên cảm thấy lượng yêu hận là không có nửa điểm tà dị mà yêu nên có. Bọn họ nhìn thấy một người tu hành cao liền dạng như vậy, vô luận là hiện tại Nưu yêu vẫn là cái kia Hùng yêu, hai người bọn họ được phong cách cũng không giống với, nhưng là lại cũng là muốn học cao hơn pháp thuật. Thanh Dương thở dài một hơi, nói: "Nếu như ta không truyền ngươi Đẳng Vân Giá Vũ thuật, cũng không nhận lấy ngươi, các ngươi sẽ làm sao làm?" Nưu yêu nghe nói Thanh Dương lại đáp ứng truyền Hùng yêu Đẳng Vân Giá Vũ thuật, một đôi nưu nhãn chừng thật to, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Mà Hùng Ưu còn lại là nói, bạn sư học tập Đẳng Vân Giá Vũ thuật là vì đi 3 tháng sau độc nhãn lão tổ giảng đạo hội đi tới nghe đạo. Ách. Nghe được Đại Hùng Ưu trả lời như vậy, Thanh Dương lại thì không cách nào sinh ra ghét cảm giác. Sau đó hắn vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Nưu Ưu, tối đầu nói, nếu như thần tiên không đến, lão Nưu cũng muốn độc nhãn lão tổ nơi đó nghe đạo. Thanh Dương đã đoán được ra kết quả này, hắn đột nhiên nói, ta muốn ở chỗ này mở đàn giảng đạo, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhất định người nghe tụ tập Đại Hùng yêu vui mừng tiếp lời nói. Lao Nưu chỉ muốn trưởng phụng lão tổ tọa trước. Nưu yêu còn lại là nói, hai người bọn họ đột nhiên trong lúc nói chuyện phảng phất tư văn không ít, mà Nưu yêu lại càng trực tiếp gọi Thanh Dương lão tổ rồi, mà không phải gọi thần tiên. Ở trong lòng bọn hắn, thần tiên là có thể là chỉ rất nhiều người, nhưng mà lão tổ nhất định là người có thể mở đàn giảng đạo. "Ân, nơi này có ngọn núi nào cao nhất?" Thanh Dương hỏi. "Bảy ngọn ngoài núi Quỷ Vương Sơn." Lao Hùng yêu nói, "Bất quá Trên núi Quỷ Vương rất bá đạo, cũng không để yêu lên núi. Đại Hùng yêu nói: "Ha ha, không sao, hắn sẽ để." Dứt lời, hắn đột nhiên mở ra áo bào, thổi lên một trận cuồng phong, cuồng phong đem Nưu yêu cùng Hùng yêu khóa vào trong đó, trong mắt của bọn hắn chỉ thấy được một mảnh mơ hồ, thiên toàn địa chuyển, trong ánh mắt đột nhiên sáng choang, nhìn lại lúc rõ ràng, hẳn là đã trên một đỉnh núi, tám mặt gió lớn thổi tới. Sau đó trong thai của bọn hắn liền nghe được một thanh âm: "Ta Vân Du đến đây." Lòng có nhận thấy Muốn ở chỗ trên núi này giảng đạo trăm ngày, có kẻ muốn nghe đạo, chi bằng phía trước. Đây là thanh dương thanh âm, Đại hùng Diêu cùng Nưu Yêu cũng không nhìn tới thanh dương miệm động, nhưng nghe được thanh âm truyền được từ xa, xa xôi hẳn là có hồi âm truyền về. Nghe ở trong tai của bọn hắn, chỉ cảm thấy lúc này âm hạo hạo đãng đãng như sóng biển giống nhau mấy liệt. Đang lúc này, trong núi có một thanh âm cả giận nói, người nào ở bổn vương đạo trường dương ai? Theo thanh âm này mà lên, một đoàn khói đen tự sần núi dâng lên, Đại hùng Diêu cùng lão Nưu Yêu đại sợ lên tiếng nói, Thần tiên lão tổ chạy mau, quỷ vương tới. Nhưng là bọn hắn lại nghe đến một tiếng hừ nhẹ, hừ nhẹ khi bọn hắn trong thai chẳng qua là nhà nhà, nhưng mà ở trong thai quỷ vương như tiếng nổ giống nhau, một mảnh khói đen tự sườn núi nơi này lên đỉnh núi hẳn là trong một sát na dừng lại, trong lúc mơ hồ hẳn là có một loại theo gió mà tán cảm giác. Khói đen mạnh mẽ vừa thu lại, hóa làm một người mặc hắc bào, cả người bao phủ khói đen, chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, nói: "Tiểu quỷ không biết đại tiên giá lâm, cầu đại tiên tha mạng." Thanh Dương chẳng qua thản nhiên nói, "Lần này cho mượn núi của ngươi rằng đạo, ngươi nhưng mượn mượn." Quỷ Vương liên tục cúi đầu, vội la lên, "Nguyện ý, nguyện ý." "Ngươi cũng ở nơi đây nghe một chút sao?" Thanh Dương nói. Quỷ Vương mừng rỡ, vội vàng nói, "Đa tạ đại tiên." Bên kia Hùng Ưu cùng lão Nưu con ngươi trừng thật to, ở trong lòng bọn hắn, Quỷ Vương đã là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng lúc này quỷ ở chỗ này, bọn họ cũng không biết mới vừa rồi một màn xảy ra chuyện gì. Quyền bẩy chương 22, tự dao Hiện tại thiên địa cũng không phải là loại này từ trong hốn độn diện biến đến ra, cũng không phải là thời đại sinh linh mông mội không biết, cũng không phải là thời đại các sinh linh một mình lục lội. Cho nên hiện tại trong thiên địa phạm là có chút thần thông, mọi người đều mở đàn giảng đạo, bọn họ tự lập muôn phái, kỳ vọng có thể ở sau này ngàn vạn năm trở thành nhất phương đạo tổ. Thanh Dương danh tiếng vào lúc này trong thiên địa là không có, húng chi hắn căn bản cũng không có tự ghi danh họ. Cho nên khi Thanh Dương thanh âm ở trong nơi này một mảnh núi non chuyển ra, Trong núi yêu hoặc là một chút linh loại đầu tiên là kinh hai trong thanh âm hùng hồn pháp lực. Có chút thanh âm lênh lảnh, có chút thanh âm hùng hồn, có chút thanh âm mơ ảo, nhưng vô luận là loại nào thanh âm, nghe ở chung một chỗ tu sĩ trong hai, thanh âm này có thể đủ hiển lộ ra tu vi người nói chuyện cao hay thấp. Ở thanh âm này đơn độc mỏng cùng độ dày hiển lộ ra một người tu sĩ pháp lực, như lênh lảnh thanh âm, như vậy nhất định là thâm nhập đến sâu trong tâm linh, còn nếu là mơ ảo, thì chỗ nào cũng có, rồi lại nhạt như phong âm. Thanh dương thanh âm này cũng không có có chỗ đặc biệt gì, chợt nghe đi tới rất là bình thường, nhưng mà thanh âm kia lúc vang vọng ra, nhưng thật lâu không dứt, liền như mạch nước ngầm giống nhau, vô luận là thân ở trong động phủ, hay là tại mật thất, hay là ở trong nước. Động thiên cũng như ở trong sơn cốc giống nhau, thanh âm qua lại bản xoáy kích động. Vô luận là ở trong nhập định, vẫn là cùng tiểu thiếp tán tỉnh cười đùa, đều ở một sát na này thức tỉnh, bọn họ không cách nào đem thanh âm này khu trừ, bọn họ từ trong động phủ đi ra. La ai, dám ở chỗ này mở đàn giảng đạo? Một nữ tử từ, từ trong nhập định thức tỉnh, nàng cả khuôn mặt từ trái sang phải là từ khô héo đến mềm mại da thịt, nàng một con mắt là sóng sở sở thân thể, nhưng lại có một nửa vẫn khô héo. Nàng đứng dậy, từng bước đi ra ngoài, thân thể của nàng mềm mại vô cùng, từng bước từng bước giống như là dẫm trên bông giống nhau, nhưng mà, nhưng chỉ là trong mấy bước cũng đã đi ra khỏi sơn động trống trải, xuất hiện tại trong một khu tĩnh thâm cốc, lại như trong rừng tinh linh giống nhau xuyên qua mà qua rậm rạp rừng cây. Vô Thành vô tức xuất hiện tại đỉnh núi, hướng Thanh Dương Thanh Âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Ở một chỗ khác, có một cái hồ nhìn qua cũng không lớn, nhưng mà hồ kia sâu, hồ nước thâm lam, ở hồ này chỗ sâu, có một con cự xà từ trong ngủ say tỉnh lại, nhưng hắn là bá chủ vùng này, sợ dĩ vẫn không có người tu hành ở chỗ này mở đạo tràng, trong đó một cái nguyên nhân rất lớn là trong hồ này có một đầu giao ngủ say. Sa tu ngàn năm lại vừa làm giao, giao tu vạn năm mới có thể hóa rồng. Bất quá cũng không phải là Sở Hữu Dao cũng nguyện ý hóa rổng, có lời đồn đãi nói con dao này chính là không muốn hóa rổng tồn tại. Nhưng phàm là yêu biết chỗ đặc thù này, cũng đang chờ 3 ngày sau Thanh Dương mở đàn giảng đạo, bọn họ không phải muốn nói, mà là muốn nhìn một chút Thanh Dương đem như thế nào hoảng sợ mà chạy, cũng không có ai suy đoán Thanh Dương sẽ chết ở chỗ này, dù sao Thanh Dương hiển lộ ra pháp lực cũng rất thâm hậu. Chỉ có Đại Hùng yêu cùng cùng lão Nưu yêu hai cái cũng không biết mình cho ở một mảnh địa phương có nhiều cường giả tồn tại, ở trong lòng bọn hắn trên ngọn núi Quỷ Vương sơn này, Quỷ Vương chính là như núi cao phải ngước lên tồn tại, bất quá, Quỷ Vương, kia nhìn thấy Thanh Dương lập tức tự sưng tiểu quỷ cũng hiểu được, vùng này, chính mình không coi là cái gì, hắn đồng dạng đang đợi 3 ngày sau tình huống. Mà Đại Hùng yêu cùng lão Nưu yêu hai cái thì ngồi ở đó trên đỉnh núi không lúc nhích, Thanh Dương ngồi ở nơi cao nhất, bọn họ đang ở Thanh Dương đối diện một khối núi đá sạch sẽ, vẻ mặt hưng phấn. Thanh Dương chẳng qua lẳng lặng ngồi, Nhất Vương thủy tổ, Nhất Vương thiên địa, tự có khí tức đang ở trong thanh dương cảm giác, nhất phương thiên địa này có những yêu linh, cũng rõ ràng trong lòng của hắn nhận hiện, bọn họ giống như là trong bóng tối ngọn đèn dầu các loại màu sắc. Sơn hồ là một phần thiên địa, cây trên núi, giữa sông nước, mà trong đó người tu hành tự nhiên cũng là, bọn họ thu nạp linh khí, để cho nhất phương trong trời đất linh khí có thay đổi, trên người bọn họ phát ra ý, để cho thanh dương cảm nhận được. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, ngay từ 2 ngày trước, quỷ vương sơn trùng quanh đã xuất hiện một chút yêu linh. Thỉnh thoảng có một hai tu sĩ cũng là ở cao cao đám mây nhìn. Thanh Dương ngồi yên bất động, mà Đại Hùng yêu cùng lão Nưu yêu thì bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ cả người không được tự nhiên, bọn họ sợ ở trong ánh mắt cảm thấy khó chịu. Ba ngày đảo mắt tức quá. Tự Thanh Dương ở Quỷ Vương Sơn mở miệng tới nay, nhất Vương Thiên Địa Phong Vân liền tối tăm, đến ngày thứ 3, giữa không trung lại càng mây đen cuồn cuộn, gió lớn gào thét. Đột nhiên có một tiếng thở dài xuất hiện, một tiếng thở dài nghe đi tới vô cùng nhẹ. Tràn đầy một loại nhớ lại tình cảm, nguyên vốn phải là rất nhỏ thanh âm, chỉ cần là gió nhẹ liền có thể thổi tan, nhưng là ở trong thiên địa gió nổi mây phun lại rõ ràng như vậy, giống như là bị vây trong một căn phòng yên tĩnh, có một người đang ngồi ở bên cạnh thở dài giống nhau. Cái chỗ này, không phải là ngươi nên tới, ngươi hay là đi mau đi. Thanh âm lại vang lên một lần nữa, Thanh Dương mở hai mắt ra. Hắn cũng không trả lời một câu nói kia, mà là hỏi Đại Hùng yêu, nói, có người nói Chỗ này không phải là ta nên tới, ngươi cho là ta có nên tới nơi này hay không? Lúc này Đại Hùng yêu cho dù nốc nét hơn nữa, cũng hiểu được có cường giả thấy, hắn tự nhiên cũng là có sợ hãi của mình, khắp mọi nơi nhìn, giống như muốn tìm kiếm được người nói chuyện, nhưng mà cũng không có tìm được, Thanh Dương nhưng vẫn nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn, hắn tránh không được, cho nên hồi đáp, nếu như ngươi đánh không lại người khác, tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút rời đi, có người rất lợi hại không để cho ngươi giảng đạo. Hắn tại sao không để cho ta giảng đạo? Thanh Dương hỏi: "Đại khái là ngươi cùng hắn là đồng loại sao? Nếu có đồng loại của ta đến trong Thần Tiên Sơn, ta cũng muốn đuổi hắn đi." Đại Hùng Diêu nói. Thanh Dương cũng không có cùng Đại Hùng Diêu nói chuyện nữa, mà là nhìn về phía nơi xa, nói: "Hắn nói rất đúng sao? Nếu như không đúng mà nói, ta tại sao không nên tới nơi này? Người trẻ tuổi chính là không biết tốt xấu, thời điểm mụ mụ ta đi lại thiên địa, ngươi còn không biết ở môn phái nào bên trong nấu nước đâu." Cái thanh niên kia tiếp tục nói: "Vậy cũng không nhất định Bất quá, cho dù như lời ngươi nói, tại sao ta không nên tới nơi này, ta nói đạo của ta, các ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe có thể không nghe, cùng ta có nên tới hay không cũng không có quan hệ." Thanh Dương nói. "Xem ra, ngươi rất thích cùng người biện luận những thứ này, ngươi nói quả thật không sai, nhưng mà ngươi quên mất một câu nói, đến nhất phương tiên địa, thấy một chỗ sơn thủy, bái một chỗ thần linh." Thanh Dương mắt lộ ra một tia kinh dị, nói, "Nguyên lai nơi này lại còn có một vị thần linh tồn tại." không biết là đế tuấn sợ phong chi thần còn Ngô Thiên sợ phong chi thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi xa truyền đến một tiếng gọi hỏi. Thanh Dương cũng không trả lời, mà là nói, vô luận là thời kỳ nào thần linh, ngươi cũng thật may mắn, nếu như muốn mà nói, ngươi cũng có thể ngồi xuống tới nghe một chút. Hắn lời này sau thật lâu không tan. Vị thần linh kia không đáp, nhưng lại có một viên hạt giống theo gió rơi xuống, liền rơi vào phía sau thanh giường, sau đó nhanh chóng nảy mầm, mộc rễ Phản phất trong gió có gì có thể làm cho hắn trưởng thành gì đó giống nhau, ở trong gió nhanh chóng trưởng thành một cây đại thụ, đại thụ như tán, đem thanh dương che lại. Cũng đang lúc này, nơi xa đột nhiên có yêu linh rối rít phi đột ra, phía nam phương hướng có một đầu cự giao đỉnh đầu so sánh với núi còn cao gì tự ư mở, cặp mắt của nó giống như là hai ngọn sích đèn trong thiên địa giống nhau. Theo sự xuất hiện của nó, gió lớn gào thét, miệng của nó mở rộng, một mảnh thiên địa cũng phát ra tiếng thét như tê liệt. Đây là một đầu cự giao Một đầu dao không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nó nhìn chăm chú vào thanh dương, trong mắt rắn lạnh lùng lộ ra tức giận, tức giận thanh dương quấy giày nó ngủ say. Nơi xa có người hô nhỏ một tiếng, nàng đi ra, cái này có một chàng hào chiến đến rồi, ở chỗ này, ai cũng biết tính tình của nàng bốc lửa. Các người nói, bọn họ ai có thể thắng được. Có người thấp dọng hỏi bằng hưu bên cạnh. Hẳn là mặc cơ sao, bất quả, người này xem ra cũng có lai lịch phi phạm, nói mấy câu đã để cho hệ mị lao yêu bà hóa thân làm cây che gió che mưa cho hắn, không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Đột nhiên, nơi xa giao màu đen như mực bay lên trời, ở bay lên trời một sát na kia, phảng phất một hồ nước cũng theo nó cùng nhau phi lên thiên không, trong đó, mưa sa gió giật. Mà cự giao thân thủ ở giữa không trung xuyên qua, hẳn là thấy đầu không thấy đuôi, thấy đuôi không thấy thân. Ở nó hướng Thanh Dương mà đến một sát na kia, Thanh Dương lại có chút kinh ngạc nhìn đen cự giao như mực. Quyền 7 chương 23, Bắc Hải Long Vương. Cự giao thân thể vận mèo Trong hư không mưa gió mãnh liệt, cuồn phong cuồn quận, trên chín tầng trời mây đen giăng đầy, mơ hồ có điện hoa chớp độc lên. Thanh Dương đột nhiên tay vừa lật, trên tay nhiều hơn một chiếc trống nhỏ, miệng chung ngoác ngược ở trong lòng bàn tay, toàn thân màu xanh, phía dưới một vòng có 24 đạo phù điêu ấn ký, từ trên xuống dưới, có đạo đạo tuyến điều đem 24 ấn ký phân cắt đi ra. Từng đạo vết cắt giống như là đem trọn cả thiên địa chia làm 24 phần giống nhau, chúng cứ như vậy bày ở trên tẩy thần Dương, nhìn ở trong mắt người khác nhưng cảm thấy nho nhỏ trùng cực kỳ trầm trọng, cảm thấy cái chuông nhỏ này bên trong phảng phất có một cái thiên sứ tồn tại. Chỉ thấy Thanh Dương đem tay vừa lật, tay bắt đỉnh chuông, hướng thiên không một phát chụp tới, hắn vừa động, trong một sát na để tất cả mọi người có mặt ở đây cảm thấy kinh hãi, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong lúc đương nhiên, hẳn là cùng thiên điểu mất đi liên lạc, ngẩng đầu, trong mắt của bọn hắn thấy được một cái chuông khổng lồ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, khóe trời đi trời mây đen sấm sét vang rộ mà trong trung cũng đã nhiều hơn một con dao, dao này chính là bị tại Châu Yêu Linh biết rõ mà cơ. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Thanh Dương cũng đã vây tay một cái, ở giữa thiên địa trung lớn biến mất, trong tay Thanh Dương trung nhỏ xuất hiện, giống như chưa từng có biến mất giống nhau. Trung nhỏ nhỏ, ngóc ngược ở lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy hắn đem trung đặt ở trước người trên thổ địa, nói: "Ta từ thiên ngoại mà đến, hạ xuống nơi này, chính là duyên phận, có một pháp, Tiên Thiên Yêu Hóa Hình Tiên nói cùng các ngươi nghe." Hắn vừa mở miệng, chư yêu liền biết người trên đỉnh núi dưới tảng cây là đại thần thông đại bản lãnh người, chỉ thấy hắn nói ra, nhưng lại như điểm điểm kim hoa lơ lửng, theo kim hoa xoáy khắp tại trong hư không, hẳn là để cho một mảnh thiên địa vốn là đen tối ánh sáng thong thấu, một mảnh ánh sáng không ngừng mở rộng, đem đỉnh núi cũng lung bao ở trong đó, từ từ, có yếu hạ xuống trên núi, ở phía trước thanh dương ngồi xuống, tinh tế lắng nghe, từng bước từng bước, đến cuối cùng hẳn là ở thanh. Dương trước mặt ngồi xuống hơn 10 người, Ngôi ở trước nhất tu vi liền càng cao, mà trong núi còn có rất nhiều nông muội tiểu yêu đến, bọn họ ở chân núi nơi ngưỡng xem đỉnh núi, lắng nghe thanh dương đại đạo chân ngôn đạo ý pháp lý. Đạo ngữ thành âm, không thành lời, nghe không hiểu, nhưng mà nghe vào thai nhập vào trái tim lại có thể sinh ra đủ loại huyền liền diệu. Thụy quang thẳng lên vân tiêu, đem mây đen giải khai, cùng phong tản đi, ánh mặt trời chiếu xuống, từ từ thanh thanh phát quá, vạn vật sinh trưởng. Vốn là ngọn núi này âm u, trong hạp cốc gâm khí nảy sinh, độc trùng khắp nơi cho dù là yêu cũng không muốn ở nơi này dừng quá lâu, mà lúc này, cả ngọn núi âm khí cũng quét sạch, cho dù là độc chất côn trùng vào giờ khắc này cũng nhiều mấy phần an tĩnh, mà thiếu mấy phần âm lệ khí. Thanh Dương nói thiên yêu hóa hình thiên chữ chữ như kim hoa giống nhau ở trong tâm lũ yêu nổ tùng, trôi vào linh hồn của bọn hắn, có chút yêu đang ở thanh dương đạo âm dễ rửa thân thể, vốn là nhục thể của hắn vô cùng quái dị, tuy là hình người, nhưng làm cho người ta cảm giác một loại không phối hợp làm cho người ta nhìn qua một cái cảm thấy quái dị mà bại xích, thậm chí trong lòng sinh ra sợ hãi. Mà bây giờ, vốn là yêu hóa hình không hoàn mỹ ở thân thể uốn léo, liền không còn có cảm giác như vậy. Có chút yêu còn lại là con người hoặc là chỗ khác vẫn có vốn là thú thể không có hóa đi, lúc này lại là sau khi nghe rất tự nhiên hóa đi. Trong ngày thời gian, Thanh Dương đem thiên yêu hóa hình thiên nói ra thông thấu, mà Lục Thanh Dương thu nhỏ miệng lại, trong khoảng thời gian ngắn, khắp núi yêu linh, lặng yên không một tiếng động. Cả đám đều còn đắm chìm tại trong loại ý cảnh này. Thanh Dương lại cũng không để ý tới, chỉ đem trước mặt mình thanh chuông lật lên, một giao xả nhỏ nhỏ quanh quần ở nơi đây, hỗn loạn bộ dạng, Thanh Dương thân thủ một chút giao xả cái chán, màu đen như mực giao xả mạnh mẽ thức tỉnh, một ngụm cắn lấy Thanh Dương ngón tay, nhưng nó răng nanh không có thể rảo phá Thanh Dương ngón tay. Thanh Dương mặc dù không phải như năm đó ở trong thiên địa vu tộc như vậy thân thể cường đại, nhưng mà huyền pháp đã sớm sắp nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể của hắn, há lại sẽ như vậy bị cắn thương. Giao xả khế tán cũng đã thả, tùy theo lượn quanh trên mặt đất mặc ngọc tiểu giao xả giãy rủa, ngắt một cái vừa chuyển bánh liệt chướng to như cây cao như vậy, rồi lại ở trên hư không ngắt một cái, mông lung biến mất, sau đó lúc hiện ra đã là một cô gái người mặc một bộ quần áo. Cô gái trong mắt nhìn qua có chút lẫm lệ, tư thái hiểu điệu, nhưng mà hiện ra thân tới một khắc kia, nàng lại hỏi: "Tiên trưởng có phải là hồ lãng thủy điện hạ?" Thanh Dương thật cũng không kinh ngạc, mà là xem kỹ nhìn lên trước mặt mới nhìn qua hiểu điệu cô gái, hỏi: Phúc hại là gì của ngươi? Hắn là nô gia phu quân. Mặc đen như mực quần cô gái lúc này hẳn là vô cùng mệt mỏi. Yêu Linh đã từ trong trầm mê tỉnh lại thấy như vậy một màn mọi người sợ ngây người, bọn họ chưa từng thấy Mặc Cơ như thế nhu nhược nhẹ giọng một mặt. Hắn đi nơi nào? Thanh Dương trầm mặc một chút nói. Nhưng mà Mặc Cơ cũng không trả lời, mà là phát thông một tiếng quỷ dạm xuống đất, nói, "Cầu điện hạ cứu cứu Phúc Hải sao?" Năm đó hắn nếu như không giở đi hồ lang mà nói, cũng có lẽ bây giờ đã hóa rỗng. Thanh Dương nói: "Phúc Hải cũng rất hối hận, nhưng mà hắn rời đi liền cũng ngại đi trở về, ở biết mình xảy ra chuyện thời điểm, cũng không để cho ta đi tới Hồ Lăng Thành." Mạc Cơ khóc thảm nói: "Nga, hắn cũng là nhớ điểm này." Thanh Dương nói: "Mạc Cơ vừa ngẩng đầu lên, réo rắt thảm thiết nhìn Thanh Dương nói, lần này có thể gặp gỡ điện hạ chính là thiên ý, Phúc Hải từng nói qua, trên thế giới này nếu như còn có người có thể cứu được hắn, cũng chỉ có điện hạ năm đó phong hắn làm Long Vương rồi." Thanh Dương trầm ngâm một chút, Sau đó nói, hắn dù sao chịu được hổ lang hư khói, lại đang của ta tọa hạ nghe qua đạo, ngươi nói đi, hắn hiện tại ra sao?" Mạc Cơ mặt lập tức xông lên vui mừng, vội vàng nói, "Phúc Hải bị Bắc Hải Long Vương trấn ở dưới Bắc Hải sông băng." "Bắc Hải Long Vương?" Thanh Dương trong lòng hồi tưởng đến nhân vật này, kiếm hạ thế giới sớm nhất một nhóm người, Long Cung cũng không có Bắc Hải Long Vương người này, nhưng mà ở kiếm hạ thiên địa thứ hai thế, chỉ có một trận cảnh, Diệp Thanh Tuyết cùng La Phủ Ly trấn những người này ra. Còn có một là tuyệt đối nhiều không, gia, người này chính là Kính Hà Long Vương, từng hiệp Kính Hà nước sông mà lên bao phủ đạo gia thánh địa Côn Luân Sơn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem bản nhân trên một quyển sách hoàng đình. Cái này ngay lúc đó Kính Hà Long Vương vài lần hiệp giang hà sóng nước cũng cuốn Côn Luân Sơn, cuối cùng một lần thành công bỏ đi giao thân, hóa mà thành Long, ngay lúc đó trong thiên địa còn có cường đại cấm chế, không có người có thể đột phá được nguyên thần tiên đạo. Mà tại sao hắn, cấm chế liền phảng phất từ từ tản đi? Ngay sau đó liền lại có La phụ trưởng môn thành tự Nguyên Thần kiếm tiên chi đạo. Cái này Kính Hà Long Vương có chấp nhất tinh thần, đem này Kính Hà ngọn nguồn Côn Luân Sơn cho rằng là mình hóa rồng cuối cùng con cẩu, cuối cùng hẳn là bị hắn vượt qua mà lên. Hắn hóa vô hình cảnh giới làm hữu hình ngọn núi ý vị đủ thấy hắn tài tình cùng nghị lực. Hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi, năm đó Kính Hà Long Vương hiện tại đã là Bắc Hải Long Vương rồi, hàng năm thăm cư Bắc Hải, nhất định pháp như hải thâm, ý như vực sâu, không lường được độ. Cho dù là Thanh Dương cũng nhíu nhíu mày, hỏi hắn, Phúc Hải cùng hắn có cái gì đụng chạm sao? Không biết, Phúc Hải chưa cùng nô gia nói. Mặc Cơ thấp giọng nói, trên núi nghe đạo chút ít yêu linh cũng không có đi, nghe được Mặc Cơ nói ra Bắc Hải Long Vương cái tên này, đại đa số cũng là mờ mịt, chỉ có vô cùng số ít người nghĩ đến, còn có ít hơn một chút yêu còn lại biết Bắc Hải Long Vương cường đại. Ngươi vừa làm sao biết Phúc Hải là bị trấn ở dưới Bắc Hải sông băng? Thanh Dương hỏi, Bắc Hải Long Vương cho phép mỗi năm 5 năm đi thăm Phúc Hải một hồi. Mặc Cơ nói: "Nha." Thanh Dương ngâm khẽ một tiếng, hỏi: "Bắc Hải Long Vương chưa cùng ngươi nói gì khác sao?" "Không có. Phúc Hải đâu?" "Phúc Hải chỉ nói không cần đi hồ lang thành, hồ lang thành không có người nào là Bắc Hải Long Vương đối thủ, nếu có thể gặp gỡ điện hạ còn có chút hy vọng." Mặc Cơ nói: "Chỉ là có chút hy vọng sao?" Thanh Dương nói: "Đã như vậy, ta đây liền cùng ngươi đi Bắc Hải đi một chuyến sao?" Thanh Dương thân thủ một trảo mặc cơ phần gãy, thân hình một tùng, đã biến mất ở đỉnh núi. Nơi này Thanh Dương dạng đạo trăm ngày thiên yêu hóa hình thiên, cho rất nhiều yêu linh để xuống một cái vô cùng tốt trụ cột, trong những yêu linh này, ra khỏi không ít yêu vương, thậm chí là yêu tộc đại thánh, nhưng mà trong mấy lần đại chiến đấu, lựa chọn của bọn hắn lại vô cùng tiên minh, rồi lại làm cho người ta một chút người xem không hiểu. Có người hỏi bọn hắn đây là tại sao, bọn họ chỉ nói, bởi vì chúng ta là điện hạ tọa tiền đầu tộc. Thiên địa vài lần biến thiên, để cho thiên địa ở giữa tu sĩ chim nổi, năm đó thiên địa sơ khai một nhóm cường giả hiện tại cơ hồ cũng vẫn lạc, mà kẻ đến sau vừa lại một lần nữa lớn lên, lấy hiện tại người so với người năm đó, lại không cách nào tương đối, vị trí thiên địa hoàn cảnh bất động, hiển lộ ra pháp cũng sẽ bất động, đều là đứng đầu tồn tại, ở trong thiên địa này đủ khả năng làm được chuyện cũng sẽ có khác biệt. Đây là Thanh Dương cảm giác, chính mình so sánh với năm đó đế tuấn thời đại kia Lúc này Thiên Điệu Pháp tất càng thêm sâm nghiêm mà bề bộn rồi, theo Thanh Dương, pháp thuật sau này sẽ càng thêm thiên hướng về tính xảo, pháp trận sẽ ở trong Thiên Điệu lộ ra vẻ càng thêm cường đại. Mạc Cơ chỉ nghe được trong hai thai vụ vụ gió vang, Thiên Điệu đã hóa một mảnh lưu quang ở trong mắt sẽ qua, chỉ chốc lát sau hẳn là đã thấy một mảnh xanh thảm. Đột nhiên một thân mắt mẹ, nàng phát hiện mình đã vào trong nước. Vừa vào trong nước, nước giống như là có sinh mạng giống nhau tách ra. Nàng chỉ cảm thấy có một cổ huyền diệu khó giải thích linh ý mang theo mình ở trong nước biển đi tới, không, có nửa điểm lực cản. Quyền 7 chương 24, Long môn. Trong nước độn hành cùng trong hư không độn hành căn bản là hai loại ý cảnh bất đồng, có chút yêu linh hoặc tu sĩ trời xanh không thích nước, cho nên bọn họ trong nước thủ đoạn cũng chỉ có thể thi triển ra 7, 8 phần bình thường, thậm chí có có thể chỉ thi triển ra 2, 3 phần. Mặc cơ là xà giao thần, nhưng mà nàng thiên về nước một chút, song cho dù trong cảm thụ của nàng cũng cảm thấy lúc này độn hành đã hoàn toàn siêu thoát chính mình, thậm chí có thể nói đã không phải là bình thường ý nghĩa độ thuật. Trong nước sinh linh trong mắt, bọn họ chỉ thấy một cái sóng tuyến sẽ qua, về phần những thứ khác cũng nhìn không thấy tới. Mà lúc mặc cơ trong mắt có thể thấy cảnh sắc, nàng thấy được một tòa băng cung tuyết trắng mà cao lớn, băng cung nhìn qua đơn giản mà lạnh lẽo, ở trong mênh mông sóng sâu, trên thông mặt biển, hạ nối tiếp vô số băng sơn. Bắc Hải. Hai chữ vàng to lớn khắc ở trên băng sơn. Ở trong nơi này khôn cùng hải vực, có truyền lưu một câu như vậy nói, không tới Bắc Hải, không biết Long cung. Như thấy Long vương, ai dám xứng vương. Đây là trong hải vực truyền lưu mà nói, mặc dù không có truyền lưu đến trên đất liền, nhưng mà đủ để nói rõ Bắc Hải Long cung đối với hải vực sinh linh trong lòng địa vị. Thanh Dương nhìn trên băng cung phản chiếu bóng dáng của mình, liền hiểu được, trên băng sơn ngưng khắc cấm pháp vẫn có thể bài trừ hết thảy ẩn độn pháp thuật. Cửa cung tử từ, từ mà mở, mở cửa cung chỉ là một lão nhân, thân hình hắn cũng không cao trán cùng trên mặt đều có màu lam văn, lam văn từ trong đến ngoài sinh hình ra, giống như bắt quái đường vân. Long Vương ra cho mời hai vị. Lão nhân nói, lão nhân rất an tĩnh ở phía trước dẫn đường, Bắc Hải Long cung này vô cùng trống trải, bên trong căn bản cũng không có Long Vương nên có xa hoa, lộ ra vẻ vắng ngắt, không giống như là một cái đạo trưởng cường đại tồn tại nên có bộ dạng, Bắc Hải cung cũng không phức tạp, rất đơn giản, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là một phần đơn giản cùng trống trải lại có vẻ chủ nhân của nơi này có một loại cảm giác coi thường thường sinh ở trong đó, cảm giác như vậy sở dĩ sẽ xuất hiện, hoàn toàn bởi vì bị nhiễm khí tức chủ nhân nơi này. Ngày xưa tiểu giao long tại Kính Hà dưới Côn Luân Sơn, hôm nay là long vương trỗ sâu trong Bắc Hải. Thanh Dương nhìn thấy vị đứng đầu Bắc Hải này, nhưng đứng ở trước cửa điện không có đi vào, ở trên cửa điện ngưng khắc hai chữ to, Thiên Trì. Nhìn lại trong Thiên Trì điện, ở trong mắt Thanh Dương, rõ ràng chính là nhất kim Thiên Trì, ở trong quá khứ Lúc Thiên Chỉ lòng cung còn không có hủy diệt, hắn đã đến từng ở trong thiên hạ bố trí xuống một đạo long môn long vương trô ở thiên trì sở trên mặt đất, rất xa nhìn thoáng qua, vậy thiên trì mặc dù nhìn qua là ở vào dãy núi đỉnh bầu trời hư vô trong một cái hồ lớn, nhưng mà ở đây lúc thanh dương trong mắt, chỉ cảm thấy trong hồ ba đảo cuộn cuộn, nhiều đóa bọt sóng cũng là linh khí biến. Thành, trong đó một nhóm long ở trong đó cuộn trào cũng không có cảm giác nhỏ hẹp chút nào. Mà bây giờ này thiên trì điệt Nhìn qua so với bị vây dậy núi đỉnh bầu trời trong hư vô thiên trì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà Thanh Dương ở điện trước không vào, trong mắt của hắn điện này lại như một cái bình tĩnh cự hồ, trong hồ một con cự long màu vàng quanh co nằm xuống, nhưng mà hai mắt nhìn chăm chú Thanh Dương, trong hai mắt lộ ra một loại tâm tình ngưng kết bình thản, một loại bình thản giống như cho dù là trời sập đất sụt cũng sẽ không động dung. Nguyên lai like là chân long hậu duệ ở chỗ này. Thanh Dương nói. Ở trong mắt mặc cơ cùng Thanh Dương nhìn qua lại bất động. Nàng nhìn qua là người đang mặc áo bào màu vàng ở trong đại điện, nhìn chăm chú vào bọn họ, giống như là đang đợi bọn họ đến giống nhau. Bắc Hải Long Vương nhìn Thanh Dương, nói: "Ta cho là ta cũng sẽ nhìn không thấy người của thời kỳ kia nữa, không nghĩ tới hôm nay lại thấy, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng mà trên người của ngươi vẫn lưu lại khi đó thiên địa pháp ý, đúng như ngươi có thể nhìn ra ta là chân long hậu duệ giống nhau. Ngươi nên biết, ta cũng không phải tới ôn chuyện." Thanh Dương nói. Bắc Hải Long Vương nói: Ta dĩ nhiên biết, vốn ta chỉ là muốn biết, còn có ai có thể ngay cả Long Vương cũng giáng phong. Hiện tại ngươi đã đến rồi, cho nên ta muốn biết, năm đó ngươi có tham gia một tràng đại chiến đó hay không? Thanh Dương biết hắn theo lời một tràng đại chiến là cái gì, năm đó Thiên Chỉ Long Cung bị công phá, Thiên Chỉ có 9 vị Long tử bị Đông Hoàng Thái nhất bắt đi, cũng trở thành Đông Hoàng Thái nhất dò xét thiên địa kéo xe chi thú. Sau đó Đông Hoàng rơi xuống, đế tuấn biến mất, mà 9 vị Long tử bị người giải cứu ra. Nhưng lại có 8 vị long tử đầu nhập vào Tây Phương giáo phái tiếp dẫn tòa hạ, hiệu là Bát Bộ Thiên Long, mà có một vị trong đó biến mất mất tích. Mà hắn theo lời trận chiến ấy, nhất định là chỉ chuyện từ Long Vương vẫn đến thiên trì bị công phá một đoạn thời gian. Người với người trao đổi, trong lúc một hỏi một đáp, sẽ có thêm rất nhiều tự định giá, cũng không phải chỉ đơn giản vấn đáp, bởi vì có sinh mạng tình cảm, cho nên hỏi người khác nói, người khác chưa chắc sẽ đáp. Đối với Thanh Dương mà nói, trả lời không có tham gia cũng không có gì không thể. Nhưng mà Thanh Dương cũng không trả lời, hắn nói: "Ngươi cũng chỉ nghĩ hỏi chuyện này sao? Nếu như là vậy mà nói, ta có thể trả lời ngươi, nhưng mà sau khi trả lời ngươi, ngươi phải thả trưởng phu của nàng." So sánh với Bắc Hải Long Vương này lấy thân phận thái tử Thiên Trì Long cung trước kia, Thanh Dương có thể không sánh bằng, ở trước kia, hắn chỉ là một người ẩn núp chúng quanh, nơi nào đến, cái gì danh tiếng, mà Long cung thái tử trước kia chính là sủng nhi trong thiên địa, không phải là Thanh Dương có thể so sánh. Tống Chi hắn bây giờ đã kế tục Long Vương vị, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn đã được Long Vương truyền thừa. Trong mắt hắn, Thanh Dương có lẽ thật không coi vào đâu, hay hoặc là, hắn được Long Vương truyền thừa, trong mắt hắn, tất cả mọi người không coi là cái gì. Cho nên, hắn mới dùng cái loại thái độ này trực tiếp hỏi nói, đối với hắn mà nói là tự nhiên. Mà Thanh Dương như vậy trực tiếp ngang hàng đối với Bắc Hải Long Vương nói chuyện, Bắc Hải Long Vương ngoài mặt nhìn không ra cái gì tức giận. Nhưng mà mặc cơ mạnh mẽ cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. Như bọn họ người như vậy cảnh giới độ cao, có thể nói cái gì cũng đã không hề trọng yếu nữa, nhưng vừa có thể nói cái gì cũng sẽ trọng yếu vô cùng, một câu nói, một ánh mắt cũng sẽ là tâm tư bày ra. Thanh Dương không có nửa điểm né tránh đón Bắc Hải Long Vương màu vàng nhạt hai mắt. Bên cạnh lão nhân lúc này đột nhiên nói, trong thiên địa hiện nay, nhiều một người bạn so sánh với nhiều một kẻ thù luôn luôn khá hơn một chút, Long Vương chưa từng làm khó tiểu giao kia. Bởi vì trên người của hắn cũng có chân long huyết mạch, sợ dĩ đem hắn qua lại, chỉ là muốn biết là ai có thể làm cho trên người của hắn hẳn là có một tia thần vị khí tức, nhưng hỏi hắn, hắn hết lần này tới lần khác lại không nói, cho nên mới phải như thế. Thanh Dương bên cạnh Mặc Cơ nghe được lời của lão nhân này sau lập tức mừng rỡ, bên cạnh Thanh Dương nói, vô luận là nguyên nhân gì, giam cầm người khác, để cho người khác mất đi tự do, cũng là không tốt, huống chi hắn là người có thể tử, hơn nữa rất nhanh hẳn là cũng sắp có hại tử. Nói đến hai tử, bên cạnh Mặc Cơ trên mặt xuất hiện một tia ý xấu hổ, ở trong lòng Thanh Dương, Phúc Hải rời đi hồ lang thành, như vậy chính là duyên phận trắc được mà Mặc Cơ vừa gặp được Thanh Dương, mặc dù coi như là đem duyên phận này tục lên, nhưng nguyên nhân thật để cho Thanh Dương nhanh như vậy liền đáp ứng tới Bắc Hải chính là trong bụng Mặc Cơ đã dưỡng dục một tiểu sinh mệnh. Theo hắn, lâu như vậy Bắc Hải Long Vương cũng không có cầm Phúc Hải như thế nào, chắc chắn sẽ không chính xác muốn cánh mạng của hắn, nhất định còn có nguyên nhân gì khác. Nhưng mà tới nơi này mới biết được, thì ra là nhân quả này là đang trên người của mình. Lúc này, Bắc Hải Long Vương đột nhiên nói, mặc dù ta không có từ trên người của ngươi cảm nhận được long tộc huyết khí, nhưng trên người của ngươi giống như trước có khí tức để cho ta căm hận. Long mang kiu hận, vạn vật đều có thể hận, Phúc Hải năm đó ở tọa hạ của ta nghe qua đạo, cho nên ta lần này tới chính là muốn đem hắn mang đi ra ngoài." Thanh Dương nói. Ở nơi này trong vạn trượng hải vực, liền chỉ có một ý chí, đó chính là ta. Những người khác vô luận là ai, trong lòng vô luận nghĩ cái gì, cũng là vô dụng." Bắc Hải Long Vương nói. Năm đó Long Vương ở trong thiên địa bảy Long Môn, bất kỳ sinh linh chỉ cần có cơ duyên phóng qua Long Môn, liền có thể có được Long tộc truyền thừa, hắn để cho trong thiên địa cho phép từ sinh linh có thể phát triển nhanh hơn, ta rất tôn kính hắn, nếu ngươi chỉ là một người đầy căm hận, vậy thì không nên tiếp tục Long Vương danh tiếng." Bắc Hải Long Vương trong mắt xuất hiện rưng rực thần thái, tâm tình của hắn giống như trong nháy mắt tiêu đốt. Nhưng mà hắn lại như cũ một tiếng cũng không có nói. Chỉ cần Long tộc không dứt, Long môn sẽ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bắc Hải Long Vương nói, ngươi đi đem cái dao kia mang đi sao, để cho hắn vĩnh viễn không cần bước vào Bắc Hải một bước nữa. Hắn nói ra một câu nói kia sau, cả thiên trì điện trong mạnh mẽ ba đạo ánh liệt, Bắc Hải Long Vương thân ảnh trong một sát na vô ảnh vô tung biến mất, nhưng mơ hồ có con màu vàng cự long đang gầm thét. Mà tại trong mắt Mặc Cơ, còn lại là tự nhiên trong điện sông ra sóng lớn, nàng phân gáy lần nữa căng thẳng đã bị Thanh Dương cầm thoát ra Long trong nội cung, lúc phục hồi tinh thần lại, nàng đã tại ngoài cung. Mà theo bọn hắn cùng đi ra tới còn có lão nhân kia, chỉ nghe lão nhân kia nói, "Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi đi đem tiểu giao xả thả ra." Hắn đi cũng không nhanh, Thanh Dương cùng Mặc Cơ cùng sau lưng hắn, còn nghe hắn nói, "Năm đó lúc Long Vương gia vẫn chỉ là Long cung thái tử, ta cũng đã hầu hạ hắn, khi đó hắn còn nhỏ, còn rất ham chơi, cho đến tiên chỉ bệ tan cảnh, hắn thành bị thái nhất bắt đi kéo xe." Sau lại may mắn được chạy trốn, ta còn nhớ rõ, lúc hắn nhìn thấy ta câu nói đầu tiên là: "Vô cùng độc nhã, nhất định phải tương báo." Nhưng mà Thái nhất cùng Đế Tuấn cũng chết chết biến mất biến mất, chính hắn lại ẩn nú ở. Trong kính Hà tu hành, cho tới bây giờ, thiên địa cũng đổi, huống chi là người năm đó, điện hạ trong lòng tức giận khó tiêu, mong rằng tiền tôn trớ trách. "Ta tên là Thanh Dương, tiên tôn cái này kính xin chớ gọi." Thanh Dương nói. Tên này năm đó cũng chưa từng nghe qua, nói về Thật ra thì những năm gần đây, Điện hạ hắn cũng không có quên Long Vương năm đó làm những chuyện như vậy. Đối với ẩn nút ở Kính Hà Điện hạ tới nói, năm đó Long Môn chính là tại đỉnh Côn Luân Sơn. Ta nhớ được có người hỏi Long Môn phải làm bố trí tại nơi nào, Long Vương gia nói Long Môn tồn tại ở trong thiên địa là một nơi nghịch hành mà lên đỉnh phong, cho nên, đối với lúc ấy Kính Hà Sinh Linh mà nói, Long Môn là ở đỉnh Côn Luân Sơn, Điện hạ hiệp sóng hiệp giữa sông Sinh Linh giống như trên Côn Luân Sơn, cũng là mang bọn hắn cùng nhau nhảy Long Môn. Ta nhớ được Lúc ấy Kính Hà có một vị tên là Trần Cảnh, hắn là duy nhất lên Côn Luân Sơn hơn nửa không rơi xuống, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Quyền 7 chương 25, truyền tin. Ta từng gặp hắn." Thanh Dương nói. "Nga, không biết hắn hiện tại như thế nào." Lão nhân nói. "Hắn, trong cảm giác của ta, hắn đã đi vào trong mê vòng, còn có thể nhớ được chuyện năm đó hay không, cũng không ai biết." Thanh Dương nói. "Hắn sẽ nhớ được, bởi vì hắn còn có thật nhiều chuyện không có kết thúc." Nếu như ngươi có thể gặp lại được hắn, có thể giúp ta gửi một lời cho hắn hay không?" Lão nhân đi ở phía trước, giống như là mạn bất kinh tâm rất tự nhiên nói. Xin nói. "Đã." Năm đó chút ít yêu linh trong kính hạ cũng rất nghi hắn. Lão nhân nói. Thanh Dương cau mày, trầm mặc một chút nói, "Chỉ những thứ này sao? Phải, chỉ những thứ này?" Lão nhân nói, nhưng mà lời của hắn mới dứt, liền vừa vỗ đầu một cái nói, "Nga, thiếu chút nữa đã quên mất, còn có một việc." Nếu ngươi thật có thể gặp gỡ hắn mà nói, liền nói với hắn, năm đó cô bé Kha hát trước Tú Xuân Loan thần miếu đã trưởng thành rồi, nàng rất muốn gặp hắn một lần nữa. Thanh Dương nhìn lão nhân này ở phía trước đi tới, lời của hắn giống như là tùy ý nói ra, giống như đang nói việc nhà giống nhau, nhưng mà Thanh Dương cảm giác hắn thật ra lại rất là trịnh trọng, nhất định có thâm ý ở bên trong. Thanh Dương nói, nếu như gặp gỡ, ta làm như thế nào nói với hắn? Vừa nên nói là ai nói với ta những chuyện này? đã là trong Bắc Hải Long cung Quy Nguyên nói những thứ này. Lao nhân kia nói, Thanh Dương nhất thời trong lòng hiểu được, hắn lời này cũng không phải tùy ý nói một chút, mà là thật lòng. Theo Quy Nguyên đi tới trước một tòa cự đại băng sơn, đó là một tòa cự đại băng sơn, mặc dù không thể nhô ra mặt biển, nhưng lại cũng liên miên mấy chục tòa băng sơn, mà tại trong một tòa băng sơn có thể thấy có một con giao đóng băng không lúc nhích, ở nơi đó, Thanh Dương thấy rõ ràng một lần một giấc, có thể thấy xà giao trong mắt không cam lòng cùng kinh sợ. Lão nhân tiên gọi Quy Nguyên chỉ vào đống băng trong giao nói, hắn bị trấn phong ở nơi này phía dưới sông băng, chỉ có Long Vương gia có thể đem hắn phóng thích đi ra. Thanh Dương lại khẽ cười nói, thế thì chưa chắc. Hắn đi tới trước sông băng, vươn tay, ở trên băng nhấn một cái, băng sơn liền giống như bị trọng kích giống nhau, trong nháy mắt xuất hiện nứt nẻ, một cái một cái vết rách, nhưng mà nứt nẻ cũng không có chính xác rẽ ra, chỉ thấy tay Thanh Dương đưa vào trong cái khe, khi tay của hắn trở ra, trên tay của hắn đã nhiều hơn một con dao xà. Một con giao xả này cũng không lớn, nhưng mà vô luận là có bao nhiêu, cũng không thể từ trong vết rách đi ra ngoài, tay Thanh Dương cũng không thể từ thật nhỏ. Vết rách đưa vào trong đi. Nhưng tay Thanh Dương vừa tiến vào, hơn nữa ở lúc đi ra trong tay nắm một con rắn đi ra ngoài, giao xả ở trong tay Thanh Dương rất nhỏ, giống như là một đạo huyền tượng giống nhau bị Thanh Dương tách rời ra, mà vốn là giao thân ở trong núi băng khổng lồ còn lại là đi qua vết rách liền trở nên rất nhỏ. Một mảnh thanh quang chớp động, Trong tay Thanh Dương đã nhiều hơn một con nho nhỏ giao xả, chỉ thấy Thanh Dương vung tay lên, giao xả đã tại sóng biển trong hóa dâng lên, hóa thành một con cự giao, xô trào, mạnh mẽ hướng mặt biển phóng đi, rồi lại trong nháy mắt lật quay tới, hướng xuống đâm tới, ở trước mặt Thanh Dương ngưng tụ dừng lại, hóa là một người, không phải là Phúc Hải là ai đâu. Phúc Hải thân hình cao lớn, một thân huyền giáp đen như mực, hắn hiện thân tới một khắc kia, cũng đã quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, "Phúc Hải bái kiến điện hạ." Thanh Dương còn lại là nói Ngươi không cần quý ta, ta tới nơi này cứu ngươi, cũng bởi vì ta và ngươi ở giữa duyên chưa hết." Phúc Hải thấy Thanh Dương, chẳng qua là yên lặng nhìn, thấy trước mặt Thanh Dương, hẳn là nhất thời không nói gì. "Phúc Hải, đây là điện hạ hằng ngày ngươi hay nhắc tới, còn không mau cảm tạ ơn điện hạ." Mạc Cơ hỉ cực nhi khấp nhanh chóng nói. Phúc Hải nhưng ở nơi đó miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói gì giống nhau. Thanh Dương khẽ cười nói, "Năm đó giao ma vương không ai bị nổi." làm sao hiện tại lại giống tiểu tức phụ xuất giá giống nhau. Phúc Hải nhất thời lung túng túi đầu, nói, Phúc Hải hối hận không nên không nghe lời của Điện Hạ, thế cho nên có thai hương hôm nay. Ngươi nếu như nghe ta mà nói, cũng sẽ không có hiện tại thế nhi. Thanh Dương nói, Phúc Hải mới đầu đầu tiên sừng suốt, tùy theo thức tỉnh, sau đó lại là ngửa mặt lên trời thở dài, nói, nếu không phải Điện Hạ, Phúc Hải lại để cho đứa trẻ trong bụng mặc cơ không có cha vậy. Thanh Dương chẳng qua chỉ cười nói, Hai người các ngươi đi tìm một chỗ hảo hảo trải qua sao? Thiên hạ sắp loạn, vô luận là ai tới xin làm cái gì, cũng không muốn đi ra ngoài, vừa ở vào hồng trần, vạn kiếp bất phục. Nói tới đây, hắn vừa quay đầu đối với Mặc Cơ nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời hôm nay ta nói, vô luận ẩn vào nơi nào, vô luận là ai tìm được các ngươi, cũng không muốn đi ra ngoài. Phúc Hải lại vội vàng nói, nếu như điện hạ tương triệu, vô luận có chuyện gì, chỉ cần muốn điện hạ một câu nói, Phúc Hải nhất định đến. Mặc Cơ vốn định há mồm muốn nói chuyện, Nhưng mà nghe được Phúc Hải nói như vậy, liền vừa lập tức thu lại miệng. Thanh Dương đem những chuyện này nhìn ở trong mắt, cười nói, "Không cần, nếu thật có ngày ta cần gọi ngươi, ngươi tới nhất định cũng chỉ là cái chết mà thôi, bất quá chết nhiều một người thôi." Phúc Hải còn định nói thêm, Thanh Dương đã thân thủ ngăn lại hắn, nói, "Chúng ta đi thôi." Hắn vừa chuyển tay áo, mấy người cũng đã hướng mặt biển mà đi, tự mình lưu lại lão nhân tên gọi Quy bên chỉ ngẩng đầu nhìn. Trong ngõ tìm hoa, đem nguyệt làm hương tạ. Cốc gió nhẹ người, Hỏi đại kiếp quy về. Trong buổi hoa, có một người con gái tay thuận cầm thiên địa vòng diện toán, ở bên cạnh nàng, có nam tử thấp kinh ngâm một câu tựa như thơ mà không phải thơ từ ngữ, cô gái ngồi ở chỗ đó vô cùng chuyên chú, căn bản cũng không có quay đầu lại, nàng phảng phất muốn đem thiên địa hết thảy biến hóa cũng thấy rõ ràng. Quyền 7 chương 26, hẹn á tỷ năm xưa. Một thiếu nữ tử thuần tình biến chuyển đến thế tục, không phải ở thân thể của nàng có phải là hoàn bích hay không, mà là tại tâm linh của nàng có từng bị thương hay không? Khi một thiếu nữ vì tình mà thương tổn, hoặc đã bỏ ra tình yêu của mình, như vậy nàng sẽ không còn là một thiếu nữ. Trong sương mù, một anh tuấn nam tử người mặc xanh ngọc áo bào tay phủ đóa hoa, phảng phất đối diện với bông hoa này mà thâm tình nói. Cách đó không xa trong đỉnh, một thiếu nữ chuyên chú nhìn thiên điệu bản trong tay, trong bản như thủy vụ đang tinh tế phiên động, trong lúc phiên động, mơ hồ có thể thấy dưới đáy bản như mặt gương ở trong sương mù, có một chút cảnh tượng chợt lóe lên. Nàng giống như căn bản cũng không có nghe được ngoài đỉnh anh tuấn nam tử đang nói, mà là phối hợp nói, Quan Tâm Sơn Trang thiếu trang chủ quả nhiên là một người đối với nữ tử nghiên cứu rất thấu triệt hết. Đó là đương nhiên, cùng các ngươi kính tượng tông nghiên cứu thiên điểu giống nhau. Cái kia anh tuấn nam tử nói, chúng ta nghiên cứu vĩnh viễn chẳng qua là lòng người, bởi vì thiên điểu chính là ở trong lòng người. Các ngươi nhìn qua cũng là bên ngoài a, muốn từ trong xem đi ra a, thiếu nữ. Vậy ngươi nói ngươi nhìn thấy gì? Thiếu trang chủ Xem trong như gương thiên địa bản thiếu nữ hỏi anh Tuấn Nam tử đang túi đầu ngắm hoa. Ta thấy được thiên băng địa liệt, thấy được biển sâu quay cuồng chè mất núi cao, thấy được ngọn lửa từ dưới đất dâng lên. Thiếu trang chủ nói: "Quả nhiên, các ngươi quan tâm tông vĩnh viễn chỉ có thể thấy những thứ này, ngươi biết ta nhìn thấy gì sao? Ta thấy được một con tà ác kim long, vạn vật đều ở trong tiếng gầm giận dữ của hắn mà run rẩy, ta thấy được một tòa cự ấn như núi bình thường rơi xuống, ta có thể thấy thực tế cảnh tượng." mà ngươi mỗi một lần cũng chỉ có thể thấy những thứ đó." Thiếu nữ nói, "Nhưng các ngươi kính tượng tông cho dù nhìn một hổ kiến chết đi, ngươi cũng có thể nhìn thành vô số sinh linh chết đi, nhìn thành kinh thiên đại sự." Quan Tâm Sơn Tràng Thiếu Trang chủ nói, "Cho nên mới phải có chúng ta hai phái giao hảo." Thiếu nữ nói, "Để các ngươi tới nhìn kiếp lớn hay nhỏ, để chúng ta đi nhìn ứng với ở trên thân người nào, ngươi nói Kim Long là ứng với trên thân của người nào? Mà ứng lại là đại biểu cái gì?" Kim Long Vô cùng có khả năng là chỉ nguyên thân của hắn, cũng là cái ấn kia đại biểu cái gì đâu? Bảo vật của người kia, hay là tượng trưng cho vương quyền?" Quan Tâm Tông Thiếu Tông chủ nói. "Chúng ta nhìn qua còn không người, đến lúc đó để cho mẫu thân của ta cùng sư phụ của ngươi nhìn lại một chút, bọn họ nhất định có thể nhìn ra nhiều thứ hơn." Quan Tâm Sơn Tràng Thiếu Trang chủ nói. Thanh Dương mang theo Phúc Hải cùng Mặc Cơ ra khỏi Bắc Hải, nhìn hai người bọn họ hóa thành hai đạo độn quang biến mất ở phương xa. Trong lòng không khỏi nghĩ tới vị kính hà hà bá trần cánh kia, tại hắn xem ra, đây là một người thần bí, vô luận là lai lịch, vẫn là tu hành pháp thuật, cũng làm cho người ta cảm giác thần bí, toàn thân cũng bao phủ ở trong một tầng sương mụ, cho dù là tận mắt nhìn đến, cũng cảm thấy người này như ở chân trời. Cho dù là lấy tu vi hôm nay của hắn, cũng không thể nào chủ động tìm được người này, nhưng mà hắn đã đáp ứng, mặc dù quy vên hắn kia nhìn qua nói rất tùy ý, nhưng mà Thanh Dương biết hắn rất thận trọng, hơn nữa bộ dáng vô cùng khẩn trương tựa hồ sợ Bắc Hải Long Vương, kia nghe được cái gì? Cho nên, Thanh Dương lúc ấy đã ứng, mặc dù Thanh Dương không biết như thế nào mới có thể tìm được Trần Cảnh, thậm chí có thể nói là chỉ cần hắn không muốn, trên thế giới này không có bất kỳ một người nào có thể tìm được hắn, nhưng mà Thanh Dương cũng hiểu được, chỉ cần đi một chỗ, nhất định có thể liên hệ với hắn, đến khi đó hắn có trở về hay không, vậy cũng chỉ có thể hy vọng rồi. Thanh Dương lúc này cũng không muốn cùng Hồ Lăng liên lạc. Bởi vì hắn chính mình đối với thiên địa thế cục còn không phải rất rõ sáng, không biết trong thiên địa này lại thêm những nhân vật lợi hại nào, hắn hiện tại thiết yếu muốn làm chính là đem những chuyện này biết rõ ràng. Vừa sải bước ra, thanh dương cả người như cái bóng giống nhau giảm đi, gió thổi qua, liền diệt đi, thanh dương thân hình xuất hiện tại trên một con sông sóng nước cuồn cuộn. Năm đó, kính hạ nước mấy lần cũng cuốn mà quay về, ba phủ thiên hạ đạo môn thủy tổ thánh địa, ra sao được kinh thiên động địa, mặc dù thanh dương cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng lúc ở Hồ Lăng Thành rất dễ dàng sẽ biết. Ở bên bờ sông trên sườn núi có một tòa miếu cũng lớn đến không tính được lẳng lặng dựng dự ở trong bóng đêm, lấy hà bá miếu này làm nửa vòng tròn, có thành từng mảnh thôn trang, trong thôn trang đèn dầu sáng rỡ, chợt có tiếng chó sủa vang lên, lộ ra vẻ nhất phái an tường. Mà bên sông trong thần miếu mơ hồ có linh quang lộ ra, đây là phàm nhân hai mắt không cách nào nhìn qua, trên mặt sông linh khí cùng chung quanh thôn trang một loại khác tiến ngưỡng lực sẽ chảy vào trong thần miếu, vừa thông qua thần miếu phát ra Hóa thành một mảnh thần quang nhàn nhạt tán vào trong bóng tối, để cho một chút yêu ma rất xa tránh né một mảnh địa phương này. Lúc Thanh Dương một bước đi tới trên đất trống trước Hà Bám Miếu, trong thần miếu thần quang dâng lên, thân hình của hắn lập tức hiện hóa ra ngoài, trước miếu một khối đất trống có thể nói là thần miếu tiền đỉnh thần vực, như muốn mạnh mẽ ở chỗ này độ hành, chắc chắn muốn dẫn tới thần miếu bài xích rồi, cho nên Thanh Dương rất tự nhiên hiện lộ ra thân hình, từng bước từng bước tiến vào trong thần miếu, hắn nhìn qua chỉ thấy một tòa tượng đá thần tượng. Liếc một cái, Thanh Dương liền biết được, tòa thần tượng này nhất định là sau này điều thành, miếu đỉnh cũng là mới xây, cùng tòa miếu trên nền khí tức thần thánh có chút tầng thứ khác biệt. Thần tượng nhìn qua trông rất sống động, hai mắt buông xuống nhìn chăm chú vào địa phương trước tượng thần, phảng phất hai mắt nhìn chăm chú thương sinh. Đang lúc này, đột nhiên có một người trẻ tuổi xuất hiện tại trước thần miếu, trên lưng của hắn đeo một thanh kiếm, lộ ra vẻ anh khí bừng bừng. Hắn vừa xuất hiện, Thanh Dương đã cảm ứng được rồi, xoay người lại, trong mắt hắn Người trẻ tuổi này cũng không trẻ tuổi, bởi vì trong hai mắt của hắn có một cỗ tang thương trải qua thế sự, loại tang thương này lắng đọng xuống tới, hóa thành một loại người tu hành độc hữu nhanh nhẹn. "Bần đạo Lý Anh Ninh, không biết vị đạo trưởng này tại sao lại tới đây?" Người tuổi trẻ kia nói. Thanh Dương hồi đáp, "Ta từ Bắc Hải mà về, có một người nhờ ta mang một chút tin tức cho Kính Hà Hà bá năm đó." Lý Anh Ninh nghe nói Thanh Dương là mang đến lời nhắn, lập tức được rồi đạo lễ, sau đó nói, "Đa tạ đạo hữu." không biết là vì sao lời nhắn. Thanh Dương cũng không trả lời, chẳng qua chỉ nhìn Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh đột nhiên có một loại áp lực tương đại, áp lực này đến từ chính Tâm Linh. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, có thể làm cho hắn cảm nhận được áp lực không có chỗ nào mà không phải là nhất phương lão tổ hoặc chí cường giả, hơn nữa, ở địa phương này, người khác tu vi sẽ bị nhất định áp chế, mà tu vi của hắn sẽ vượt xa hắn chân thật tu vi. Mặc dù như thế, hắn ở dưới Thanh Dương nhìn chăm chú vẫn cảm nhận được áp lực. Lý Anh Ninh lần nữa làm cái đạo lễ, lần này làm đạo lễ so với trước liền muốn trang trọng hơn không ít, đây là một vãn bối đối với trưởng bối lễ. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, người trước mặt này có khí tức sâu không lường được. Bần đạo chính là thần thị của Hà Bá miếu này, Hà Bá gia hiện tại đã đi rồi. Lý Anh Ninh mặc dù nói giọng nói muốn chỉnh trọng rất nhiều, nhưng mà vẫn tự xưng bần đạo, hắn cũng có chính hắn kiêu ngạo, hắn là thần thị của Hà Bá gia, trong lòng của hắn chỉ có một người có thể làm cho hắn quỳ bái. Người này chính là tại trong mắt rất nhiều người bay ra thiên ngoại kính hà hà bá trần cảnh, hiện tại vừa được gọi là mê thiên đệ tiên. Ta nhìn ra được." Thanh Dương nói, "Có một người tên là Quý Uyên nói, năm đó Kính Hà yêu linh cũng rất tưởng niệm hắn, có một cô bé từng ở trước thần miếu Kha H đã trưởng thành rồi, nàng rất muốn thấy các ngươi hà bá ra một mặt." Thanh Dương thanh nhã lúc nói ra, có một loại vận luật nói không rõ đạo không rõ, mặc dù trầm trọng nặng nề, nhưng lại vừa có một loại bén nhọn cảm giác. Phảng phất có thể lộ ra trong tối tăm một chút linh cảm, truyền lại đến địa phương ở ngoài hàng tỉ giạm. Lý Anh Ninh sắc mặt biến hóa, hắn nói: "Bần đạo nhất định đem tin này chuyển cho Hà Bá gia, cảm tạ đạo trưởng từ xa vạn dặm mà đến." Thanh Dương chẳng qua chỉ nhàn nhạt cười, "Năm đó Hà Bá gia nhà ngươi cũng từng chuyển quá một lần tin cho ta, nếu ngươi có thể liên hệ với Hà Bá gia nhà ngươi, mời giúp ta nói một tiếng cảm tạ." Dứt lời, hắn đã một bước ra, Lý Anh Ninh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Người trước mắt mới vừa còn đứng ở đây đã biến mất không thấy. Thanh Dương lúc này muốn đi một chỗ, một cái địa phương cực độ hung hiểm, đi tới đó là vì hoàn thành năm đó một cái hẹn. Tương A Tị Thành trước kia, địa ngục hôm nay, Thanh Dương phải đi. Quyền 7 chương 27, Cửu Khúc Hoàng Hà. Năm đó ở trong luân hồi, Thanh Dương sư đệ Triêu Dương rơi vào trong Á Tị Thành, Thanh Dương đem Triêu Dương từ trong Á Tị Thành cứu ra, liền gặp được Á Tị Thành chủ nhân, lúc ấy nếu không phải cùng Á Tị Thành thành chủ có ước định, Lần đó không có khả năng đem Tiêu Dương thiếu ra. Khi đó hắn tự nhiên không thể nào cùng các sư đệ sư muội của mình này nói ra tình huống chân thật. Mà ngay lúc đó ước định chuyện liên quan các sư đệ sư muội sinh tử, có lẽ có người xem ra, lúc ấy trong luân hồi giống như là một thế giới nửa hư nửa thực ảo ảnh, nhưng mà ở trong lòng Thanh Dương, trong luân hồi thế giới không trọn vẹn không hoàn toàn kia, lại là một phần rất trọng yếu trong lòng hắn. Hiện tại thế giới này, nghĩ phải tìm đến lúc đó A Tỵ thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà tốt khi đó bọn hắn từng có ước định, lúc ấy A Tị Thành thành chủ đã nói, bất kể thiên địa này làm sao biến hóa, bên trong A Tị Thành sẽ không thay đổi. Giống như là người đi vào trong núi hoặc là đi ở trên thảo nguyên, người vẫn là người kia. Nếu như một người trưởng thành, thành thục, ra đi, nhưng mà hắn vẫn chính hãn. A Tị Thành vô luận là lấy dạng gì hình thức tồn tại ở trong thiên địa này, bên trong vẫn là A Tị Thành. Muốn tìm A Tị, trước tiên tìm Hoàng Hạ. Thiên hạ này chỉ có một cái Hoàng Hạ. Tên là Cửu Khúc Hoàng Hà, cho nên Thanh Dương rất dễ dàng tìm được rồi. Chẳng qua là lúc khi Thanh Dương đi tới bên Cửu Khúc Hoàng Hà, trong mắt hắn, một cái Cửu Khúc Hoàng Hà hẳn là hạ xuống phía chân trời, từ Cửu Thiên mà rơi, thao thao bất lưu, nhất phương thiên điệu tử trên xuống dưới luôn là tràn ngập một mảnh hoàng hà, hạ xuống trên mặt đất, hóa thành hoàng hà chảy xuôi, quanh co mà đi, hoặc cấp hoặc chỉ hoãn. Thanh Dương đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời quan sát, đây là một lốc xoáy, từ trong lốc xoáy không ngừng rơi xuống nước sông. Đây là một phương thiên địa vô cùng đặc biệt, vốn là kiếm hạ thế giới sẽ không có cảnh tượng như vậy, mà hiện tại có. Nước không có nguồn, không, có dãy chi sơn, bọn họ bởi vì pháp tắc nào đó mà tồn tại ở trong thiên địa, đây là tiểu pháp tắc tạp hòa tan vào trong thiên địa bệ bộ này, không phải là độc lập tồn tại, nhưng nhìn đi tới vừa độc lập, chung quanh phương viên trăm dặm bên trong, một mảnh hoang hạ. Phía dưới là một dãy núi hoang vu, nước sông tia chạm đất mới được nước, thao thao buôn liu hướng đồng mà đi. Thanh Dương đột nhiên tung người mà lên, Xuống dưới chân núi nhảy tới trong nháy mắt, đột nhiên có người hô, "Ai, đừng." Nhưng mà Thanh Dương ở nhảy xuống một khắc kia, đã rơi vào trong nước, tùy theo hắn bung lỏng thân thể, che đi ngũ thức, sau đó hắn cái gì cũng không biết, chỉ bất quá ở trước khi che đi ngũ thức một sát na kia, hắn mơ hồ tựa hồ nghe đến có tiếng cái gì rơi xuống nước. Nhưng mà hắn vào giờ khắc này, đã hoàn toàn che đi năm thức, theo này cựu khúc hoàng hà mà chạy trôi, theo này cựu khúc hoàng hà pháp tắc chạy vào khác một chỗ. Mạc Lục Thanh Dương lại một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt của hắn nhìn qua đã là một mảnh mờ mờ, trong hai có thanh âm nước sông buôn lưu thao thao, quay đầu nhìn lại, nước sông này tự trong bóng tối chảy ra, trên mặt sông hoàng mang bắt đầu khởi động. Thanh Dương tự che ngủ thức, nếu là mình gặp nguy hiểm tới người, tất nhiên có thể tỉnh được đến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, giữa không trung một mảnh hắc ám, không có nửa điểm tinh quang, đao ngịt, giống như đặt ở trong lòng người, làm cho người ta không thọ nổi. Vừa hướng con sông chảy xuôi phương hướng mà đi. Trực tiếp tràn vào trong bóng tối, cẩn thận nhìn đi, sông kia chạy vào trong một tòa thành, Thanh Dương sải bước hướng Hắc Ám thành mà đi, chẳng qua mới đi vài bước, đột nhiên thấy có hạ diện trong sóng sông có một người theo bò sóng trồi nổi. Hắn hơi sững sờ, nhớ tới chính mình nhảy xuống sau đó một tiếng vang. Thân thủ vừa kéo, một bàn tay vô hình đem người trong sông mò lên, nhưng là một cô gái tương đối trẻ tuổi, hoặc là nói vẫn chỉ là một thiếu nữ, trên lưng thiếu nữ còn có một cái giỏ thuốc. Một ngón tay điểm ra, điểm tại mi tâm Linh quang trật lẻ, thiếu nữ sâu kín tỉnh lại. Nàng xem thấy một mảnh hát ám, mở mịt nói, nơi này là chỗ nào à? Thanh Dương chỉ chỉ một tòa thành cách đó không xa, nói, nơi đó là A tỷ thành, còn cứ gọi là A tỷ địa ngục. À, thiếu nữ này mới nhìn qua cũng không phải rất dũng cảm, nhưng không biết làm sao cũng đi theo lọt vào giữa sông phát ra một tiếng kêu hoảng sợ sợ. Thanh Dương hỏi, người là thế nào rơi giữa sông? Cô gái kia cho dù là kinh hồn chưa định, lúc này lại cũng có chút ngượng ngùng nói. Ta, thấy ngươi té xuống, đã nghĩ đi kéo ngươi, một cái không có ngừng, liền cũng thế. Thanh Dương sững sốt, hắn cũng là không nghĩ tới nguyên nhân là như vậy, tùy theo đã nói nói, như đã tới, vậy liền ở chỗ này chờ sao, chờ lúc ta trở về sẽ dẫn ngươi trở về. Tùy theo liền trên mặt đất viết ra một chữ phù tự khổng lồ, sau đó để cho cô gái kia đứng đi vào, nói, vô luận xảy ra chuyện gì, hoặc là thấy cái gì, ngươi cũng không muốn đi ra ngoài, chỉ cần không ra đi, cũng sẽ không có chuyện gì. Nói xong liền muốn rời đi, nhưng cũng ngừng lại, trên mặt đất nhặt lên một khối bùn đất màu đen, chỉ thấy hắn lăng không cũng chỉ làm kiếm, nhanh chóng vạch lên, trên bùn đất trong nháy mắt phụ lên một tầng linh quang. Hắn đem khối bùn đất giao cho thiếu nữ, sau đó nói, nếu quả thật có chuyện gì vạn không được mình, ngươi liền bóp nát một khối bùn đất này, như vậy ta liền sẽ biết. Dứt lời, Thanh Dương hướng A Tị thành đi, nơi này tà dị vô cùng, cho dù là Thanh Dương cũng không muốn ở lâu, hắn phải mau sớm đem chuyện của mình cho xử lý xong. Để lâu mà nói, người thiếu nữ kia nhất định muốn chết. Thành không có cửa thành, nước sông thẳng trôi mà vào, Thanh Dương đạp trên nước gợn, vào thành một sát na kia, chỉ cảm thấy bị đè nén càng phát ra trầm trầm rồi, giống như là nghiêm chỉnh cả tòa thành cũng đặt ở trên người của hắn. Người đã đến rồi. Trong bóng tối có một người phảng phất chỉ có cuối cùng một hơi đang nói chuyện, dứt lời, chính là thở. Thanh Dương cũng không có cố ý muốn đi thấy cái gì, hắn chẳng qua chỉ đứng trong bóng đêm, nói, đứng vậy, ta tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần tánh mạng mấy vị sư đệ sư muội của ngươi. Trong bóng tối người giống như là tùy thời cũng sẽ tắt thở nói nói. Bọn họ hiện tại cũng lưu ở phương nào? Ta ở trong linh hồn của bọn hắn làm dấu hiệu, rất dễ dàng có thể tìm được bọn họ. Ở lúc ấy luân hồi pha tán, ta bảo vệ bọn hắn đem tán linh hồn, để cho bọn họ một lần nữa đầu thai chuyển thế, nhưng mà ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, có thể làm được hay không? Làm hết sức." Thanh Dương nói. "Và ngươi tu vi hiện tại coi như là có thể Bất quá, chuyện thế biến hóa, năm đó muốn ngươi giúp ta tìm người không cần tìm, hiện tại ta chỉ muốn ngươi giúp ta giết một người. Trong bóng tối người khó khăn nói, giết người nào? Thanh Dương hỏi. Giết một người để cho ta thống khổ khốn thủ ở trong một tòa tử thành như thế này. Quyển 7 chương 28, Lý phủ. Có người nào đó có thể đem ngươi vây ở chỗ này? Thanh Dương hỏi. Năm đó Thanh Dương còn đang trong luân hồi chưa có khôi phục trí nhớ, tất nhiên nghĩ không ra có cái gì có thể vây hắn ở trong Á Tị Thành, nhưng mà hiện tại hắn biết, năm đó vị nam lạ kia tại thời khắc tối hậu là phong mang tuyệt thế như thế nào, là uy không thể đỡ như thế nào, khi đó, vô luận là ai, chỉ cần dám cùng hắn chính diện đối chiến, chỉ cần là muốn cố gắng cản kiếm của hắn, chỉ biết có một kết quả, đó chính là bị một kiếm chém thành hình thần câu diện. Nhưng mà nam lạ cũng không phải lấy pháp trận đạo pháp tăng trưởng, một kiếm trong tay của hắn cũng đã thắng được hết Thệ Pháp. Hắc hắc, người này ngươi cũng biết. Trong bóng tối người kia nói, cũng đừng nói với ta là nam lạ, nếu như là hắn mà nói, cho dù là ngươi thần thông cao tới đâu, chỉ sợ cũng chỉ có một đường bỏ mạng." Thanh Dương nói, "Hắn tự sẽ có người đi đối phó, bởi vì hắn là địch nhân của mọi người chúng ta, trước đây ta phải muốn lấy về giống nhau thuộc về đồ đạc của ta." Trong bóng tối Thanh Âm giống như là phong tương đã bệ tan cảnh, tùy thời cũng muốn hoàn toàn đoạt khí. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế, cho dù là Thanh Dương cũng vẫn cảm nhận được một loại tà dị. Ta trước muôn thấy bọn họ." Thanh Dương nói. "Thấy hoặc không thấy, tất cả đều tùy ngươi, nhưng sau khi thấy, ngươi tốt nhất có lòng chuẩn bị." Theo lời này vừa dứt, trong bóng tối đột nhiên ra một chút quang hoa, quang hoa như bóng nước, trong bóng nước có một con gấu cả người dài đầy, đầy lông màu đen, hắc hùng ở trong một cái động phủ u ám đang ngủ say, một chút cũng không có có cảm giác đến chính mình đang bị người nhìn trộm. Ngay sau đó vừa một chút quang hoa trong bóng đêm xuất hiện, sau đó một điểm quang hoa đồng dạng hóa làm một cái bọt nước, trong bọt nước có một người chính ở nơi đâu giống như người phàm giống nhau làm một cái chuyện, tiếp theo từ từ lại xuất hiện năm bọt nước, tổng cộng 6, bọn họ chia ra Hạo Dương, Trầm Dương, Mục Dương, Dung Dương, Hoàng Linh, trong đó có một còn lại là trong bọt khí cũng không phải bất kỳ sinh linh nào, mà là một thanh kiếm, thanh kiếm kia được cung phụng ở trong một tòa cung điện khổng lồ. Trong chuyện này, trừ Hạo Dương Triệu Dương, Mục Dương, Dung Dương cũng là sư đệ của hắn gia, Hoàng Linh cùng Phong Lăng cũng là đệ tử của hắn. Chẳng qua hiện tại không thấy Phong Lăng, chỉ có một thanh kiếm cung phụng trong một tòa đại điện nhìn qua vô cùng sâm nghiêm. "Làm sao không thấy Triệu Dương?" Thanh Dương nói. "Ta mặc dù đáp ứng ngươi ở lúc mấu chốt cứu bọn họ một mạng, nhưng mà cũng không có nói nhất định có thể cứu được rồi." Trong bóng tối người kia nói nói, "Triệu Dương hắn đã chết." Thanh Dương hỏi. "Không có." Lúc ấy ta thấy có một chút huyết quang đưa hắn bao trùm, trốn vào hư nguyên, ta không muốn để cho người khác nhận thấy được sự tồn tại của ta, cho nên cũng không có đối với hắn xuất thủ. Trong bóng tối người kia nói nói. Thanh Dương nhìn người trong bạc khí, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, có lẽ có người sẽ nói, trong luân hồi hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng, những người cùng chuyện trong đó cũng là không thành thật, nhưng mà Thanh Dương biết, có chút là ảo tượng, nhưng có chút lại không thể xóa nhòa. Thì như sự hiện hữu của bọn hắn, cũng là chân thật. Chúng ta muốn đi rất hay." Thanh Dương hỏi. "Không phải chúng ta, mà là ngươi." Trong bóng tối có người nói nói, "Người này năm đó mặc dù không phải là danh chấn thiên địa như vậy, nhưng lại có một đệ tử danh chấn thiên hạ, bất quá, bây giờ là lúc hắn yếu đớt nhất, nếu ngươi có thể xuất thủ mà nói, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thanh Dương hỏi, "Đến tột cùng là ai?" "Chỗ này của ta có một đồ vật, ngươi cầm lấy, nó sẽ chỉ dẫn ngươi đi tìm hắn." Trong bóng tối có một kiện đồ vật xuất hiện, là một cây phất trần. Phạm Phật có một đôi tay vô hình nâng phất trần mà đến. Phất trần chân kia như tuyết, mềm mại mà thẳng. Lúc Thanh Dương nhận lấy cái phất trần này, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức mát mẻ tự phất trần trên tay thẳng thấu mà đến, hơn nữa có một loại cảm giác trọng thị, hắn lập tức hiểu được, đây nhất định là một vị trí cường giả mới có thể có gì đó. Người rốt cuộc là ai? Thanh Dương hỏi. Khi ngươi tìm được người kia, ngươi sẽ biết. Trong bóng tối người kia nói xong lời này, bọn khí bệ tan cảnh. Sau đó hắn liền không còn có thanh âm phát ra tới. Thanh Dương nhìn hư vô hắc ám, cho dù là hắn, muốn tìm ra người trong bóng tối cũng cũng không dễ dàng, trừ phi hắn rất chân thành đi đến tìm, nói như vậy coi như là đã tội. Lúc Thanh Dương đi ra ngoài, đi tới lúc trước người thiếu nữ kia đứng yên địa phương, người thiếu nữ kia đã mất, mà vốn là mảnh bồn đất Thanh Dương cho cô gái kia rơi trên mặt đất rồi, cả một khối địa phương bị hắn bày ra phủ cũng đã biến mất. Trong bóng tối, xuất hiện một bóng người nho nhỏ, người rất nhỏ Nhìn qua chỉ là một nhàn nhạt màu đỏ bóng dáng, nhưng mà trong bóng tối rồi lại có thể rõ ràng bị thấy. Thanh chủ nói, nữ nhân này chờ ngươi giết xong người kia sẽ trả lại cho ngươi. Hư ảnh sau khi nói xong liền chui vào dưới đất biến mất không thấy. Thanh Dương trong lòng giận dữ, rồi lại nhất thời không có cách nào, chẳng qua là đem phất trần trong tay mạnh mẽ tại trong hư không quật, ba một tiếng rung động, trong hư không hẳn là xuất hiện một đạo liên ngân, chỉ thấy thân thể của hắn một bên cả người trong nháy mắt giống như là giấy không có độ dày giống nhau từ trong vết rách trên vào, trong mắt của hắn trong nháy mắt quang minh đại phóng. Trong mắt của hắn là một mảnh đại địa phồn hoa, cả đại địa từng tọa thành, trong thành phong ốc chỉnh tề sắp hàng. Ở nơi này một sát na, trong tay của hắn phất chân phát ra trong suốt bạch quang, đem phất chân hướng trong hư không ném ra, phất chân hẳn là hóa thành một đạo bạch quang hướng một tòa thành trì phía dưới rơi đi. Hắn cũng biến mất thân hình, đi theo phất chân biến thành linh quang mà đi. Linh bảo nhận chủ tự độn mà đi. Đây là cao nhất bảo vật mới có. Hiện tại, phất Trần tựa hồ trở về tới chủ nhân của hắn nơi đó. Bước chậm nhân gian, nhân gian độc hữu chính là náo động rầm rĩ trong mắt hắn, trong hai vang lên, khi hắn đến trước cửa một tòa đại phủ, trên cửa bảng hiệu có hai chữ, Lý phủ. Thanh Dương nhìn tòa phủ đệ này, chỉ thấy phủ đệ bầu trời có thanh khí lượn quấn tụ, đó là đại biểu phủ đệ này ở trong thành nhân duyên vô cùng tốt, rất có danh vọng, thanh khí này đại biểu phúc đức khí. Hắn ở một góc tường hiện thân ra, đi tới trước phủ, cửa phủ đã mở ra, hắn vừa đi lên bậc thang, lập tức có một lão nhân từ trong cửa chuyển đi ra ngoài, nói: "Khách nhân, lão gia nhà ta mời đi vào." Thanh Dương cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, chẳng qua là gật đầu, sau đó cùng lão nhân này sau lưng đi vào. Toa lý phủ này thật ra thì cũng không phải là rất lớn, nhưng mà tiến vào lại có một loại cảm giác càn khôn hỗn loạn tại bên trong, cảm giác đại khí, các nơi trố rẽ cùng đỉnh cát, cũng rất lạ mượt mà cùng sảo diệu làm cho người ta cảm giác hy vọng, sau đó vừa cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, tuyệt không một chút tối tăm. Đi tới lý phủ chính đường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chính đường ở giữa trên sảnh nhà khắc một cái gương. Thanh Dương vừa vào phòng này, liền thấy cái gương này, gương này khắc ở trong sảnh nhà, lấy gương làm trung tâm, tạo thành một cái âm dương đồ án. Lão nhân kia an tĩnh lui ra khỏi cửa, Thanh Dương cũng không có để ý, chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhìn gương này, nhìn này trong gương chiếu ra thân ảnh của mình, theo trong lòng vi kình, quay đầu lại nhìn Phòng khách ở ngoài không biết khi nào đã nổi lên mấy khói. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, nghĩ tới, một vị này quả nhiên không phải nhân vật bình thường, trong lúc bất động thanh sắc để cho một phòng hóa thế giới bản lãnh, đã là rất nhỏ đến thừa hạn. Long bàn tay thế giới, trong tay áo Càn Khôn, phòng là chỗ an toàn trong lòng con người, là phòng chủ nhân một mình độc hữu chính là, cho nên phòng này tự ngày kiến thành đã liền có pháp. Thanh Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, người trong gương cũng không nhúc nhích. Hắn đang đợi Chư lý phủ chủ nhân đi ra ngoài. Quyền 7 chương 29, Ngọc Hư cung chủ. Thanh Dương mặc dù không có sợ, nhưng cũng nhìn ra được, trong Lý phủ có cao nhân tồn tại, thủ đoạn tinh vi mà đường hoàng, lấy tiểu thấy đại, như thước trung thế giới, hoa lý cản khôn bình thường. Thanh Dương có thể bằng hỗn độn trung hóa thành nhất phương thế giới, người này lại có thể bằng một tòa nhân gian phong ước hóa thành một tòa thế giới nửa siêu thoát, là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng hiểu, khó trách cho dù là ác tị thành người tà dị kia cũng muốn sớm tới giết hắn. Nếu là đợi thêm để hắn khôi phục mà nói, nghĩ muốn giết hắn, cơ hồ không thể nào. Bên trong trong nội đường đi ra một người, một người trông như viên ngoại như vậy, một thân y phục nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại rất không bình thường. Hắn không phải là tay không mà đến, mà lại ôm một tòa thần tượng cũng không phải rất lớn ra tới, ở trên thần tượng cánh tay phải lại có chính một cây phất trần, phất trần giữ thần tượng trên tay, giống như là khi mới bắt đầu làm thần tượng này, cũng đã nghĩ kỳ trư nghĩ tới bắt một cây phất trần. Đối phương đem thần tượng đặt ở trên bàn trong sảnh đường, không nhanh không chậm bộ dạng, cuối cùng xoay người lại, đối với Thanh Dương nói, "Tòa thần tượng này tên là Đạo Đức Thiên Tôn, lòng mang đạo đức, hành thiện tích đức, mỗi ngày điểm ba nén hương, phúc đức miên kết." Thanh Dương trong mắt, người trước mặt cũng không thông tu hành, hoặc là nói hắn chẳng qua là tu tâm, cũng không tu pháp. Khách từ đầu tới. Viên ngoại đem thần tượng sắp đặt xong, lẳng lặng hỏi, "Ta tựa a tỷ đến." Thanh Dương nói, chính là A Tỳ Địa Ngục trong truyền thuyết bị vây ở nơi âm uế nhất thế gian, vào trong đó liền chọn đời không được siêu sinh sao? Viên ngoại hẳn là biết rất nhiều thứ, A Tỳ Thành mặc dù quỷ bí, nhưng mà ở thế giới này không phải không ai biết, bất quá người biết đến không có chỗ nào mà không phải là đại tu sĩ, mà hắn như vậy một người chỉ biết tu tâm lại cũng biết A Tỳ Thành, còn biết A Tỳ Thành được tu sĩ xưng là A Tỳ Địa Ngục, quả thật không đơn giản. Đúng vậy." Thanh Dương hồi đáp. Khách nhân một thân hỗn độn khí, "Ta mặc dù thấy không rõ, nhưng lại tuyệt không giơ bẩn, lại càng không ngửi thấy vết chóc máu tanh, lại không có sát ý, không biết khách nhân đến nơi này muốn làm chuyện gì. Viên ngoại hỏi, "Ta muốn tìm chủ nhân phật trần này." Thanh Dương nói. Viên ngoại cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ nghe hắn nói, "Ta không biết chủ nhân phật trần này là ai, nhưng mà lúc xá đệ rời nhà từng nói qua, nếu có một ngày tượng đạo đức thiên thần tay cầm phật trần, chính là có người muốn tới giết hắn." Nha. Đối phương có thể có tiên đoán này, ở Thanh Dương xem ra cũng không kỳ quái. Bất quá kỳ quái đúng là nếu hắn biết, làm sao ngược lại đem mình ca của mình ở, nếu mình là ác tị thành người kia mà nói, lúc này tất nhiên cầm hắn tức hận. Viên ngoại tựa hồ nhìn ra Thanh Dương ý nghĩ, hắn tiếp tục nói, năm đó xá đệ chạy đi, từng nói qua nếu là ta có thể cầm đạo thủ đức, nhất định cả đời bình an, những năm gần đây, ta kiên trì cũng tin chắc. Thanh Dương lần nữa ngẩng đầu nhìn cái gương này, vừa nhìn thần tượng, ở sau khi đem thần tượng đi vào, cả thần tượng khí tức đã cùng cả phòng này tan ra làm một thể rồi bao gồm cả cái phất trần như tuyết kia. Người nơi này sớm ở trước khi rời đi hẳn là cũng đã bày ra một cái trận pháp như vậy, loại này hiểu rõ tương lai thủ đoạn, Thanh Dương cũng không có. Thanh Dương thường thường đối với nguy hiểm sắp tới có cực mạnh cảm giác, nhưng lại không cách nào như thế rõ ràng an bài chuyện sắp phát sinh mấy năm sau. Tùy theo Thanh Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xoay người liền đi, theo hắn rời đi, trong đỉnh viện sương khỏi hẳn là nhanh chóng tản đi, ra khỏi lý phủ, vốn là sự yên lặng nhất thời tản đi. Trong thai lại một lần nữa nghe được nhân gian độc hữu tiếng động lớn rầm rĩ, hẳn là để cho hắn có một loại cảm giác thân thiết, cảm giác vô cùng kiên định. Nhưng mà hắn cũng hiểu được, nơi này không phải là chỗ mình ở lâu, càng thêm hiểu được, có thể bởi vì sau này tu sĩ ở giữa chiến đấu, trong phàm trần nhất định cũng sẽ ra chuyện máu chảy thành sông. Đang ở mới vừa rồi, hắn từ trên lý phủ nho nhỏ thần tượng cảm nhận được khí tức khác thường, đó là thuộc về một loại tín ngưỡng thần ý, thần ý ngưng kết hẳn là để cho đạo đức thiên tôn tri tượng có một loại vô thượng nguy nghiêm. Ở trước kia, loại thần ý này chế ngự ngắn ngủi tồn tại trong thiên đình sắp phủ, mà hiện tại hiện nhiên không cần. Đúng như Thanh Dương năm đó có thể phong chính núi sông giống nhau. Hắn ra khỏi tòa thành kia, một bước hướng trên 9 tầng trời nhảy qua đi, hắn đi qua một lần A Tị Thành, lại từ A Tị Thành đi ra, hiện tại phải về A Tị Thành cũng không cần lại đi tìm một con hướng cữu khúc hoàng hà này. A Tị Thành đã tại hắn trái tim có cảm ứng, Chỉ thấy thân hình của hắn không ngừng giảm đi, không ngừng thu nhỏ lại không ngừng đi xa, hóa thành một ít điểm đen nhỏ, không giống với độ hành khoảng cách biến mất, ở đây điểm đen nhỏ trước mặt, giống như là xuyên qua tầng tầng không gian. Nhưng vào lúc này, sa sôi trong hư không một đạo linh quang hóa xuất, thẳng đánh vào điểm đen nhỏ, trong một sát na, một mảnh quang hoa nổ nảy ra, thanh dương thân hình tại trong hư không nhanh chóng hiện ra. Một mảnh thanh quang yên tĩnh đẩy ra, thanh dương thân hình nhất thời từ trong hư vô sắp biến mất hiện hóa đi ra ngoài. Ở thanh dương trước mặt, Một trôi ngọc Như Ý hiện lộ ra, Ngọc Như Ý tản mát ra một mảnh thanh quang, ở thanh dương thấy rõ ràng một sát na kia, trong thanh quang lộ ra một cái Ngọc Như Ý tay tới bắt được này, ngay sau đó một người nhìn qua rất trẻ tuổi từ trong hư vô bước ra. Ngọc Như Ý, Côn Luân Ngọc Hư Cung công chủ. Thanh Dương nói, "Là ta." Thanh niên nhìn qua như Thanh Dương giống nhau tuổi trẻ, nhưng mà trong mắt ngưng kết pháp tắc nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Liên một tiếng đáp lại này liền thấu vô tận uy nghiêm. Thấy trước mặt người này từng uy danh hiển hách, trong tim của hắn lập tức hiểu được, chính mình nếu quả thật tại trong Lý phủ làm chút gì mà nói, hắn nhất định sẽ lập tức tới. Một cái gương này soi lưng vẫn thì hắn đang nhìn, khó trách lúc ấy cảm giác, cảm thấy có người đang nhìn trộm chính mình. Tu hành không dễ, không cần rơi vào tà đạo. Ngọc Hư cùng cung, cung chủ nói. Hắn nói lời này giống như là tiền bối cùng hậu bối nói giống nhau. Đối với hắn, Thanh Dương ở trước kia chỉ là xa xa nhìn quá, trước kia hắn là làm hết sức đem mình nốt trong chúng sinh. Hắn biết trước mặt người này, mà trước mặt người này chưa hắn biết hắn, tuy nói trước mặt người này diện mạo cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng mà trên người cổ khí chất, nhưng vẫn là bị Thanh Dương một cái nhận ra. Tu hành mặc dù không dễ, nhưng lại không cần cung chủ ngôn ngữ. Thanh Dương nói, "Thái nhất là gì của ngươi?" Ngọc Hư cùng cung chủ hỏi. "Sư huynh." Thanh Dương hồi đáp. Năm đó Thái nhất bỏ mình người trực tiếp hạ thủ liền có hắn. Đối với Thái nhất, Thanh Dương vẫn rất tôn kính. Mặc dù hắn xử sự phương thức Thanh Dương cũng không phải hoàn toàn nhận đồng, nhưng cách làm người của hắn, Thanh Dương cũng rất tôn kính. Đáng tiếc. Thanh Dương cũng không có hỏi tới đáng tiếc cái gì, nhưng mà Ngọc Hư cung cung chủ lại nói, đáng tiếc năm đó quá, thế anh hùng, lập thiên đình, uy trấn thiên hạ, sư lệ cũng bất quá là lục bình nước chảy bèo trôi, bị tà ma khu sử. Quyền 7 chương 30, Bích Du cung. Trong hư vô vô tận gió thổi ra, thổi tới trên người của Thanh Dương, để cho hắn cảm giác có một tia lạnh lẽo. Đối với người có thể nói được sương tụng là đạo tổ này, Thanh Dương trong lòng trừ thật sâu kiêng kỵ ra, chỉ có kiêng kỵ. Hắn đã hiểu người chuyển thế trong Lý phủ là ai, hắn không nghĩ tới chính mình nghe theo Hát Tị thành người kia tới đây muốn giết người lại là hắn. Ta như thế nào, đó là chuyện của chính ta, nhưng chưa bao giờ biết làm chuyện bội bạc. Thanh Dương nói vừa dứt, đối diện Ngọc hư cung chủ sắc mặt liền khó nhìn lên, lời của Thanh Dương phảng phất đâm vào trái tim của hắn giống nhau. Ngươi thì biết cái gì? Trong rừng tiểu trúc Làm sao biết thiên ngoại cảnh tượng mênh mông?" Ngọc Hư cung chủ nói, "Thiên ngoại cảnh tượng cũng chính là như vậy, chẳng qua là người bất đồng mà thôi, nếu gặp nhau, vậy chúng ta cũng kết thúc một đoạn ân oán giữa chúng ta sao?" Thanh Dương dứt lời, trong tay đã nhiều hơn một cái trống nhỏ. "Nga, chúng ta có ân oán gì? Năm đó lúc ta hóa thân làm kiến, từng bị ngươi một cước giẫm qua." Thanh Dương nhìn như một câu nói không lịch sự. Chỉ thấy Ngọc Hư cung chủ trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe, tính cách của hắn uy nghiêm vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, truyền đạo thiên hạ, đồ tử đồ tôn khắp thiên hạ, theo hắn, một câu nói kia của Thanh Dương ở trong thai của hắn chính là trêu chọc, qua nhiều năm như vậy, hắn thụ đồ truyền đạo, được vô số kính ngưỡng. Chưa từng có người nói chuyện với hắn như vậy. Ngọc Hư cung chủ mở trừng hai mắt, không nói hai lời, trong tay Ngọc Như Ý đã đánh ra một mảnh thanh quang rực rỡ, thẳng đánh về phía Thanh Dương. Lúc Ngọc Như Ý rơi xuống, một mảnh tiên không cũng đang gầm thét. Thanh Dương trong tay chuông nhỏ màu xanh chợt lóe. Trong một sát na trấn lên một vòng màu đỏ quang hoa, đại âm hy thanh. Ngọc Như Ý ở xuất ra một sát na kia, trở nên khổng lồ vô cùng. Cùng giống như trước khổng lồ trung sanh chạm vào nhau một sát na kia, vốn dĩ thanh âm kia giống như là bị ép vào trong hư vô, ở lúc đánh nhau mới phá vỡ, nhất thời xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Đương. Ngay này, vô số tu sĩ hoặc yêu linh trong thâm sơn đầm lầy cũng bị thức tỉnh, thậm chí có người bởi vì nhập định rất sâu, ở thức tỉnh một sát na kia bên trong thân thể linh khí đi loạn bọn họ kinh hãi, chỉ dám ổn định linh khí trong cơ thể, có chút còn lại là không để ý linh khí loạn, ngược lại phải ra để xem một chút rốt cuộc là người nào đang hiện lộ thần thông. Mà có chút yêu linh, nguyên vốn ở trong núi sâu, có chút tu sĩ ẩn vào trong đại thành, mới thiên biến hơn, bọn họ đều đang thích hứng với thiên địa này, cùng nghĩ đến có một ngày có thể thần thông tung bay, nhưng mà vô luận bọn họ có như thế nào dã tâm cùng xung cảnh, cũng không cải biến được chuyện thực có người đi ở phía trước. Trong núi có một hùng yêu tử trong sơn động đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa không trung một tòa cự đại chúng, bên trong chúng như hạ động bình thường hướng một người chụp xuống, một mảnh động thiên kia, giống như là một khối thiên địa. Tại trước mã tụ ông lớn, một cái ngọc như ý ngăn ở trước mặt chúng lớn, hẳn là không hiện nửa điểm yếu thế. "Đương." Lại là một tiếng chúng vang. Sóng âm chấn động, Hắc Hùng nhìn giữa không trung một bóng người, hắn cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, ở bên cạnh nó có một con mẫu hùng vô vô nó. Nhưng không có có phản ứng gì. Nhưng mà, sau một tiếng chuông vang nữa vang lên, trên chín tầng trời hai thân ảnh như điểm nhỏ liền biến mất rồi, không có ai biết thắng bại, người không rõ chân tướng cũng không biết hai người kia là ai, chẳng qua là biết, trong thiên hạ có người đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Đối với Thanh Dương mà nói, chuyện này cũng không coi vào đâu, đến chậm mấy ngàn năm một lần đấu pháp, ở dưới tình huống hắn không có chuẩn bị xuất hiện. Hắn không nghĩ vào lúc này, cùng Ngọc Hư công chủ ngay từ hơn 1000 năm trước cũng đã danh chấn thiên hạ liệu tới ngươi chết ta sống. Thế nhân có thể nhìn qua tranh đấu thật ra thì rất ít, càng không biết, ở trong nơi thiên địa âm dương giao hội như A Tị Thành đang trình diễn một lần tranh đấu khác, cho dù là hắn cũng không cách nào biết, đến tột cùng ai thắng ai thua. Tại hắn biết được người trong Lý phủ ngay từ mấy năm trước cũng đã coi là đến có một ngày này, hắn lập tức nghĩ đến có lẽ tại chính mình tìm được đối phương, đối phương cũng có thể tìm được A Tị Thành đi. Hắn cuối cùng cũng không có tới nhìn. Hắn sợ chính mình tới nhìn sau sẽ về không được tới, năm đó ba vị đạo tổ có thể nói là người cười đến cuối cùng, nếu như không có một kiếm kia của Nam Lạc. Liên rời đi Ngọc hư cung chủ một sát na kia, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, ở trong A Tỷ thành, hắn thấy có một thanh kiếm cung xuân ở trong một tòa cư điện. Mà lúc này Thanh Dương đang đứng ở đám mây, nhìn tòa điện khổng lồ này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, thanh kiếm kia chính là ở nơi này. Nếu như hắn lượng trước không có sai mà nói, Chỉ sợ Phong Lăng đã thành kiếm linh trong thanh kiếm kia. Hắn vẫn nhớ được năm đó lúc Phong Lăng không thông tu hành, liền vì mình đi chém liệt viêm lão tổ đồ đệ, cũng đem đầu người trở lại, loại này tư thế oai hùng, cho dù là hiện tại cũng vẫn như ở trước mắt. Một người sống sờ sờ, mà bây giờ chỉ là một thanh kiếm. Đây là một tòa đạo, vốn tên là Kim Dao đạo, từng có vạn tiên triều hướng như thế, mà bây giờ tuy là như phục trước kia, nhưng mà trong điện phát ra khí tức lại chân chính làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hắn hướng phía dưới rơi đi, thân hình ở trong lúc rơi xuống nhanh chóng biến mất. Hắn không có cảm giác đến trên đảo có sát cơ hàn nút, ở trong lòng hắn suy đoán, lúc này, vị giáo chủ kia có lẽ giống như trước đi A thị thành. Nếu hắn đi nơi đó, như vậy hiện tại chính mình có cơ hội rất lớn có thể trộm ra thanh kiếm kia. Rơi vào trong nước, hóa thân làm cá, sau đó vừa hiện tại nguyên thân, đi tới trên đảo, hắn cũng không có che dấu ẩn nộn, mà không có biến ảo ra ngoài, mà bay thẳng đến Bích Du cùng đi. Trên đảo cũng không có nhiều người, cũng không biết có phải là bởi vì Bích Du cung đệ tử cũng không ở trên đảo tu hành hay không, hay là thế nào, trên đảo lộ ra vẻ rất là trống trải, chạm mặt có có một người tiến lên đón, chỉ thấy hắn cả người tiên khí dật dạo, hai mắt Phượng Phật có thể nhìn thấu âm dương căn hồn. Dưới chân một mảnh mông lung, Phượng Phật tựa như đắm chìm trong gió. Vị đạo hữu này, tới ta Bích Du cung muốn nói chuyện gì? Đặt câu hỏi là một đạo nhân nhìn qua trẻ tuổi, một thân xám trắng đạo bào, Bần đạo muốn bái kiến Đường Đại Bích dù cung chủ. Thanh Dương nói: "Cung chủ đi xa bên ngoài, đạo hữu chỉ sợ muốn mất công đi một chuyến rồi." Đạo nhân kia nói: "Nga, vậy thì thật là không khéo, nghe tiếng đã lâu Kim Ngao đạo Bích dù cung từng vạn tiên triều hướng, bần đạo tự biết chuyện này, liền muốn có thể thấy giáo chủ mặt mày, chẳng biết có được không cho bần đạo đi vào tề bái." Nghe được Thanh Dương khen Kim Ngao đạo, khen Bích dù cùng, trước mặt đạo nhân trên mặt xuất hiện một nụ cười, nói: "Đã như vậy, Đạo Hữu xin mời đi theo ta." Xoay người ở phía trước dẫn đường, cũng nói, mỗi một năm cũng sẽ có không ít người như đạo hữu như vậy phía trước lên đạo, vừa có mới vào tu đường, cũng có trăm ngàn năm qua, tùy kim ngao đạo tản đi ra ngoài đạo trùng trở về tế bái. Theo vị đạo nhân này một đường đi về phía trước, trên đường còn cần đến một chút bích du cung tu sĩ, cũng không có để ra nghi vấn, chẳng qua là nhìn một chút thanh dương mà thôi, bọn họ nhìn không ra thanh dương tu vi. Hoặc là nói là bọn hắn có thể nhìn ra được thanh dương tu vi so với bọn hắn hơi thấp một lần. Rất xa, thấy được một tòa bích du cung chính điện, trong điện có một tòa cự đại thần tượng dựng thẳng đứng ở đó. Quyển 7 chương 31, Phong Lăng sư phụ dẫn ngươi trở về. Việc Giang Hiển Thánh mỗi ngày thích nhất làm chính là lau kiếm, kiếm này hắn đã lau tới 13 năm. Kiếm này tên Lục Tiên, theo hắn biết, vốn dĩ trong điện này còn có 3 thanh kiếm đồng dạng như thế, Phân Chu Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, cộng thêm hiện tại một thanh Lục Tiên này trung bốn thanh. Tứ kiếm đồng suất, có thể bố trí thành một tòa kiếm trận, trên trời dưới đất, không người dám nhảy vào. Chẳng qua hiện tại ở chỗ này chỉ có một thanh cô linh linh kiếm, một thanh kiếm này cùng ba cái giá kiếm trống không khác, tượng trưng cho Kim Ngao đạo Bích Ba cũng bị thua. Không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy thanh kiếm này bài xích chính mình, chỉ cần đến gần thanh lục tiên kiếm này, trong đầu của hắn liền có một loại lạnh lẽo, giống như là kiếm chỉ cổ họng cảm giác. Mặc dù như thế, hắn ngược lại càng muốn tới gần đem thanh kiếm này Hắn hy vọng chính mình có một ngày có thể cầm lấy một thanh kiếm này, rút ra sao? Vốn thiên hạ ai là anh hùng, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, đây chỉ là một giấc mộng, đây là giấc mộng không thể nào, bởi vì kiếm này là tổ sư bội kiếm, cho dù là hiện tại hiện tại Chính Dương công chủ đều không thể cầm lấy thanh kiếm này. Mà hắn tuy là lau kiếm, nhưng mà lau lại là giả kiếm. Tựa hồ Chính Dương công chủ đã nói, thanh lục tiên kiếm này đã sinh linh. Kiếm khí có linh, có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi lại là chuyện xấu. Như linh tính trong một linh bảo là tự mình một tay dựng dục dưỡng luyện ra, như vậy linh khí này ở trên tay mình dùng, nhất định cực mạnh, mà như ngược lại, như vậy chẳng những không thể phát huy ra vốn có uy lực, ngược lại có thể sẽ là uy lực giảm xuống, thậm chí xuất hiện không cách nào ngự xử tình huống. Bất quá, hắn lại nghe nói, kể từ khi Lục Tiên kiếm sinh linh tới nay, sát lục chi khí tán ra ngoài, đối với Chính Dương cung chủ tu hành nhiều chỗ ích lợi, bởi vì Chính Dương cung chủ tu chính là Lục Tiên kiêu ý. Từng đệ tử của Kim Ngưu Đạo cũng muốn nhớ được đại thủ cùng với La phủ, mặc dù Giang Hiển Thánh không rõ lắm cùng quanh năm bị băng tuyết bao trùm La phủ kiếm phái có cái dạng gì thủ, nhưng mà từ ngày chính thức trở thành Kim Ngưu Đạo đệ tử tới nay, sư phụ câu nói đầu tiên nói chính là nói cái này. Bất quá, mặc dù các sư phụ không từng nói qua, nhưng mà nói lý ra có đệ tử lại là hội truyền, có truyền vốn là trên đảo còn có một thanh tuyệt tiên kiếm, nhưng lại bị La phủ kiếm phái đời trước trưởng môn ngạnh sanh sanh đoạt đi rồi. Lúc này Thanh Kiếm kia còn đang cắm trong gió tuyết trên La Phủ Sơn đỉnh núi đâu. Đáp án này để cho Giang Hiển Thánh cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà tại làm sao trong nhiều đáp án, hắn lại cảm thấy đáp án này có khả năng nhất. Đang lúc Giang Hiển Thánh vừa ở nơi này lau ba cái giá kiếm khác, hắn phát hiện bên cạnh mình có một người xuất hiện. Tùy Vân sư thúc. Giang Hiển Thánh hành lễ nói: "Nờ." Tùy Vân sư thúc luôn luôn là ở phía trước nên đón khách nhân đến tìm hiểu, mặc dù cũng tới nơi này, nhưng mà tới cũng rất ít. Giang Hiển Thánh có chút ngoài ý muốn. Tuỳ Vân Sư thúc đi tới bên trong điện, đi thẳng tới trước thanh kiếm kia, hẳn là thân thủ liền muốn đi sở kiếm kia. "Sư thúc, kiếm này không sở được." Giang Hiển Thánh rất kỳ quái, "Này lục tiên kiếm không thể sở, cả Bích Du cung trên dưới, ai cũng biết, đã từng có không ít người muốn thu phục thanh kiếm này, nhưng mà lại cũng thất bại, cho dù là chính Dương cung chủ nơi tay sở lên kiếm này cũng bị kiếm khí cắt vào bàn tay." "Kiếm có linh, sẽ làm bị thương người." Đó là bởi vì mọi người đều mơ tưởng thu phục thanh kiếm này, nhưng mà ta bất động. Tùy Vân sư thúc cũng không có nhìn Giang Hiển Thánh, mà là từng bước từng bước tiêu sái đến trước Lục Tiên kiếm, vừa nói, thanh kiếm này không còn là kiếm, mà là một người, mà ta chính là sư phụ của nàng. Giang Hiển Thánh nghi ngờ vô cùng, hắn không biết hôm nay Tùy Vân sư thúc nói chuyện kỳ quái như vậy. Có thể lục ở trong lòng hắn nghi ngờ, kiếm bày ở trên kệ kiếm đột nhiên chấn động. Tùy Vân sư thúc cẩn thận. Ở Di Vãng Hắn cũng đã gặp qua lúc Lục Tiên Kiếm Dung Động chính là đang rất tức giận, nếu lúc này còn mạnh hơn bước đi cầm kiếm mà nói, nhẹ thì phế bỏ một cánh tay, nặng thì thần hồn bị thương. Nhưng Tùy Vân sư thúc chẳng những không có ngừng tay, ngược lại đưa tay ra, đồng thời vừa nói, "Đồ nhi, chịu khổ, vi sư tới đón ngươi trở về." Dứt lời, kiếm kia đã bị Tùy Vân sư thúc nắm trong tay, nhưng mà trong lòng hắn Tùy Vân sư thúc thần hồn bị thương một màn không có xuất hiện, kiếm kia hẳn là bị hắn an an ổn ổn cầm ở trong tay. Tuần nữa từ trong vỏ kiếm vang lên nhàn nhạt kiếm ngân văn thanh. Kiếm âm không giống với dị vang nghe được có chút lạnh mạc cùng bệ xích, mà giống như là xuân phong nhẹ vướt cành cây nhẹ nhàng, giống như là cánh chim mệt mỏi tìm được chỗ về vui sướng, có một loại thân thiết nói không ra lời. Hắn kinh nghi, nhưng mà tùy Vân sư thúc cầm lấy kiếm liền hướng ra phía ngoài đi. Sư thúc, kiếm này không thể ra khỏi điện. Kiếm này đã sinh linh, nếu là rời điện này mà nói, chỉ sợ sẽ phải bỏ chạy rồi, mà tại trong điện còn lại là bị trấn áp sẽ không bỏ chạy. Giờ khắc này, Gia Hiển Thánh chỉ cảm thấy Tùy Vân sư thúc cùng trong ngày thường hoàn toàn bất động, vô cùng quái dị, giống như là đổi một người khác giống nhau. Phương nào bọn chuốc nhát, dám đến Bích Du cung trọng kiếm. Thanh âm đột nhiên xuất hiện vang lên ở trong cả Bích Du cung, Gia Hiển Thánh sau khi nghe xong kinh hãi, sau đó liền thấy ở cửa đại điện xuất hiện thêm một người, người này chỉ hướng nơi đó vừa đứng, liền giống như là đem cả tòa kiếm điện cùng ngoại giới thiên địa lối đi hoàn toàn ngăn chặn. Người này một thân huyền bào đen như mực, một đầu xám trắng tóc dài lượn quanh, trên mặt có từng đạo vết sẹo, tướng mạo xấu xí, nhưng mà bên hông có một thanh kiếm, kiếm này cùng lục tiên kiếm giống nhau, chưa từng thấy người căn bản là phân biệt không ra hai cây kiếm, kia một thanh nào mới là thật, hai thanh kiếm vỏ kiếm đều giống như máu khô giống nhau, đen trung lộ ra hồng, màu đỏ sẫm. Trôi kiếm nơi có một cái huyết hồng bạo thạch, giống như là đã uống no máu tươi rồi. Nhưng mà khi hai thanh kiếm để ở chung một chỗ, Như vậy hai thanh kiếm này lập tức có thể phân ra cao thấp, một thanh thật sự là Lục Tiên kiếm, một thanh kia là giả. Người đứng ở cửa đại điện chính là Chính Dương, La Bích Du cùng cung chủ. Trong tim của hắn vô kinh nghi, không có người có thể hiểu tâm tình của hắn lúc này. Năm đó thanh Lục Tiên kiếm này cắn nuốt cả Bích Du cung đệ tử cánh mạng, mặc dù đó là bọn họ tự nguyện hiến tế Lục Tiên kiếm, cuối cùng mới để cho hắn có thể rút ra Lục Tiên kiếm, hắn bị cái kia kích thích, cuối cùng ngưng kết ra Lục Tiên kiêu ý, nhưng sau lại đột nhiên có một ngày Lục Tiên kiếm bài xích hắn, mặc dù khi tu vi của hắn ở trong thiên hạ đã là không có bao nhiêu người có thể tới địch nổi, nhưng mà hắn còn không cách nào hãm phục Lục Tiên kiếm. Hơn nữa bị Lục Tiên kiếm đả thương bàn tay, từ đó về sau, Lục Tiên kiếm liền bị hắn một lần nữa để ở bên trong điện này, cũng phái người trông chừng. Nhưng là bây giờ, Lục Tiên kiếm hẳn là an an ổn ổn bị người khác cầm ở trên tay. Đang lúc này, Giang Hiển Thánh thấy tụy vân sư thúc diện mạo cùng y phục hẳn là nhanh chóng phát sinh biến hóa biến thành một người chính mình căn bản cũng không có gặp qua. Chẳng qua lúc này nhìn lại, chỉ cảm thấy người này có so với Tùy Vân sư thúc, lại còn một loại sâu không lường được. Mà ngoài cửa Chính Dương cung chủ phía sau có một người chạy tới, hắn vừa là một Tùy Vân, chẳng qua là Tùy Vân này trên mặt tràn đầy khiếp sợ, còn nghe hắn nói, "Làm sao ngươi, tốt, hảo một tên tặc tử, dám tới Bắc dù cung trọng kiếm." Hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là người này hẳn là tại chính mình mặt để lại giả thân, chân thân hắn trốn đến nơi đây chỏng rồi. Tôi u vi cực cao, sâu không lường được, giận chính là mình dọc theo đường đi nói, bây giờ trở về nghĩ, hắn chính là muốn đùa giỡn chính mình mà thôi. Đang ở mới vừa rồi hắn nghe được cung chủ thanh âm, trước mặt còn đang nói chuyện với tự mình người lại đột nhiên biến thành một sợi tóc mà thôi. Ta không phải là trộm kiếm, mà là tới lấy kiếm, kiếm này đã không thuộc về Bích Du cùng các ngươi rồi, ta chỉ là muốn mang nàng trở về. Thanh Dương túi đầu vút ve lục tiên kiếm, chậm rãi nói. Hắn khẽ vút thân kiếm động tác để cho Chính Dương cảm thấy một loại nhục nhã, đây là Bích Du cung độ vật, là tổ sư tùy thần kiếm khí, lúc này chính mình không cách nào cầm lấy, mà cái ngoại nhân lại là có thể lấy được rồi, đã có một thanh tuyệt tiên kiếm bị đoạt, chẳng lẽ lần này sẽ bị cướp đi một thanh lục tiên kiếm ư? Không, tuyệt không, Bích Du cung tuyệt không thể bị nhục nhã như vậy nữa. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, đứng ở trước mặt hắn người đã thân thủ rút kiếm, cũng nghe hắn nói, "Phong Lăng, sư phụ dẫn ngươi trở về." Quyền 7 chương 32, Liệp Sát Dục Nguyệt Lăng Phong, trường kiếm đi thiên giai. Đây là mơ ước khi còn bé của Phong Lăng, gia thế của nàng tốt vô cùng, là vương tộc, nàng là con chủ, là công chúa, nhưng mà nàng ở nhìn thấy có người Lăng Phong mà đi một khắc kia, nàng liền quyết định chủ ý, nhất định cũng muốn được như vậy. Cẩm Y Ngọc Thực thì như thế nào, Quyền Sâm Thiên Hạ thì như thế nào, hàng vạn hàng nghìn sủng ái tụ tập một thân thì như thế nào. Hành hiệp trượng nghĩa, thỉnh xem thiên hạ cảnh, mộ túc cô mộ phần, đây mới là nhân sinh. Ý lên giết ác nhân. Nhàn rỗi uống gió mát. Đây là cuộc sống mà Phong Lang muốn, đã từng, nàng cơ hồ đã đi vào loại cuộc sống khoái ý tư thủ, dục ngựa thiên hạ này, nhưng mà một cuộc đại biến sự cố, làm cho nàng hóa thân làm kiếm, chính nàng cũng không kịp phản ứng, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy có một cổ lực hấp dẫn lớn lao, đem nàng hút vào trong một cái không gian mờ hồng. Ở trong không gian này, nàng vẫn cô đơn tồn tại, cho đến có một ngày, nàng không phải là tồn tại ở trong không gian này, mà nàng trở thành hết thảy, nàng phát hiện mình đã thành một thanh kiếm bị người nắm trong tay, bị người ngự sử, trong nội tâm nàng vô cùng không muốn. Bất quá, hóa thân làm kiếm, trong nội tâm nàng nhiều hơn rất nhiều thứ, nàng phản kháng người này nắm trong tay, đem ý niệm của đối phương xâm nhập trong kiếm chém tới. Sau đó có rất nhiều người tới, muốn thu phục chính mình, một lần một lần bị nàng đánh bại. Nàng nghĩ tới có một ngày có thể lại một lần nữa tùy tâm sở dục đi lại ở trong thiên địa, nhưng mà ở bên trong điện này, nàng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại đè ép chính mình, làm cho nàng không thể nhúc nhích được. Cứ như vậy, thời gian từng điểm từng điểm trôi đi, cho đến ngày này, ở trong huyết hồng thế giới, nàng nghe được có một thanh âm quen thuộc. Cái thanh kiếm này không còn là kiếm, mà là một người, mà ta chính là sư phụ của nàng. Thanh âm này xuất hiện một khắc kia, trí nhớ của Phong Lăng giống như là hồng thủy giống nhau tuôn ra. Sư phụ. Chuyện này tựa hồ là rất xa xôi, năm đó nàng có một vị sư phụ, sư phụ kia mang theo nàng tiến vào trong một cái tiên hiệp thế giới. Thì ra sư phụ cũng chưa chết. Hắn cũng không có quên ta. Phong Lăng tâm tình nguyên vốn đã muốn vắng lặng xuống hẳn là kịch liệt tuôn động. "Phong Lăng, sư phụ dẫn ngươi trở về." Kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh hồng quang cuốn ra, trong tiếng kiếm ngân phảng phất có người đang gieo họ, đó là một loại quyết tâm muốn lao ra khỏi hết thảy cấm chế. Chính Dương quá sợ hãi, lục tiên kiếm lại muốn cùng tuyệt tiên kiếm giống nhau bị người cướp đi sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Chính Dương bên hông chui kiếm chính hắn thu thập biển sâu hàn thiết tế luyện mà thành lục tiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một mảnh xám trắng quang hoa đâm ra, tại kiếm của hắn xuất ra một sát na, cả người hắn đã đại biểu Bích Du cung, trong một sát na, vô số giống giận vang lên, chính là năm đó ở Bích Du cung huyết tế Lục Tiên kiếm vong hồn, là chính dương sư trưởng cùng sư huynh đệ. Bọn họ làm sao có thể cho phép Lục Tiên kiếm bị người sở đoạt? Cho nên, chính dương một kiếm này đại biểu không riêng chính bản thân hắn, còn đại biểu cả Bích Du cung trên dưới hơn ngàn năm sỉ nhục, đại biểu từng vạn tiên triều hướng nhưng hôm nay môn nhở. Ân điêu linh mà không cam lòng. Thanh Dương ở hiện ra chân thân một sát nạ kia, cả người liền như mang theo một tòa cự sơn mà bước đi, mang một tòa cự sơn cùng người chiến đấu. Nói cho cùng, từ hơn một nghìn năm trước, Thanh Dương tiến vào kiếm hạ thế giới tới nay, một lòng chỉ muốn giữ được tánh mạng của mình mà thôi, không cùng người tranh phong, một lòng chỉ nghĩ tới tu hành, gặp được như côn luân ngọc hư cung cung chủ nguyên thủy như vậy nhân vật. Hắn trước tiên chính là tranh nẽ, bởi vì biết đối phương là tới từ thiên ngoại đạo tông, cho nên tận lực tranh nẽ, nhưng mà cũng không phải là chưa từng gặp gỡ. Thanh Dương theo lời Hoa Thân làm kiến, chánh lẽ sát kiếp cũng không phải là một câu nói xuông đùa giỡn, mà là sát thực. Cùng với Thông Thiên giáo chủ sáng lập Kim Ngưu đạo bích dù cung nhất mạch, tuy nói cũng không có đại thù hận gì, nhưng mà hắn cũng từng đã cho Thanh Dương một kiếm, năm đó hắn hóa thân làm chim, nhìn Đế Tuấn cùng Thái nhất ở Bất Chu Sơn đỉnh lập thiên đình, mặc dù hắn không dám hiện thân, nhưng lại cũng yên lặng chú ý, càng về sau đột nhiên tới một kiếm chém qua, mục tiêu cũng không phải là hắn, nhưng là lại liệu đến hắn. Bốn phía kiếm ý ngưng kết thành một người chỉ có hắn nhìn qua, đột nhiên hiện hiện ra ở trước mặt của hắn, hướng hắn tiến tới. Hắn ở một khắc kia mới biết được, chính mình cũng không phải là không người nào biết, mặc dù bọn họ có lẽ đem chính mình không coi vào đâu, nhưng mà nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ thuận tay giết mình. Cho nên sau đó hắn càng thêm cẩn thận rồi, hơi hơi gặp một chút nguy hiểm dấu hiệu sẽ rất xa thoát đi. Nhưng có một số việc lại cũng không thể trốn, như hắn hiện tại như vậy, khi hắn suy đoán Phong Lăng có thể hóa thân làm kiếm bị trấn ở trong Bích Du cung, hắn liền lập tức tới tới. Lúc đứng ở trong mây quan sát Bích Du cung, trong lòng nghĩ tới sắp sửa vào Bích Du cung sợ chuyện cần làm, hắn cũng không có cảm giác gặp nguy hiểm, cho nên trong tâm của hắn nghi ngờ năm đó sáng chế Bích Du cung thông thiên giáo chủ cũng không có trở về, hoặc có thể cùng trong ba vị đạo tổ thấp nhất điều động nhưng cũng không lường được nhất cùng đi A thị thành, cũng có thể là vẫn ẩn vào chỗ nào đó, chưa có trở về. Một kiếm này, đối với Phong Lăng mà nói, thoát thân tự do Đối với Thanh Dương mà nói, là đối với môn hạ đệ tử của mình một loại bảo hộ, nhưng đối với Chính Dương mà nói, đây lại là một lần sỉ nhục, là cả Bích Du cung sỉ nhục, hắn từng thề, tuyệt đối không cho phép có những chuyện tương tự phát sinh nữa, cho nên hắn cho dù là bên ngoài vân dù, đã ở Bích Du cung nơi này lưu lại một luồng ý niệm. Những năm gần đây, hắn hết sức bồi dưỡng đệ tử, qua nhiều năm phát triển như vậy, hiện tại bất quá là một đại phái mà thôi, cách vạn tiên triều hướng hiện hách huy danh kém rất nhiều rất nhiều. Chính Dương quát to: "Vô luận ngươi là ai?" Thanh Dương cảm giác một kiếm này của mình đâm vào trong Đại Dương Mênh Mông, là một mảnh Đại Dương Mênh Mông do ý chí của người khác ngưng kết mà thành, ý chí là thủ hộ, bảo vệ Bích Du cung không hề bị đến lục nhã. Chính Dương đã không thấy bóng dáng, chỉ có một mảnh huyết hồng biển người Đại Dương Mênh Mông. "Đáng tiếc." Một tiếng đáng tiếc vang lên, một đạo kiếm quang phá vỡ, một người từ trong mặt trong địa ra, chỉ mấy bước đã ra khỏi Bích Du cung, trong lúc gặp được Bích Du cung đệ tử chỉ cảm thấy một đạo nhân ảnh từ bên cạnh đi qua, chỉ là lúc bọn hắn kịp phản ứng muốn ngăn trở, người này đã sớm biến mất mất tích. Đồng thời, ở trong thai của bọn hắn nghe được một thanh âm, đáng tiếc năm đó thông thiên chân nhân có can đảm từ trong thiên địa lấy ra một đường sinh cơ kiếu ý, lại bị hậu nhân tu trở thành oán hận triền miên than khóc chi ý, đáng tiếc đáng tiếc. Thanh Dương thẳng lên tên mây, quay đầu nhìn lại bích dư cùng, xoay người một kiếm phá toái hư không, một bước bước ra, một mảnh áo bào chỉ có, nhanh chóng biến mất rồi. Lần này, không có ai ngăn cản hắn, thân hình của hắn bị một chút hắc ám nuốt hết. Trong mắt của hắn lại một lần nữa xuất hiện một con sông, chính là Cựu Khúc Hoàng Hà từ nhân gian chảy vào A Tị Thành, trong sông không có hiện nửa sinh linh, người phiêu du tại phía trên cũng sẽ không hoàn toàn chỉ mất. Vốn là con sông này nối thẳng đến A Tị Thành, mà A Tị Thành vô cùng thần bí, tọa lạc ở trên sông, bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng lúc này tòa thành này cũng đã bị người phá hủy một nửa. Thành vẫn còn nửa tọa ở nơi đây. Nhưng mà đã là tàn phá rồi, chung quanh hỏa diễm thiêu đốt, vốn di trong thành thần bí giống như là ở trong ngọn lửa hóa thành sấm cho. Lúc này Thanh Dương đã đoán được người trong A Tị thành tồn tại là ai, truyền thuyết năm đó Thái Cực Cung Thông Huyền Chân Nhân ở lúc tu hành bị đế tuân đánh lén, sau đó bị trộn chia ra làm ba, một người trong đó chính là ác niệm trên người Thông Huyền Chân Nhân, nếu như hắn không có đoán sai, như vậy người trong A Tị thành rất có thể là năm đó Thông Huyền Chân Nhân ác niệm hóa thân. Chẳng qua chẳng biết tại sao Còn đang trong luân hồi liền bị vây ở chỗ này, hiện tại cũng không biết là tiêu tán rồi hay là đã đào tẩu. Ma thông huyền chân nhân ác niệm biến mất, vốn là thanh dương chút ít sư đệ liền trong khoảng thời gian ngắn tìm không được, cũng may lúc trước hắn thấy được bọn họ, mặc dù hiện tại không cách nào chính xác tìm được, nhưng chỉ cần là có chút thời giờ vẫn có thể tìm được. Nếu như muốn tìm một người, ở trong thiên địa hôm nay, trong tim của hắn có một người đã đến một loại thần bí chi cảnh, người này chính là Hồ Lăng Thành Kiền Nhĩ. Hắn bất quá là khơi dậy Thiên Thành Quốc gớm một chút nhiệt động, đã để cho Kiền Nhị biết rồi, một phần đối với âm dương tính toán nghệ cảm, tại hắn xem ra, trong thiên hạ đã là hiếm có. Hơn nữa, Kiền Nhị âm dương diễn toán phương pháp rất hiển nhiên là có sâu xa truyền thừa, nhưng mà Kiền Nhị lấy được truyền thừa nhìn qua lại không hoàn chỉnh, cho nên hắn tính toán đi địa phương tìm một người khác. Chỗ kia tên là Phục Hy Thành, đây là một địa phương ở Hồng Hoang thời kỳ phát sinh quá một cuộc rất nặng lựa chọn. Lời đồn đại năm đó Nam Lạc Hóa thân làm hộ giới chân linh, cùng nhân tộc công chủ Phục Hy, cùng sau lại bị đoạt xá trở thành thiên đình đứng đầu Ngô Thiên bọn họ, ở trong Phục Hy thành từng có một lần lưu đồ bí mật. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem nhân đạo kỳ nguyên. Trước mắt, tòa thành kia không biết thế nào, nhưng Thanh Dương tin tưởng, diễn toán phương pháp, chủ yếu nhất truyền thừa tất nhiên chính ở chỗ này. Song đang lúc trong lòng hắn nghĩ tới những thứ này, hắn phát hiện tại trùng quanh hắn nhiều hơn mấy người này, chính đông phương, có một người tay cầm một quả đại ấn, Lăng Không đứng ở trong ngọn lửa, một thân đạo bào đồng bền. Phía nam có một người lăng không mà đứng, nhưng một thân trang phục bó sát người, một đôi tay ống tay áo ghim sắt dao, mà hai nắm tay, mặc dù yên lặng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác chầm chậm, phảng phất dưới một quyền của hắn, ngay cả dãy núi đều muốn sụp đổ. Phương tây còn lại là có một đạo nhân âm u đứng ở đó, ở lòng bàn tay của hắn trong ngóc ngược một chiếc gương, mà phía bắc thì có một cô gái đứng ở nơi đó, một thân màu trắng đạo bào như tuyết, nàng trô đứng trung quanh, giống như là có thêm bông tuyết đang phiêu động. Phảng phất một phương thiên địa hư không cũng đã đông lại. Mà trên lưng của nàng đeo một thanh kiếm trước tiên đã hấp dẫn ánh mắt của Thanh Dương, cặp mắt của nàng đồng dạng nhìn chăm chú vào kiếm trong tay Thanh Dương. Bốn người này Thanh Dương cũng chưa từng thấy qua, bọn họ cũng không phải là nhân vật ngàn năm trước, nhưng trong tay bọn họ pháp bảo cũng là Thanh Dương quen thuộc. Trong đó Đông Phương đạo nhân đang đứng trong tay nắm ấn tên là Phiên Tiên ấn, là nửa tòa Bất Chu Tiên Sơn luyện thành, uy lực khổng lồ vô cùng, cho dù là Thanh Dương hiện tại cũng không muốn bị ấn này ngăn trở. Nếu dùng ấn tượng bố pháp hành pháp mà nói, chỉ sợ người trong thiên hạ có thể chịu nổi cái ấn này đã ít lại càng ít. Mà phía nam đạo nhân đang đứng mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng mà trên người nhưng minh lộ ra một loại hỗn độn khí, đó là người ít nhất đã trải qua ngàn năm năm tháng, hơn nữa trên người của hắn có một loại an tĩnh bị đè nén, giống như là một ngọn núi lửa, tùy thời cũng muốn bộc phát, chẳng qua là bị bản tính của hắn chế trụ, mà hắn sợ tu pháp môn thanh dương cũng liếc mắt một cái đã nhìn ra, chính là Côn Luân chính tông cựu truyền huyền công. Phương Tây đạo nhân trong tay gương mặc dù không tính là cao nhất linh bảo, nhưng mà quỷ dị cũng đủ làm cho lòng người lạnh ngắt, kính quang vừa chiếu, lập kiến sinh tử đó là âm dương cảnh. Mà người đứng phương Bắc lại càng là nữ tử tại kiếm hà thế giới thứ 2 thế làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, thanh dương mặc dù không có gặp qua, lại chỉ nhìn qua liền biết nàng là ai, nàng tất nhiên chính là lời đồn đãi vẫn ngồi trên đỉnh La Phù Sơn tu hành không ra ly trận, nàng trên lưng mang theo kiếm chính là tuyệt tiên kiếm, bên hông kiếm chính là nàng đích thân sở luyện diêu quang. Thanh Dương đã từng gặp Trần Cảnh, năm đó nàng còn từng một đường đuổi giết Trần Cảnh, từ La phủ đuổi tới Kính Hà Tú Xuân Loan, có thể thấy được sự cường đại của nàng, hôm nay Trần Cảnh đã cường đại như vậy, nàng há có thể kém đến. Mà bốn người căn tính thâm hậu, mọi người cũng lai lịch bất phàm, thân huyền công hoặc là linh bảo, bọn họ là trong thiên địa này cao nhất tồn tại, Thanh Dương mặc dù tu vi cao, nhưng mà hắn dụ sao còn không có bước ra một bước kia. Đây là một tràng săn giết nhằm vào Thanh Dương. Quyền 7 chương 33 Trần Thông Huyền Minh: Ta còn tưởng là đại nhân vật thông thiên triệt địa nào đó cần chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, nguyên lai like là một người chúng ta chưa từng có gặp qua như vậy. Phía Tây đạo nhân mới nhìn qua có chút âm u nói nói, hắn tên là Sử Trầm, là người thừa kế năm đó Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Sích Tinh Tử Đạo thống, gương trong tay của hắn tên là Âm Dương Kính, một mặt chiếu người sống, một mặt chiếu người chết. Mà hắn kế thừa Sích Tinh Tử Đạo thống, rõ ràng đã là năm đó Sích Tinh Tử nhân vật giống nhau, Kim Tiên xuất hành, yêu ma tránh lui. Tại hắn xem ra, người trước mặt này như thế nào đáng giá để bốn người bọn họ xuất thủ. Mặc dù chúng ta chưa từng thấy qua, nhưng mà sư tổ đã nói, hắn chính là nhân vật của thời kỳ kia, mặc dù hắn tại thời kỳ đó cái gì cũng không phải là, nhưng mà chính là người vô năng, có thể tại thời kỳ đó sống sót, cũng nhất định có một chút chính hắn tự mình đạo gì đó, chúng ta hay là muốn cẩn thận, không cần lật thuyền trong mương. Người nói chuyện tay cầm phiên tiên ấn, không nhanh không chầm nói, hắn đứng ở nơi đó nhưng lại có thêm nhất phái tông sư muội vị, hắn tên là Nguyên Chân, thừa kế Cựu Tiên Sơn Đảo Nguyên Động Quảng Thành Tử Đạo Pháp. Phiên Thiên uốn nơi tay, xin hỏi thiên hạ ai là đối thủ? Quả thật, chuyện lật truyền trong mương chúng ta cũng không thể làm, đây cũng là tổ sư lần đầu tiên triệu tập chúng ta, lần đầu tiên giao chuyện cho chúng ta làm, cũng không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng." Sử trầm nói. "Các ngươi tổ sư là nói như thế nào? Bản thân ta cũng muốn biết." Thanh Dương lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi Chỉ là một kẻ vô danh, làm sao có tư cách để cho tổ sư môn luận?" Sử trầm lạnh lùng nói. "Ha ha, ngươi không biết, đây là tổ sư của các ngươi nghĩ cho các ngươi chết." Thanh Dương nói. "Nhất phái nói bậy, bổn tiên sẽ tới ước lượng ước lượng ngươi có bản lĩnh gì, xem một chút làm sao để cho ta chết." Sử trầm giận dữ nói, chỉ thấy bàn tay hắn lật một phen, trong lòng bàn tay thủ sẵn chiếc gương giờ tay lên liền hướng Thanh Dương chiếu đi, một đạo quang hoa âm trầm tối tăm trong nháy mắt hướng Thanh Dương sáng ngời đi. Thanh Dương chỉ phất ống tay áo, ống tay áo ngông lung một mảnh thanh quang, Âm Dương kính quang hoa hẳn là bất thiên bất y bị ống tay áo chặn lại, giống như là vùng quét bụi bẩm giống nhau. Một đạo quang hoa rơi vào trên tay áo biến mất, sự trầm hơi sửng sở, nói, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đã có tổ sư để cho chúng ta bốn người, nhất định là có đạo lý của lão nhân gia ông ta. Nguyên Trần nói, hắn đối với phiến tiên ấn trong tay mình có tự tin, nhưng lại cũng sẽ không cho là phiến tiên ấn, không người nào có thể địch Năm đó lúc hắn rời núi, gặp được Trần Cảnh biến mất hơn 70 năm, đánh một trận, Trần Cảnh ý là nhẹ nhàng như gió, không chút nào sợ hắn Phiên Thiên ân. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực nghĩ, Quảng Thành Tổ sư như còn tại, hắn ngự sử Phiên Thiên ân có thể để cho Trần Cảnh không cách nào chạy trốn hay không? Hiện tại vừa đối mặt người này, hơn nữa còn là người tổ sư tự mình truyền âm muốn giết. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vô cùng cẩn thận, không riêng gì hắn, cho dù là sự trầm trong lòng cũng là rất cẩn thận. Nhưng vào lúc này, phía nam đứng yên đạo nhần đột nhiên động, hắn từng bước từng bước hướng thanh dương đi tới, đi tại trong hư không, mỗi một bước cũng là ổn như vậy, mỗi một bước cự ly cũng giống nhau, nhưng mà khi hắn đi tới bước thứ 9 thời điểm, phía sau hắn hư không liền đã hoàn toàn sôi trào quay tới, tại địa phương hắn đi qua, thiên địa cuốn cuộn, ở phía sau hắn hóa thành một mảnh mênh ngông lửa cháy ra hải, hướng thanh dương xoắn tới, mà bước đi của hắn cũng một bước so sánh với, một bước nhanh hơn. Hắn tên là Vô Vưu là Côn Luân Ngọc hư cung ngàn năm lúc trước người hộ đạo cuối cùng, cho dù là hiện tại âm dương kính truyền nhân sử trầm cùng phiên thiên ấn truyền nhân nguyên chân đối với hắn cũng không biết, chỉ biết là hắn là ngàn năm trước người hộ giáo cuối cùng, tu hành có cựu truyện huyền công. Nhưng là đối với hắn suất thân cũng không rõ ràng lắm, mà hắn cũng chưa từng có nói, hắn luôn là trầm mặc ít nói, giống như là ngàn năm cô tịch đã ở trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Nhưng mà Thanh Dương thấy hắn lần đầu tiên, liền biết rõ nội tâm của hắn liền như hiện tại hắn phía sau sôi trào thiên giống nhau, liệt liệt thiêu đốt. Hắn càng chạy càng nhanh, nhưng mà thế càng ngày càng mạnh, làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào trốn tránh. Sự trầm khẽ thay đổi sắc mặt, hắn đã sớm biết Vô Vũ này có chút tà dị, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, hắn chân chính động thủ giờ khắc này cường đại như vậy. Như thế như vậy cường đại, không hổ là đạo môn hộ giáo huyền công. Thanh Dương chẳng qua là đứng, không có hiện lộ bất kỳ pháp thuật, nhưng mà chính là như thế lại làm cho người ở chỗ này biết hắn tuyệt không đơn giản, hắn liền đứng ở đó, tại hắn quanh thân nhất phương thiên liền vững như Thái Sơn. Hơi thở của hắn ở giờ khắc này vô hạn cất cao, giống như là một tòa núi lớn uy nga, mà vô vi hiệp lên một mảnh thế, hẳn là trong nháy mắt tựa như sóng lớn xông về cự sơn, vô luận sóng cỡ nào mãnh liệt, có thể làm sao được cự sơn. Một tiếng giống to, vô vi đột nhiên ngẩng mặt lên trời giống to, một bước mạnh mẽ lao ra, lúc giơ tay lên còn đang ngoài mười trượng. Sau đó một quyền đánh ra lúc đã đến trước mặt Thanh Dương. Một quyền này, người trên thế gian có thể đón được vô cùng ít đòi, ít nhất ở sự trầm cùng nguyên chân trong lòng là như thế. Một quyền này, thiên địa vẻ tang cảnh, phía sau hắn một mảnh thiên không thiêu đốt phát ra giống giận cùng gạt ghét, giống như là hắn yên lặng ngàn năm vào giờ khắc này mở miệng ra, vào giờ khắc này cất tiếng hét. Cũng là lúc quyền tới trước mặt Thanh Dương, Thanh Dương động, chỉ thấy tay của hắn giơ lên một khắc kia, thiên địa ở giữa thời gian cũng tựa như trong lúc đột nhiên trầm lại đối mặt bá liệt vô cùng một quyền, tay thanh dương nhu như nước, nhẹ như nhu liễu tùy phong kia vũ, ở trước người phất quá, liên lụy một chút vô vưu cổ tay. Trong một sát na, có vô hình gió tự giữa hai người bọn họ dâng lên. Thanh Dương thuận tay một phát lôi kéo. Vô Vưu một quyền này đủ để khai sơn, đủ để phá toái hư không, nhưng mà ở trước mặt Thanh Dương, liền như bình thường một quyền không có khác nhau. Ở phất một cái trong lúc, Vô Vưu chỉ cảm thấy trên người thế cùng pháp cũng bị tản mất đi. Trong lòng hắn cả kinh kỹ sâu một hơi, nhiếp hồi tâm thần, cũng đem cơ hồ muốn theo chính mình bị pháp bai một quyền mã tản đi thế cùng pháp thu lại, một quyền khác vừa lấy một loại tốc độ đánh nhanh hơn, một quyền này là hắn từ trong Lôi đỉnh quần quận ở giữa thiên địa ngộ ra tới, tên là Lôi đỉnh nhất kích, ở một quyền này đánh ra, hắn trên quyền đã ngông lung một tầng điện hoa, một quyền này mới giơ lên, cũng đã đánh tới trong lòng Thanh Dương, sấm đánh suốt thế, sét đánh không kịp bưng hai. Nhưng mà, ở khó khăn lắm đánh trúng Thanh Dương, Thanh Dương một tay khắc vừa chẳng biết lúc nào đã chấn nơi quyền phong của hắn, lại là đơn giản một gẩy một rũễn, hắn trên quyền bao phủ lôi đình liền tản đi, trong đó pháp ý cùng trong lòng thế hẳn là cũng như đê đập đã mở nước. Trong lòng hắn kinh hãi, còn không đợi hắn có cái gì, người trước mặt phản vùng tay lên, chờ bàn tay đã vung đánh vào lồng ngực của hắn, cả người hắn liền tung bay mà lên, một bước kia chạy tới ngưng kết ma thành thế cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt tản đi, một mảnh ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, bình tĩnh trở lại, là một mảnh thiên không hắc ám. Hắn bay ngược mà lên một khắc kia, trong thai nghe được, đạo tông cựu truyền huyền công mặc dù hay, nhưng mà ngươi không đủ tinh khiết, đi thiên môn. Hắn trong thai nghe điều này, thân thể không bị khống chế bay ngược, trong mắt lại thấy một tòa cự đại sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại giữa không trung, tản ra một mảnh mông lung o quang, hướng thanh dương phía dưới hung hăng trấn áp xuống. Sơn là phiên thiên ấn, là do nửa tòa Bất Chu Tiên Sơn tế luyện mà thành, phía trên có tổ sư đích thân bố trí cấm pháp. Nhưng mà trong mắt của hắn, lại thấy người kia đứng ở nơi đó. Tôn đỉnh đầu vung tay lên một chào, Phiên Thiên ấn hẳn là nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tiểu ấn bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Đang lúc này, một đạo hôi mông mông quang mang không có chút nào dấu hiệu chiếu vào trên mặt Thanh Dương, chỉ thấy Thanh Dương thân hình thoáng một cái, như người uống rượu say giống nhau, liền muốn té xuống, chỉ nghe Sử Trầm cười nói, "Ha ha, Phiên Thiên ấn bất quá là mồi mả thôi." Nhưng lời nói của hắn nói mới rức, nhìn như loạn choạng muốn người ngã xuống cười nói, "Ta đã sớm nghe nói Âm Dương kinh chiếu nhân sinh tử." Đã sớm nghĩ thử một lần thật giả, cũng không biết là hậu nhân không đủ, hay là âm dương kinh có tiếng không, có miếng mà thôi, cũng không gì hơn cái này. Ngươi. Sử trầm lúc này trong lòng tuân gia sinh một cỗ hoàng sợ, lúc này hắn mới xem như biết, người từ ngàn năm trước không có một người nào, không, có một cái nào là đân dạn, người thời đại kia không có một người nào, không, có một cái nào có thể xem thường. Thân hình của hắn hướng về sau lui một bước, chẳng qua là một bước này Thân thể của hắn hẳn là đã có một nửa ẩn vào hư không trong bóng tối, ở phía sau hắn một bước kia ở giữa trong bóng tối, giống như là có thêm một mảnh thiên địa khác. Mà Vô Vũ truyền thừa Cửu Truyện Huyền Công đã dừng lại bay ngược xu thế ngừng lại, hắn lại một lần nữa đi tới nơi không xa thanh đình giường, trong mắt hắn có hai điểm lửa khói đang thiêu đốt. Hắn không giống một người tu đạo, ngược lại càng giống một chiến sĩ. Bất quá, đạo môn hộ giáo đệ tử vốn là vì chiến đấu mà tồn tại. Hiện tại duy nhất vẫn không nhúc nhích cũng chỉ có La phủ Ly Trần. Nàng mặc dù đã đem chức La phủ trưởng môn truyền ra ngoài, lại là trong La phủ siêu nhiên tồn tại, Thiên Hạ Kiếm Tiên xuất La phủ đơn giản là vì nàng mà nói. Cặp mắt của nàng trong băng thanh phát rét, nhưng mà Thanh Dương không có từ trên người của nàng thấy cảm sợ là bất kỳ một tia chiến ý, Vô Vũ rất sớm đã thấy quá vị Ly Trần này, năm đó hắn còn đang trong Côn Luân Sơn, Ly Trần vốn nhờ làm gặp người mang Cựu Truyền Huyền Công mà hướng hắn xuất thủ quá một lần, nhưng bây giờ nhìn đến như thế cao nhân, hẳn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ta không biết Ngươi hiện tại là Ly Trần, vẫn là Huyền Minh, nhưng mà ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết, Côn Luân Ngọc Hư cung vị kia tuyệt đối sẽ không cho phép địa phủ Vu tộc tồn tại, hơn nữa, người địa phủ các ngươi cũng tiến vào, nhất định đang tìm ngươi khắp nơi, về phần cuối cùng sẽ như thế nào, còn muốn nhìn một mình ngươi." Ly Trần trong mắt nhiều hơn một tia thần thái, chỉ nghe nàng nói, "Ngươi biết ta? Ta không nhận ra La phủ Ly Trần, ta chỉ biết Huyền Minh trong Huyền Minh cung, bởi vì nàng từng cứu ta một lần." Thanh Dương ánh mắt chớp động lên, Ở nơi này trong một sát na, phảng phất nhớ lại trải qua. Quyền 7 chương 34, tiêu vong cùng trở về. Ở nhân gian, người 10 năm trước tại 10 năm sau sẽ như thế nào, ai cũng nói không rõ, biến số quá lớn, mà tại tu hành giới, mấy trăm năm sau sẽ biến thành cái dạng gì, lại càng không có người nào có thể xác định. Quá khứ ly Trần bực nào hang hái, nàng khi đó, có một loại dám lên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, dám vào biển sâu bắt Long Tiêu Sái cùng anh khí, mà hiện tại lại giống như là lâm vào trong ai toán mộ khí nào đó, khó có thể thoát ra. Ngươi đã biết ta, vậy ta hỏi ngươi, năm đó ta đây tại sao muốn làm như vậy?" Ly Trần nói. "Bởi vì ngươi không làm như vậy, khi ngươi bị nam lạ cuốn vào trong luân hồi, ngươi chỉ nhìn liền đạo tổ bị cuốn vào trong luân hồi, cho dù cuối cùng vẫn còn tồn tại, nhưng cũng không khỏi không một lần nữa đầu thai chuyển thế, đó là bởi vì đã thương căn bản, cho nên phải bỏ quên vốn có thân thể trọng tu, đó là luân hồi lực lượng, không, có người nào có thể thoát được?" Nói như vậy, vẫn là nam lạc đối với ta hạ thủ lưu tình." Ly Trần nói. "Đúng là, bởi vì ngươi chỉ là nhất nghiệm của nàng Hoa Thân." Thanh Dương nói. Ly Trần đột nhiên xoay người, bay lên không mà đi, tại trong hư không, nàng không ngừng đi xa, há dám rời xa, nàng trở lại Dương Thế, đi tới Bắc Lô Châu vẫn là đầy trời phong tuyết, lúc này Bắc Lô Châu vẫn là phong tuyết đầy trời, trong vòng 1 năm, có ít nhất một nửa thời gian là có tuyết rơi, nàng trực tiếp trở lại đỉnh La Phù Sơn. Ở trong núi này, Có một phong ấn. Trường kiếm sẽ qua, Ly Trần đã biến mất ở nơi đó. Ly Trần đi tới trong một không gian, nơi đó có một chiếc giường băng, nằm trên giường băng một người, một cô gái cùng nàng giống nhau như đúc. Chẳng qua là nữ tử này nằm ở chỗ này, trên người lạnh lùng cùng cao quý đã đọng lại ở trên mặt của nàng. Mà Ly Trần mặc dù có thừa kế nàng lẫm, nhưng lại không phải là như nàng như vậy cao diêu, Ly Trần lãnh nhiều hơn là loại này không câu chấp, phảng phất sau khi mọi sự cũng sáng tỏ mà lạnh lùng khinh thường mà cô gái tuyệt mỹ nằm ở chỗ này, lại là loại lạnh lùng mặc ngươi long trời lở đất cũng cùng ta không liên quan. Cho tới nay, cũng có một loại kêu gọi trong lòng của nàng Trần Miên, nàng không cách nào bãi xích, không cách nào chặt đứt. Hôm nay nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong lòng đột nhiên có một loại vọng động. Ở La phủ kiếm phái cũng là có một nơi đi lại, sau khi nàng trở thành trưởng giáo, nàng thấy được. Đi lại trông nói như thế, lúc trước, Vu tộc tung hoành đại địa, hiếu chiến, làm việc vô kỵ, nhân thần cộng vẫn đạo tổ cùng thiên hạ đại thần thông người, trung giết Vu tộc, trấn Huyền Minh tại La phủ Sơn, thương nàng tuy là Vu tộc, nhưng không làm đại ác, chỉ trấn không giết. Lệ Nguyên tu hành tại Ngọc Tiền Sơn Kim Hà động Thiên Ngọc đỉnh ngàn thủ, Ngọc đỉnh tổ sư vì thế lập ra La phủ kiếm phái. Một đoạn ghi lại này là bình thường đệ tử căn bản sẽ không thể nào thấy được, cũng có một đoạn về Huyền Minh ghi lại, trên đó viết: Huyền Minh, yêu lộng băng tuyết, tính lãnh lệ. Những điểm khác về Huyền Minh đánh giá cũng không phải là rất càn quét, rất hiền nhiên. Nàng lúc ấy là một người có đại thần thông trong tiên địa, vừa có mấy người có thể hiểu rõ được nàng đâu. Hiện tại Ly Trần nghe được Thanh Dương lời nói, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, là trước tiên có huyền minh bị phong ấn rồi mới có chính mình, vẫn là trước lúc không bị phong ấn đã có chính mình. Hơn nữa hiện tại thiên hạ quan ở trong tiên địa một đoạn đoạn truyền thuyết cũng không phải là cái gì bí mật, mặc dù nàng có lẽ hiểu rõ không phải là rất cặn kẽ, nhưng lại biết vốn là trong tiên địa, cũng không phải là đạo tổ một người độc tôn. Mà lại có thêm không ít người có thể cùng đạo tổ tranh phong, thậm chí có một người có thể muột kiếm hóa thiên hà, đem tất cả tiên đạo trở lên tu sĩ cũng cuốn vào trong luân hồi. Nàng là cố ý đâu rồi, vẫn là vô tình, đạo tổ phái Ngọc đỉnh tổ sư tới đây thật chẳng qua là trông chừng sao? Không có mục đích gì khác sao? Vì cái gì chính mình đến ngàn năm sau mới xuất hiện, vẫn là nói mình ở trước đó cũng đã chết qua rồi, luân hồi rồi. Những vấn đề này đã khốn nhhiễu nàng nhiều năm như vậy, thậm chí làm cho nàng tinh thần hoảng hốt. Nàng hôm nay làm ra một cái quyết định. Nếu cánh mạng của ta là tới từ ở ngươi, hôm nay ta liền đem sinh mệnh này trả lại cho ngươi. Ly Trần nhìn cô gái nằm ở chỗ này, nói ra lời nói, giống như là nói cho người khác nghe, hoặc như là nói cho mình nghe. Nàng thuận theo trong lòng gọi về, đi tới trước mặt cô gái nằm trên giường băng, nhắm mắt lại, phóng khai tâm thần, tiếp nhận dung nạp, thuận theo kêu gọi mà chạm đến. Chỉ trong một sát na, nàng cảm giác mình đi tới trong một mảnh băng tuyết. Băng tuyết gió lạnh ý vị chui hướng bên trong thân thể của mình, đem thân thể của nàng đông cứng. Nguyên lai like đây chính là tử vong cảm giác. Ly Trần trong lòng nghĩ tới. Trong lúc lung lung, nàng xem đến có một cô gái chậm rãi bước đi, nàng đi lại ở trong gió tuyết, từ từ tiến gần. Ngươi vốn là ta, ta vốn là ngươi, tại sao lại có ngươi chết ta sống? Cái thanh âm này hẳn là trong lòng của nàng nhớ tới, lúc nàng nghe được, hẳn là phát hiện miệng của mình đã động, đây chính là tự nàng lời nói phảng phất là trong ngáy mắt hoặc như là qua trăm triệu năm, lúc nàng mở hai mắt ra, trên giường băng Huyền Minh căn bản đã không thấy tăm hơi, mà đứng ở đó trước giường băng Ly Trần trên trán nhiều hơn một điểm màu đỏ, giống như là máu, hình dáng giống như là một cái huyết sắc vương quan. Ta là Huyền Minh, ta cũng là Ly Trần. Nàng thở dài một hơi, tỉnh, trời đã thay đổi, cũng không cần đi trở về, Ngọc đỉnh ngươi muốn luyện ra tổ vu ẩn ký trong cơ thể ta, nhưng không biết ta đem tổ vu ẩn ký đã sớm học các ngươi đạo môn Trạm Tam thi phương pháp chém ra đi thành một cái thân thể hóa thân, thuần theo vào trong luân hồi đầu đến môn hạ của của ngươi. Mà ngươi, hiện tại chỉ sợ đã sớm ở trong luân hồi kiếm hạ ma diệt đi. Nàng xoay người, hướng Băng Bích đi tới, nơi đi qua, Băng Bích hóa thành một mảnh hư vô. Ngày này, La Phủ kiếm phái ở trong gió tuyết sổ xuống, La Phủ kiếm phái tiêu vong, thế gian có lời đồn đãi, La Phủ kiếm phái dưới phong ấn có thượng cổ đại ma, bởi vì thiên địa biến đổi lớn, phong ấn vô lực, đại ma xuất thế, hủy diệt La Phủ kiếm phái. Chẳng qua là, các đệ tử của La Phù kiếm phái tựa hồ cũng không có thương vong. "Ha ba gia, quyuyên hắn đây là ý gì a?" Ở một mảnh biển rộng mênh mông dọc theo, có một tòa vách núi dựng đứng, trên của hắn đứng một người áo bào xanh bồng bềnh, một tả một hữu phân ra đứng một tráng hán cùng một mềm mại cô gái. Tráng hán thân thể giống như là áo giáp giống nhau, đỏ bừng, mà cô gái còn lại là một thân tiểu bích quần. Nói tất cả, hắn đây là hướng chúng ta cầu cứu đâu?" Đang mặc tiểu bích quần cô gái thanh thủy nói. Lão gia hòa kia, còn muốn người khác cứu ư? Ta đây lão hủ dọa chủ yếu là hỏi, hắn nói tiểu Bạch Long làm sao?" Tráng hán kia lớn tiếng nói. Hắn nói chuyện tốc độ chậm, mà thanh âm lớn, đang mặc tiểu Bích quần cô bé còn lại là ngữ tốc độ mau, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lúc này tiểu Bích quần cô bé cũng không nói chuyện rồi, nhìn bọn họ chung gian Hà Bá gia, Hà Bá gia vóc người thon dài, dùng mắt nhìn đi, cảm giác, cảm thấy hắn giống như là tùy thời cũng muốn bị gió thổi đi, không thuộc về một mảnh thiên địa này giống nhau. Bất kể xảy ra chuyện gì, nếu nhắc tới Tiểu Bạch Long, vậy thì nhất định phải đi." Hà Bá gia nói. Hắn vẫn rõ ràng nhớ được, lúc ấy Tiểu Bạch Long tại chính mình bởi vì bị trọng thương, mà bị sư tỷ Niệm Phong trong Hà Bá Tượng mượn tín ngưỡng lực tới chữa trị thần hồn, nàng ở nơi đó hô, 3 ngày sau đó, lúc Âm Dương giao thái tới nghe thiên yêu hóa hình thiên thanh âm. Nhưng là, năm đó yêu Long Vương đã hóa rồng thành công, làm sao sẽ làm khó Tiểu Bạch Long đâu? Bên cạnh tráng hán hỏi chính mình nghi vấn trong lòng. Hắn thật ra thì cũng đã sớm biết Quy Nguyên truyền lại lời nói ý tứ, chẳng qua là hắn thích nói như vậy, nói như vậy rồi, Tiểu Bích quần sẽ mở miệng nói mình, chứ nếu không, dọc theo đường đi buồn bực, cũng muốn buồn bực cũng điều tới. Vị Hà Bá gia kia ngắm nhìn ông Lam nước biển, sâu không lường được, từng đợt từng đợt vỗ vào bên bờ cự nham. Hắn nói, "Bắc Hải sâu đậm, Bắc Hải Long Vương pháp lực liền có bao nhiêu, ở nơi này trong hải vực, đã không có người nào là đối thủ của hắn." Ngươi nghe, trong tiếng sóng biển, có long ngâm trầm trật, trật Ngươi nhìn chỗ sâu trong hải vực này, có phải hay không mơ hồ thấy có một con kim long chiếm cứ? A, đây là chân thân của hắn sao? Tiểu Bích Quân hỏi. Không phải, đây là thần ý của hắn cùng hải vực này tương hợp mới có thể sinh ra như vậy cảnh tượng. Hà Bá gia nói. Hà Bá gia ngươi cũng đánh không lại hắn sao? Bên cạnh Tráng Hán kia hỏi. Năm đó hắn làm kính Hà Long Vương, ta là kính Hà Tú Xuân Loan Hà Bá, ngươi cho là đâu? Hà Bá gia nói. Vật đuổi sao rồi, trước khác nay khác. Năm đó lúc Hà Bá gia mới tới còn bị Lý Ngư Tinh khi dễ đâu rồi, hiện tại Lý Ngư Tinh sớm cũng không biết đầu thai đi nơi nào. Hơn nữa, Hà Bá gia ngươi xuất nhập thiên địa nhẹ nhàng như thường, hắn thì không thể, hắn chỉ có thể vốn tại trong một mảnh biển này. Tráng hắn nói, ở trong hải vực này mặc dù không thể làm sao được hắn, ta thật cũng không sợ hắn, chẳng qua là nếu quả thật chính là hắn nốt tiểu Bạch Long mà nói, ta cũng rất khó cứu ra. Hà Bá gia nói. Vậy muốn làm sao bây giờ? Tiểu Bích quằn lo lắng nói. Đoạn thời gian trước có người thất lễ đưa mấy người chúng ta hạt châu sao? Chính dễ dàng dùng tới." Hà Bá gia nói. "Hạt châu, đây là cái gì hạt châu?" Hà Bá gia ngươi vẫn cũng không có nói, nguyên lai là lưu đến hiện tại mà nói a." Tráng Hán lớn tiếng nói. "Hạt châu này nếu như ta không có đoán sai, hẳn là gọi Định Hải thần châu, từng là tiệt giáo Kim Tiên Triệu Công Minh bảo vật, có hạt châu này ở, Bắc Hải Long Vương ở trong hải vực liền không thể muốn làm gì thì làm." Hà Bá gia nói quyển 7 chương 35 Long Vương Hà Bá. Bích Hải dậy sóng, bọt sóng rào rạc. Trong nhiều đóa bọt sóng cũng hàm chứa long ngâm, từng đóa bọt sóng dâng lên đều giống như long lân, đều giống như Bắc Hải Long Vương kia đang gầm thét. "Hà Bá gia, Định Hải Thần Châu này, người kia tại sao muốn đột nhiên cho ngươi? Đây cũng không phải là bảo bối đơn giản." Thân thể trần truồng, nhưng như mặc áo giáp trắng hắn nói. "Người kia cho chúng ta Định Hải Thần Châu, hẳn là vị Ngọc Hư cung đạo tổ kia." Hà Bá gia nói. Nhưng khi nhìn tới không giống a, người kia tu vi, chỉ sợ vẫn chỉ là người phàm sao." Tráng hắn nói, "Bên cạnh tiểu bích của nói, chính là bởi như vậy mới đáng sợ, ngươi nhìn a, người phàm muốn gặp gỡ chúng ta là một chuyện khó khăn, nhưng mà hết lần này tới lần khác gặp được, còn đem Định Hải thần châu đưa ra, có thể thấy được hết thệ cũng là Ngọc hư cung chính là người kia an bài tốt, hắn nhất định là sợ trực tiếp tới gặp Hà Bá gia, Hà Bá gia sẽ tránh đi." Hà Bá gia cũng không có nói gì, chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhìn Tiên. Trợ hồ muốn xem rõ sắc trời này có đối với mình có lợi hay không. Bất kể hắn cái gì đạo tổ hay không đạo tổ, dù sao ta cảm thấy được hắn không yên lòng, chúng ta Hà Bá gia chính là người từng dìu ngập hắn đạo trưởng, hơn nữa, chúng ta cũng không sợ hắn, cùng lắm thì chính là chết, đạo tổ thì thế nào, hiện tại không giống với trước kia, Hà Bá gia cũng không phải là Hà Bá gia ngay lúc đó rồi, ai cũng không sợ, quản hắn khỉ gió cái gì đạo tổ hay không đạo tổ. Tráng hắn lớn tiếng nói, chúng ta đi gặp lại Long Vương ra sao? Hà Bá gia đột nhiên nói, dứt lời, phóng người lên, một mảnh quang hoa cuồn cuộn dâng lên bao phủ hai người, rơi vào trong biển, ở trong mắt bọn họ, trước mắt Bắc Hải chạm mặt nhảo tới, nhưng mà bọn họ trước mắt chỉ là khẽ hoa, liền đã đến trước một tòa cự đại cung điện. Tiểu Bích quân nghiêng đầu nhìn Hà Bá gia, thầm nghĩ, Hà Bá gia độn thuật càng thấy cao minh rồi, trốn vào trong nước sâu hẳn là đạo mắt đã đến sâu trong nước, cho dù là biển sâu đã hóa làm Bắc Hải Long Vương linh lực cũng vô pháp ngăn trở Hà Bá gia. Một tòa trên thông mặt biển, phía dưới Triền Liên Bắc Cết, Liên Miên Vô Tận Băng Sơn, có một tòa Bắc Hải Long Cung. Chỉ bất quá, Bắc Hải Long Cung bên cạnh lại có một người bị đinh ở trên băng sơn, người này dàn mua vô cùng, đã chết đã lâu, cả người kết xương. Là lão Quy. Tráng Hán kia thấy như vậy một màn lớn tiếng nói, ngẩng đầu nhìn, đó chính là lúc A giúp Thanh Dương mở cửa cùng, gọi Thanh Dương giúp đỡ đưa tin lão nhân kia, hai mắt của hắn ở băng sơn phía sau, nhưng hạ bá ra hai mắt cũng đã nhìn thấy. Hắn thấy được trong mắt của hắn đợi chờ, cùng không cam lòng. Năm đó, năm đó Lao Quy này ẩn thân trong kinh hạ, tránh thoát từng chưởng đại kiếp, lại không nghĩ rằng cuối cùng chết ở bên Bắc Hải Long cung. Đột nhiên, Bắc Hải Long cung cửa cung mở ra. Một người liền đứng ở đó cửa cung, hắn một thân áo bào màu vàng, so với năm đó, hắn đã nhiều hơn một tầng thật dày uy nghiêm, giờ khắc này, hắn giống như là trung tâm cả Bắc Hải, trong hải vực hết thể lực lượng cũng tập trung ở trên người của hắn. Chân cảnh, người đã đến rồi. Bắc Hải Long Vương nói: "Đúng vậy, ta tới rồi, Long Vương." Hà Bá gia nói: "Ở trong hải vực này, Bắc Hải Long Vương chính là chủ thể. Ngươi tới nơi này làm gì?" Bắc Hải Long Vương lạnh lùng hỏi: "Ta muốn hỏi Long Vương gia, hắn là chết như thế nào?" Hà Bá gia trần cảnh hỏi: "Ngươi tính là gì đó, cũng sừng tới hỏi ta?" Bắc Hải Long Vương trong thanh âm nghe không ra nửa điểm tâm tình, nhưng mà ngôn ngữ tràn đầy một loại lửa giận, hiển nhiên tại hắn xem ra Trần Cảnh dạng như vậy chất vấn hắn là một chuyện để cho hắn tức giận vô cùng. Nếu không phải là Trần Cảnh tu hành, chỉ sợ hiện tại Trần Cảnh đã là người chết. Có pháp không được, giao hóa thành rồng cũng chỉ là Nguyệt Long mà thôi. Tráng hán kia đứng ở bên cạnh Hà Bá ra Trần Cảnh lớn tiếng nói. Bắc Hải Long Vương tại hắn dứt lời một sát na, trong mắt màu vàng long tỉnh chớp động hai điểm kim quang chớp động, chớp động một sát na, cả Bắc Hải cũng vang lên tiếng long ngâm. Muốn chết. Ở tráng hán cùng tiểu Bích quần trong mắt, hai điểm kim quang chói mắt. Trong một sát na hóa thành một đầu kim long dữ tợn hướng hắn nhào lên, long ngâm vang lên một sát na, bọn họ suy nghĩ đều muốn muốn tản mát. Cũng ở nơi này một sát na, chỉ thấy Hà Bá gia Trần Cảnh đứng ở đó hướng phía trước một bước bước ra, há mồm một phun, một mảnh kiếm cực nhanh ra, trong kiếm quang một con sặc sỡ hồ điệp chỉ có ma bay, trong một sát na, hai người bọn họ trong thai long ngâm cùng cả Bắc Hải áp xuống tới áp lực biến mất, chính bọn hắn phảng phất đã biến thành một con hồ điệp ở trong gió mát chỉ có bay múa. Điệp cùng long quấn quanh mà khiêu vũ. Nhưng nhìn ở trong mắt tráng hán cùng tiểu bích quần, bọn họ chỉ thấy một mảnh ảo ảnh tựa như huyễn tựa như thật, như ảnh chiếu trong nước, trong kính ánh tượng. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng phản phất xa cuối chân trời. Hừ! Bác Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, trong một sát na, cả Bác Hải cũng lật động, mạch nước ngầm hướng bọn hắn tuân ra, trong mạch nước ngầm tất cả kim long huyễn tượng, đồng thời, có vô số hải vượt sinh linh, thành quần kết đội xuất hiện, bọn họ kết ở chung một chỗ, lộ ra mánh liệt địch dí. Đủ loại sinh linh cũng là sinh vật hung tàn cực kỳ, bọn họ kết ở chung một chỗ sát ý hẳn là hóa sinh làm lòng, hướng ba người bọn hắn tuân ra. Nơi xa có Hải Yêu nhìn một màn này, không khỏi thở dài nói, nhưng lại là có người dám ở trong hải vực này khiêu chiến Long Vương uy nghiêm, thật là không biết sống chết. Người kia cũng không đơn giản, ngươi thấy được hắn, hắn thật ra thì cũng không ở trong hải vực này. Bên cạnh có Hải Yêu nói, núp ở trong tiểu thiên thế giới là vô dụng, đây chỉ là tiểu kỹ xảo, mà không phải đại thần thông. Tiểu Kỷ xảo kia có thể bảo vệ hắn tự thân bình an, nhưng không cách nào để cho hắn chiến thắng được Bắc Hải Long Vương, nếu như hắn không có thủ đoạn gì khác mà nói, cũng chỉ có thể sợ hãi mà chạy. Trong hải vực sinh linh cùng sóng biển lôi cuốn ở chung một chỗ, tạo thành nhất thể, trong lúc vận chuyển, đã giãy rủa cả hải vực thế, mà phiến hải này cũng đã coi như là Bắc Hải Long Vương ý chí hóa thân. Long Vương giận dữ, thế mạnh như nước. Song mà đang một sát na này, hạ bá ra trần cảnh vung tay lên, một mảnh ngông lung bạch quang tán lạc tại trong sóng biển. Trong một sát na, vốn là cuốn sóng biển hằn là yên tĩnh trở lại, khí thế mãnh liệt rồi lại chỗ nào cũng có long ngâm long uy, hẳn là ở nơi này một sát na, theo Hải vực tĩnh, long ngâm long uy hẳn là nhanh chóng đi xa. Đúng thế, Định Hải Thần Châu, trong truyền thuyết bị Kim Ngao đạo đạo chủ thông thiên giáo chủ tự trong vô biên hải vực lấy ra, cũng ban cho tọa hạ đệ tử Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. Mà Định Hải Thần Châu làm sao sẽ ở trên tay hắn? Không biết. Chẳng lẽ hắn cùng với Kim Ngao đạo có quan hệ gì? Không Hẳn là không phải là, thần thông pháp môn của hắn cũng không có kim ngao đạo đệ tử khí tức, giống như là từng ở trên đại lục lợi đồn đãi rất rộng vị mê thiên điệp tiên kia. Người kia, hình như là gọi là Trần Cảnh. Đúng vậy, chính là hắn. Nếu như là hắn mà nói, như vậy thủ đoạn của hắn khẳng định không chỉ những điểm này. Ngươi là nói, có lẽ hắn có thể cùng Bắc Hải Long Vương tranh phong. Không sai, vốn là cho dù là hắn, ở nơi này trong Bắc Hải cũng là không thể nào. Nhưng mà hiện tại có 8 viên định hải thần châu này, này thì có thể. Vậy chúng ta, chúng ta ở chỗ này nhìn, xem một chút cuối cùng là kết quả gì. Có muốn hay không triệu tập chúng ta hải yêu nhất tộc phía trước? Không cần, hai người chúng ta núp nơi này vẫn còn được, lại đến một chút người mà nói, ở trong hải vực này lại có ai có thể giấu giếm được Bắc Hải Long Vương đâu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, 8 định hải thần châu phong tỏa ở 8 phương vị, trong một sát na, hải vực tĩnh. Long Vương đứng ở trước cửa Bắc Hải Long cung, có chút kinh ngạc, nhưng không một chút vẻ sợ hãi nói, nguyên lai là có định hải thần châu trong người, khó trách dám đến trong bổn vương hải vực, ngươi cho rằng có định hải thần châu là có thể thắng được ta. Trẻ con, hôm nay sẽ làm cho ngươi trông thấy long tộc vô thượng thần thông. Dứt lời, một bước đi ra, liền bình tĩnh như vậy một bước đi ra, trong nháy mắt đến trước mặt Trần Cảnh, một tay liền hướng trên đầu Trần Cảnh đánh xuống, tay tại lấy xuống đến hậu, hóa thành một cái kim long trảo khổng lồ, mà Bắc Hải Long Vương thì biến mất. Chỉ có một cái mầu vàng cự trảo. Cũng đang lúc này, Trần Cảnh giơ tay lên, một cái cự trưởng thanh hắc nên đón, trưởng trảo chạm nhau một sát na kia, khắp Bắc Hải cũng luật động, mặt biển lúc trước mây đen giăng đầy, một cái lốc xoáy từ từ ở trong hải vực tạo thành, tứ biển sâu lan tràn đến mặt biển. Có tu sĩ đi qua một mảnh mặt biển này, thấy một màn như vậy rối rít dừng lại, bọn họ có thể cảm nhận được sâu trong mặt biển có cuồng bạo pháp ý, bọn họ muốn biết là ai ở chỗ này lỗ pháp. Vừa có ai dám ở nơi này trong Bắc Hải cùng Bắc Hải Long Vương đấu pháp. Bây giờ thiên địa đang lúc bình tĩnh, rồi lại nơi nào cũng sẽ có người đấu pháp, nếu nói là loạn, nhưng là lại không có có chỗ nào xuất hiện quá lớn luận đấu. Mặc dù Bắc Hải Long Vương bình thường căn bản là không ra hải vực, nhưng mà trong thiên hạ cường giả cũng biết trong Bắc Hải có một vị Long Vương, hoặc là nói, chỉ cần nói đến hải vực, Bắc Hải Long Vương chính là một nhân vật cần nhắc đến. Thanh Dương đứng ở nơi này, trừ hắn ra, còn có một người không có rời đi người này chính là Vô Vũ, hoặc là nói sau khi hắn rời đi vừa trở lại. Ngươi trở lại, hiển nhiên là có lời gì muốn nói, làm sao? Nói không nên lời. Vẫn là sợ vừa nói ra khỏi miệng đã bị người biết. Thanh Dương nhìn người này đứng tại ngoài chính mình hơn 10 chữ hỏi. Trên đời này người có thể giết chết ta có lẽ không ít, nhưng mà có thể làm cho ta sợ thì một cái cũng không có. Vô Vũ nói, "Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi là người từ thời kỳ kia đi tới, ta muốn hỏi một vấn đề." Ngươi có cảm thấy ta giống người kia hay không, hoặc là cảm thấy ta có cái gì không đúng. Ta chưa từng thấy qua ngươi, nhưng mà ta biết, ở ngàn năm trước, khi đó Ngọc Hư cùng các ngươi vẫn là cường thịnh, Hộ giáo chân nhân là một người gọi dương tiễn, mà các ngươi đạo môn Hộ giáo huyền công vĩnh viễn chỉ chuyển cho một người. Ngươi muốn nói ta có thể là hắn. Vô Hồ Vưu nói. Không, ngươi không phải là, cá tính của ngươi cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Thanh Dương nói. Bất quả, ngươi đã tới hỏi rồi, ta có một việc liền muốn nói. Đạo tổ của các ngươi sẽ không để cho đệ tử của hắn không duyên cớ chết đi, năm đó 12 Kim Tiên, mọi người cũng là thật sớm đi theo hắn tu hành, trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới thành tựu 12 Kim Tiên danh tiếng. Bọn họ không phải là cũng đã chết sao? Ha ha, có lẽ thật đã chết rồi, nhưng mà người ở loại trình độ này, ai lại không có đường lui lâu rồi, ngươi xem bọn hắn tế luyện cả đời linh bảo không phải là cũng lưu lại sao? Vô Viu sắc mặt thay đổi, mà Thanh Dương còn lại là nhìn về phía nơi xa. Nơi xa có hai người phảng phất bị vây trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện, bọn họ rõ ràng là sự trầm cùng nguyên chân đã rời đi, sắc mặt của bọn họ cũng rất khó coi. Quyền 7 chương 36, tiếp theo mưa gió tới. Mưa vẫn rơi, liên tục vô tận, gió rét nhẹ nhẹ hỗn loạn ở trong mưa, thổi tới trên thân người, tựa như lạnh leo rút ra xương tủy của người giống nhau. Trong hồ lang thành thanh dương điện hỉ nữ đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, thanh âm là từ phía bắc truyền đến. Nàng biết đây là năm đó Điện Hạ Phong Ấn Sư đã quốc Phong Ấn giải khai. Mà giải khai Phong Ấn là thiên địa lực lượng, vốn chỉ là một cái phong ấn, là một mảnh huyền tượng, chỉ cần người đi vào bên trong mới biết nơi đó cũng không phải là một dãy núi liên miên, hay hoặc là sau khi tiến vào sẽ cảm thấy đó là chân trình núi lớn. Năm đó Phong Ấn chính là nửa hư nửa thực, tựa như huyền tựa như thật, cho dù là hiện tại Hỉ nữ tự nhận thức là tu vi của mình đã không tầm thường, cũng vẫn cảm thấy năm đó điện đã hạ thủ pháp tuyệt không thể tả. Không riêng gì nàng, cho dù là cung thập tam còn có khắp phụ cũng cảm thấy điện hạ sâu không lường được, khắp phụ còn chuyên môn đi qua mấy lần cảm thụ trong phong ấn ý cảnh. Chẳng qua là, năm đó điện hạ phong ấn, cho dù là khắp phụ muốn thêm nữa đi, cũng rất khó có thể dung nhập vào đi vào, chỉ có thể đủ ở bên ngoài gia tăng, cái này cũng không thể làm cho phong ấn kia tăng mạnh bao nhiêu, cho nên hắn căn bản cũng không có động, hơn nữa, trước sau 3 lần ra vào trong sư đà quốc, sư đà vương liên tục bảo đảm, sau khi sư đà quốc giải phong, tuyệt đối sẽ không để cho tiểu yêu xuất hiện tại trùng quanh hồ Lăng Quốc. Cho nên, cấp phụ lúc này mới không có ra phong ấn, nếu như sư Đả Vương Vân Dương nhạnh mà nói, hắn chỉ sợ muốn nổi lên tâm tư đưa bọn họ toàn bộ giết đi. Hiện tại, sư Đả Quốc đã không hề còn là thành trì nữa, mà là một mảnh sơn. Năm đó thanh dương phong ấn làm cho người ta thoạt nhìn hư ảo sơn, ở trong thiên địa đã từ hư hóa thực rồi, cũng tự nhiên, phong ấn này liền biến mất, biến thành một ngọn núi chẩn thật. Về phần sư Đả Quốc Giải Phong có thể đối với Hồ Lăng mọi người tạo thành ảnh hưởng gì hay không, thì nữ căn bản là bất kể, đó là Hồ Lăng quốc vương chuyện cần làm, chuyện tình nàng hiện tại muốn làm nhất chính là gặp điện hạ một lần. Khắp phụ cả ngày tại trong hắn Tử Vi quan chuyên đạo tụ pháp, cung thập tam còn lại là khắp thiên hạ đi loạn, lại có là những người khác so sánh với nàng muốn thấp hơn một lửa, trở lại sẽ đến gặp cách nhìn, thời gian khác còn lại là cũng không biết đi nơi nào. Cả trong thiên địa, thật giống như cũng chỉ có nàng không có chuyện gì muốn giống nhau. Đột nhiên, có người báo lại, Quốc vương mời nàng đi tới đại điện nghị sự. Hỉ nữ thật bất ngờ, qua nhiều năm như vậy, trừ phi có chuyện gì đặc biệt trọng yếu mới có thể tới nói với nàng, cho dù là có chuyện đặc biệt trọng yếu, chỉ cần không phải rất gấp, Quốc vương cũng bình thường sẽ cùng khốc phụ nói. Gọi nàng đi, chớ phi chuyện rất gấp cũng rất trọng yếu. Nàng hỏi người truyền lời, người truyền lời cũng tựa hồ chiếm được Quốc vương mẫm lời, hắn nói cho hỉ nữ, nguyên lai là thần tông quốc sẽ đối thiên phong quốc xuất binh. Mà Hồ Lăng thì ở vào vị trí trung tâm của hai nước này, thần tông quốc hy vọng Hồ Lăng thành có thể trợ giúp bọn họ, cái này trợ giúp cũng không cần phái binh, mà là cần phái một chút tu sĩ đi bọn họ trông quân. Mặc dù, hiện tại trong Hồ Lăng thành có không ít tu sĩ, thậm chí đến tụt cùng có bao nhiêu yêu linh ẩn vào trong thành trải qua người bình thường cuộc sống, thì nữ cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà hỉ nữ lại biết, Hồ Lăng quốc luôn luôn không thích tham dự đến trong chiến sự. Điểm này có thể sẽ cho Hồ Lăng mọi người mang đến tai nạn, mà nếu như không đáp ứng Hổ lăng chính là đắc tội với thần Tông Quốc, điểm này có thể sẽ khiến cho thần Tông ở trước lúc xuất binh, trước tiên đem hổ lăng chinh phủ, liền như năm đó thần Tông Quốc đời trước giống nhau, nếu không phải là điện hạ phụ xuống, hổ lăng đã không tồn tại. Bậy hạ là nói thế nào? Bậy hạ nói thần Tông Quốc tới một vị tu hành cao nhân, muốn ngại cẩn thận một chút. Đi mời ca ca sao? Đã có người đi mời tinh quân. Hổ lăng người bình thường cũng sẽ không xưng khốc phụ cái tên này, mà là gọi hắn là tinh quân. Bởi vì danh hiệu của hắn gọi tự Vi Tinh Quân. Kỳ nữ thai nghe những lời này, tới trong tòa Hồ Lăng Thành Trung Tâm Vương Điện, còn không có tiến vào trong điện, đã nghe có một người ta nói nói, chẳng lẽ Hồ Lăng đã xuống dốc thành một chút can đảm cũng không có sao? Đây là một cái cơ hội của Hồ Lăng, dưới đại kiếp, chỉ có dựa vào cường giả mới có thể sống sót, Thần Tông Quốc phía sau là có thêm một vị á thánh tồn tại, nếu như Hồ Lăng không đồng ý, chỉ sợ chúng ta Thần Tông Quốc muốn cho là Hồ Lăng là muốn đầu hướng Thiên Phong Quốc rồi, đến lúc đó Đại quân lướt qua, chịu khổ cuối cùng là dân chúng, thành chủ, nhà các ngươi thế đại làm hổ lăng đứng đầu, kính xin nghĩ lại. Ngươi nói chuyện thanh em vô cùng, thậm chí có thể nói được là có chút không kiên sợ. Năm đó các ngươi cái vị trụ vương kia từng đến hổ lăng, nhưng mà cuối cùng hắn đã chết. Một giọng nữ đột nhiên ở trong điện áp lực trầm trầm vang lên, ngồi ở trên vương vị quốc vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cái, đối với chút ít tu sĩ không có ở trong ngũ hành này, hắn không có biện pháp nào. Nếu như mình trong vương cũng không có đồng dạng tu sĩ mà nói, hắn cũng không biết vẫn có thể làm sao bây giờ. Hiện tại quốc vương là một hơn 30 tuổi quốc vương, hắn từ nhỏ là nghe hỉ nữ chuyện xưa của bọn hắn lớn lên, chẳng qua là sau lại trưởng thành lớn lên, hỉ nữ cũng không có ở trước mặt của hắn triển lộ quá thần thông, hắn cũng cũng không có cảm giác đặc biệt gì, cũng chưa từng có người tu sĩ ở trong hồ lang thành đối với hắn vô lễ quá, đối với tu sĩ, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là hôm nay Vị tu sĩ này từ Thần Tông Quốc tới, ngôn ngữ bức người, như dao nhọn giống nhau, hẳn là một chút thể diện cũng không cho hắn, thậm chí trong lời nói mang theo uy hiếp, hắn chưa từng có bị người vô lễ uy hiếp quá quốc vương như thế, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Những đại thần kia cũng một cái giận đến râu mép bay lên, nhưng lại nhất thời không có lời gì tới phản kích. Hoàn hảo, bên trong Hồ Lăng Thành tỏa thanh dương điện truyền kỳ tồn tại kia, quanh năm có một vị tu sĩ nghe nói phi thường cường đại. Theo thanh âm đi vào là hỉ nữ, nàng một thân cung trang, Vẫn là năm đó chiếu Cố Thanh Dương chủng loại kia rả rạng. Trong điện chỉ có 3 cái người ngoại lai, kia một người trong nhìn qua bộ lục lộ tài năng thanh niên quay đầu lại nhìn, trong mắt sáng ngời, nói, "Nói vậy vị này chính là Hỉ tiên tử quanh năm ở trong Thanh Dương điện." Hỉ nữ căn bản cũng không có để ý đến hắn, chẳng qua là từ bên cạnh hắn đi qua, sau đó hướng Quốc Vương thi lễ một cái, sau đó xoay đầu lại, nói, "Hồ Lăng thành trải qua kiếp nạn, không phải là ngươi có thể biết, người trẻ tuổi, đi hỏi hỏi sư phụ của ngươi." Hổ Lăng là bởi vì sao mà tồn tại, các ngươi thần tông quốc lại vì sao mà biến thành hiện tại thần tông quốc? Người tuổi trẻ kia sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn lên, hắn quan sát hỉ nữ, nói, có những người sẽ ôm quá khứ vinh diệu mà hủ hủ, thật vì bọn họ cảm thấy thật đáng buồn, các ngươi hẳn là mở mắt xem một chút thế giới này, Hổ Lăng vừa tính là cái gì, thần tông đại quân lướt qua, Hổ Lăng sẽ trong một đêm xóa tên. Hổ Lăng có thể xóa tên hay không cũng không phải do ngươi nói. Nhưng mà ta có thể để cho ngươi hiện tại thân tử đạo tiêu." Kỳ nữ vừa nói xong, ngồi trên trên ngư vị quốc vương nhất thời con cảm giác mình giống như Lục Nguyệt Thiên bị một trận gió mát thổi vào người thư thái như vậy, vốn là lúc trước bực mình trong nháy mắt biến mất. Lúc này, đột nhiên có một đưa tin ở bên tai của hắn thấp giọng nói câu cái gì, sau đó liền nghe nhẹ giọng nói truyền vào. "Ngươi tuổi trẻ kia nhất thời cứng họng, rồi lại cương nghẹn nói, ta biết ngươi chính là nhân vật thành danh nhiều năm, có thể thắng được ta vừa tính là cái gì bản lãnh?" Nếu là sư tồn tại, ngươi vừa sao dám nói lời này? Nga, sư phụ ngươi vậy là người gì? Sư phụ ta là Nhạn Đãng Sơn Thạch Đồng Thiên Quân. Chưa từng nghe qua, người dạy dỗ ra đệ tử như ngươi vậy, lượng trước cũng không phải là cái gì cao minh hà người." Hi nữ lạnh lùng nói. "Ngươi khinh người quá đáng." Hắn chỉ ngón tay hi nữ vừa thẹn vừa giận nói, lúc ấy hắn trong điện lớn tiếng nói, trong điện người đều có một loại cảm giác bị ép tới không thở nổi. Mà hiện tại hắn ở trước mặt Hỉ nữ cũng có cảm giác ép tới không thở nổi, đây là thần ý trên áp chế, hắn biết chính mình căn bản là không phải là Hỉ nữ đối thủ. Người này tên là Giải Minh Vân, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới chính mình sư phụ đã nói, Thần Tông Quốc cùng Hồ Lăng lần cận, ngươi phải chú ý không đắc tội người của Hồ Lăng. Lúc ấy những lời này hắn cũng chưa có làm sao nhớ ở trong lòng, sau lại ở trong Thần Tông Quốc, phát hiện Thần Tông Quốc đối với Hồ Lăng vẫn là không thèm để ý chút nào, luôn ngỡ miệt thị, mưa rầm thầm đất hắn cũng cũng không đem hổ lăng để ở trong lòng, cho nên hắn lần này tự mời mà đến. Hiện tại, hắn đột nhiên có chút hiểu cái gì. Đang lúc này, có một người từ ngoài điện mà vào, vài bước liền đi tới hỉ nữ bên người, sau khi hành lễ, hỉ nữ nói: "Vũ Chân, cho hắn biết hổ lăng không thể khi nhục, ta liền không động thủ rồi, tránh cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ." Dạ. Vũ Chân là một người nhìn qua rất nghiêm túc, hắn giống một cái quân nhân nhiều hơn giống một người tu sĩ. Giải Minh Vân không khỏi trong lòng mừng thầm. Nói: "Thế thì muốn lĩnh giáo các ngươi hổ lang thần thông." Vũ Chân cũng không nhiều nói, thức mở đầu ngăn, vung quyền đánh tới, mà Giải Minh Vân còn lại là há mồm một phun, một mảnh hắc khí hướng Vũ Chân trên mặt phun đi, trong hắc khí mơ hồ có một chữ ở bay lượn, lại có tiếng quái dị ưng minh vang lên, trong điện đại thần bao gồm quốc vương cũng rất ít thấy có người lộ pháp, có chút thậm chí không nhìn tới quá, lúc này lại sợ sợ, lại hiếu kỳ, mọi người lui về sau, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm, chốc lát không, rồi Chỉ thấy Vũ Chân một quyền thẳng đánh ở trên hắc khí, mọi người trong lòng cả kinh, khí này vô hình vô chất, quyền vào trong đó, cũng muốn bị hắc khí chô xuống, hắc khí kia rõ ràng quỷ dị, chỉ sợ ác độc vô cùng, nếu dính vào có thể chết ngay lập tức mà nói, nhưng như thế nào cho phải, những ý niệm này chẳng qua là như tạm nghiệm giống nhau ở trong lòng bọn họ hiện lên. Bởi vì bọn họ đã nghe được ba một tiếng vang lên, là quyền đánh vào hư không vang lên, sau đó, bọn họ thấy một đoàn khói đen hẳn là dưới quyền của hắn mà tản đi. Hơn nữa một quyền kia cũng không ngừng, dưới chân của hắn tựa như bước lướt giống nhau, cả người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Thần Tông Quốc tu sĩ, hắn quyền trên một tầng trong trèo cương, khí thẳng đánh về phía Giải Minh Vân. Giải Minh Vân kinh hãi, mạnh mẽ hướng về sau né tránh, đã đến cửa, hắn cho là mình có thể rời đi, lại phát hiện Vũ Chân đã vừa một quyền đánh tới, cũng không so với hắn chậm một chút nào, giống như căn bản cũng không bị hắn trốn chạy ảnh hưởng, vừa là đã sớm liệu đến hắn sẽ trốn tới đây giống nhau. Hừ. Trong lòng hắn thầm hừ một tiếng, từ khi tu hành tới nay, hắn còn chưa bị người cùng thế hệ áp chế quá, lúc này hẳn là không, có nửa điểm sức hoàn thủ cảm giác, để cho hắn vô cùng không thoải mái, nếu là ở trên tay hỉ nữ không có sức hoàn thủ coi như bỏ qua, nhưng trước mặt người này rõ ràng so sánh với hỉ nữ muốn thấp hơn bối phận, chính mình nhưng là người từng muốn muốn khiêu chiến hỉ nữ a. Hiện tại không riêng gì nhìn thấy hỉ nữ không dám động thủ, lại bị hỉ nữ vạn bối ép liên tiếp lui về phía sau. Hắn giận dữ, tay áo một quyển Không lộ tay áo liền hướng Vũ Chân Quả đấm phủ đi tới. Tại trong tay áo của hắn có một thanh kiếm cát dấu. Phanh. Tay áo vơ vụt tán, như từng trích hổ điệp chết đi hướng trên mặt đất rơi đi, mà trên tay hắn kiếm thì lờ mờ không ánh sáng. Đồng thời, một cước đã khắc ở lồng ngực của hắn, Giải Minh Vân bị một cước từ trước cửa điện đạp đến trên quảng trường trước vương cung dưới mấy trăm bậc thang. Giải Minh Vân che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái xanh. Này, này hổ lang thành người, làm sao như vậy cường đại? Vũ chân quả đấm còn lại là xuất hiện nhất điểm hồng sắc, đó là rách da, đổ máu. Hi nữ cũng không có nghĩ qua muốn giết Giải Minh Vân, chẳng qua là muốn cho hắn một chút dạy dỗ mà thôi, nếu dạy dỗ đã đã cho rồi, thuận tiện đem bọn họ đuổi ra Hồ Lăng. Mà ba người của thần tông quốc rời đi Hồ Lăng không bao xa, một người trong trên thân người đột nhiên tuôn ra phiến một mảnh quang hoa, sau đó mặt của hắn cùng thân thể phát sinh biến hóa, lúc kia sáng tản đi, Giải Minh Vân kinh hãi nói: "Minh Vân bái kiến quốc sư." "Ừm, hiện tại Ngươi biết Hổ Lăng Thành là thế nào hình thức địa phương sao? Minh Vân minh bạch, mặc dù Hổ Lăng có chút cường đại tu sĩ, nhưng mà so với chúng ta Thần Tông Quốc trăm vạn thần binh, chẳng qua là thằng cánh tay cản xe mà thôi. Ha ha, còn không có quá hiểu được, Hổ Lăng Thành cũng không sợ cái này, nhân lúc trời tối, chúng ta đi cho Hổ Lăng Thành một kinh hỉ, đối với Hổ Lăng, không thể quang minh chính đại, muốn dùng kỳ chiêu, xuất kỳ bất ý, bổ tạ muốn cho tòa nhân gian thánh thành này trong một đêm đổi chủ. Giải Minh Vân mừng rỡ. Độ lực đau đớn cũng không tựa như như vậy thường. Quyền 7 chương 37: Giết người như uống rượu. Hồ Lăng Thành, trong Tiên thuật cung, Kiền Nhĩ ngồi ở chỗ đó, hai mắt của hắn là nhắm lại, không nhúc nhích, hắn giống như là đã chìm mê đến trong tiên địa âm dương huyền Đình diệu. Chơi chiêu chiếu vào trong Tiên thuật cung, để cho Tiên thuật cung lộ ra vẻ vô cùng ấn tượng. Chỉ chốc lát sau, có người đi đến, là Vũ Chân, hắn là Hồ Lăng Thành Vũ phụ Tô tử, lúc này hắn một thân tu vi người ở trên người, quyền cước lướt qua, Có một loại vạn pháp câu diệt cảm giác. Hắn và tổ phụ của hắn giống nhau, coi hồ lăng là nhà của mình, hơn nữa không thương khiến cho dùng pháp bảo, hắn cho là bất kỳ pháp bảo cũng là ngoại vật, chỉ có bản thể cường đại mới là thật sự cường đại. Hắn đi tới tiên thuật cùng, tìm một vị trí ngồi xuống, ngay sau đó, cũng không lâu lắm lại có một người đi vào, người này tên là Thạch Hử, hắn một mực trên Tổ Linh Sơn tu hành, sau khi vào trong tiên thuật cùng, thấy Vũ Chân ngồi ở chỗ đó, liền cũng ngồi ở bên cạnh. Ngay sau đó, Vừa có một chút hiện tập đồng lứa đệ tử đi vào, bọn họ cũng ngồi ở hàng sau, những năm gần đây, Hồ Lăng Thành chính mình bồi dưỡng ra đệ tử đã không ít, bọn họ đi lại trong thiên địa, có chút tự ghi danh gọi là người của Hồ Lăng, có chút còn lại là giấu giếm chính mình xuất thân, chỉ một lòng thể ngộ tiên tâm, có chút thậm chí tới quốc gia khác làm tướng quân, hoặc là đương thành quan trấn thủ, dùng cái này tới ngộ đạo. Mà có thể trong khoảng thời gian ngắn gấp trở về, cũng không có mấy người, phần lớn cũng là ở trong Hồ Lăng Thành tu hành. Vừa một lát Có một người đi vào, lẳng lặng đi đỉnh đỉnh, chính là Hỉ nữ, ở bên cạnh nàng còn đi theo một tiểu cung nữ tính tú, là nàng năm gần đây nhận lấy đệ tử, tên là Đạm Thai Minh Nguyệt. Nàng ngồi ở Hỉ nữ phía sau, nhưng mà một đôi mắt linh động nhìn một chút người trong tiên thuật cùng, mà này vẫn là trẻ tuổi tu sĩ, mọi người cũng không cầm mắt thấy Đạm Thai Minh Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, chiếu vào cửa trời chiều đột nhiên nhiều hơn một tia ước ác, có một tiểu cô nương cởi bỏ một đôi chân đi đến, trang của hắn có vài miếng kim hồng sắc vải cá. Nàng không phải người khác, chính là thì ra là bị Thanh Dương Phong làm lòng Vương Phúc Hải sau khi đi, vô tình thuận hải mà lên, đi tới nơi này cá chép, tên là Lý Cẩm, hiện tại trong miếu còn giống đã là một con nửa cá chép nửa người thân còn giống, miếu cũng đổi thành Cẩm Long miếu, nàng đi vào, mang theo một chu ướt. Át lạnh léo theo gió mà đến, cùng một chuỗi thanh thúy tiếng cười. Nàng ngồi xuống, không bao lâu sau, vừa có một chút người đi đến, chẳng qua là những người này từng người cũng lộ ra vẻ có chút quái dị, có lão nhân Có đứa trẻ, có bình thường dân chúng, có người giàu, nhưng bọn hắn cũng ngồi ở lý cẩm bên nào, bởi vì bọn họ cũng không phải là loài người, mà là yêu linh. Bọn họ là yêu linh yêu thích hòa bình định cư trong Hồ Lăng Thành, lúc này cũng là nhận lấy vây gọi mà đến. Trời chiều rơi xuống, thiên địa sắc tối om om. Có người muốn đối với Hồ Lăng bất lợi, ta đã đưa tin Cố Hàn, nàng đang trên đường gấp trở về, Thập Tam cũng vậy, cấp phụ đang ở Tinh Quan, khoảng cách rất tới, lần này, có người muốn đánh ta Hồ Lăng Thành chú ý. Chúng ta phải để cho bọn họ biết, Hồ Lăng Thành cùng năm đó giống nhau, không có người có thể hủy diệt nó. Nói nói chính là Kiền Nhĩ, lần này cũng là hắn đem tất cả chiêu đến nơi đây, rất nhiều năm, có người hội nghị bàn về Kiền Nhĩ lúc nào sẽ chết, nhưng mà quá lâu như vậy, hắn vẫn còn sống, hơn nữa càng phát ra lộ ra vẻ thần bí. Cố Hàn lúc này lại đang ngồi ở trong tiểu lâu trong một tòa thành, ở trước mặt nàng ngồi là của cháu gái nàng Cố Tâm Linh. Trên bàn bày biện hai thanh kiếm, các nàng hai người không giống cô cháu giống như là tỉ muội. Ở chung quanh của các nàng có người đi tới đi lui, cũng là một chút người phàm, thỉnh thoảng cũng có một chút tu sĩ bất nhập lưu hỗn loạn trong đó. Nha tiểu lâu này có 3 tầng, các nàng đang ngồi ở tầng thứ 3, trong lầu có không ít người đều ở thỉnh thoảng nhìn lén các nàng. Nhưng mà hai người bọn họ còn lại không coi ai ra gì ở nơi đâu, chỉ chốc lát sau, liền có tiểu nhị bưng lên trà, trong đó cũng có một bình rượu. Cố Hàn vì mình rót một chén, ngửa đầu uống xong một chén, tinh tế phẩm một ngụm, sau đó nói: Như bình thường, không được tốt lắm cũng không coi là sai. Cô cô, ngươi không phải nói, kiển nhĩ ra ra gửi thư, muốn chúng ta mau chóng trở về, có người đối với chúng ta hổ lăng bất lợi sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này uống rượu? Cố hàn để chén rượu xuống, nhìn ngoài cửa sổ đám người đi lại, chậm dãi nói, có người muốn đối phó chúng ta hổ lăng. Như vậy, bọn họ nhất định biết, chúng ta hổ lăng có người nào bên ngoài, người nào ở bên trong. Cô cô, ngươi là nói bọn họ nhất định biết ngươi không có ở đây hổ lăng. Cố Tâm Linh hiếp cặp kia linh động hai mắt nói, "Sau đó sẽ chặn lại chúng ta." Cố Hàn chẳng qua là rót một chén rượu nữa, sau đó chậm rãi uống cạn. Đột nhiên, bên cạnh có một liếc mắt nhìn đi chính là phú gia công tử khuôn người như vậy đi tới, nói, "Hai vị cô nương, tại hạ nơi này có một bình thượng đẳng rượu ngon, nghi tặng cho hai vị cô nương thưởng thức một chút." Cố Tâm Linh ngẩng đầu nhìn, là một phú gia công tử cười vô cùng ôn hòa, chỉ nghe nàng nói, cười cùng hoa giống nhau, ở trong miệng cô cô ta rượu gì cũng chỉ là bình thường bình thường mà thôi. Cô cô Phú ra công tử này là hơi sừng sờ sau đó liền vừa cười nói đó là bởi vì không có gặp gỡ chân chính rượu ngon. Ta xem hai vị cô nương cũng là người thật yêu rượu cho nên mới phải không nhịn được lấy ra một vò rượu này. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Nói như vậy ta nghe nhiều lắm rồi. Ngươi lấy cơ tuyệt không mới mẻ Cô tầm linh chút nào không khách khi nói. Mà Phú ra công tử giống như là người có chút cười cười xấu hổ. Sau đó nói. Đã như vậy Vậy sẽ không quá giãy. Từ đầu đến cuối, Cố Hàn cũng không có lên tiếng, càng không có liếc mắt nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tâm Linh tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình trở về hồ lang trên đường, có thể sẽ bị người chặn lại, tâm tư chậm chậm vương lòng một ít. Cố Hàn đột nhiên nói, một người trên người linh lực là một quá trình vĩnh cửu biến hóa, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không thấy thay đổi. Ma pháp thuật thì bất động, bởi vì mỗi người pháp thuật cũng sẽ phải chịu lúc ấy làm phép tâm tình, cùng với bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Trong lòng ý niệm kích động sẽ làm nào đó pháp thuật càng thêm uy lực cường đại, nhưng cũng có thể phân thần có tác nghiệp, mà phát huy không ra bình thường thực lực. Về phần ngoại bộ thiên địa biến hóa, có thật nhiều pháp thuật là bởi vì thiên mà hiển uy, bởi vì thiên địa xu thế mà chướng pháp thế, những thứ này ứng dụng, người bằng một lòng, cho nên chúng ta người tu hành, nhất định phải làm đến tâm tĩnh, tâm tĩnh mặc dù không thể cho chúng ta vượt xa bình thường thực lực, nhưng mà ít nhất cũng sẽ không sai kém bình thường thực lực. Hướng chi, chúng ta tu chính là ngưng ý nhập pháp. Liên như một chén thánh thủy này uống vào bụng bên trong, nhưng có đằng đằng khí ấm bay lên, phẫn hận, sợ hãi, lo lắng, cũng ứng với như một chén thánh thủy, uống, hóa làm trong bụng khí ấm, mà cờ hở. Ông nên để cho hắn trở thành mất lý trí chi, chi đồ vật. Cố Tâm Linh nghe, tuy còn không có như vậy thiết thân nhận thức, nhưng lại cũng đem lời này ghi ở trong lòng. Năm đó điện hạ liền từng nói qua, hắn tử luân hồi ra, thần hồn không phục, nhưng mà hổ lăng thành nguy ở trong sớm tối, lúc ấy hắn tâm lo như đốt nhưng cũng chính bởi vì tâm tình như vậy, mà để cho pháp vốn là không cách nào làm được thi triển đi ra ngoài, chính là cựu Tiêu Thiên Lôi Trú. "Ân, Thiên Lôi Thiên Lôi, tuy là từ cựu Thiên mà rơi, nhưng sinh sôi tại tâm, từ miệng mà thành chú." Cố Hàn nói. Cố Tâm Linh gật đầu, nàng biết, đây là cô cô đang dạy mình. Song mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được cô cô lạnh lùng nói, "Nghe lâu như vậy, cũng nên đi ra." Nàng lời này vừa ra, đoản kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang như cẩm. Sượt qua hư không, Cố Hàn thân hình như xuyên qua chi điệp, mang theo một mảnh ảo ảnh, kiếm sẹt qua một chỗ hư không, chỉ nghe được trong hư không vang lên một tiếng cười khẽ, một đạo bóng dáng hướng tiểu lâu ngoài bay ra, nhưng đang ở đó bóng dáng phải ra khỏi cửa sổ một sát na kia, kiếm quang đã sẹt qua thân thể của hắn, máu tươi bắn ra ở trên vách tường, hắn phát ra hét thảm một tiếng. "Cố Hàn, ngươi không cần đắc ý, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi, các ngươi hổ lang sẽ cùng nhau diệt vong." Bóng dáng kia hoán hẳn nói. Nhưng mà Cố Hàn nhưng cười lạnh một tiếng, nói, "Ta chỉ biết là bây giờ là tử kỳ của ngươi." Thân hình của nàng như kiếm, đâm ra, đuổi theo ra ngoài tiểu lâu, rất xa nghe được hét thảm một tiếng, tùy theo Cố Tầm Linh thấy hoa mắt, cô cô của mình đã ngồi trở lại, kiếm trở vào bao, phát ra một tiếng nhàn nhạt kiếm ngân vang, rót xuống một chén rượu, từ từ uống, phảng phất chưa từng có dở đi quá. Cố Tầm Linh thích nhất đúng là cô cô loại này nhẹ nhàng giết người như uống rượu, nhưng mà nhẹ nhàng vừa lộ ra hào khí khó có thể nói hết quyển 7 chương 38, Ma Cung thập tam. Ngồi bên kia phú gia công tử, thấy như vậy một màn, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, lại một lần nữa đứng lên, nói, thì ra là cô nương là người của Hồ Lăng, tiểu sinh vẫn muốn đi Hồ Lăng du ngoạn, nhưng do ở vẫn không có cơ hội đi về phía trước, hôm nay nhìn thấy cô nương phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất hư truyền cái gì? Cố Tâm Linh nói, truyền thuyết người của Hồ Lăng thành đi ra ngoài đi lại trong thiên hạ, vô luận là ai, mọi người cũng bất phàm. Hôm nay vừa thấy, quả thật như thế. Phú ra công tử nói. Ngươi là phái nào đệ tử? Tiểu sinh không môn không phái, sở học chẳng qua là gia truyền. Phú ra công tử nói, hắn một thân cầm ý đi hề, nửa điểm không giống tu sĩ, hoàn toàn là một người hoa hoa công tử bộ dạng, chẳng qua là so với bình thường chút ít hoa hoa công tử càng thêm có khí chất. Ngươi có thể đủ ở lúc ta giết người kia nhịn xuống không ra tay, cũng xem là không tệ. Cố hẳn đột nhiên nói. Phú ra công tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi Vì theo liền nghe hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười nói, "Không hổ là Cố Hàn tiên tử, đều nói hồ lang thành, Cố Hàn tiên tử là gần 10 năm tới kiếm tiên có cao nhất thiên phú." "Hử, cô cô của ta có hay không thiên phú, còn cần người khác tới đánh giá sao?" Cố Tâm Linh lớn tiếng nói, "Ở nàng xem, đánh giá cô cô của mình là kiếm tiên có cao nhất thiên phú, đây là đứng ở một loại trưởng bối góc độ mà nói, trên đời này, trừ điện hạ ra, còn có ai có thể làm cô cô trưởng bối đâu?" "Các ngươi ra tay đi." Cố Hàn Lệnh lùng nói: "Ha ha." Trong hữu lâu vang lên cười dài một tiếng, bên kia một cái lão giả vẫn tầm thường đột nhiên đứng lên, hắn nói: "Chúng ta cùng Cố tiên tử cũng không có gì thù hận, chỉ là muốn mời Cố tiên tử có thể đi chúng ta trong môn làm khách mấy ngày mà thôi, không có ý khác." "Hảo một cái không có ý khác, bên kia có người muốn hủy nhà ta, ta phải đi về cứu viện, các ngươi lại cưỡng bức lưu ta, vẫn còn ở nơi này nói không có ý khác, thật là vô sỉ cực kỳ, làm một người người tu hành." Các ngươi có thể nói thẳng chính là muốn giết ta như thế, cần gì phải nói này?" Cố Hàn lớn tiếng nói. Trong lầu lão nhân kia có chút lúng túng bộ dạng, nhưng có một cô gái đứng lên, cắt giọng nói, "Hôm nay chính là muốn giết ngươi thì như thế nào?" "Vậy còn nói gì?" Cố Hàn vẫn là ngồi ở chỗ đó, kiếm liền đặt lên bàn, cầm lấy rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn cũng không có nhìn người, loại bộ dáng này, lộ ra vô tận mỹ thị. "Ngươi mạnh khỏe?" Hôm nay liền xem một chút người kiếm tiên năm gần đây có cao nhất thiên phú rốt cuộc có gì bản lĩnh. Cô gái kia một thân xanh ngọc chương bào, hư không một trảo, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm xanh đậm, trường kiếm chấn động, một mảnh lam quang như thu thủy, ngâm ngâm kiếm thanh âm, một đạo lam quang hướng Cố Hàn đâm tới. Lam quang nhắm thẳng vào mi tâm Cố Hàn, mà cô gái áo lam giống như là bóng dáng giống nhau từ từ giảm đi. Nàng là người tập kiếm, nhìn thấy một người khác tập kiếm, lại có lớn lao danh tiếng, khó tránh khỏi ý sinh lên thị. Song Mã đang ở một đạo lam sắc kiếm quang đâm về Cố Hàn Mi tâm một sát na kia, Cố Hàn tay phải đột nhiên giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa ở mi tâm kẹp lấy, hẳn là đem một đạo lam sắc tuyến quang giáp tại đầu ngón tay. Lam Sơn kiếm phái lam tuyến kiếm quang, không gì hơn cái này. Cố Hàn nhẹ nhàng nói, thanh âm tuy nhẹ, lại làm cho người trong lầu cũng nghe được rõ ràng. Hơn nữa, nàng chẳng qua là từ một kiếm này cũng đã nhìn ra lai lịch của nàng tới. Dứt lời, nàng con nghĩ trên bàn chén kia rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Ở trong lúc nàng nói chuyện, kẹp ở đầu ngón tay làm tuyến kiếm quang hóa thành một thanh kiếm xanh, mà chuôi kiếm một chỗ khác chuôi kiếm còn lại là hiển lộ ra cái kia đang mặc xanh ngọc bảo cô gái, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Chỉ nghe Cố Hàn nói, ta không biết thần tông quốc đối với các ngươi ưng thuận chỗ tốt gì, nhưng mà ta có thể khẳng định một chút, thần tông quốc ngay cả có thể làm cho hồ lang nhất thời thương gần động cốt, nhưng là lại không cách nào làm cho hồ lang ở trong thiên địa này xóa tên. Nói gì mạnh miệng Thần tông quốc phía sau là có thêm một vị á thánh tồn tại, nếu là vị á thánh kia xuất thủ, các ngươi Hổ Lăng trong khoảnh khắc liền muốn ở trong thiên địa này xóa tên. Thiên kia đang mặc xanh ngọc trường bào cô gái nói: "Thần tông quốc có á thánh, ngươi cho ta Hổ Lăng có thể đứng vững vàng trên thế gian lâu như vậy, dựa vào là hắn thần tông quốc thương hại sao? Các ngươi nhớ lấy, Hổ Lăng cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ qua ai, cho dù là á thánh cũng không ngoại lệ." Cố Hàn buông tay ra ngón giữa cặp kiếm, đứng dậy, hướng Tiểu Lâu ngoài đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tiểu lâu hẳn là không một người dám cản. Cho đến Cố Hàn rời đi, mới có người nói nói, cứ như vậy làm cho nàng đi rồi chưa? Chúng ta muốn lưu cũng lưu không được, cường hành yếu thế lưu mà nói, hôm nay này người trong lâu đều phải chết." Lão nhân kia nói. "Vậy, thần tông quốc người hỏi tới, trả lời thế nào?" Đoán chừng thần tông quốc cùng hổ lang sẽ có một trận giao chiến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào cố kỵ đến chúng ta, nếu như thật sự không được, chúng ta liền rời phái." Lão nhân kia nói. Hiển nhiên, hắn là quyết định trọc không nổi, lại có thể lẫn mất lên tâm tư. Trong tiểu lâu, chỉ có phú gia công tử nhẹ lay động quạt giấy bắt vào trong tay, đứng ở bên cửa sổ, nhìn Cố Hàn cùng Cố Tâm Linh đi xa bóng lưng. Thật là một người đẹp mà. Trong lòng hắn nghĩ tới. Có một người một bước từ một ngọn núi liền đã đến đỉnh một ngọn núi khác, vừa một bước đến phía trước đỉnh núi, một bước một sơn. Nhưng mà đột nhiên trong lúc hắn dừng bước, theo hắn cước bộ dừng lại, phía trước sơn không thấy, mà thay đổi một phiến vân hải quay đầu lại nhìn, đồng dạng là một phiến vân hải, sơn cũng không trông thấy, ngẩng đầu, vốn là xanh thảm tiên không, chẳng biết lúc nào đã trở nên một mảnh huyết hồng, huyết hồng mây mờ quanh quần kết thành một con mắt huyết sắc, đang theo dõi hắn nhìn. Chỉ có dưới chân núi mới là chân thực, theo núi này hướng phía dưới núi nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hơi biển sương mù, phảng phất một tòa đã là có vạn trượng cao, lúc này đỉnh núi đang đứng ở cao giữa không trung giống nhau. Nhưng mà cung thập tam trong lòng rõ ràng, đây căn bản không thể nào. Hắn rõ ràng biết mình chẳng qua là đứng ở trên một ngọn núi bình thường, trong mắt sẽ thấy những thứ này, này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, mình đã rơi vào trong trận pháp. Qua nhiều năm như vậy đi lại thiên địa, biết người của hắn, cũng biết hắn có một cây cung, cung này có thể bắn trúng bất kỳ địch nhân nào ẩn giấu, cho nên mọi người vừa xưng hắn làm ma cung thập tam, không, có ai biết, hắn tu hành chính là tâm tiến thuật. Cung thập tam, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Một cái thanh âm ở trong thiên địa vang lên, không biết từ đâu mà đến. Giọng dãễ mà mờ ảo ở trong tiên địa vang lên. Cung thập tam chỉ ngẩng đầu nhìn một nãy, chỉ do huyết sắc vân ngưng kết mà thành chính là huyết nhãn, cất giọng nói, đại ngôn bất đảm. Dứt lời, trong tay của hắn đã nhiều hơn một cây cung đen nhánh, trên cung vô tiễn, nhưng mà hắn ở cung xuất hiện một sát na kia, lùi sau một bước thành con bước, kéo ra trường đen nhánh cùng, theo cung kéo ra, trên dây cung có một đạo linh quang ngưng kết mà thành một đạo linh tiễn. Vung tay, linh tiễn thẳng lên cửu thiên, tiến vào trong một con huyết nhãn, trong lúc mơ hồ Phan Vất có hét thảm một tiếng tiếng vang lên, tùy theo liền nhìn thấy trong huyết nhãn rọt rơi một giọt máu tươi, máu tươi ở còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền hóa làm một đạo lưu hỏa rơi vào trong núi, trong núi trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Ngay sau đó, lại là một giọt máu tươi rơi xuống, một giọt máu tươi biến thành lưu hỏa thẳng hướng cung thập tam mà rơi, cung thập tam mở cùng kéo dây cùng, sau đó một mũi tên đem một đạo lưu hỏa bắn ra tứ tán tại trong hư không. Nhìn pháp trận này, Cung Thập Tam trong lòng nghĩ tới lại là điện hạ nói cho hắn biết mà nói, nếu là người ngộ nhập trong pháp trận khác, tuyệt đối không thể sợ, pháp trận có nhiều hiện tượng, trong mắt chứng kiến cũng không phải là thật, nhưng cũng không phải là giả dối. Thâm như sợ, sợ sợ người liền càng đáng sợ. Pháp trận đả thương người, là bằng thiên địa lực lượng đả thương người, thiên địa lực lượng vô hình vô tượng, phải dựa vào vô vật, này một loại vật đa số bố trí pháp trận người linh bảo, hoặc là linh phù, hoặc làm chú thuật hay là trực tiếp là theo ở thiên địa vốn có trên thân độc vật. Vô luận là loại pháp trận nào, chỉ cần hắn muốn cánh mạng của ngươi, nhất định có tượng hình vật xuất hiện, mà lúc tượng hình vật xuất hiện, chính là cơ hội để ngươi phá trận. Cho nên cung thập tam cũng không sợ, hắn đang đợi, chờ cái kia muốn cánh mạng mình gì đó. Mới vừa rồi ngọn lửa kia xác nhận người bảy trận rưỡi vào cái này pháp trận mà bảy chú pháp, bất quá ngọn lửa kia tuy là linh hỏa, nhưng cũng không coi đáng sợ cỡ nào, nhiều nhất có thể làm cho thiêu đốt, lấy tăng pháp trận xu thế mà không thể trở thành pháp trận giết địch căn bản dễ tróc. Đang lúc này, trong núi ngọn lửa lan tràn mà đến, hẳn là đã đến giữa sơn núi, ngọn lửa gào ghét. Đột nhiên, Cung Thập Tam cảm giác được một tia nguy hiểm, phảng phất có người đang nhìn mình. Theo cảm ứng nhìn trở về, hắn thấy trong ngọn lửa đứng một người, một cái bóng người nhàn nhạt, nhạt, hắn cũng không ra ngọn lửa, chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn, căn bản là thấy không rõ thân thể. Nhưng mà Cung Thập Tam trong nháy mắt hiểu được, đây là Hỏa Linh, hắn không nghĩ tới chân chính sát chiêu hẳn là Hỏa Linh. Hỏa linh thuộc về linh loại, chỉ sinh tồn tại ở trong ngọn lửa, mà trên mặt đất ngọn lửa căn bản là sẽ không tồn tại ở loại vật này, chỉ có sâu trong lòng đất địa sắt độc hỏa ngàn vạn năm bất diệt mới có loại vật này, không nghĩ tới, người bày trận hẳn là đem hỏa linh trụ tới, trở thành trong trận sát chiêu, hơn nữa, loại hỏa linh này tuyệt đối sẽ không chỉ có một con, mà là sẽ có một đám. Hơn nữa hỏa linh này không phải bình thường hỏa linh, mà là trải qua đảo tạo ra tới hỏa linh, tất nhiên là đã nhanh trí sinh thần thông. Hỏa linh hỏa tinh diễm, sống ở trong ngọn lửa bừng bừng, có thể đả thương người hồn phách, hồn phách dính chi tiện bị lây ngọn lửa bừng bừng, phải dùng một loại tuyết thủy mới có thể cực kỳ khó khăn dập tắt. Quyền 7 chương 39, không hiểu phong tình. Cung thập tam hai mắt như đôi mắt ưng, nhìn kỹ xung quanh, quả nhiên, trong ngọn lửa cũng không phải chỉ có một con hỏa linh, mà là có bốn con, lại ngẩng đầu nhịn, trong huyết nhãn hẳn là cũng có một bóng người xuất hiện, giống như chim diều giống nhau, tùy thời cũng sẽ đập xuống. Đây là trận trong trận. Cung Thập Tam sắc mặt có chút thay đổi, bên ngoài trận pháp kia hắn không biết, nhưng lại cũng không thể giết được hắn, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn mà thôi, nhưng là xuất hiện năm hỏa linh, rõ ràng cũng đã thành trận, nếu như hắn đoán không sai mà nói, hẳn là Ngũ hành trận. Ngũ hành trận là trận pháp rất đơn giản, nhưng có đôi khi trận càng đơn giản lại càng đáng sợ, đây là Ngũ hành độc hỏa trận, là một loại sát trận. Ngọn lửa tràn lan lên, bốn hỏa linh vây quanh hắn, càng ngày càng gần. Cung Thập Tam giơ tay lên một mũi tên hướng lên trời bắn tới. Muỗi tên kia ở giữa không trung đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành bốn tia hạ quang rơi vào trong lửa. Xuyên qua trong ngọn lửa trước hỏa linh thân thể, lại chỉ thấy bốn hỏa linh thân thể đung đưa, liền như bóng ảnh trong nước bị quấy thoáis, nhưng mà theo vân nước biến mất, bóng ảnh này rất nhanh liền lại xuất hiện. Bọn họ vốn không có hình thể, trong ngọn lửa, chỉ cần có ngọn lửa tồn tại, liền không cách nào tiêu diệt bọn họ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cư Nhiên Hưng Sư động chúng như thế muốn tới giết ta. Cung thập tam đã cảm ứng được rồi. Tuyệt đối không thể nào là một hay hai người bảy trận, đây là một tòa đại trận, phải liên miên trên trăm dặm sắp hàng bố trí, trên hợp thương thiên, hạ kết đại địa, cho nên mới có thể làm cho cung thập tam vừa tiến vào, liền giống như là một cái lưới lớn, nếu là phạm vi nhỏ rồi, căn bản sẽ không cách nào bao phủ cung thập tam, chỉ có ngăn cản cung thập tam về nhà phương hướng trăm dặm phạm vi, mới có thể gọi được. Ở ngoài đại trận, có một người lạnh lùng cười nói, cái gì thiên hạ thập tam ma quân, cũng không gì hơn cái này, nếu không phải sợ lầm đại sự Bản thân ta nghĩ tự mình tới đánh ra hắn, tin tưởng cảm giác đích thân chém xuống đầu của hắn nhất định sẽ rất tốt. Người nói chuyện cũng không phải là bình thường tu sĩ, mà là Thương Mãng Sơn Thương Mãng Lao tổ đệ tử đắc ý, tên gọi Nam Đầu Kiếm Ma, là một vị những năm gần đây thanh danh lên cao, ở dưới kiếm của hắn đã có mấy vị nhân vật thành danh tái mạng. Lần này tới nơi này phục kích cung thập tam, hắn liền không phải rất đồng ý, mà là muốn một mình một người tới đánh chết cung thập tam, tại hắn xem ra có hắn một người đã là quá đủ. Hắn là muốn bày trận tới đánh chết cung thập tam, là không tin tưởng đối với thực lực của hắn. Bất quá, lần này gọi hắn, cũng không có muốn hắn xuất thủ, mà là chỉ cần hắn quan sát, không để cho cung thập tam có cơ hội chạy trốn, riêng điểm này, thật ra khiến hắn hài lòng. Nếu như cung thập tam tử trong trận thoát thân và bị chính mình chém giết, như vậy chẳng phải có thể để cho danh tiếng của mình nâng cao một bước. Người ở ngoài trận tự nhiên là có thể thấy người trong trận, ở bên cạnh hắn còn có một cô gái Cô gái thắt lưng như mảnh hồi thắt lưng bình thường tinh tế, ôm hắn một cánh tay, đối với hắn mà nói, mang theo một chút tiểu yêu đến xem đại chiến, đây mới thực sự là nhân sinh chuyện vui, nếu như có thể ở trước mặt tiểu yêu chém giết một nhân vật thanh danh hiển hách, lại càng là nhân sinh điều thú vị. Đấu đấu, người ta biết ngươi lợi hại nhất, những người này bất quá là hư danh nói chơi mà thôi. Uống nam đầu kiếm ma cô gái quấn trên người của hắn, tiểu hồi thanh nói, "Ha ha, cũng không thể hoàn toàn nói là hư danh nói chơi, còn có một chút như vậy thực lực." co như là có, ở trước mặt Nam Đầu Kiếm Ma, cũng cái gì cũng không phải là. Cô gái sóng mắt như thu thủy bình thường, trong miệng lưỡi đỏ đang lúc nói chuyện, hiện lộ ra có một loại nói không rõ đạo không rõ mị hoặc. Ha ha ha ha. Nam Đầu Kiếm Ma cười lớn, hắn sở dĩ mang con tiểu sả yêu này ở bên người, cũng là bởi vì nàng nói chuyện dễ nghe. Cái gì ma cung thập tam a, vừa nhìn cũng biết bị người khoác lác thật lợi hại, nếu như hắn sớm gặp được ngài mà nói, đoán chừng đã sớm biến thành bùn. Tiểu Sa yêu tiếp tục nói, song mắt trong như thu thủy giống nhau, mà nói ra lời nói giống như là phát ra từ nội tâm, hết lần này tới lần khác thanh âm vừa mềm vừa làm cho lòng người cũng muốn hòa tan. Song đúng lúc này, nam đạo kiếm ma đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, trong mắt hắn, cung thập tam đột nhiên mở cùng, ở mở cung một sát na kia, hắn trên cung đột nhiên tuôn ra sinh vạn trượng quang hoa, như mặt trời chói chang ánh mặt trời đột nhiên từ trong mây lao ra giống nhau. Cung vẫn kéo ra, ánh sáng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng hắn là đã thấu trận ra, nam đầu kiếm ma sắc mặt biến hóa, nói, có ý tứ, có chút bản lĩnh. Cũng là lúc hắn dứt lời, cung thập tam dương cung tay đột nhiên bung ra, chói mắt quang hoa mạnh mẽ như hoa từ nụ hoa đến nở rộ, tia sáng bắn ra bốn phía, vốn là pháp trận ở trong ánh sáng mãnh liệt phá vỡ đi ra. Vốn là bắt phương đứng yên nhưng lại một cái che mắt che con mắt, nhất là giữa không trung một vị kia, hắn chính là lần này người chủ trận, trong mắt cảm giác một mảnh kim quang. Phảng phất có được một mảnh vô hình tiến bắn thẳng vào trong linh hồn của mình. Đây một tiện tiên gì? Bọn họ cũng chưa từng có nghe qua, lại càng không cần phải nói thấy. Lúc quang hoa thu lại, bọn họ thấy được cung thập tam đứng ở đỉnh núi, mà bốn phía giữa không trung đứng yên tu sĩ kia một cái che hai mắt, từ giữa không trung siêu siêu vẹo vẹo hướng trong núi rơi xuống. Từ trong khe ngón tay bọn họ che hai mắt có máu tươi chảy ra, bọn họ hẳn là cũng bị thương. Mặc dù rất tốt, nhưng lại vẫn chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Nam Đầu Kiếm Ma nhìn Cung Thập Tam Lệnh lúng nói, "Ta không biết, ngươi bây giờ còn có thể không thể đứng được, coi như là ngươi có thể đứng được, nhưng mà ta hiện tại giết ngươi, cũng có một chút thắng mà bất vũ cảm giác à, thật là khó nghĩ, nhưng không giết ngươi không được, làm cho ngươi đi trở về, người khác sẽ nói ngươi một mũi tên trọng thương tám người, cũng ở trước mặt Nam Đầu Kiếm Ma toàn thân trợ lui, điều này làm cho ta còn thế nào ở trong thiên địa đi lại à?" "Ai nha nha, người này thật hung dữ a, đấu đấu, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua cho hắn a." Ngươi nhìn, hắn cũng đem bọn họ đả thương, ngươi muốn vì bọn họ báo thù a?" Tiểu Yêu nũng nịu nói. "Đúng, không thể bỏ qua cho hắn, để ta chém hắn, cho các ngươi báo thù." Nam Đầu Kiếm Ma nói xong lời cuối cùng, thanh âm thật lớn, cầm trong tay cô gái ném đi, tung người hướng trong hư không vừa nhảy, sau đó cả giống như là nhảy vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, lại thấy cung thập tam lại một lần nữa kéo ra dây cùng, trên dây theo hắn kéo ra, xuất hiện một đạo rực rỡ tiến quang, tiến quang cực nhanh chính vào hư không, tại cái đó tiểu yêu tinh trong mắt, tiễn quang tiến vào nơi có một người kêu thảm một tiếng rất đi ra ngoài, nàng xem đến nam đạo kiếm ma ngực cắm một cảnh tiễn dục dỡ. Sao, làm sao có thể? Tiểu yêu kia quá sợ hãi, ở trong mắt của nàng một người giống như là thiên như vậy hẳn là bị một mũi tên bắn rơi. Chuyện này giống như chim nhạn cao cao bay ở thiên không, bị một cái phàm tục thợ săn dưới mặt đất dùng một mũi tên bắn rơi xuống, mà thợ săn vẫn là người mà nàng rất xem thường. Đang ở Nàng xem đến cung Thập Tam chính hướng nàng xem, nàng vốn có kinh hãi vẻ mặt lập tức biến đổi, biến thành xấu hổ mang e sợ nói, "Nô no gia gọi Nono." No. Vừa nói đệ xuống vân đường sẽ phải hướng cung Thập Tam bên cạnh rơi đi, nhưng mà trong mắt của nàng chỉ thấy tiến quang chợt lóe, một đạo linh tiễn đã đâm vào trong lòng của mình, sau đó nàng xem đến vốn là cung Thập Tam đứng ở trên núi đã biến mất không thấy, mà trong mắt của nàng chỉ có một mảnh hắc ám, một câu nói tự nhiên tuôn ra ở trong miệng. "Như thế không hiểu phong tình, đồng lứa cũng đừng nghĩ thưởng của ta muội vị." Dĩ nhiên, nàng một câu nói kia nhất định không cách nào nói ra khỏi miệng, bởi vì nàng đã lọt vào trong núi, suy nghĩ một mảnh hắc ám. Quyền 7 chương 30, Hoàng Linh chẳng yêu. Mưa phùn liên tục giữa mùa xuân như tơ, rơi vào đồng ruộng trên thân bỏ, rơi ở trước phòng sau phòng trên người hài đồng khóc giống đánh nhau. Trong đó có một đứa bé con chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn trong đó một đám đứa trẻ ở nơi đó đánh nhau, hắn chẳng qua là ở nơi đó ha ha cười, trên mặt có một chút sự ngu dại bộ dáng. Trên người hắn mặc so sánh với những hài đồng khác tới cũng phải kém rất nhiều. Cười cái gì cười, kẻ ngu. Có một thiếu niên đột nhiên hướng thiếu niên kia đứng ở một bên trong góc hồ to quá to. Ba. Có người đi tới liền cho hắn một cái tát, mặt thiếu niên kia nhất thời in một dấu bàn tay màu đỏ, hắn chẳng qua là hướng về sau vừa lui, yên lặng tối lui khỏi trong đường, chạy về trong nhà mình. Ngại ngại, ta giúp ngươi đi chằn châu sao? Thiếu niên hô lớn. Tốt, thần oan. Một lão nhân dùng thổ hắc bố bao buộc lấy đầu đi ra, nàng nhìn thấy thiếu niên trên mặt dấu đỏ, cũng không có nói gì, mà là nói: "Đi đi, trở lại ngoạiễn mại cho ngươi ăn trứng gà luộc." "Tốt." Thiếu niên đi chuồng trâu đem đầu kia lão nhu dắt đi ra ngoài. Nhưng mà lúc hắn dắt trâu trở lại, ngoạiễn mại của hắn đã chết, chết ở trong một hồ nước, sau khi hắn trở về, hắn si ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn bị người vớt lên mãi mãi, cũng không khóc, cũng không náo, bên cạnh có người nói nói: "Đáng thương hoàng mụ mụ cả đời vất vả cực nhọc." Trọn là bị chính mình con ruột thịt từ bỏ, hiện tại thu dưỡng đứa bé này lại là người ngu. Đúng vậy a, Hoàng mạn mãi thật là đáng thương. Mạn mãi là bị người hạ chết. Đột nhiên, thiếu niên dù gì nói, hắn dù gì, không ngừng nói, cho đến có người nghe được. Tiểu xoa, ngươi cũng không thể nói lung tung a. Bên cạnh có người cau mày nói, Mạn mãi là bị người hạ chết. Mạn mãi là bị người hạ chết. Không có ai nghe lời của hắn, cuối cùng, người trong thôn hợp lực đem Hoàng mạn mãi chôn cất xuống. Nàng chính là đứa con độc nhất cũng không trở về, có người nói cái ngày mà hoàng nãi nãi chết, con trai của nàng đã trở lại. Tin tức kia chẳng qua là mọi người truyền ra. Không cách nào tự quyết triều cố hoàng tiểu xoa cũng không có chết đói, ở trong thôn sẽ có người thỉnh thoảng đưa ít đồ cho hắn ăn, nhưng mà hắn cũng thành đối tượng trong thôn bọn họ đùa giỡn, mà hoàng tiểu xoa trong miệng thường nói một chuyện chính là, ngoại nãi nãi là bị người hại chết. Có người sẽ tiếp theo lời của hắn hỏi, hỏi hắn làm sao mà biết được, hắn sẽ nói loạn nãi nãi nói cho hắn biết. Sau đó lại hỏi, "Mãn ngoại của ngươi đã chết, làm sao nói cho ngươi biết?" Hắn lại nói thời điểm mãn ngoại nằm trên mặt đất còn nói chuyện với ta. Chuyện này tự nhiên là không có ai tin tưởng, cô sống một ngày lại một ngày trôi qua, vốn là tiểu kẻ ngu rất gầy rất gầy, nhưng không thấy lớn lên. Đột nhiên có một ngày, trong thôn tới một người, một người không nên thuộc về trên đời này, ở bên trong mắt người ở trong thôn, trên người của hắn có một loại cảm giác không dính bụi trần, phảng phất cả thôn cũng cùng hắn không hợp nhau. Mọi người xem đến hắn hắn hướng mọi người đi tới. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào mọi người, không thay đổi. Từ từ, người trùng quanh cũng nhìn ra hắn là nhìn bọn họ bên này, ngồi một mình ở trong góc hoàng tiểu xoa. Nhìn hoàng tiểu xoa, hai mắt của hắn lại cũng phá lệ sáng ngời, hắn ôm hai đầu gối, chăm chú nhìn chằm chằm hướng hắn đi tới. Hắn là ai vậy? Không có ai biết. Người tới là một người trẻ tuổi, hắn từng bước từng bước tới gần. Người trẻ tuổi, tới thôn chúng ta có chuyện gì không? Thôn trưởng đi ra phía trước, Hôm nay chính là đại đêm 30, thôn không tính lớn, cũng không coi là nhỏ, cũng là họ Hoàng, cho nên ngày này cũng tụ tập ở chung một chỗ uống rượu thịt. Hoàng Tiểu Xỏa có thể tới ăn, nhưng mà hắn không có tư cách ngồi trên bàn. Người tuổi trẻ kia chỉ một ngón tay vào Hoàng Tiểu Xỏa, nói, ta là tới tìm hắn. Xin hỏi ngươi là? Thôn trưởng hỏi. Ta là sư huynh của hắn. Sư huynh? Hoàng Xỏa này hắn chưa từng có rời đi quá hoàng gia thôn này, ngươi cũng chưa từng có tới đây sao? Tôn trưởng cẩn thận nói, mặc dù Hoàng Sở là kẻ ngu, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện giao cho người xa lạ trên tay đi a. Người tuổi trẻ kia cũng không trả lời, chẳng qua là từ mọi người bên cạnh đi qua, sau đó vươn tay đến trước mặt Hoàng Sở, lâu như vậy tới nay, cái này Hoàng Sở càng ngày càng sợ người xa lạ rồi, cho dù trước kia chút ít người thường xuyên thấy, chỉ cần dựa vào gần hắn một chút, hắn liền sợ, sẽ rụt lại thân thể phách run, bởi vì bị người đánh cho nhiều. Nhưng mà người trẻ tuổi này vươn tay một sát na kia, Hoàng Sở hẳn là chậm rãi đưa tay ra cầm tay người tuổi trẻ kia. Hắn, sử dụng pháp thuật. Yêu pháp còn là cái gì? Hắn là người còn là cái gì? Người trẻ tuổi kia trên người có một cỗ khí tức không thuộc về loài người, ít nhất người không nên có loại khí tức này, trong thôn bên trong lòng mọi người, chỉ có yêu quái mới có thể như vậy yêu dị, chân đạp đường bù lầy cũng không dính ghê. Hoàng Sở ngẩng đầu nhìn trước mặt hắn thanh niên, không ra, chẳng qua là nhìn Người chung quanh tất cả cũng an tĩnh không ra, nhìn người trẻ tuổi này, nhìn chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia thân thủ luốt ve ở trên đầu hoàng sỏa, nói: "Sư đệ, sư huynh làm cho người chịu khổ." Theo lời của hắn vừa dứt, lòng bàn tay của hắn ngung lung một tầng thanh quang, thanh quang như nước chảy xuống, thanh quang lướt qua, hoàng sỏa trên người dơ bẩn trong nháy mắt chốc ra. Trên mặt nước bùn không có, mặc dù hoàng sỏa nhìn qua vẫn là gầy như vậy, trông giống như con khỉ, nhưng lúc này đã cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Mạn mãi, mãi là bị người hại chết. Hoàng Xoa đột nhiên nói: "Bị ai làm hại?" Người trẻ tuổi hỏi: "Một người ở trong nước." Hoàng Xoa lời này lúc trước cũng không có nói quá, bởi vì không có ai hỏi hắn như vậy. Khi hắn nói ra, mọi người sắc mặt liền không tốt lắm. Nếu quả thật là trong nước có người mà nói, vậy người này nhất định không phải là người, mà là quỷ, quỷ ở trong nước, đó chính là quỷ nước. Hoàng lại mạn mãi là thế nào rớt xuống trong nước đi, không có ai biết, đang ở mọi người kinh dị cùng nghi ngờ người tuổi trẻ kia trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, thân kiếm đỏ sẫm, hắn đem kiếm giao cho trên tay Hoàng Sở ạ, nói: "Ngươi cầm lấy thanh kiếm này, đi đi trong nước dưới người, vì lại an nhãi của người báo thủ." Tộc trưởng vừa nghe lời này, liền muốn đi lên ngăn cản, nhưng là Hoàng Sở đã lập tức nhận lấy kiếm, sau đó hướng hồ nước kia chạy đi. Hồ nước mặc dù chỉ là một cái hồ nước, lại cũng không mỏng, hơn nữa còn có hơn nhiều năm đầu, trong thôn lão nhân cũng không nhớ rõ hồ nước là thế nào tới. Chỉ biết là hồ nước kia tên là Âm Truyền Trì, là địa phương mọi người giặt quần áo, mùa hè thời điểm, nước đặc biệt lạnh như băng, mùa đông nhưng cũng sẽ không kết băng. Chỉ thấy Hoàng Sở cầm lấy kiếm kia, chạy thẳng tới bên ao nước, sau đó tung người nhảy xuống, cái gì cũng không quản. Tộc trưởng quá sợ hãi, vội hô một tiếng, nhưng không cách nào ngăn cản Hoàng Sở, những người khác thật cũng không có đuổi theo, bởi vì Hoàng Sở đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là người thân cận. Cũng là thôn trưởng chỉ vào thanh niên cho kiếm mà nói, ngươi Dùng cái gì yêu pháp để cho kẻ ngu nhảy xuống nước đi, ngươi đây là hại tính mạng của hắn, mau mau đi đem hắn vớt lên. Có người đi mò, nhưng mà cũng không có mò đến, qua hồi lâu không thấy có người, tất cả mọi người cho là Hoàng Sở đã chết, cả đám đều vây bắt người tuổi trẻ kia, không để cho người tuổi trẻ kia đi. Có người đi báo quan, có người còn lại là đi trong nhà cầm một chút gậy gộc nơi tay, muốn bắt người tuổi trẻ kia. Đột nhiên có người đứng ở bên hồ nước lớn tiếng la, có máu, có máu. Mọi người kinh hô, có ít người thậm chí bị dọa cho sợ đến không dám ở đứng ở bên cạnh nhìn. Lại một lát sau, có một người từ trong hồ nước ló ra, không phải là hoảng xạ tất cả mọi người cho là đã chết còn là ai đâu rồi, lâu như vậy trong nước, người làm sao còn có thể sống? Song mà hiện tại hắn chẳng những còn sống, ở trên tay hắn còn cầm một cái đầu cá, con cá này có đầu heo lớn như vậy, đó là một đầu cá quả, máu chính là đến từ cá quả đầu. Chỉ thấy kẻ ngu từ trong hồ nước bò dậy, Đi tới bên cạnh người tuổi trẻ kia nói, chính là hắn hại bà nội ta. Nga, đây là một đầu ngư tinh đã thành yêu, may là hiện tại giết, nếu không còn muốn hại cả nhiều người. Người trẻ tuổi nói, đi thôi, ngươi Trần Duyên đã xong, từ nay trở đi, ngươi tên là Hoàng Linh, không còn là Hoàng Sở. Rút lời, dưới chân đã nổi lên mây khói, đem hai người nâng lên, thẳng lên vô tiêu. Một màn này để cho Hoàng Gia thôn thôn người mọi người kinh hãi chân như nhũ ra, mọi người quỳ rạp xuống đất, miệng hô thần tiên. Người tới chính là Thanh Dương, hắn đem sư đệ của mình Hoàng Linh nhận được. Quyền 7 chương 41, Tàn hồn. Lúc Thanh Dương nhận ra được Hoàng Linh một khắc kia, trong lòng của hắn liền hồi hộp một chút, sau đó tay hắn ở đỉnh đầu Hoàng Linh phủ một chút, liền xác định Hoàng Linh quả thật chỉ có một luồng tàn hồn ở chỗ này, chủ hồn không biết ở phương nào. Năm đó hắn đem Hoàng Linh phó thác cho Cửu Thiên bạn tốt của mình, mà Cửu Thiên sau lưng có Vu tộc bất tử hồ linh, hắn tin tưởng ở đoạn thời gian như vậy, Cửu Thiên nhất định có thể mang theo Hoàng Linh sống sót. Nhưng hiện tại nhìn thấy Hoàng Linh lại thành như thế. Vừa sải bước ra, mang theo Hoàng Linh xuyên qua hư vô, đi tới Hoàng Mãi ẩn mại chôn cất địa phương, khi hắn tới đây lúc này, hai mắt xuyên thấu qua một góc đôi mộ phần đất, nhìn qua cũng không phải là một cỗ thân thể người, mà là một cỗ nửa Vu Diêu sư thể, là nửa Vu nửa yêu, nửa người trên là người, nửa người dưới là điểu. Sở dĩ Thanh Dương sẽ cho rằng hắn là Vu Diêu, là bởi vì trên người của nàng có vu tộc độc lưu ấn ký, thì không cách nào thay đổi. Hắn nếu là Vu Diêu Như vậy chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy, mà yêu bị Hoàng Linh giết kia cũng không thể nào giết được Hoàng Nãi Nãi này, đây là cảm giác của Thanh Dương sau khi nhìn thấy Hoàng Nãi Nãi, nhưng hết lần này tới lần khác lại giết được, đây cũng là một điểm không giải thích được, trong lòng nghĩ tới trong chuyện này khẳng định còn có điều gì kỳ quặc. Vệ phân Hoàng Linh có thể giết được yêu này, hoàn toàn là bởi vì kiếm hắn cầm trong tay. Thanh Dương lại mang theo Hoàng Linh đi tới lúc trước trong phòng mà hắn vẫn ở, vừa vào phòng này, liếc nhìn phòng bên trong bày biện một tiểu thần tượng. Thần tượng ngang hung cuốn một con rắn, thân rắn nhiều thân mà lên, hẳn là chiếm cứ thần tượng đỉnh đầu vị trí, thì ra là thần tượng này cũng không có đầu. Thanh Dương đi tới bên cạnh thần tượng, vừa nhìn nơi đầu bị gãy, cầm lấy hắc thạch thần tượng, vào tay rất nặng, quay đầu lại hỏi Hoàng Linh, "Ngài nói của ngươi cuối cùng nói với ngươi lời nói là cái gì?" Hoàng Linh nghiêng đầu nghĩ, nói, "Cửu Thiên đại nhân, Hạ Vu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho." Thanh Dương nghe lời này, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, quả thế Cửu Thiên bọn họ nhất định là gặp phải chuyện gì. Thanh Dương đột nhiên thân thủ tại trong hư không một trảo, sau đó ở chốc núi vừa người, hắn người thấy được căn phòng này xuất hiện qua một cái khí tức bất đồng khác, khí tức này không phải phàm nhân, mà là một vu yêu khác. Đột nhiên một tay kéo hoàng linh, một bước hướng trong hư không bước ra, sau đó xuất hiện tại một chỗ khác, đó là một tòa huyện thành nhỏ, trong thành có một tòa phòng nhỏ, trong nhà có một người, người này thấy có người từ hư vô trong xuất hiện lúc này, lập tức thất kinh hỏi, là ai? Khi hắn thấy hoàng linh tử hư vô trong xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Dương liền không còn là như vậy kinh hoàng, chỉ thấy bái ngã xuống đất, hỏi: "Người tới có phải là Thanh Dương tiên tôn?" "Đúng vậy." Thanh Dương hồi đáp. Tiểu Vu Sích Thạch đồng bái kiến tiên tôn, rốt cuộc đợi đến tiên tôn đến. Người này nhìn trán một mảnh đỏ bừng nổi lên vu yêu, nhưng lại là có chút nghẹn ngào nói: "Làm sao? Cửu Thiên đi đâu?" Cửu Thiên sư bá bị áp trong côn luân sơn. Sích Thạch đồng nghẹn ngào nói: "Thanh Dương ngẩn ra, Hắn không nghĩ tới lại phải bị đặt ở trong Côn Luân Sơn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết, đột nhiên có một ngày có thật nhiều người xuất hiện, bọn họ nhiều người như vậy vây công bán tổ, lấy Long Mã phân bán tổ chi thì, phân trấn đệ ngũ môn, trong đó đỉnh đầu liền trấn ở trong Côn Luân Sơn, Cửu Thiên Sư bá suy nghĩ lén đi trộm cứu ra, nhưng vừa đi chưa có trở về. Xích Thạch Đồng thấp giọng nói: "Thanh Dương Trầm Mặc, hắn không biết nguyên lúc chính mình rời đi kiếm hạ thế giới, trở lại trung nguyên thế giới." Nơi này đã xảy ra nhiều chuyện tình như vậy. Như vậy Hoàng Linh lại là chuyện gì xảy ra?" Thanh Dương hỏi. "Hoàng Linh hắn cũng chính là khi đó bị đánh cho bị thương, vốn đã bỏ mình, là Cửu Thiên Sư bá thân hướng trong âm gian tần Quảng Vương thành mang về tới, chẳng qua là lúc đó chỉ là một sợi tàn hồn rồi." Cửu Thiên Sư bá nói, "Nếu như muốn độ người mà nói, còn phải đi tìm Tần Nghiễm Vương điện Tần Nghiễm Vương, chẳng qua là lúc đó hắn vội vã đi côn Luân Sơn, chỉ có thể để cho Hoàng Linh hồn phách gửi tại trong cơ thể con người." Cho nên mới có hiện tại Hoàng Linh. Thanh Dương đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, trước mặt xích thạch đồng đợi đến Thanh Dương đến, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Hoàng Ngãi Nhuyễn mãi kia làm sao sẽ chết đâu. Hoàng Ngãi Nhuyễn mãi lại là chuyện gì xảy ra? Sư tỷ Am Hiểu thôi diễn thuật, nàng coi ra đã có đại kiếp rơi xuống thân, lúc nàng thôi diễn âm dương, bị đạo môn bắt đến mệnh bàn, cho nên nàng quyết định lấy cái chết tới chặn đứt đi cái kia đạo môn người truy xét. Giạng như vậy có thể để cho người của đạo môn đuổi theo cha không được ta cùng Hoàng Linh, cho nên nàng chính mình đầu nhập vào trong hồ nước, để cho ông ngư yêu giết chết. Thanh Dương giờ mới hiểu được, nguyên lai sự việc là như vậy. Đột nhiên, hắn nhướng mày, vẫn không nói gì, ngoài cửa liền truyền tới một thanh âm, nguyên lai nơi này thật đúng là cất giấu vô tộc dư nghiệt a. Xích Thạch Đồng nghe vậy thân thể run lên, nhanh chóng nhìn Thanh Dương một cái, trong mắt vẻ sợ hai chợt lóe rồi biến mất, bọn họ lại là tìm được rồi. Điều này làm cho Thanh Dương trong lòng hiện lên một tia cảm thán, nhớ năm đó, vũ tộc là bậc nào cường đại, mà hiện tại cũng đã nghe được đạo môn thanh âm liền run như cầy sấy. Bất quá, đây cũng là bọn họ cũng biết chung nguyên thế giới địa phủ vẫn là vô cùng cường đại nguyên nhân, bất quá, nghĩ tới đây, Thanh Dương phát hiện, chung nguyên thế giới chân chính người trong địa phủ cũng không có xuất hiện trong cái thế giới này, chỉ là vừa nghĩ, Thanh Dương liền biết được đây là tại sao, bởi vì bọn họ sợ, không riêng gì địa phủ, những môn phái khác cũng là như thế. Bọn họ đều sợ, sợ thế giới này quy tắc, bởi vì nếu chân chính sáp nhập vào thế giới này, đã bị thế giới này quy tắc hạn chế, giống như là rơi vào trong lưới giống nhau. Khi bọn hắn xem ra, rơi vào trong lưới chính là thành người khác con mồi, mà cao nhất thợ săn chính là Nam Lạc. Chẳng qua là, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nguyện ý hay không, cuối cùng, bọn họ đều không thể trốn tránh. Friend. Cửa bị đẩy ra. Có 3 người tiền tiền hậu hậu thẳng đón đi đến. Người trước vác trên lưng một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn liền biết hắn là ưu tú đệ tử trong môn phái, trong mắt toát ra tới nhàn nhạt ngạo khí, có thể thấy được bất phàm của hắn, chỉ có người tự có tự đắc mới có thể như vậy. Vu Diêu. Người thanh niên kia tiến vào trong phòng nhìn Sích Thạch Đồng cùng Thanh Dương hai người, hắn khẽ nhíu mày. Phía sau có một cô gái còn lại là nói, không phải nói nơi này chỉ có một Vu Diêu sao? Làm sao có hai cái? Hai cái chính hai cái sao? Dù sao nhiều cũng là bất Hai cái cũng là bắt. Một vị tu sĩ khác giống như trước theo ở phía sau còn lại là nói: "Các ngươi là môn phái nào?" Thanh Dương hỏi. "Chúng ta là môn phái nào bọn ngươi sao có thể biết, bắt lại sao?" Phía trước đi tới cái vị kia đeo kiếm trẻ tuổi tu sĩ hướng phía sau hai vị tu sĩ nói: "Dám phản kháng trực tiếp giết." Hắn nói vô cùng dễ dàng cùng tự nhiên, hoàn toàn không đem Thanh Dương cùng Sích Thạch Đồng coi là cái gì, đối với hắn loại người xuất thân danh môn mà nói, giết một hai vu tộc dư nghiệt quả thực là chút dễ dàng. Hừ. Nhìn bị làm cho sợ đến có chút phát run xích thạch đồng, Thanh Dương nhàn nhạt hừ một tiếng, xong mà như vậy một tiếng hừ nghe ở ba người bọn họ trong tai lại như tiếng nổ giống nhau. Thương. Đi ở phía trước tuổi trẻ tu sĩ vốn là còn mạn bất kinh tâm, hoàn toàn không đem Thanh Dương bọn họ để vào trong mắt, cũng đang trong một sát na, giống như là mèo bị sợ hãi giống nhau, trong nháy mắt đem pháp kiếm phía sau lưng rút ra. Người nào? Trẻ tuổi tu sĩ cử động, để cho phía sau hắn hai vị cũng càng khẩn trương hơn. Trong tay của bọn nọ tất cả cũng nhiều hơn một đem thanh kiếm, chỉ là bọn hắn kiếm mới vừa vặn rút chỉ vào thành dương, bọn họ phát hiện mình kiếm trong tay vô cùng trầm trọng, sau đó trong thai liền nghe được một thanh âm nói, "Ta là ai, bọn ngươi lập tức liền sẽ biết." Tùy theo liền thấy thanh dương đưa tay lên, ba thanh kiếm đã rơi xuống trên tay của hắn, ba người xoay người liền muốn đi, nhưng mà cửa kia chẳng biết lúc nào đã đóng, bọn họ thân hình tại trong hư không thoáng một cái, muốn xuyên tường mà qua, nhưng một đầu đụng vào trên tường. Mọi người quá sợ hãi, Ở trên tay kiếm đột nhiên biến nặng, bị thanh dương cướp đi một khắc kia, bọn họ liền muốn đến gặp được cường giả, nhưng lại còn là muốn chạy trốn, mà lúc này mới biết nói, cường giả này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Ngươi đến tụt cùng là ai? Chúng ta chính là Côn Luân đệ tử." Trong đó cầm đầu tu sĩ nói. "Các ngươi khai phái tổ sư ta còn không hãi sợ, Côn Luân đệ tử thân phận lại có thể thế nào?" Nhan nhạt thân thanh ở trong thai của bọn hắn vang lên. Quyền 7 chương 42, Ma chủ thân lâm đạo tổ tâm. Khẩu khí thật lớn, đã như vậy, bọn ta đối với ngươi mà nói bất quá là lá bay trong rừng, sao không đem chúng ta thả đi? Ban đầu chính là trẻ tuổi tu sĩ lập tức đáp lại nói, ngươi tội giết người, còn muốn sống rời đi, chuyện này chỉ có thể là si tâm vọng tưởng." Thanh Dương nói. "Phải không? Bản thân ta muốn nhìn ngươi lần này làm sao trốn?" Đột nhiên có một thanh âm tại trong hư không vang lên, thanh âm rộng rãi, thẳng vào tâm linh, Thanh Dương hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ kinh dị ngẩng đầu nhìn nóc nhà, chẳng biết lúc nào, nóc nhà hẳn là xuất hiện gương mặt, một gương mặt uy nghiêm. Lúc gương mặt này xuất hiện, ba người trẻ tuổi tu sĩ lập tức quỳ phục trên mặt đất, khẩu hô: "Cung nghênh Tổ sư." "Thì ra là ngươi thật vẫn đang chờ ta đến đâu rồi, thật ra khiến ngươi đợi lâu." Thanh dương âm thanh vừa dứt, kiếm trong tay đã rút ra, một kiếm hòa xuất. Hẳn là một kiếm liền đem ba người tu sĩ giết đi, ở giết trong nháy mắt, nóc nhà mặt người lộ ra vẻ phẫn nộ, đối với hắn mà nói, ngay trước mặt hắn giết hắn đồ tử lỗ tôn. Đối với hắn là vũ nhục thật lớn. Mà đối với Thanh Dương mà nói, hắn cùng với ba người này cũng không phải là người chết ta sống tựu hận, ba người bọn hắn cũng không đáng được Thanh Dương cố ý đi giết, nhưng mà Sích Thạch Đồng cận, nếu như Thanh Dương không giết bọn hắn mà nói, lúc hắn cùng với vị Ngọc Hư công chủ này đại chiến, Sích Thạch Đồng sẽ bị ba người mang đi, rất có thể giết. Mà Sích Thạch Đồng là cựu thiên phái tới chiếu cố Hoàng Linh Tán Hồn, hắn tại sao có thể để cho hắn chết đi? Trên nóc nhà một gương mặt người, không tiếng động gầm thét. Một cái miệng khổng lồ mở ra, cả phòng trong một sát na hóa thành miệng mở ra. Dẫn hắn đi. Dứt lời, hắn đã một kiếm hướng miệng khổng lồ đâm đi vào, trong mắt sát na há hám, hắn đâm không phải là nóc nhà, mà là đột nhiên tiến vào đến trong một thế giới khác, liếc mắt nhìn đi, trên thế giới này mây đen cuồn cuộn, lôi đình tích trứ, dưới chân không có đại địa, một mảnh vực sâu, mà ở giữa thì có một tòa cự đại cung điện, cung điện trên tấm bảng viết ba chữ to, Ngọc hư cung, ở trước cung điện đứng một người. Đúng là hắn gặp qua một lần Ngọc Hư cùng Cung cùng công chủ Nguyên Thủy, người ta gọi là một trong ba vị đạo tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là trung tâm của thiên địa này, hết thảy pháp cũng tùy hắn diễn sinh mà ra. Đó cũng không phải Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, mà là hắn ở trên đời này mở một cái thiên ngoại thiên, chỉ thuộc về thế giới của hắn, theo đại thiên thế giới mà vận chuyển thiên ngoại thiên thế giới. Chỉ liếc mắt nhìn, Thanh Dương cũng đã hiểu được. Ngọc Hư Cung chǔi hai tay ra ra, giữa không trung Lôi đỉnh như ngân long, gầm thét xuống, trong thiên địa, phong vân cuồn cuộn, vô tận sát cơ dung nhập vào trong thiên địa lúc, hóa thành các loại thiên điểu, hướng Thanh Dương Thất Cổ mà đến. Chỉ thấy Thanh Dương đột nhiên vung tay lên, một tòa chuông lớn xuất hiện ở trong thiên địa. "Đương!" Một tiếng vang thật lớn, vốn là hướng Thanh Dương Thất Cổ mà đến vô tận pháp ý ở đụng vào trên chuông lớn, có chút tản đi, có chút lại cuốn lên chuông lớn, theo chuông lớn mà lan tràn xuống phía dưới. Vốn là xích thanh quang chân trung lớn hẳn là trong một sát na giống như bị nước bùn lầy dính giống nhau. Đương, lại là một tiếng vang thật lớn, trên tiếng trung chút ít không sạch sẽ dấu vết bị đánh tan, sóng âm cũng đem pháp ý hướng thanh dương cuốn lên tới đánh tan cảnh. Nhưng mà trong thiên địa này, lại có vô tận pháp hướng thanh dương cuốn lên, trong tối tăm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ghê tởm pháp ý ở trong hư vô không ngừng diễn sinh mà thành. Một chút băng hàn, nhắm thẳng vào mi tâm. Đây là cả thiên ngoại thiên thế giới Saker. Pháp tồn tại ở trong thiên địa, tự có nguyên thái, nhưng mà, lúc này vô luận là cái gì Pháp cũng đã sáp nhập vào Ngọc Hư Cung Chủ Sắc Cơ. Ở chỗ này, Thanh Dương không cách nào thi triển nửa điểm pháp thuật, cả thiên địa đều là địch nhân của Hán. Lần này, Ngọc Hư Cung Chuyên hiện nhiên là muốn đem Thanh Dương giết ở chỗ này. Có chút pháp ý tản đi, sau đó lại một lần nữa cùng với pháp khác dây dưa ở chung một chỗ, tạo thành pháp hoàn toàn mới, như rắn bình thường hướng trên người Thanh Dương chui, những pháp ý nhịp tới gần Thanh Dương cũng đang trong lúc hắn phất tay áo cùng chỉ điểm tản đi, nhưng mà pháp ý tản đi cũng không phải là như gió tản đi, mà là vẫn tồn tại ở trong thiên địa, chỉ một hồi mà liền vừa ngưng kết, bởi vì cả thiên địa này cũng tràn đầy Ngọc hư cung chủ nguyên thủy ý chí. Trong nháy mắt vừa ngưng kết, nhưng là lại bày biện ra bất đồng hình thái, có tựa như người, có tựa như thú, nhưng mà mỗi một lần ngưng kết, đều ở thanh dương chính là dưới tay mà tản đi. Thanh Dương quát toàn tạo hóa để cho Ngọc hư cung cung chủ nguyên thủy khẽ nhíu mày. Theo hắn, vô luận là cái gì linh bảo Nếu như chỉ là đơn thuần khu động mà nói, chỉ có thể hộ thân nhất thời, liền như ở trong thiên địa này, hỗn độn trung chấn vang, ban đầu có thể đem pháp ý đánh tan, nhưng mà từ từ, pháp ý có thể ở trong tiếng chuông một lần nữa ngưng kết, ở trong sóng âm như cá giống nhau đi về phía trước. Năm đó, Ngọc Hư công chủ cùng thái nhất đại chiến, đã sớm tinh tế hiểu rõ qua loại tiếng chuông này, cho nên ý niệm của hắn có thể ở trong tiếng chuông này tồn tại lưu. Nhưng mà, trong lúc đột nhiên, trong tiếng chuông xuất hiện một cái bụi mù. Ngũ thải bụi mù, hoặc hồng hoặc đen, hoặc tím hoặc lam, ngũ thải tân phân. Hay là người, là thú, bọn họ xuất hiện một sát na kia, trực tiếp đánh về phía cái này pháp ý, sau đó, Ngọc Hư cung chủ liền cảm thấy có thiên ma muốn ở trong mộng và mình giáng sinh. Bởi vì trong pháp ý cũng là sáp nhập vào ý chí của hắn, cho nên pháp ý tức ý niệm của hắn. Hừ, chính là thiên ma, như thế nào vào tới tâm? Ở Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy trong lòng ý nghĩ này sinh ra. Thế giới nội tâm của hắn liền lửa cháy đàng đàng, đem dáng Sinh Thiên Ma trong nháy mắt đốt diệt, nhưng mà, lúc này, một tiếng chuông vang, phát âm. Một tiếng chuông này phát vang, hẳn là để cho tâm thần của hắn hơi bị chấn động, cũng ở nơi này chấn động, vốn là ở trong ngọn lửa thiêu đốt 24 tướng thiên ma hẳn là ở nơi này trong một sát na lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa ngưng hóa làm một thiên ma người 24 đầu, 48 cánh tay, mà khi thiên ma cùng xuất hiện, ở nơi này trong cả thiên địa tràn đầy ma âm, ma âm sâu nào? Không bằng Phật âm như vậy công chính đại khí, không bằng đạo âm như vậy có thể trấn diệt hết thảy. Nhưng là lại có một loại mị hoặc thiên hạ ma huyễn. Ma âm vừa ra, cả thiên địa hẳn là ở nơi này, một sát na cũng trì hoãn trầm lại, trong thiên địa, phảng phất không chỗ không đầy dây ngửi loại huyễn tượng, vốn là sơ xác tiêu điều thiên ngoại thiên thế giới vào giờ khắc này trở nên quỷ dị. Ngọc Hư cung công chủ vốn là kiên cố tâm vào giờ khắc này xuất hiện kinh ngạc, mà trong lòng hắn xuất hiện kinh ngạc một khắc kia, hắn biết mình không cách nào ở trong một sát na đem thiên ma này trấn diệt. Cho nên, trong tay của hắn nhiều hơn một mặt mào đen cơ sí, lúc mặt mào đen phiên ra hiện ở trên tay hắn, ở trong tâm linh thế giới, giống như trước có một mặt cờ đen hiện ra, cờ đen thoáng một cái, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này cũng giống như tan rã, vô luận là xuất hiện ở Ngọc hư cung chủ tâm linh thế giới Thiên Ma, vẫn là thiên ngoại thiên thế giới Ma Âm, cũng vào giờ khắc này tan rã. Nhưng ngay khi đang giữa ranh giới của tan rã cùng không tan rã, kiếm trong tay thanh dương đột nhiên rút ra, kiếm rút một sát na kia, Một đạo đạo sầm kiếm quang xẹt qua hư không, xuất hiện tại trước mặt Ngọc Hư cung chủ Nguyên Thủy, một chút kiếm quang nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Hắn hẳn là cảm nhận được một tia nguy hiểm, từng hắn biết Bạch cốt đạo cùng cũng không chỉ có thái nhất một người đến, còn có một người khác, chẳng qua là cổ dù là hắn cũng vẫn chưa từng thấy qua người còn lại chân diện mục, chẳng qua là bị hắn bắt đã đến mấy lần khí tức, nghĩ muốn giết, lại bị đối phương thoát rất nhanh. Khi đó hắn Chẳng qua là cảm thấy Bạch Cốt Đạo cung đệ tử này cùng thái nhất cùng nhau tiến vào thế giới này chân trượt khó nắm bắt, nhưng là cũng không có đem hắn để ở trong lòng, song mà lúc này đây, hắn phát hiện năm đó người kia nhìn thấy hắn sẽ phải trốn, lúc này hẳn là để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, so với lúc trước, hắn đánh chặn đường quá một lần thanh dương, lần nữa bị thanh dương chạy, một lần này, hắn cảm thấy thanh dương tu vi cao ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà cũng vẫn vậy. Hắn tiếp nhận Phạm Vi, theo hắn Nếu là tới một lần nữa đánh chặn đường mà nói, đối phương sẽ không có cơ hội thoát được. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn hẳn là cảm nhận được một tia nguy hiểm, một tia nguy hiểm bị đối phương phản giết. Bị đối phương phản giết, đây là Ngọc hư cung nguyên thủy chưa từng nghĩ tới. Năm đó hắn tung hoành trong thiên địa, trước mặt Bạch Cốt Đạo cung đệ tử còn chỉ có thể đũ trùng quanh ngậm. Năm đó hắn truyền đạo thiên hạ, vị thiên hạ tu sĩ xưng là đạo tổ. Vị Bạch Cốt Đạo cung đệ tử này còn nốt ở trong sơn cốc không dám ra ngoài. Nguy hiểm đến từ nơi nào? đến từ trước mặt một kiếm này. Kiếm này là kiếm của Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, là trong thiên hạ một trong mấy thanh sát kiếm lục tiên kiếm, năm đó dưới thanh kiếm này chém giết quá vô số cường giả, mà lúc một kiếm này đâm tới Ngọc hư cung chủ Nguyên Thủy trước mặt, hắn liền thân thủ liền hướng mũi kiếm kia chụp tới. Cái tay kia lấy ra trong ngay mắt, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra khiếp sợ, bởi vì trong tâm linh thế giới của hắn chính là Thiên Ma kia 24 đầu 48 cánh tay trong thân đột nhiên chui ra một thiên ma khác. Đó là ma vật hắn trở lại trên đời này cũng cảm thấy khó có thể giải quyết. Thiên ma từ bên trong chui ra, chui ra trong ngáy mắt, phát ra một tiếng cười khẽ. "Hi hi, đạo tổ tâm thần, mới là ăn ngon nhất." Thanh âm này ở trong trái tim của hắn vang lên, cũng đang trong cả thiên ngoại tiên thế giới vạn vựng. Người tới không phải ai khác, chính là phách lang thành Cố Minh Vi, cũng là thiên ma thành ma chủ, ma chủ thân lâm đạo tổ tâm. Quyền 7 chương 43, Cửu Thiên Huyền Chấn. Ngọc Hư cung chủ giờ khắc này biết rõ Sâu trong tâm linh chính mình xuất hiện nguy hiểm là đến từ nơi nào, cũng không phải chống chân đến từ trước mặt Bạch Cốt Đạo cung đệ tử, còn chân chính em sát chiêu là tới từ người này cùng đối với hắn mà nói, trẻ tuổi và đáng sợ một cái tâm linh oan ma, là một cùng thế giới này hoàn toàn tan ra làm một thể, rồi lại từ loại trình độ nào đi lên nói, là có thể đủ du lịch trong thế giới này pháp tắc một cái vô thượng tiên ma. Cả trong tiên địa cũng đầy giấy cười vui, thiên địa di động. Ngọc Hư cung chủ trong tay cờ đen hướng trước người vừa đỡ, lay động. Trong náy mắt, loạn lưu cuồn cuộn, thanh dương một kiếm, kia vốn rất khó khăn mới đâm tới Ngọc Hư cung chủ Mị Tâm, ở giữa một tấc đất nhỏ bé này, nhưng giống như có vô tận pháp tắc diễn biến, kiếm đột nhiên nhẹ lên, khinh phiêu phiêu, giống như không có nửa điểm sức nặng giống nhau, nhẹ như sợi bông, đâm không ra bất kỳ gì đó. Lại là một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Hi hi. Tiếng cười chỗ nào cũng có. Ở trong tiếng cười, lại có một tiếng chuông vang. Dương. Ngọc Hư cung chủ như bị trọng kích. Sắc mặt của hắn mạnh mẽ biến đổi. "Không, ta trải qua nhiều đại kiếp như vậy vẫn bất diệt, há có thể chết ở trên tay hai người các ngươi?" Ngọc Hư cung chủ thanh trấn thiên ngoại thiên, cả ngựa. Ý lại trong lúc đột nhiên té xuống, hóa thành một mảnh gió tán vào trong thiên địa, trong một sát na, Thanh Dương mất đi tung tích của đối phương, nhưng mà Thanh Dương một chút cũng không có sợ, mà là thân hình vừa truyện xuất hiện tại trước Ngọc Hư cung ở giữa thiên địa, một tòa cự đại xích chuông chuông xuống, Ngọc Hư cung ở trong tiếng chuông nhanh chóng tản đi. "Đương" Tiếng chuông chấn động, thiên ngoại thiên thế giới sóng âm như sóng. Một tiếng một tiếng, nhiều tiếng bất đồng, một tiếng cao hơn một tiếng, như sóng biển thiếu, nhiều tiếng trung điệp, một tiếng trọng hơn một tiếng, cho đến tiếng thứ 13, cả thiên ngoại thiên thế giới đột nhiên bàng tàn ra. Mà trong thiên địa mọi người sợ quen thuộc bắt đầu vọng lại tiếng chuông, nhân gian người phàm cũng có thể nghe được đến, giờ khắc này, vô luận là nhân gian đế vương vẫn là phàm phu tục tử, hoặc là trong núi sâu tu hành tiên gia, bọn họ cả đám đều ngẩng đầu nhìn thiên không. Trước đó không lâu, đồng dạng có tiếng chuông như vậy chấn vang, nhưng mà khi đó chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, rất ngắn ngủi, để cho rất nhiều người chỉ biết là đại thần thông người đang chiến đấu, cũng không biết là ai. Nhưng mà lần này lúc tiếng chuông vang lên nữa, cho dù là người phàm ngẩng đầu nhìn thiên không, cũng có thể thấy vốn là tình lãng thiên không đã trở thành một mảnh đỏ sẫm, hồng như máu, đang cuồn cuộn, đỏ sẫm trong có lôi đình ở dựng dục, nhưng mà chỉ thấy được một chút điểm đỏ sẫm linh quang hương cả đại địa rơi đi. Dương Tiên địa yên tĩnh, duy nhất tồn tại thanh âm, trong một sát na, giống như là thời gian cũng ngừng. Một tòa cự đại chuông xuất hiện tại giữa không trung, thiên không cung đỉnh, tiếng chuông chính là chuông lớn dắt trên vòng trời. Trên chín tầng trời, một tòa chuông lớn rắc, ở cả đại địa phàm nhân cũng có thể xem tới được, có thể thấy được chuông này khổng lồ, nhưng mà theo tiếng chuông xuất hiện, chuông lớn bên cạnh xuất hiện một người, một cái cự nhân, hắn một thân màu xanh đả bảo, một đầu tóc đen tung bay, lưng đeo trường kiếm, chống không một đôi tay, tại hắn xuất hiện giờ khắc này, Ở Hồ Lăng Thành, Hi Nữ xuất hiện tại đỉnh vương cung, nàng ngẩng đầu nhìn đến người xuất hiện bên cạnh chuông lớn trong nháy mắt, vui vẻ nói, "Điện hạ xuất hiện." Nàng một tiếng vui mừng làm cho cả Hồ Lăng Thành cũng nghe được rồi, bất quá, ở Hồ Lăng Thành tu sĩ đã sớm ở tường thành ngẩng đầu nhìn rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này, Hồ Lăng Thành thừa nhận áp lực quá lớn, cơ hồ có thể nói được là đã bị vây thành rồi, mặc dù thần tông quốc chặn đường, Cố Hàn cùng cung thập tam thất bại, nhưng bọn hắn lấy Hồ Lăng làm trung tâm, bố trí kế tiếp cự trận muốn đem hổ lăng tử tử ma diệt, hiện tại ngoài cửa hổ lăng chỉ có thể thấy mịt mờ xương trắng, đã không cách nào xuất nhập. Duy nhất địa phương có thể đi ra ngoài chính là thiên không, chỉ có thiên không bọn họ không cách nào ngăn cản, nhưng mà người trong hổ lăng thành biết, như không cách nào phá pháp trận này, thiên không cuối cùng có một ngày sẽ bị che giấu, đến lúc đó cả hổ lăng tương đương với bị phong ấn, bị toàn thân giam cầm. Sở dĩ có thể như vậy, thật sự là thần tông quốc sau lưng người kia được xưng là yêu thánh. Vô luận là Khấp Phụ vẫn là Cung Thập Tam cũng không phải đối thủ của hắn, chiến được mấy chạng, cuối cùng cũng là bại hồi, cũng may cũng không có bị thương nặng, cho nên cuối cùng cả Hổ Lăng cũng bị áp chế vây ở chỗ này. Khấp Phụ cũng từng nói qua Hổ Lăng thành năm đó điện hạ, mà người kia rất nhiều năm trước tên là Ưng Cửu, mà hiện tại đã tự xưng yêu thánh nhi hoàng, lại nói, các ngươi điện hạ sớm đã chết, chết ở trong tay đạo tổ. Khấp Phụ bọn họ dĩ nhiên không tin, tỷ nữ lại càng không tin, nói thẳng trước đó không lâu còn gặp qua. Đối phương đi nói trước đó vài ngày tiếng chung, chính là điện hạ của các ngươi bị đạo tổ đổi giết. Hồ Lăng Thành ngoài tất cả đều là sư ngủ, gia thị không về được, trải qua mấy ngày nay, Hồ Lăng Thành bình thường dân chúng đã xuất hiện ngưng trọng, nếu không phải là Hồ Lăng từng cũng gặp gỡ qua chuyện yêu ma vây thành, trong thành càng là có thêm rất nhiều người tu vi mặc dù không cao, nhưng lại đã thông tu hành, cho dù bình thường dân chúng cũng sẽ luyện khí tu thần, nếu không, hiện tại Hồ Lăng Thành đã tại bị khủng hoảng tiêu đốt. Mà hiện tại, điện hạ vừa tái xuất hiện, Hồ Lăng Quốc Quốc Vương cũng xuất hiện, hắn chưa từng có gặp qua vị điện hạ trong truyền thuyết kia, vị kia nghe nói là tiên linh chuyển thế điện hạ, nhưng mà không thể hủy bỏ, trong lòng hắn đối với vị tổ tiên kia của mình có vô hạn kính ý, bởi vì hiện tại trong thiên địa đều có danh tiếng cung thập tam cùng khắp phụ cũng là hắn dạy dỗ, hơn nữa ở trong tòa thành này để lại mấy món bảo vật, bởi vì có những bảo vật này tồn tại, đương hoàng kia không thể tới trực tiếp hủy diện Hồ Lăng. Hắn thần tử, hắn phi tử, hai tử của hắn đều thống thống đi tới trước vương cùng. Toàn thành dân chúng cũng là đã ra phỏng, ngẩng đầu nhìn thiên không. Vị kia liền là năm đó ở trên Hồ Lăng Thành gọi về Cửu Thiên Lôi đỉnh diệt yêu thủy điện hạ. Hắn chính là điện hạ. Điện hạ xuất hiện. Tương Thành, Khóc phụ ngẩng đầu nhìn, hắn vui mừng thấy điện hạ xuất hiện, vẫn đang suy nghĩ điện hạ tại sao phải lấy vương tước này xuất hiện, rất hiển nhiên, hắn nhìn qua đang cùng người lại chiến. Chỉ thấy thanh dương đột nhiên giơ tay lên hướng chuông lớn chụp được, một tiếng trầm muộn tiếng chuông vang lên. Đông. Ở thiên địa chỗ sâu, Phản phất có đồ vật gì đó bạo liệt giống nhau. Dương. Tiếng chuông bên cạnh Thanh Dương bản tay ngung lung một mảnh thanh quang, lại một lần nữa hướng thân trung chủ tới. Song mà đang sau một tiếng chuông này, thiên địa trong lúc vang lên một thanh âm, được một chút gió, liền muốn hoán mưa sao, hôm nay, để ngươi biết cái gì mới thật sự là đạo tông tiên pháp. Theo thanh âm này xuất hiện, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một người, người này nhìn qua khí sắc cực kém, giống như là chúng độc giống nhau, trên mặt của hắn ngung lung tầng hối đen khí. Nhưng mà lúc hắn xuất hiện, hướng phía trước đi một bước, trên người liền có một tầng bóng dáng bị vạch chân đi, giống như là lột xác đi một lúc ra, theo tầng da này bỏ đi, trên mặt của hắn màu xám liền mỏng nhất phân. Lại là một bước, trên người của người kia lại một lần nữa lột đi một tầng màu xám. Người này là ai vậy, ở trong tiếng Trung đi lại, từng bước từng bước, hẳn là không bị ảnh hưởng, hơn nữa, cái kia thần thông là cái gì? Khóc phụ trong lòng nghĩ tới những điểm này, thiên địa ở giữa tiếng Trung đột nhiên xuất hiện một tiếng nhẹ tê ức. "Zị, đây không phải là Côn Luân Sơn một trong ba đạo tổ nguyên thủy sao?" Theo một tiếng này xuất hiện, khớp phụ trong lòng rung mạnh, hắn ở lúc Thanh Dương vừa xuất hiện, liền nghĩ đến hắn có thể là ở đang đại chiến, nhưng chưa từng có nghĩ tới phải cùng một trong ba đạo tổ nguyên thủy thiên tôn đại chiến. Thì ra là, điện hạ lại là cường đại như thế. Quyền 7 chương 44, Hỗn Độn Thập Bất Đả. Ở sâu trong một phiến vân hải, có một tòa cung điện cổ lỗ, cung điện tên là Bạch Cốt Đạo Cung.